t r ư ơ n g năm mươi sáu sử dụng mãn cấp đề t h ă n g thẻ mãn di ô g ố n giả hàn g lâm đại trương cầu đánh thưởng nghe tới cặn kẽ phần thưởng thương phàm b á một cái mở mắt trên mặt có một tia khó có thể tin c ả mẹn gì đờ di ô thàng đến thương phàm chứng kiến xuất hiện ở trong tay thời không k h u động khí cùng di ô không chế dụng cụ canh lệ lúc hàn mới chỉ có thật sự xác định xuống tới cũng chính là vào giờ k h ắ c này thương phàm hô hấp nhất thời trở nên nặng nề vạn giới bảo vật ca mẹn di ô biến thân khí ca mẹn di ô bảo vật lai lịch ca mẹn di ô thế giới bảo vật năng lực đi qua di ô biến thân khí có thể biến thân thành cả mẹn gì đờ gì ồ. lúc vương bình thành vị cuối cùng cả mẹn gì đờ là nắm giữ thời gian chi lực vương giả sở hữu vô hạn tiềm lực trưởng thành phương pháp sử dụng đem thời không khu động khí đeo trên lưng chuyển động gì ồ không chế dụng cụ canh lề cuối cùng đem sen vào thời không khu động khí cư nhiên rút được gì ồ biến thân khí thương p h ạ m mừng rỡ như đ i ê n t h a n h cựu cả mẹn gì đờ bình thành x ư a gì hai mươi năm tròn kỷ niệm tác phẩm cả mẹn gì đờ gì ồ cường đại không cần nói cũng biết đãi ngộ đó năng lực đó thiết định quả thực liền cùng đông ánh thân nhi tử giống nhau ngoại trừ nắm giữ thời gian chi lực bên ngoài vẫn có thể sử dụng sở hữu truyền thuyết kỵ ngũ tam tam sĩ lực lượng nhưng lệnh h ư ơ n g phàm kích động như thế lại cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì di ô mà là bởi vì di ô khác một cái hình thái cũng có thể nói là cuối cùng tối cường hình thái mã di ô t h a n h cựu toàn bộ c ả mẹn di đờ bên trong mạnh nhất tồn tại mã di ô là có toàn bộ bình thành thậm chí có thể nói là toàn bộ kỵ sĩ lực trí nhân trí thiện trí cao trí cường m a vương ở nắm giữ lây sáng tạo thời không năng lực đồng thời còn vốn có tan biến thế gian hết thể lực lượng có thể nói kỵ sĩ thế giới thiên đạo xuyên toa thời không đình chỉ thời gian đảo lưu thời gian tùy ý thao túng nhân quả luật n g h i ệ m lực trọng lực dẫn lử sáng tạo dị thứ nguyên đ ổ i thế giới tuyến phá h ư cùng trọng tố thế giới trở các loại thao túng không gian năng lực có thể nói mạ di ổ ở kỵ sĩ xuya di trung là tuyệt đối vô địch tồn tại v ề phần tại sao lại bởi vì mạ di ổ mà kích động đó là bởi vì khi nhìn đến di ổ biến thân khí giờ khắc này thương phạm trước tiên liền nghĩ đến lần trước cao cấp rút thưởng t h ư ờ n g cho thấm kia đối với bảo vật cấp không hạn chế mãn cấp để thăng thể nếu như hướng về phía di ổ biến thân khí sử dụng mãn cấp để thăng thể cái kia không không phải là có thể trực tiếp biến thành m ã di ổ biến thân khí nghĩ được như vậy khương p h ạ m tim đập không tự chủ gia tốc hắn tâm niệm vừa đậu bá một tấm hiện lên thẻ màu vàng xuất hiện ở trong tay mà trông lấy tấm tạp phí này khương p h ạ m biết hầu không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái mãn cấp để thăng thể sử dụng đối tượng cá mẹ di đờ di ổ biến thân khí khương p h ạ m không do dự nữa trực tiếp tuyển c h ạ c sử dụng khi hắn thoại âm rơi xuống một khắc kia trong tay mãn cấp để thăng thể trợn nát hóa thành vô số điểm sáng màu và nóng giống như là một cái dòng sông màu và nóng toàn bộ r n g mánh vào đến lúc đó không khu động khí cùng gì ổ không chế dụng cụ canh lệ c h u n g thành công nhìn thấy một màn này khương phạm lại cũng không nhẫn l ạ i được kích động trong lòng hung hăng nắm chặt nắm tay ông ngay sau đó một đạo sán lạn vô cùng quang mang nổ bắn ra mà ra thậm chí xuyên thấu khương phạm chỗ ở cả phòng cùng nhà lầu sông thẳng vân tiêu không chỉ có như vậy lộng lấy hảo quang ở đem nguyên bản đ ư u tối bầu trời đ ê m đều chiếu thông minh thấu lượng đồng thời một cỗ kim sắc ba động càng là trong nháy mắt tịch quyển toàn cầu mà kim sắc ba động chỗ đi qua vô luận là nguyên bản đang ở trên đường đi lại người qua đường ở trong nhà làm cơm xào rau thế tử vẫn là hành xử đến giữa lộ ô tô ở trên quỹ đạo lao vùng bụt đường sắt cao tốc hay hoặc là không trung bay lượn phi điểu trong biển sâu du động cả lớn mắt thường không cách nào nhìn thấy vi sinh vật thế gian này hết thệ toàn bộ vào giờ khắc này toàn bộ đều lâm vào bất động bên trong mà ở cái này dạng một cái thế giới chung chỉ có khương phàm cùng với trước mặt hắn còn đang không ngừng lần g lánh kim quan g có thể hoạt động như bình thường đây chính là mạ gì ở lực lượng sao k ư ơ n g phàm đương nhiên đã nhận ra chung quanh dị thường ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng về ngoại giới nhìn lại diêm nghệ g ằ n g nhãn lực thôi phát đến mức tận cùng bắt được một trận đỉnh trệ giữa không chung máy bay hành khách còn có đỉnh trệ trên bầu trời rất nhiều phi điểu chỉ là mã đai lưng sinh ra mà tiết lộ ra ngoài một ti ti lực lượng cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ lam tinh thế giới thương phàm không gì sánh được thán phục nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn thậm chí đều không thể tin được sau đó hắn túi đầu nhìn về phía trong tay đoàn kia đang ở phát sinh trước đó chưa từng có lộ sắc ánh sáng màu vàng trong đó mơ hồ hiện lên một tòa kim sắc đồng hồ cay bóng mà đưa mắt nhìn khoảng khắc trước mặt quang mang sau đó k hương p h ả m cũng có chút không cách nào nhìn thẳng không thể không đem ánh mắt chuyển rời đến một bên mà đợi đến vô số ánh sáng sáng trói cởi ra ban đầu thời không khu động khí cùng gì Ồ không chế dụng cụ canh lệ đã biến mất thay vào đó là một cái tản r a vô tận uy nghiêm cùng khí tức cường đại ám kim sắc đai lưng cùng lúc đó vô tận kim sắc ba động cấp tốc thu nạp nguyên bản ở vào đình trệ dưới trạng thái người thường ô tô chim n g lại lần nữa sinh động hành động l i ê n phản phất vừa rồi cũng chưa từng xảy ra bất kỳ tình huống dị thường nào giống nhau tiếp tục tiến hành vừa rồi chưa xong chuyện nhi mà dị ổ khu động khí mà hươm sâu hút một khẩu khí hắn tiến lên cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy điều này đai lưng cẩn thận tra xét chỉnh thể tạo hình cùng phía trên vân lộ ân vô luận là khuynh hướng cảm xúc hoặc là điêu khắc vân lộ đều so với hắn đời t r ư ớ c chơi qua đông ánh bản chính không biết muốn hoa lệ gấp bao nhiêu lần mà từ trong dây lưng dù cho không có tiến hành biến thân thương p h ạ m đều có thể cảm giác được cấp trên lần chứa khủng bố lực lượng vạn giới bảo vật mạ di ổ biến thân khí ca mẹn di ờ bảo vật lai lịch ca mẹn di ờ di ổ thế giới bảo vật năng lực đi qua mạ di ổ biến thân khí có thể biến thân thành trí nhân trí thiện trí cao trí cường mạ di ổ nắm giữ toàn bộ kỵ sĩ chi lực vẫn có thể tùy ý triệu hoán sở hữu kỵ sĩ hàng lâm chiến đấu t h a n h tựu thời gian vương giả có thể tùy ý đảo ngược gia tốc cùng đình chỉ thời gian sở hữu gặp man niệm lực lực lượng mạnh mẽ đã đủ mạnh mẽ thôi động một tòa đại lục có thể phóng thích tuyệt đối cảnh giới ba động đem b á n kính bốn nhâm m bên trong toàn bộ vật thể trôn vùi dị thứ nguyên đi qua thao túng nhân quả luật đạt được tự do phi hành cùng di động với tốc độ cao mục đích có thể cảm giác cung cầu thông ở vào thế giới song song cùng với những thời gian khác tuyến chính mình nắm giữ toàn bộ kỵ sĩ lịch sử có thể vô căn cứ niết tạo xuất trong lịch sử sở tồ phương pháp sử dụng đem mạ di ổ khu động khí đeo trên lưng hai tay thôi động liền có thể biến thân chí nhân chí thiện trí cao chí cường ma vương nhìn lấy tầm bảo hệ thống đưa cho ra cái này một siêu di mạ di ổ khu động khí năng lực cùng tin tức khương p h ạ m nhịn không được hô hấp bị kiếm hãm liên c ù n g hắn sở h i ể u được tình huống giống nhau n i ệ m lực thời gian chi lực không gian chi lực nhân quả luật thậm chí là vô căn cứ sáng tạo chi lực mạ di ổ nắm giữ gần như vô địch lực lượng bất quá khương phàm cũng không có kích động lâu lắm hắm sâu hút một khẩu khí để cho mình cấp tốc bình tĩnh trở lại bởi vì hắn rõ ràng một điểm sở hữu mạ gì ô đ a i lưng cũng không có nghĩa là cùng với chính mình liền trực tiếp thu được toàn bộ mạ chi lực tựa như phía trước lấy được đóng băng trái cây cùng ngư ngư trái cây giống nhau đều cần tự hành khai phát cùng tăng cường không biết chân chính biến thân sau đó ta lại có thể sử dụng ra bao nhiêu trình độ mạ chi lực khương p h ạ m nhịn không được thầm nghĩ muốn vừa biến thân liền sở hữu đơn thể vũ trụ cấp bậc chiến lực hoặc là sáng tạo thế giới vĩ lực vậy khẳng định là không thể nhưng khương p h ạ m cũng không xa xỉ quá mạnh mẽ chỉ cần có thể đạt được bạo tinh chiến lực liền không sai bị lắm nhưng mà liền tại khương phàm khẩn cấp nghĩ lấy beo trên thân thử một phen biến thân lúc đột nhiên một tiếng ầm văn g nổ toàn bộ mặt đất đều mánh địa chấn động chuyện gì xảy ra khương phạm lúc này cả kinh hắn theo bản năng muốn đứng dậy kiểm tra lúc này điện thoại di động rồi lại bỗng nhiên vang lên tiếng trung h i u khương phạm vung tay phải lên xa xa điện thoại di động tự hành bay tới mà khi thấy rõ phía trên người liên lạc lúc khương phạm nhất thời vô cùng kinh ngạc lý nhã vân tuy là cảm giác vô cùng kinh ngạc nhưng khương phạm vẫn nhanh chóng chuyển được mà sau đó mưa khắc lý nhã vân thanh em dồn dập chuyển tới khương khương phạm tiên sinh lại lại đã xảy ra chuyện hai bốn xảy ra chuyện nghe nói như trong lòng các loại ý tưởng hiện lên lý nhã vân phía trước nhưng là đã thấy qua ác ma đại xà cùng chính mình biến thành người thanh long vô luận là nhãn giới cùng năng lực chịu đựng đều khai thác không ít nhưng có thể được nàng xưng là khổng lồ hơn nữa lại như thế kinh hoàng sẽ là loại nào khủng bố quái vật nhưng hương p h ạ m nhìn một chút trong tay kim sắc mạ đ a i lưng chỉ cảm thấy vô cùng mênh ngông lực lượng đang ở truyền lại mà đến có chút lòng rộn ràng nhất thời liền bình tĩnh trở lại nhanh chóng nói ta lập tức đi tới bất kể là quái vật gì có mạ khu động khí ở hắn đều có tự tin đem đánh bại ngay sau đó hương p h ạ m cúp điện thoại trực tiếp kéo ra cánh cửa thần kỳ vừa xài bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở trung tâm thành phố chương năm mươi bảy mạ di ổ đại hào lọt dìn tiga ùn trà mạn siêu c ầ đại quái thú gồn dạ đột kích thời khắc nguy cấp đại trừ trước mặt các loại kịch liệt tầm vang vang dội cùng với hoảng sợ hốt hoảng thét chói hai tiếng la liền vang ở bên hai vê n h a a nhanh chạy mau a từng vị người đi đường thị dân mặt mang hoảng sợ cùng e ngại dùng cả tay chân hướng lấy hắn chạy tới lại từ bên cạnh hắn thắt thân m à qua hướng về xa xa bỏ chạy căn bản cố không phải những người khác tồn tại thương phàm ngẩng đầu nhìn lại vô số khói đặc pháo phát hỏa lòng một mạch bay đến chân trời một cái nhà đóng nguyên bản thẳng cao ốc cao lầu toàn bộ sụp đổ mà ở ngay phía trước một cái không gì sánh được thân ảnh khổng lộ đang ở tùy ý phá hư đó là ủng c h màn bên trong q á y vật thương phàm đồng tử c o rụt lại con quái vật kia cao độ k i n h người hình thể khổng lồ bên cạnh cao ốc ở trước mặt hắn giống như một như trẻ con thấp bé cùng yếu đuối hống đầu kia lớn vô cùng quái thú phát sinh giống giận chỉ là một trào vung r a liền đem một tòa cao ốc chặn ngang cắt đứt g m ù g sụp đổ mà ở đại lâu bên trên các loại thét chói hay như đ i ê n truyền r a ở từng b ứ ớ c sụp đổ trong đại lâu có thể chứng kiến rất nhiều thân ảnh không ngăn được chạy xuống, xuống có người treo ở gãy tầng lầu bệ cửa sổ sát biên giới bắt lại cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng gác gao không chịu vung tay cả thị trung tâm liền phản phất thế giới mạng hô nhìn trước mắt cái này thai nạn vậy một màn khương p h ạ m nhịn không được sâu hút một khẩu khí tuy là đã sớm dự liệu quá những thứ kia có phá hủy thành thị tan biến đại lục thậm chí là tan vỡ tinh thần quái vật một ngày nào đó biết hàng lâm ở cái thế giới này nhưng khương p h ạ m làm sao cũng không nghĩ đến thời khắc này c ư nhiên lại nhanh như vậy đến trước mắt cái này chỉ ở trong thành thị tàn sát bừa bãi điên cồn u g phá hư quái thú chính là đến từ t ỷ ga ủn trạ mạn t r u n g được xưng là g i a o động đại địa chi quái thú siêu cổ đại quái thú gồn dạ vạn giới quái vật gồn dạ quái thú quái vật lai lịch tỉ ga ủn trạ mạn thế giới quái vật gi đến từ t ỷ gà ủn tra mạn trên thế giới được xưng là giao động đại địa siêu cổ đại quái thú thân cao 62 m ư ơ thể trọng 6 8 0 0 ư t ấ n toàn thân bao trùn có 22 không dị sánh được cứng rắn khôi giáp am hiệu dùng móng nuốt cùng đôi tiến hành đánh cận chiến vẫn có thể từ đầu bắn ra sóng siêu âm tia sáng vốn có cực mạnh năng lực phá hoại có thể đi qua hấp thu nhằm tương cùng ngọn lửa cháy mạnh năng lượng tới thực hiện biến cường cùng tiến hóa giao động đại địa sắp xỉ bảy mươi tấn thể trọng hơn nữa còn có thể phóng ra sóng siêu âm tia sáng Cứ việc đã sớm đối với gồn dạ từng có biết nhất định nhưng khi khương p h ạ m chứng kiến gồn dạ chi tiết cặn kẽ cùng năng lực lúc vẫn là không nhịn được thẩm kinh hãi tại như vậy một chỉ bảng nhiên cự thú trước mặt phía trước gặp qua con kia ác ma đại xà nhiều nhất liền là cái hải nhi nếu như hai người tiến hành đối chiến sợ rằng chỉ ở tiếp xúc một sát na kia ác ma đại xà cũng sẽ bị gồn dạ triệt để xé nát l i ê n tại khương p h ạ m ngưng thần kiểm tra gồn dạ tin tức lúc xa xa gồn dạ như c ũ ở tùy ý phá hư hống hô hô hô nhưng ở lúc này một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa xít tới gần lơ lửng ở gồn dạ cách đó không xa trên phi cơ trực thăng ngoại trừ điều khiển phi công bên ngoài còn tọa lấy một vị ký giả cùng một vị nhiếp ảnh sư bọn họ là đến từ khánh châu quan phương phóng viên đài truyền hình mà khi bọn họ đi tới gồn dạ gần bên cự ly gần cảm nhận được cái loại này khổng lồ hình thể cùng khủng bố lực lượng mang tới cảm giác gáp mắt lúc ký giả cùng nhiếp ảnh sư sắc mặt nhất thời biến đến tái nhuận mà điều khiển phi công càng là không ngừng được khiết đảm không còn dám đi phía trước tới gần m ả y may liền ở nơi này a chúng ta liền tại khoảng cách này tiến hành đưa tin cứ việc trong lòng tràn đầy vô cùng khẩn trương nhưng ký giả trên mặt nhưng miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định mà nghe được nàng lời nói sau đó nhiếp ảnh sư nhanh chóng phục hồi tinh thần lại mở ra camera liên tiếp phát sóng trực tiếp đem màn ảnh tụ tập tại cái kia chỉ cao vóc khổng lồ cự thú trên người ký giả chịu được nội tâm sợ hãi thanh â m mang theo vẻ run dày bắt đầu đưa tin khánh châu tân văn đặng tinh tuyết hiện tại đang ở vì ngài đưa tin khẩn cấp thông báo ngày mười lăm tháng mười hai tám giờ tối một con quái thú một chỉ xưa nay chưa từng có lớn đại quái thú xuất hiện ở khánh châu trung tâm thành phố nó nó ở trắng trận phá hư mà ở phát sóng một khắc kia liền có vô số bạn trên mạng c h à n b à o có thể tại chứng kiến trong màn ảnh xuất hiện một con kia quái vật lớn lúc đám bạn trên mạng lại r ồ n r ậ p sửng sốt trời đất ơi đây đây là khánh châu quan phương tân văn quá hiếm thấy khánh châu quan phương c ư nhiên mở phát sóng trực tiếp chẳng lẽ là có đại sự gì muốn tuyên bố chờ các loại tình huống này có phải hay không có điểm không đúng à? đây là đang đưa tin cái gì đó là vật gì quái vật cái kia bên cạnh vậy là cái gì đại lâu sao vẫn là mô hình ngoa tạo con quái vật kia nhìn lấy thật là dọa người a đây là điện ảnh sao Cứ nhiên dùng ồ ồ ồ ta h mới mẹ độc đáo phương thức tuyên gia nhân của ta đã liên lạc không được n à n g liên ở trung tâm thành phố công tác cái gì các ngươi nói đây là thật cái này điều này sao có thể nếu như nói đây là thật cái kia con quái vật này bắt đầu chẳng phải được có hơn trăm thước cao những thứ kia đại lâu nhưng là liền nó độ cao phân nửa cũng còn không đạt được mà đang ở ký giả hướng về phía màn ảnh báo cáo một khắc kia phía sau tiếng vang đinh thai nhức góc lần nữa đánh tới vê anh ầm ầm ký giả hiển nhiên bị sợ hết hồn cả người đều là chấn động mạnh một cái nàng vô ý thức tuân lấy thanh n ấ m quay đầu nhìn lại chỉ thấy con kia b ằ n g đại quái thú gào thét một tiếng vung lên khoác khôi dắt đầu manh điệu lao ra đem đường phố mặt đường dẫm ra từng cái hố sâu ngay sau đó đi phía trước hung hăng và chạm vê anh một tòa cao ngất đại lâu nhất thời đã bị đụng phải sụp đổ vô tận bái thạch cùng yên vụ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán cùng bắn nhanh m à đi mà khi một màn như thế bị ghi vào phát sóng trực tiếp trong màn ảnh sở hữu đang ở quan sát đám bạn trên mạng nhất thời rơi vào sôi trào khắp trốn bên trong ngoa tàu đại lâu đại lâu ngã cái q u ỷ gì cứ như vậy va chạm một tòa đại lâu liền trực tiếp ngã muốn nói là đặc hiệu nói như vậy hình ảnh cũng quá chân thật chẳng lẽ cái này phát sinh toàn bộ thực sự thật là đáng sợ đây là tai nạn thậm chí còn có người còn nghĩ tới k h â phàm Cái như à y dạng n k i k vậy lực lượng chẳng lẽ đều không thể ngăn cản được con quái thu kia phàm ca nói như vậy quá nhưng muốn làm được cái này dạng là cần đóng băng trái cây đạt được giáp tình giai đoạn mà phàm ca đóng băng trái cây ai cũng không biết ở vào cái gì tầng thứ a phía trước manh mã tượng trái cây Có người nói người khai phát đến giác tỉnh giai đoạn có thể đến đoạn giác giai có khái é o di c u u y ể n hòn nhỏ, nhưng con một thế đào ở q vật t này r ư ớ cứ mặt, cảm ta thấy tỉnh, coi giác chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. như không Phúc! Khái nào ngăn là sợ khái!、Cứ、việc đúng lúc nghiêng đầu lại nhưng ký giả cùng nhiếp ảnh sư vẫn bị đập vào mặt t i ê n vụ bao phủ nhịn không được ho khan vài tiếng phát sóng trực tiếp hình ảnh run run run. c ũ mới một lần nữa trở lên rõ ràng tới ký giả dùng quần áo gắt gao bịt lại miếng mũi khó khăn tiếp tục đưa tin nhãn trước mắt mới chỉ đã có vượt lên trước năm tòa cao ốc bị quái thú phá hư còn lại còn lại tử thương cùng hư hao không khai k h a i không cách nào dự tính đây đây là một hồi hai nạn một hồi hai nạn trước đó chưa từng có nếu để cho quái thú lại tiến hành tàn sát bừa b ã i xuống phía dưới cả toàn bộ khánh châu thành phố sợ rằng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát quái thú có không gì sánh được đáng sợ lực lượng cần phải mau sớm tiến hành g i ế t chết mà ở ký giả kiệt lực hoàn thành đưa tin công tác ngắn ngủi khoảng khắc bên trong gôn giả quái thú lại phát sinh một tiếng cuồng bạo tiếng hô chỉ thấy nó mánh địa quẹt đôi cự đại đôi gào thét một tiếng đem một tòa đại lâu từ trên xuống dưới đập náp ấy cái này đây rốt cuộc là cái gì thật là đáng sợ nó chỉ là vung lên t r ả o là có thể chặn ngang cắt đứt một tòa cao ốc như vậy quái thú làm sao sẽ xuất hiện ở lam tinh thế giới này đến cùng là thế nào cứ nhiên sẽ xuất hiện như vậy quái vật quân quân đội đâu các ngươi mau tới đi mau lại đây ngăn cản con quái vật này ký giả tiểu tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận a l i ê n tại vô số quan sát phát s ó n g trực tiếp khán giả đều cảm thấy không gì sánh được lo lắng cùng sợ hai lúc xa xa oanh thanh âm g ùng g ùng lần nữa chuyển đến vất quá lần này kèm theo những thanh âm này xuất hiện còn có một chiếc chiếc xe tăng xe thiết giáp phi cơ trực thăng võ trang cùng cùng với vô số hạng nặng binh lính võ trang tới tới chúng ta cựu châu quân đội rốt cuộc đ ạ tới t khánh châu thành phố được cứu rồi ghê t ẩ m q u á i thú m a u đưa hắn cho tiêu diệt hết ta không biết chúng ta có thể hay không đánh bại con quái t h ú kia hắn lực lượng thật sự là thật là đáng sợ nhất định có thể nhất định có thể ở ký giả nhiếp ảnh sư cùng với vô số người xem chờ mong cùng chú mục phía dưới quân đội hầu như ở đạt tới trong né mắt liên lập tức phát động công kích dầm dầm dầm. từng chiếc một xe tăng xe thiết giáp vung lên đại bác dầm dầm bắn ra các loại xuyên giáp đạn tháo máy bay ở trên trời phi cơ trực thăng võ trang cùng máy bay chiến đấu lại là phong tỏa lại gồn dạ thân hình khổng lồ không chút do dự phóng ra đạn đạo một viên lại một miếng từ bốn phương tám hướng lao xuống mà đi giờ khắc này vô số đạn đạo cùng lửa đạn phô thiên cái điện dầm dầm dầm ngay sau đó toàn bộ đụng vào gồn dạ trên người đinh hai nhức cóc tiếng oanh minh mang theo lấy trận trận đả kích cường liền sóng nhiệt nổ tung liền trước giờ lui về phía sau ký g i n h i p ảnh sư ngồi phi cơ trực thăng đều hứng chịu tới ảnh hưởng Dù cho điều khiển phi công tận lực điều vẫn là không cách nào tránh cho toàn bộ phi cơ trực thăng thân máy bay phát sinh một trận lay động mặc dù như thế ký giả cùng nhiếp ảnh sư vẫn thủ vững cùng với chính mình chức trách màn ảnh gắt gao tập trung vào bị bao phủ ở vô số hỏa quan g cùng khói thuốc xuống phía dưới tám trăm m ư ơ i bảy tòa kia khổng lồ cự thú nhưng mà làng quân quận bụi mù tàn đi một khắc kia sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp khán giả đều lâm vào vắng vẻ chỉ thấy cái kia quái thu khổng lồ thân hình không ngừng loạn trạng nhưng là thân thể của hắn bên trên lại tìm không đến bất luận cái gì bị thương vết tích chỉ có một cái lại một cái đen thùi hố bom đang ở mạo hiểm từng sợi khói đen điều này làm sao có khả năng vừa rồi những thứ kia vô số đạn pháo c ư nhiên đối với quái thu không có hiệu quả không có khả năng tuyệt đối không thể nhiều như vậy đạn pháo đạn đạo liền một hòn đảo đều bị san thành bình điệm vô số người giờ khắc này đều không thể tin được chính mình mắt con ngươi nhiều như vậy đạn đạo cùng lửa đạn dĩ nhiên có không cách nào đối với con quái vật này tạo thành bất cứ thương tổn gì hứng mà ở lúc này gôn ra đã triệt để ổn định lại thân thể nó nhìn về phía chu vi những thứ kia phi cơ trực thăng cùng xe thiết giáp to lớn trong đồng tử hiện lên một tia nổi giận hứng gôn ra một cái vây bôi cự đ ạ i đôi giống như là roi thép một dạng rút ra tốc độ nhanh như thiềm điện hơn nữa lực lượng rất mạnh liền không khí đều phát sinh kịch liệt tiếng rít rầm rầm vài khung phi cơ trực thăng võ trang căn bản chưa kịp né tránh đã bị đôi trùng điệp r ú t chúng lúc này một đoàn hỏa quang trên không trung nổ lên ngay sau đó gôn dạ bước nhanh chân giống như là một chiếc chiến xa v ậ y ủng ủng lao ra mà chỗ đi qua không biết có bao nhiêu xe tăng cùng xe thiết giáp đều bị dẫm đến bẹp nắp ấy nguy rồi mà hảo xào bất xào là gôn ra quần bạo phương hướng cùng ký giả phi cơ trực thăng ở vào đồng nhất phương hướng tuy là phi công phản ứng cực nhanh cấp tốc tiến hành rồi né tránh nhưng không nghĩ tới chính là tránh ra rồi gồn ra đụng phi cơ trực thăng lại đụng phải phía sau một tòa kiến trúc sụp đổ vật vây anh lúc này phi cơ trực thăng một trận kịch liệt lay động mà đúng lúc này khương phàm ngẩng đầu lên chứng kiến cái này một cái này thẳng tắp hạ xuống phi cơ trực thăng không do dự lúc này lăng không nhảy lên thân thể trong nháy mắt bành trướng kéo dôi đón gió mà lớn dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hình người cấp tốc hóa thành thanh sắc thần long khương phàm một cái ngẩu long ngâm thanh long chi khu liền mang theo lấy diễm vân trùng thiên dựng lên ở xét đánh không kịp bưng thai gian lộ ra long c h ả o đúng lúc bắt lại hạ lạc phi cơ trực thăng v ơ i anh mà ở ký giả n h ế p ảnh sư cùng phát s ó n g trực tiếp gian chung vô số khán giả trong mắt cũng là phi cơ trực thăng gần rơi xuống một khắc kia một cái uy vũ thần long trong nháy mắt xuất hiện t r ư ơ n g năm mươi tám thanh long đệ ép g ồ n ra mà a n mừng a thân vương đản sinh hoan hô đại trương cầu đánh thưởng khi thấy trong màn ảnh cái kia thần tuấn phi phạm chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thần long thân ảnh lúc sở hữu khán giả đầu tiên là một trận v ắ n vẻ ngay sau đó ầm âm sôi trào long đây là long ta là không phải hoa mắt cái này trong màn ảnh sinh vật chẳng lẽ là rồng sừng như liệu đầu lại tựa như đà nhãn lại tựa như thỏ hạng lại tựa như xà b ụ n g lại tựa như thận lân lại tựa như ngư trào lại tựa như ứng trưởng lại tựa như hổ hai lại tựa như ngưu nhất định là đây chính là một chỉ chúng ta cựu châu trong truyền thuyết thần thoại chính thống không thể lại chính thống thần long trời đất ơi nguyên lai、like, nguyên trước khi tới tân văn là thật ngoao vừa rồi hot sệ ở bên trên cái tia xuất hiện ở đông hải cùng anh đảo quốc hải vự thanh long nên không phải là điều này a 8, 9, 10. trừ phi thế giới này xuất hiện điều thứ hai thanh long bằng không không có sai đ ư ờ n g đây chính là con kia một phát long tức sỏ xuyên qua hòn đảo đất bằng thẳng n h ấ t lên long quyền thanh long sao không nghĩ tới thanh long cư nhiên biết xuất hiện ở đây sao không phải không phải nói thanh long ở hủy diệt anh đ ả o quốc hạm đội sau đó liền phóng lên cao bay đi sao ta liền biết ta liền biết thanh long là chúng ta c ự u châu long thanh long mà giờ khắc này muốn nói kích động nhất cùng nhất khó tin không ai bằng ở vào trong phi cơ trực thăng ký giả nhiếp ảnh sư cùng phi công bọn họ nhìn lấy cái này gần trong gang tấp thanh long thần khu trong mắt có khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động hô nhưng bọn hắn cũng không có thể tiếp tục xem tiếp sau một khắc thanh long lướt thân thể chậm rãi hạ xuống đem phi cơ trực thăng nhẹ nhàng thả trên mặt đất sau đó thanh long quả đoán xoay người một cái vây đuôi hướng phía xa xa đang ở tàn sát bừa bãi quân đội gồn dạ cấp tốc phóng đi ngoa tạo thanh long đi không đúng thanh long phải đi đối phó con q u á i thu kia không sai không sai các người xem thanh long bay đi phương hướng rõ ràng chính là đi tìm con k h á i thu kia quả nhiên là tường t h ủ chi thú ở ký giả gặp phải thời điểm nguy hiểm xuất thủ bây giờ còn muốn đi đối mặt quái thú t làm sao bây giờ ta bỗng nhiên có chút lo lắng nếu như thanh long đánh không lại con quái thú kia làm sao bây giờ xin nhờ thanh long nhất định phải thắng a hiện tại quân đội đã không cách nào ăn chống đỡ tiếp bây giờ có thể cứu vớt khánh châu cũng chỉ có thanh long nhìn nạo kia thân ảnh đi xa đã an toàn rơi trên mặt đất ký giả cùng chuyên viên quay phim lẫn nhau tất cả đều đọc h i ể u trong mắt đối phương ý tứ sau một khác chuyên viên quay phim lần nữa nâng lên camera ma a n ảnh lại là gắt gao tập trung ở thả người bay xà thanh long trên người còn như bên cạnh ký giả lại là bắt đầu tự do phát huy đưa tin và giải thích lấy tình huống hiện tại các thị dân chính như các ngươi sở kiến hiện trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái thanh long một cái trong truyền thuyết thần thoại thanh long thần thú nó ở cứu chúng ta ngồi phi cơ trực thăng sau đó liền không chút do dự ứng đối bảng đại q u á i thú để cho chúng ta ở chỗ này chờ mong cùng cầu nguyện thanh long có thể thuận lợi đánh bại q u á i thú cùng lúc đó đã sớm đạt đến chiến trường siêu tự nhiên an toàn cục chung vô luận là làm là người bình thường chu huệ mỹ lý nhã vân vẫn là mấy vị thu được bảo vật cùng năng lực siêu phàm g i ả nhóm lúc này nhìn đầu kêu bảng nhiên cự thú cùng với khắp nơi trên đất hải cốt phi cơ trực thăng xe thiết giáp mạnh vỡ đều là vẻ mặt chết lặng cục, cục trưởng lý nhã vân mạnh mẽ tỉnh lại đi hỏi thăm chu hành vĩ b ư ớ c kế tiếp chỉ thị nhưng mà chu hành vĩ lúc này trong lòng một mảnh luận ma căn bản không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải phái r a vũ trang quân đội không đến một hiệp đã bị gồn ra cự thú đánh bại tuy là còn có còn lại lực sát thương mạnh hơn vũ khí nhưng vấn đề ở chỗ nơi này chính là chỗ ở trung tâm thành phố coi như quái thú ở chỗ này tiến hành rồi thời gian giải phá hư nhưng may mắn còn sống sót các thị dân như cụ không phải số ít nếu như sử dụng những thứ kê lực sát thương siêu tuyệt vũ khí sợ rằng sống sót mọi người cũng phải theo cái này chỉ khổng lồ cự thú cùng đi c h n cùng nhưng nếu là không sử dụng nói lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn con này cự thú tàn sát bừa bãi không bao lâu cả tòa thành thị liền đem rơi vào tay giặc mà đang ở chu hành v ĩ do dự lúc xa xa lại chuyển đến từng đợt ngạc nhiên tiếng thê ừ n g ư ơ i các ngươi mau nhìn thanh long là thanh long tới nghe được như thế một thanh âm chu hành v ĩ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại thanh long khương phạm tới khi thấy cái kia bay lên trời thanh sắc long ả n h lúc chu hành vĩ n h u chặt chân mày một cái liền thư chuyển ra trên mặt càng là lộ ra nét mừng như chút được gánh nặng nhưng rất nhanh chu hành vĩ lại đem tâm tình thu liễm tuy là hắn đã từng hiểu qua khương p h ạ m thanh long hình thái dưới lực lượng nhưng liền vừa rồi c o n q u á i thú kia đối mặt quân đội biểu hiện đến xem c ự thú thực lực có lẽ không so thanh long tới yếu vì vậy chu hành vĩ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện khương p h ạ m nhất định phải thắng a ngay sau đó chu hành vĩ lại cấp tốc cấp tốc phân phó nhanh hiện tại khương phàm ở phía trước đỉnh lấy chúng ta liền muốn thừa dịp hiện tại làm hết sức đi nghỉ cách cứu viện may mắn còn sống sót các thị dân thầm nhạc nhạc hứa ra vương hạ vũ các ngươi cũng đi là mà nghe được chu hành v ĩ chỉ lệnh phía sau những người khác lúc này hoàn hồn nghiêm túc lĩnh mệnh khương p h ạ m còn không rõ ràng lắm mình lúc này mọi cử động bị vô số người nhét vào trong mắt cũng không rõ ràng bản thân trên người ký thác vô số người kỳ vọng hồng khương p h ạ m một bên tới gần đồng thời bắt đầu phát động năng lực ven đường vô tận phong chi lực lượng cùng khí lưu bị điên cuồng hấp thu mà đến toàn bộ ngưng tụ ở trong miệng của hắn làm đến rồi gồn dạ gần m ấ l ú thương phạm không chút do dự há mộm phát sinh rít lên một tiếng hư gió h ư u h ư u h ư u rầm rầm rầm t ư ơ n g đạo giống như nguyệt nha bản khoa trương thanh sắc phong nhận tranh tiên khủng hậu gào thét mà ra chỉ là trong nháy mắt liền đột phá tầng tầng bụi bặm cúng n g h i ê n vụ hung hăng đánh vào gồn dạ thân thể cao lớn bên trên ngao sau một khắc bị vô tận phong nhận vờn quanh cùng bao phủ gồn dạ lúc này phát sinh thống khổ bị minh cái kia thân thể cao lớn bị xé n ư ớ mở một cái lại một cái chỗ rách canh hôi tiên huyết lúc này phúm ra ngoài làm ắ t không chấp khán giả đi qua phát xong trực tiếp màn ảnh xem thấy như vậy một màn lúc trong nháy mắt li bị thương rồi cái thằng chó này quái thú ha ha ha không phải là thanh long thần thú chỉ là một phát phong nhận thổ tức liền trọng thương rồi quái thú hô quá kích thích ta mới vừa rồi còn vẫn sợ thanh long hội đánh không lại quái thú đâu ngoan ngoãn vừa rồi quân đội phát ra bắn đạn pháo đạn đạo đối với quái thú nhưng là không phát hiện chút tổn h a o nào cái kia bắt đầu chẳng phải nói thanh long mỗi một đạo phong nhận uy lực đều so với đạn đạo tới càng c ư ờ n g đại hơn không được ta được vội vàng đem ta ẩn giấu hơn hai mươi năm hào t i ể u lấy ra nhưng mà giữa lúc vạn ngàn khán giả hưng phấn kích động thậm chí muốn mở tràm ứ n chúc n ừ n g lúc thương phàm cũng là sắc mặt ngh hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng vừa rồi cái kia một cái hư gió đối với gồn dạ mà nói kỳ thực chỉ là nhìn qua nghiêm trọng mà trên thực tế gồn dạ lực phòng ngự cực kỳ khủng bố hư gió những thứ này phong nhận căn bản là không có có thể thương tổn đến gồn dạ căn bản quả nhiên ở khán giả còn không rõ nguyên nhân lúc trang thượng tình huống lại liền tại trong nháy mắt phát sinh biến hóa hống gồn dạ thân hình lảo đảo lắc lắc nhìn như tràn ngập nguy cơ nhưng lại rất nhanh ổn định trên người cái kia rậm rạp chẳng t r ị vết thương hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tự lành cùng khôi phục vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã xem không đến bất luận cái gì bị thương vết tích mà nhìn thấy tình hình như vậy nguyên bản còn đắm chìm trong trong vui mừng thậm chí cũng định mở trạm đến rất nhiều đám bạn trên mạng nhất thời há hớp mồm khôi khôi phục không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đây rốt cuộc là quái vật gì bị thương nặng như vậy cư nhiên trong nháy mắt là có thể khôi phục khỏi hẳn đáng chết con quái t h ú kia quá cường đại không chỉ có lực lượng cùng lực phòng ngự quá mức hiện tại liền tự lành lực cũng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng trình độ nguy rồi thanh long cái này nguy hiểm mà ở rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy khó có thể tin cùng với một tia tan vỡ lúc hống ô n dạ đã đưa mắt nhìn thẳng cái k i a vọt lên thanh long hống gôn dạ một tiếng gào thét không chút do dự sông thẳng mà đến hô khương phàm không có tuyển trạch cùng đối phương chính diện xông tới long khu ngăn tốt triệu thẳng vào vân tiêu ẩm ẩm sau một khắc trên bầu trời mây đen cuộn trào mãnh liệt c u ộ n c u ộ n từ n g tiếng biết hai lôi minh từ xa đến gần chuyển đến nhiều bo bốn lượn mà lại dương nhanh múa v ố t thiệm điện không ngừng ở mây đen bên trong nhẹ lên mà ở vô số lôi đình cùng tia chấp vởn quanh bên trong khương phàm túi đầu gầm lên một tiếng lôi minh rít gạo sau một khắc toàn bộ tầng mây bắt đầu quần quận vô số t h i ể m điện nhất để hội tụ dung hợp vào một chỗ một bó không gì sánh được chói mắt chói mắt lôi long gầm thét chiều ca ngươi khen cắn xé mà đi vây anh một khắc kia chói mắt bạch quang bùng lên mà qua tất cả quan tâm trận này thanh long cùng quái thu trận chiến người đều theo bản năng nhắm hai mắt lại ngay sau đó đất d u n g núi chuyển đợi đến ánh mắt không khỏe trở quá mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía trước muốn biết kết quả sau cùng bến trên chỉ thấy khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường khổng lồ gôn ra đứng lẳng lặng tại chỗ nó nửa bên thân thể biến thành hắc sắc mạo hiểm từng luồng nhiệt khí mà ở chung quanh thân thể, toàn bộ mặt đất hình thành một cái gần như trăm mét khổng lồ hình tròn sụp đổ t ừ n g đạo giống như mạng nện vết dạn g hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi cả phía mặt đất đều biểu hiện ra cặt bòn nướng qua độ một dạng cháy đen chương năm mươi chín thanh long thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng mã di ô đ ă n g tràng cầu đánh thưởng ngoa tạo ngoa tạo cái này quá ta ta thực sự không biết phải hình dung như thế nào trường hợp như vậy dầm ta hiện tại chỉ có một câu ngoa tạo không biết có nên nói hay không quá kinh khủng đây chính là thanh long lực lượng sao nhất định chính là đi lại vũ khí hạt nhân ha ha ha cái này quái thú dù sao cũng nên chết rồi h a đây nếu là con bất tử vậy thật liền không phản đối cảm giác này nửa người đều được than nhìn đống hỗn độn một mảnh chiến trường không biết có bao nhiêu bạn trên mạng phát sinh thán phục đồng thời lại cảm thấy vô cùng hưng phấn bởi vì ở thanh long lôi điện công kích sau đó g ố n dạ quái thú liền lâm vào thời gian dài bất động liền phản phất nó đã triệt để chết đi trên thực tế liền thư phản lúc này đều có chút thở phào nhẹ nhõm mới vừa cái kia một cái lôi minh rít gạo mặc dù không xem như là trước mắt hắn uy lực đáng sợ nhất công kích nhưng nhất định là sỏ xuyên qua cùng phá phòng hiệu quả mạnh nhất nhất chiêu hô nhìn lấy thật lâu chưa từng nhúc nhích gồn dạ khương phàm không có tuyển chạch tới gần mà là há một ngưng tụ ra một phát h ỏ a cầu tiến hành thăm dò nhưng mà l i ệ n tại hắn phát động năng lực một khắc kia cách đó không xa gồn dạ cũng là đột nhiên mở mắt trong mắt màu vàng óng lóe ra nổi giận đầu càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra ánh sáng màu tím mà cái này một màn đồng dạng bị vô số bạn trên mạng thu vào lấy mắt một khắc kia không biết có bao nhiêu người muốn rách cả mí mắt nguy rồi đầu q á i thú này cứ nhiên không chết làm sao có khả năng mới vừa lôi đ ỉ n h công kích nhưng là cả mặt đất đều ganh kích nghiền nát bất ham liền kinh khủng như vậy công kích cũng vô hiệu xanh 180 long còn có thể đánh được sao mau tránh ra a thanh long vê anh nhưng mà đám bạn trên mạng như thế nào đi nữa gấp đều vô dụng một bó không gì sánh được t r ó i mắt t ả n ra cực kỳ kinh khủng ba động sóng siêu âm tia sáng ầm ầm bắn ra ven đường chỗ đi qua không khí đều bị triệt để xỏ xuyên qua vê anh chỉ là trong nháy mắt sóng siêu âm tia sáng liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách t r ợ t đánh vào khương phàm thanh long chi khu bên trên ầm ầm ở vô số người ánh mắt hoảng sợ dưới thần tuấn phi phạm thanh long thần thú chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn chậm trùng điệp bay ngược trực tiếp n g n ở phía sau một tòa đại lâu bên trên không lâu mà lại thân thể nặng nề lại tăng thêm sóng siêu â m tia sáng trung kích có thể dùng cả tòa đại lâu bị trực tiếp ép vỡ ùm n g sụp đổ xuống đập xuống đất văng lên một mảnh bụi bằm hưng mà lúc này nguyên bản đứng yên bất động gồn da chậm dại đứng lên hoạt động thân thể phân nửa bên phải bị lôi m i n h g i í t gào đánh thân thể vang lên kẹt kẹt từng cục than đen một dạng khối vụn rơi xuống xuống lộ ra nội bộ huyết quản cùng da rẽ tổ chức máu tươi đỏ tâm cảng gôn dạ phát sinh thống khổ Âu minh trên thực tế mới vừa lôi minh i í t gào đối với hắn hoàn toàn chính xác tạo thành vô cùng nghiêm trọng tương h tổn mặt ngoài bám vào cứng rắn khôi giáp trực tiếp vỡ vụn liền bên trong thân thể đều chịu đến sự đà kích không nhỏ nhưng may mắn chính là ở k hương phàm phát động cũng không có mệnh chung nó nhược điểm trí mạng mà bằng vào thân là quái thú khủng bố sức khôi phục nó rất nhanh thì thích h ứ n g cùng lúc đó hai bóng người lạng yên xuất hiện ở chu vi chính là nguyên bản ở vào xa xa tiến hành báo cáo ký giả cùng nhiếp ảnh sứ nhóm bởi gôn dạ cùng thanh long chiến trường rời đi quá nhanh bọn họ ở nguyên lai、like、vị trí đã không cách nào quay trụt Lại vì theo hai người từng bước tới gần nhếp ảnh sư đem màn ảnh nhắm ngay trong x ư ơ n g khói mong mọi trong đó thân ảnh có thể lần nữa bay lên trời bên cạnh ký giả lại là ngữ tấp gấp các thị dân hiện tại thanh long thần thú bị quái thú dùng không biết tên trùm tia sáng công kích tránh diện đánh kích trạng thái không rõ để cho chúng ta cầu nguyện thanh long có thể không tổn hao gì thanh long nhất định phải bình an vô sự à đáng chết đầu quái thú này cũng quá giàu h ạ n rồi lại còn hiểu được giả chết tiến hành rụ rỗ thanh long nhất định sẽ không có chuyện gì đây chính là trong thần thoại thần thú vĩ lực vô cùng làm sao bây giờ nhìn lấy dường như một chút động tĩnh đều không có thanh long sẽ không phải là đừng nói nhảm thanh long nào có dễ dàng chết như vậy mau nhìn tiến vụ tiêu tán ở vô số người gắt gao nhìn soi mói bao phủ đùi mù cũng rất nhanh tiêu tán ra giờ khác này vô số người nhìn không chuyển mắt đem ánh mắt trận đến lớn nhất liền vì trước tiên tiến hành xác nhận nhưng mà lệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu giống như cái kia tòa sụp đổ đại lâu bên trên cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thanh long thần thú thân ảnh thay vào đó là một đạo đứng ở lầu chót bóng người mà ở nhìn thấy đạo nhân ảnh này một khắc kia không biết có bao nhiêu người mở to hai mắt nhìn trên mặt đều viết đầy khó có thể tin đó là phàm ca cái quỷ gì phàm ca làm sao ở chỗ ấy phàm ca các ngươi nói chẳng lẽ là cái kia vị tìm kiếm siêu phàm bảo vật k h ư phàm ngoa tạo thật là phàm ca không đúng phàm ca tại sao lại ở đây đây hơn nữa xem ra còn bị thương là cái kia tầm bảo sở chê ạ mẹ khương phàm ta sê sê ki thiên hắn ở chỗ này làm cái gì có thật nhiều người không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt sau đó sẽ lần nhìn lại nhưng xuất hiện ở trong màn ảnh vẫn như cũng là quen thuộc khương phàm cái này đám bạn trên mạng nghị luận càng thêm kịch liệt không phải không phải mới vừa thanh long nện ở chỗ này sao thanh long tại sao không thấy đúng vậy thật là kỳ quái chẳng lẽ là phàm ca xuất thủ hở dường như có khả năng này ta nhớ được p h ả m ca dìn nghệ gằng sở hữu nhất chiêu trong nháy mắt trao đổi vị trí năng lực không sai thiên thủ lực dìn nghệ gằng năng lực một trong chẳng lẽ là p h ả m ca đem thanh long thuấn di đi chờ các loại các ngươi xem p h ả m ca vết thương vị trí ta thế nào cảm giác cùng vừa rồi thanh long bị mệnh chung vị trí có điểm giống a giống chứ p h ả m ca vết thương là ở ngực thanh long ngực là ở chỗ ngoa tạo ngoa tạo ta liền biết ta thờ mở giờ ngày hôm qua cũng đã nói thanh long rất có thể chính là một vị ăn thanh long n u y ễ n thu trùng trái cây người biến thành, thành. hiện tại trực tiếp t h ạ c truy h u y ê n thu c h ủ n g trái cây chính là cái loại này có thể khiến người ta hóa thân thần thoại sinh vật ác ma trái cây người nói là pham ca chính là thanh long khi có người nói ra cái suy đoán này lúc toàn bộ phát sóng trực tiếp đạn mạc đều lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ sau một lúc lâu đạn mạc mới chỉ có một lần nữa xuất hiện pham ca thật là thanh long sao nói thật ta có chút không thể tin được ta cảm thấy rất có thể giống như phía trước cái kia mánh mã tượng trái cây trực tiếp biến thành viễn cổ sinh vật vậy tới một cái biến thành thần thoại thanh long trái cây vậy cũng không phải kỳ quái a tiếp tục xem a nếu như pham ca thực sự là thanh long vậy hắn đợi lát nữa khẳng định liền phải biến thân hô g ồ n ra một chiêu này sóng siêu âm k i a sáng thật đúng là ác lúc này đứng ở sụp xuống đại lâu bên trên khương p h ạ m s ờ s ờ trên ngực bị xé nứt ra vết thương khổng lồ một cỗ đốt cháy mùi từ phía trên chuyền đến nhưng những thứ kêu phá vỡ ra thịt nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy đây là giác tỉnh giai đoạn ngư ngư trái cây giao phó cho gần như trong nháy mắt sống lại siêu cường tự lành năng lực lợi kế tiếp liền không thể sử dụng nữa ngư ngư trái cây lực lượng một bên cùng đợi thân thể tự lành k ư ơ n g phàm vừa suy tính kế tiếp ở chiến đấu mới vừa rồi chung hắn đã thử qua đối với gồn dạ sử dụng hư gió cùng lôi minh d í t h ảo hai cái này chiêu thức phân biệt thuộc về phong chi lực cùng lôi điện chi lực nhưng kết quả là giống như vừa rồi sở kiến vô luận là hư gió vẫn là lôi minh d í t h ảo đều không thể đem gồn dạ triệt để chăm s á t mà bây giờ ngư ngư trái cây lực lượng còn dư lại liệt diễm nhưng thương phạm lại biết rõ liệt diễm năng lực không thể sử dụng bởi vì vô luận là ở kịch chung vẫn là phía trước tầm bảo g a đa đưa cho ra gồn dạ trong tin tức đều cặn kẽ biểu lộ một điểm đó chính là thành tựu có thể chấn động đại địa siêu cổ đại quái thú gồn dạ có thể đi qua thôn vệ nham tương cùng hỏa diễm chi lực tới siêu cường tiến hóa mà cường hóa phía sau gồn dạ lực lượng biết đại biên độ tăng trưởng nói cách khác nếu như khương p h ạ m hướng về phía gồn dạ sử dụng ẩn chứa liệt diễm lực nhiệt tức như vậy liền rất có thể sẽ khiến cho gồn dạ lần thứ hai b i ế n cường thậm chí là tiến hóa đương nhiên cái khả năng này kỳ thực không lớn bởi vì kịch chung gồn dạ biến cường cùng tiến hóa là hao tốn đại lượng thời gian mới chỉ có đ ạ thành lấy hắn một phát nhiệt tức hiệu quả nhưng khương phản không muốn đi đổ cái khả năng này hơn nữa hắn hiện tại đã khẩn cấp muốn sử dụng một phần khác mới lấy được vô địch lực lượng xem ra vẫn phải là nhìn ngươi thương phàm hơi chút một trận thở dốc cảm nhận được n g ư ợ c thương thế không sai biệt lắm sắp khôi phục sau đó hắn xoay tay phải lại lấy ra mạ di ô đ a i lưng ừ phàm ca cầm đó là cái gì hình như là một cái màu vàng sầm đ a i lưng t khoảng cách này nhìn không quá rõ ràng a đúng là một cái kim sắc đ a i lưng trờ các loại đai lưng chẳng lẽ là ngoa tạo đây là kỵ sĩ biến thân khí a các ngươi đều quên sao phàm ca phía trước nhưng là tìm được quá phải cùng cái xạ biến thân khí hắn cũng đã nói kỵ sĩ biến thân khí đều là đai lưng hình dáng t r ư ơ n g sáu mươi mãn cấp mạ di ổ chấn động hàm thế giới dị tượng kinh thiên địa người theo ta nói đây chỉ là biến thân không đúng không phải nói phạm ca là thanh long sao vậy hắn làm sao không biến thân à chẳng lẽ phạm ca muốn biến thân thành cạ mẹ dị đ ỡ đi cùng quái t h ú tiến hành chiến đấu làm sao có khả năng cạ mẹ dị đ ỡ tuy là rất mạnh nhưng này cũng phải nhìn với ai so với ta nhớ được phải cùng các xạ lực lượng dường như mới chỉ có mấy tấn a còn quái t h ú kia quan g thể nặng đều có mấy v ạ n tấn vậy làm sao đánh a không nhất định các ngươi còn nhớ hay không được phạm ca đã từng nói cả mẹ dị đ ợ bên trong còn có, có thể trưởng không không gian thậm chí là thời gian chi lực tồn tại như là như vậy kỵ sĩ nói không chừng là có thể đối phó được q u á i thú một màn này đồng dạng bị vô số người để ở trong mắt nhất thời liền đưa tới không ít người nghi hoặc cùng đ o á n chắc trong bọn họ hầu như phần lớn người đều xem qua khương p h ả m liên quan tới cả mẹn di đỡ phổ cập khoa học đương nhiên cũng đã gặp phải cùng các xạ lực lượng thế nhưng cái loại này đối với người thường mà nói phi thường cường đại lực lượng cũng gần là đối với với người thường mà thôi nếu là đối đầu đầu kia thân cao mấy chục mét thể trọng mấy và tấn phất tay là có thể vô gậy đại lâu quay thú cả mẹn di đỡ lực lượng liền hiện ra không gì sánh được nhỏ yếu đương nhiên cũng có người tâm tư nhanh quay ngược trở lại nghĩ tới khương p h ạ m đã từng nói một ít nắm giữ siêu nhiên lực lượng kỵ sĩ hô lúc này khương p h ạ m sâu hút một khẩu khí hai tay nắm ở mạ di ô đ a i lưng đem chậm g i i thiếp phóng tới bên hông vị trí sau một khắc rất nhiều hiếu kỳ mà lại nghi ngờ khán giả dưới ánh mắt một tòa kim sắc khổng lồ đồng hồ thình lình ở khương p h ạ m dưới chân nổi lên cái kia đó là cái gì đồng hồ một tòa kim sắc đồng hồ đồng hồ chẳng lẽ phàm ca biến thành người kỵ sĩ thật là thời gian chi lực còn không đợi khán giả tiếp tục kinh ngạc xuống phía dưới đột nhiên mặt đất một trận lay động ùn g ùn g chỉ thấy đại địa mánh địa bắt đầu run d ậ y một đạo vết n ư ớ c từ khương phàm dưới chân bắt đầu sinh ra cũng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn hướng bốn phương tàng hướng vẹn vẹn trong nháy mắt vết n ư ớ c đã lan tràn vài trăm thước mỗi một đạo vết n ư ớ cũng c như thâm viên vậy nhảy ngang qua đại địa bên trên sâu không thấy đáy rộng rãi không gì sánh được vâng cùng lúc đó từng đạo nóng rực hồng quang từ cái này từng đạo trong cái khe toát ra vâng kèm theo ầm ầm ánh liệt tiếng va chạm ở vô số người n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối dưới ánh mắt nóng bỏng thể lưu từ vết nước p h ư n ra nhìn cái loại này chạy xuôi trên mặt đất hồng sắc nhiệt l ư u sở hữu đang ở quan sát phát s ó n g trực tiếp khán giả đều triệt để há hốc mồm rơi vào điền cùng ở giữa nham nham tương cái này điều này sao có thể vê anh khánh châu trung tâm thành phố một tòa kim sắc khổng lồ đồng hồ hầu như bao trùm cả vùng cùng lúc đó phương viên không biết bao nhiêu km đều ở đây run dày kịch liệt tường đạo phảng phất lạch trời một dạng cự đại khe núi gầm thép huyết tán nhảy ngang qua thành thị cùng mặt đường bên trên vốn là rách nát không chịu nổi kiến trúc cùng đại lâu xe cộ cùng đường phố phương tiện trực tiếp bị những thứ này khe núi cùng hố sâu thôn vệ trong đó thật lâu không thấy thanh â m tiếng vọng thậm chí còn nguyên bản còn có một chút ở gồn dạ hủy diệt trong thai nạn may mắn còn sống sót người thường cũng đều bị những thứ này vết n ớ t lôi tung xuống chỉ có thê thảm cùng tuyệt vọng tiếng kêu chuyển trở về mặt đất bên trong khi nhìn thấy như thế một màn lúc vô số người tâm thần sợ chấn động mặt lộ vẻ thương tiếc có người thậm chí bắt đầu măng chửi bắt đầu k ư n g phàm dưới cái nhìn của bọn họ chính là khương phàm dẫn phát rồi cái này một thảm thiết một màn nguy rồi những người may mắn còn sống s ó t rơi vào cái khe đáng chết bọn họ nói không chừng là có thể được cứu cái này khương p h ạ m đến cùng làm cái gì vì sao đại địa lại đột nhiên địa chấn lại đột nhiên nước ra ngươi dựa vào cái gì nói là p h ạ m ca làm điều này hiển nhiên là quái thú làm ngươi chừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng vết n ư ớ c ban đầu chính là từ khương p h ạ m dưới chân lan tràn ra hắn là sở hữu kẽ hở đầu mườn vết n ư ớ c đều là do hắn mà đến p h ạ m ca tại sao phải làm như vậy hắn phía trước nhưng là vẫn còn ở cứu người a vậy sao ngươi giải thích chúng ta vừa rồi chỗ đã thấy chính là cái này khương p h ạ m đeo lên cái k i a kim sắc đai lưng mới có thể đưa tới địa chấn xuất hiện nhiều như vậy ăn người vết n ư ớ c những thứ này rơi vào kẽ hở người đều là khương p h ạ m giết vô số người bắt đầu tranh luận có người tin nhiệm cùng chịu đựng khương p h ạ m nhưng ở tranh luận chung rất nhanh thì rơi vào hạ phong bởi vì bọn họ vừa rồi đồng dạng nhìn thấy khương p h ạ m sợ tác sở vi chỉ có thể rơi vào trong t r ầ m mặc khương p h ạ m đến cùng là đang làm gì xa xa chu hành vĩ đám người vẻ mặt nghiêm trọng trong lòng bọn họ mơ hồ có một tia bất an vốn cho là bằng vào khương p h ạ m lực lượng có thể ngăn cản cái này chỉ bằng đại quái thú nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra là khương p h ạ m sẽ đưa tới hai nạn lớn như vậy một khắc kia không biết có bao nhiêu phổ thông thị dân bị khương p h ạ m tạo thành vết nước cuốn vào trong đó thế nhưng lúc này bọn họ cho dù có nghĩ thầm muốn lên đi ngăn cản cũng vô kế khả thi cái kia trải rộng thành thị d ầ m dạp chẳng chịt vết nước làm bọn hắn căn bản là không có cách thông hành mà ở cái này vô số đạo lệch trời vết nước duy trì liên tục lan tràn hướng bốn phương tám hướng đồng thời một vệ tràn đầy nóng bỏng khí tức hồng quang từ đó vụt ra mà ra kéo dài tới chân trời cả phía n ả m đạm bầu trời đem trong nháy mắt hóa thành hồng ban ngày không chỉ có như vậy đỏ ngầu hào q u a n g còn tràn ngập ở cả thế giới các ngõ ngách mắt thường nhìn lại một mảnh xích hồng phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều tràn ngập một c ố điểm xấu khí tức liền phảng phất là thế giới mặt thế hàng lâm phía trước khủng bố đ i ể m báo cái này cái này cái này thế giới mặt thế tới sao vì sao tại sao phải biến thành cái này dạng đại đại đ ị a nước ra rồi bên trong bắn ra những thứ này hồng q u a n g là cái gì không muôn a cái kia người kia liền té xuống rồi vô số đi qua màn ảnh quan sát đến tình cảnh này các thị dân l ặ n g ngắt như tờ chỉ có trên mặt hiện lên kinh sợ trương hiện bọn họ lúc này nội tâm dung chuyển cùng bất an nhưng lúc này so với bọn hắn càng thêm sợ hãi la nằm ở hiện trường ký giả cùng nhiếp ảnh sư tốt tốt nhiệt cái kia đó không phải là thông thường hồng ư quang ký giả nhịn không được kéo ra áo nàng chỉ cảm giác mình toàn thân khô nóng không gì sánh được t r h n g non trên trán của không ngừng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lộ ra ngoài ra rẻ một trận nóng hổi bên cạnh nhiếp ảnh sư càng là bất ham từ phía sau lưng đến ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị mồ hôi thấm ướt đây hết thể đều ở đây tỏ rõ lúc này cảnh vật chung quanh nhiệt độ đang ở kịch liệt tăng lên ý thức được điểm này ký giả cùng nhiếp ảnh sư lúc này minh bạch cái này dưới lòng đất hiện ra hồng quang sợ rằng không chỉ là đơn thuần quang mang đơn giản như vậy quả nhiên làm hồng quang càng phát ra xí liệt cả thành phố nhiệt độ cũng ở cực trong khoảng thời gian ngắn đưa lên đến cực điểm đột nhiên một trận hùng hùng tiếng vang từ dưới đất chuyển ra ngay sau đó ở ký giả nhiếp ảnh sư xa xa mật thiết chú ý chu hành vị đám người cùng với sở hữu người xem nhìn soi mói phía trước một đạo cái khe to lớn bên trong một cỗ xích hồng sắc nhiệt lưu phóng lên cao hơi anh không chỉ như vậy lưỡng đạo ba đạo bốn đạo tất cả trong cái khe đều phun trào ra xích hồng nhiệt lưu chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đại điệu băng liệt dung nham giàn rùa toàn bộ thành thị hóa thành một mảnh dung nham t r i hải cái này vừa rồi một ít may mắn tránh được khe hở người thường lại cũng không trốn thoát làng biển nham thạch nóng chạy gào thét mà qua trên mặt bọn họ mang theo tuyệt vọng ở dung nham bên trong hoàn toàn biến mất tìm không thấy nhìn cái này h à n h vĩ đồ sộ mà lại kinh sợ vạn phần tràn diện mọi người đều sợ ngây người đó là cái gì những thứ này h ì như n h là nham tương thật là cao nhiệt độ các ngươi xem liền xa xa không khí đều rung động đạn cùng bay làm sao có khả năng nham tương ít nhất phải dưới đất mấy ngàn thước thậm chí mấy chục ngàn mét trở xuống mới có thể hình thành những thứ này vết nứt làm sao có khả năng đạt được sâu như vậy địa phương vậy sao ngươi giải thích hiện tại phát sinh một màn toàn bộ thành thị nghiền nát bất ham đỏ ngầu rung nham lan tràn ở đại địa bên trên thế giới m à thế thực sự phủ xuống sao lại có người bị nham tương quấn vào trực tiếp liền biến mất không thấy chẳng lẽ cái này không phản thật muốn hủy diện thành thị thế giới hay sao phàm k đến cùng là đang làm gì vô số người nhãn t h ầ n lốc lăng đầu não ngần ra bọn họ nhìn lấy trong màn ảnh đạo k i u biến đến thân ảnh mơ hồ khiến đây hết thể sự kiện nguyên nhân chính là cái kia vị đứng ở trên phế tích bóng người hống xa xa gôn dạ phát sinh gầm lên giận dữ hai chân của hắn bị nham tương sở đắm chìm vào nhưng nhưng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào tương phản từng của một nóng bỏng năng lượng không ngừng bị nó hấp t h u bản thân lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng nhưng mà gôn dạ lúc này lại không dám đắm chìm trong lực lượng cùng cường hóa thân thể trong vui mừng nó trong mắt màu vàng nóng gắt gao nhìn chằm chằm t ư phàm kể từ bây giờ khương phàm trên người g ố n dạ cảm nhận được nào đó uy hiếp trí mạng liền phảng phất đối phương sau một khắc sẽ thu được vô cùng cường đại thậm chí đáng sợ lực lượng đ ế t ử tâm linh gấp gáp báo động trước nói cho hắn biết không thể lại để cho tên nhân loại này tiếp tục nữa dù cho chính mình không cách nào nữa biến cường xuống phía dưới cũng nhất định phải cắt đứt đối phương hiện tại đang tiến hành quá trình vơi anh vì vậy cơ h ộ i không có nửa khắc do dự gôn dạ hai chân vững vàng đứng lặng mặt đất đầu lần nữa ngưng tụ ra nồng nặc cường đại ánh sáng màu tím từng vòng âm ba chấn động một p í a không khí liền phảng phất mặt nước vậy sản sinh từng đạo sóng g ọ giờ khắc này gôn dạ ra tay toàn lực sóng siêu âm tia sáng năng lượng điên cùng tích xúc cùng bổ sung năng lượng thẳng đến toàn bộ từ sắc quan g đoàn đều ở đây mơ hồ rung động t à n mát ra đáng sợ ba động gôn dạ minh m ạ c h cái này năng lượng trong đó đã đạt đến cực hàn ngôi chương sáu mươi mốt vô họ ăn mừng a t r í nhân t r í thiện t r í cao t r í cường t r í vương mạ gì ồ? mạ tri lực đại trương cầu đán nếu như lại xúc lực xuống phía dưới sóng siêu âm năng lượng sẽ tại chỗ nổ lên đưa hắn mình cũng nổ thịt nát sư tan ý thức được điểm này gôn dạ không do dự nữa manh đệ mở cái miệng rộng phát sinh một tiếng của nộ dít gạo cùng lúc đó toàn bộ công suất giờ ts sóng siêu âm tia sáng đinh hai nhức ó c tiếng oanh minh n ổ lên một bò lớn vô cùng t ử sắc quang trụ gào thét lao ra kéo dài qua phía chân trời ven đường một tòa lung lay sắp đổ đại lâu bị tia sáng gặp thẳng o qua mà tiếp xúc được vị trí hóa ra là trong nháy mắt tiêu thất liền nửa điểm cận đều không còn lại nhìn thấy như vậy sợ h ã i một màn vô số khán giả triệt để rơi vào vắng vẻ liền hô hấp đều không tự chủ ngừng lại vê anh hèn mà xem như cái này một bó uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng toàn bộ công suất sóng siêu âm tia sáng oanh kích mục tiêu khương phàm nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh chỉ là đưa hai tay ra đem mạ dị ổ đai lưng hai bên đi vào trong trùng đ ư ợ c đ ẩ y đông kèm theo một tiếng tiếng chuông bao t r ù g đại địa kim sắc đồng hồ kim đồng hồ đ ỗ n g nhiên đột nhiên rừng kim sắc sóng gợn hướng về chu vi khuếch tán cũng chính là vào giờ khắc này lệnh vô số người cảm thấy khó tin một màn xuất hiện chỉ thấy làm kim sắc sóng gợn t ị c h quyển m à quá hạn cái k i a một bó vô cùng to lớn sóng siêu âm tia sáng hóa ra là tại chỗ bất động giữa không trung mà không dừng là sóng siêu âm tia sáng liền xa xa đang há mồm gào thét cồn dạ cũng trong nháy mắt hoạt kệ không tiếng động dừng ngừng quái t h ú phát ra năng lượng k i a sáng d ừ n g ở giữa không trung tam tam ba ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra không chỉ là đạo kia năng lượng k i a sáng liền con kia gầm thét quái thú còn có chạy xuôi nham tương vào thời khắc này vào giờ khắc này đều triệt để lâm vào bất động ở giữa không gian phong tỏa vẫn là thời gian tạm d ừ n g thời gian tính chỉ cái này nhất định là thời gian tính chỉ chỉ c ó thời gian tính chỉ tài năng mới có thể giải thích đây hết thảy không sai đây tuyệt đối chính là p h ạ m ca đã từng nói qua nắm giữ thời gian chi lực kỵ sĩ ha ha ha ta hiểu được nắm giữ thời gian chi lực c ả mẹ di đ ơ hoàn toàn có thể đi qua đảo lưu thời gian tới cứu vớt toàn bộ thành thị cùng vừa rồi chết đi những người đó thời gian đảo lưu không có khả năng trên cái thế giới này tuyệt đối không thể có loại này năng lực có ở đây không biết bao nhiêu người cùng nhệt s ô i trào cùng với khó tin trong thanh âm hô khương p h ạ m chậm rãi giang hai tay ra thân thể hắn tự hành huyền phù dựng lên chậm rãi đi tới phế tích bầu trời từ trên cao nhìn xuống quan sát trên mặt đất toàn bộ cùng lúc đó tràn đầy uy nghiêm cùng cực hạ cảm giác gác bách â m thanh trợt vang vọng toàn bộ thành thị chúc phúc thời khắc Chí nhân. Chí thiện. c h í cao c h í cường c h i vương mã di ô khổng lồ kim sắc đồng hồ vòng quanh khương phàm điên cùng chuyển động tia chớp màu vàng phá tan hư không làm toàn bộ bình tĩnh lại một khắc kia một đạo tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng cảm giác g á p bách bóng người vàng nóng bao trùm phía chân trời rốt cuộc biến thân kết thúc khương phàm nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung hắn có thể cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy một cỗ trước nay chưa có cuồng bạo lực lượng phản phất chỉ cần vung tay lên là hắn có thể đem t r ọ n cái tinh cầu từ trong vũ trụ xóa đi tốn thời gian rất lâu khương p h ạ mới m từ cuộn trào mãnh liệt đến sắp tràn ra dâng trào cảm giác mạnh mẽ trung hút ra đi ra hiu trốn ở trong phê tích nhếp ảnh sư chỉ cảm thấy tay mình ở trên ca mê ra đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh liền phản phất là bị cái gì vô hình lực lượng lại kéo mà đi sau một khắc liền hướng lấy xa xa bay đi ta ta máy chụp ảnh chuyên viên quay phim vội vã hô một tiếng nhưng chỉ có thể nhìn ca mê ra càng bay càng xa nhưng mà tại chỗ có người xem trong tầm mắt phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng là khoảng cách khương phàm càng ngày càng gần cuối cùng một nói bóng người màu vàng xuất hiện ở trong màn ảnh làm ca mê ra đến rồi gần bên sau đó nay đạo bóng người màu vàng nóng hình tượng cũng càng phát ra rõ ràng cả người bọc thép là do kim sắc hát sắc cùng hồng sắc ba loại nhan sắc hợp thành trước ngực treo một bộ kim sắc dây đồng hồ đầu dọc theo kim sắc đồng hồ kim đồng hồ mà ở phía sau còn có một bộ màu bạc kim đồng hồ áo choàng trình thể hình tượng đã tràn đầy vô cùng minh nghiêm đồng thời lại tản ra tùy ý bá đạo giờ này k h ắ c này chỉ là xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh dùng mắt thường nhìn lại sở hữu khán giả cũng có thể cảm giác được một loại tựa như đại sơn kéo dài qua ở trong lòng cảm giác á c bách tự nhiên mà sinh trong lòng run sợ tâm tình không tự chủ sinh ra liền phán phất trước mắt vị này bóng người màu và nóng là nhất tôn trước đó chưa từng có cứ k h u n g cực các diệt thế ma vương thật thật khủng bố h u y áp dầm cái này đây chính là phàm ca biến thành thân thành mới kỵ sĩ sao không vô luận là hình tượng vẫn là loại khí tức đó đều cùng lúc trước phải hoàn toàn bất đ ộ n g ta cuối cùng cảm giác tại vị này kim sắc kỵ sĩ trước mặt phía trước cải xạ thậm chí còn không bằng một vị hài nhi m ã di ô ta mới vừa nghe được phàm ca biến thân thời điểm gọi hắn là mạ di ô mạ di ô chẳng lẽ đây là một vị kỵ sĩ bên trong vương giả đừng nói vương giả cái này vẻ mặt viết đều là vô địch ta nhìn lấy trước mặt từ niệm lực c h ấ n nhiếp lấy mà đến camera khương phảm cũng không để ý tới hắn đã sớm chú ý tới cái này cái này đang ở phát sóng trực tiếp camera sở dĩ không để ý đến chính là vì biến thân phía sau giờ khắc này thành tựu cả mẹn dĩ đ ờ bên trong trí cao trí cường tồn tại mạ dị ồ lần đầu biến thân cùng chiến đấu không thể nghi ngờ là đáng giá nhất ghi khắc đồng thời khương phảm còn cần đối với khán giả tiến hành tương ứng phổ cập khoa học cùng giới thiệu bất quá lần này phổ cập khoa học cũng không cần từ hắn tự mình tiến hành hắn đã sớm có một cái chọn người thích hợp b á thương phàm đưa tay phải ra tùy ý rạch một cái ở vô số khán giả l ặ n g im nhưng lại không gì sánh được ánh mắt tò mò dưới nguyên bản vô hình vô chất không khí dĩ nhiên giống như là một tấm vải vậy trực tiếp vỡ ra tới hơn nữa xé ra không khí liền phảng phất một cái lỗ đen không gì sánh được thâm thúy nhìn thấy như vậy kinh tế h hai tục một màn không biết có bao nhiêu người nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh t cái này cái này cũng thật là đáng sợ đến cùng là dạng gì lực lượng cư nhiên cư nhiên có thể một tay sẽ rách không khí không khí hắn đây kiểu rõ ràng là không gian hắn vung tay lên liền phá khai rồi không gian cái này l à như thế nào một loại lực lượng đây cũng là c ả mẹn gì là sao mà ở khán giả chưa lúc lấy lại tinh thần như lỗ đen không gian liệt phùng bên trong hóa ra là trực tiếp đi ra một đạo thân ảnh đạo thân ảnh này ăn mặc trường bảo màu xám trong tay còn đang cầm một bản sách giày giữa lúc mọi người vẫn còn ở nghi hoặc lúc bóng người nhìn quanh một vòng sau đó ánh mắt trực tiếp tập trung ở khương phàm biến thành người kỵ sĩ trên người ngay sau đó cũng là bước nhanh về phía trước Ở vô số người xem nhìn soi mói bóng người mặt mang lấy vô cùng tính ý một gối q u ỳ xuống hộ họ tham gia ma vương bệ hạng ọ a tảo có có người có người đi ra vừa rồi cái k h é t kia c ư nhiên thật là không gian liệt v ù n g bất khả t ư n g h ị bất khả t ư n g h ị thật là đáng sợ không có đi qua cánh cửa thần kỳ cũng không có sử dụng thiên t h ụ lực p h ạ m ca lần này c ư nhiên tay không liền sẽ rách ra khỏi một cái không gian liệt v ù n g cạ mẹn gì đờ cạ mẹn gì đờ làm sao sẽ mạnh như vậy đợi lát nữa chẳng lẽ không có ai chú ý tới cái này nhân loại vừa rồi đối với phản ca sưng hô sao ta nghe đến rồi nhưng thế nhưng có chút không thể tin được đây chính là ma ma ma vương a vừa rồi đại địa cùng nham tương dị tượng ma vương chẳng lẽ đây chính là khương p h ạ m thân phận chân thật vừa họ đây là tên của hắn sao thế nhưng hiện tại đây rốt cuộc là cái gì một tình huống mà nhìn lấy trước mặt bị chính mình từ kỵ sĩ trên thế giới gọi tới vừa họ khương p h ạ m nhàn nhạt mở miệng vừa họ ăn mừng a tuân mệnh ngay vậy vừa họ lúc này biểu tình nghiêm một chút hắn lui đ ế n khương p h ạ m phía sau giơ cao hai tay ở vô số người nhân trực giới cao giọng hô to thanh âm xa xa q u a n quẩn ăn mừng a thừa kế toàn bộ kỵ sĩ lực lượng siêu việt thời không thông h i ể u quá khứ và tương lai trung cực thời gian vương giả ra đời kỳ danh là mã di ồ hắn là toàn bộ kỵ sĩ vương giả hắn là trí nhân trí thiện trí cao trí cường ma vương hắn có tan biến thế giới cùng sáng tạo thời không kinh người vĩ lực hắn lực lượng vô cùng b ô tận lúc này lịch sử rốt cuộc lật đến cuối cùng văn chương vừa họ tay nâng lấy mạ hàng lâm lục đem mở ra đến tiệm một trang mới mà ở cái này một trang mới bên trên kim xác ma vương áp đảo ở chân trời toàn bộ thành thị hóa thành phế tích k h o i thu khổng lồ bị bất động thời gian hết thệ toàn bộ đều trương hiển hắn ma vương thân phận mà đợi đến ổ họ thanh â m hạ xuống đã sớm trợn mắt hốc mồm vô số khán giả lúc này càng là b ộ phát ra trước nay chưa có đ i ê n cuồng kế thừa toàn bộ kỵ sĩ lực lượng siêu việt thời không thông h i ể u quá khứ cùng tương lai trung cực thời gian vương giả trí nhân trí thiện trí cao trí cường mã gì ô nhưng lại có hủy diệt thế giới cùng sáng tạo thời không lực lượng ta đi cái này n i mã cũng quá khoa trương đi sáng tạo thời không là cái quỳ gì quả nhiên quả nhiên là cả mẹn di đ ờ thế nhưng tại sao biết cái này mạnh mẽ nếu như nói p h ạ m ca biến thành người kỵ sĩ thuộc về thời gian vương giả, vậy ý nghĩa gồn dạ thật là lâm vào thời gian t ĩ n h trị bên trong nắm giữ thời gian chi lực kỵ sĩ a mã gì ô c ả mẹn gì đ ờ c ư nhiên có thể sở hữu như vậy lực lượng quả thực quả thực chu hành v ĩ đồng tử run dày kịch liệt thật lâu không cách nào biểu đạt ra mình lúc này tâm tình vô luận là khương p h ạ m biến thân lúc tạm dừng ở gồn dạ quái thú thời gian vẫn là biến thân sau đó thuận tay phá vỡ không gian thậm chí là triệu hồi ra một vị không biết nhân sĩ đều làm hắn cảm thấy tâm thần sợ chấn động cùng ngày hôm nay khương phàm sở biểu diễn ra lực lượng so sách với phía trước cánh cửa thần kỳ đóng băng trái cây thanh long trái cây cải xạ khu độc khí ma đao thiên nhận toàn bộ đều chỉ có thể coi là thứ cặp bã thậm chí đều không có tương đối khả năng tính ở vô số người x ô i trào bên trong thương p h ạ m thân ả n h loại lên hóa ra là trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đi tới gồn dạ trước mặt vê anh một tòa kim sắc đồng hồ hiện lên kim đồng hồ bắt đầu một lần nữa chuyển động một khắc kia gồn dạ trong nháy mắt liền từ bất động trong trạng thái lần nữa khôi phục qua đây nó giống như là hoàn toàn không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra giống nhau như cũ ở cồn bão gà g é t sóng siêu âm tia sáng duy trì liên tục b ộ c phát ra khủng bố lực lượng phá hư hết thẻ trước mặt hống Kết. nhưng mà làm gồn dạ đôi mắt thoáng nhìn nguyên bản tràn ngập sát khí tiếng hô im bặt màng ngừng bởi vì nó kinh hãi phát hiện có hai đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào lập ở trước mặt của hắn còn không đợi gồn dạ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại cái kia nói bóng người màu vàng n ó n g đột nhiên c h ớ p động về phía trước đồng thời một quyền vung ra、vâng、anh sau một khắc đinh hay như có tiếng oanh minh văng lên có ở đây không biết bao nhiêu người xem tận mắt chứng kiến dưới nằm đấm vàng đánh vào gồn dạ đầu mà hắn thân hình khổng lồ lại là trong nháy mắt hướng về sau bay ngược không biết khoảng bao xa sau đó mới chỉ có đập ầm ầm trên mặt đất đang phát ra ầm ầm nổ đồng thời dưới thân thể mặt đất cũng trợt vỡ vụn bốn tám mắt thấy như vậy kinh tế h hãi tụt một màn sở hữu khán giả lúc này đều đồng loạt nuốt nổi lên n ư ớ c bọn dầm một một q u y ề n liền trực tiếp đánh ngã quái thú cái này như vậy lực lượng nên mạnh bao nhiêu mã dị ồ? đây chính là mã dị ô là kỵ sĩ bên trong vô thượng vương giả phía trước phải cùng cái xạ không phải mới chỉ có mấy tấn lực lượng sao làm sao mã dị ô quả thực bất khả tư nghị một quyền này chỉ ít mười vạn tấn lực lượng hống hống mà lúc này bị một quyền oanh té xuống đất gồn dạ đại não rơi vào trống r ỗ n g hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại nhưng vẫn là cảm giác đầu ngất ngất nặng nề mà sở hữu khán giả đều biết gồn dạ ảm đạm nguyên nhân bởi vì gồn dạ cự lại đầu hóa ra là trực tiếp lom xuống hơn phân l ử a điều này làm cho đám người đối với mạ di ô lực lượng lại có càng nhiều hơn lý giải cùng thán phục nhưng mà liền tại gồn dạ dùng rằng chuẩn bị bỏ lên lúc huyền phù bầu trời ở giữa khương phàm lần nữa vươn tay một cỗ kim sắc ba đậu chợt bao phủ xuống mới dùng cánh tay chống đỡ mặt đất gồn giả mánh địa xuống phía dưới nem tới toàn bộ thân hình đều nằm dạp trên mặt đất bất quá càng phải nói là bị đè ngã xuống đất hơn nữa không chỉ có là thân thể của hắn liền lấy chung quanh mặt đất cùng các loại toái thạch cũng phát ra trận trận run dày tiến vụ không ngừng tràn ngập hống mà theo trong tay khương phàm kim sắc ba động càng phát ra lừng lánh cùng chấn động gồn giả nhất thời phát sinh tiếng kêu thê lương Trưng Trung、yên、thời mà ôm một yên gì khắc Mạ ôm đ nó thân hình khổng lồ giống như là bị vô hình vật nặng sở đè ép thừa nhận khó có thể hình dung áp lực toàn bộ thân hình từ cường tráng từng bước biến đến m ẹ p hơn nữa một ít lanh mắt người thậm chí có thể chứng kiến gồm dạ trên người bao trùm dày thật bọc thép bắt đầu mơ hồ lan tràn ra một ít nói đạo thật nhỏ với dạng nhìn thấy như vậy tràn diện không ít người phát sinh n g h i hoặc đây đây là làm sao vậy con quái t h ú kia dường như bị cái gì đồ vật đè nặng không cách nào nhúc ních đây cũng là mạ di ở lực lượng sao một chỉ mấy vạn tấn cự thú thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi thật là đáng sợ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đúng lúc này quanh một tiếng nổ chỉ thấy gồn dạ bên cạnh mặt đất đột nhiên l o m xuống xuống hình thành một cái c h ỉ n h hợp hố sâu mà cái này sao một màn xuất hiện ở màn ảnh sau đó trong nháy mắt liền giải đáp vô số người n g h i hoặc trọng lực cái này nhất định là trọng lực ngoan ngoãn đây chính là kỵ sĩ c h i vương sao thậm chí ngay cả trọng lực đều có thể trưởng khống quá mạnh mẽ cả mặt đất đều không thể chịu đựng ở trọng lực nếu như dùng tại người bình thường trên người sợ rằng trong nháy mắt sẽ nổ thành gây mất đê mê liền đầu khớp xương đều không thừa dưới đơn thuần quyền lực có thể trực tiếp đánh bay quái thú thao túng trọng lực có thể dùng quái thú một mạch không đứng dậy vậy nếu là dùng ra thời gian chi lực đâu lại nên bao lớn cường đại kỳ thực mạ gì ổ thời gian chi lực vừa rồi cũng đã bày ra qua quái thú kể cả năng lượng của hắn tia sáng đều cùng nhau bị bất động căn bản là không có cách phản kháng hống ô、oh. n h ắ n nhìn trên mặt đất gồn dạ không d ễ rồi nữa khương phàm thu hồi trọng lực ba động đồng thời thân hình chậm rãi rớt xuống đi tới trên mặt đất nhìn thấy khương phàm động tác lớn như vậy hầu như mọi người đều ý thức được kế tiếp sợ rằng còn có thể xuất hiện vô cùng kinh người tràn diện hô、oh. đứng tại trên mặt đất k ư ơ n g phàm sâu hút một khẩu khí hai tay đặt ở mạ di ổ đai lưng hai bên trùng điệp hướng vào phía trong đầy hai mươi hai anh một cố khủng bố ba động trợ chấn động lộng l ấ y vô cùng ánh sáng màu vàng nóng cùng ngọn lửa màu đỏ thắm ở ngoài thân thể hắn sôi trào cảm thụ được từ trên người khương phàm truyền lại tới uy áp cảm giác mọi người đều cảm thấy một trận hít thở không thông cùng lúc đó đang rúng động dâng trào năng lượng dưới sự dẫn đường khương phàm thân thể bắt đầu thoát ly trọng lực giảng buộc lần nữa chậm rãi lên không trung yên thời khắc ohm á gì oh issa số tk mạ di ổ một đòn tất sát ở vô tận gầm thép tất sát âm thanh trong tiếng ư ơ n g vàng bày ra đá đánh tư thế sau lưng kim đồng hồ áo t r à n g thình lình triển khai b ộ c phát ra một cỗ cực hạn năng lượng nâng lên lấy cả người h ắ n hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt nhằm phía sản xuất tại chỗ gôn lợn dạ hống mà cảm nhận được tử vong uy hiếp gồn dạ dãy rụa bỏ lên g ầ m lên giận dữ sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng ngưng tụ ra sóng siêu âm tia sáng vâng ở vô số người khẩn trương trú mục phía dưới màu tím sóng siêu âm bắn về phía rít gào mà ra cũng đá đánh mà đến k ư ơ n g p h à n hung hăng va chạm vâng sau một khắc trước nay chưa có kịch liệt tiếng nổ mạnh ẩm vang chỉ thấy màu tím sóng siêu âm kia sáng chỉ ở trong nháy mắt đã bị khương p h ạ m ẩ m ẩ m phá tan sau đó khương p h ạ m phía sau lần thứ hai triển khai kim sắp đồng hồ theo kim đồng hồ cấp tốc chuyển động khương p h ạ m trong nháy mắt sỏ xuyên qua gồn dạ thân thể vê anh vô tận hỏa quang phóng lên cao mắt trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cùng tịch quyển mà đi ẩ m ẩ m ủng ủng toàn bộ thành thị đều ở đây mãnh liệt lay động vô luận là ban đầu nhà lầu phế tích kiến trúc phương tiện vẫn là hư hại xe cộ thậm chí là ở phía xa đứng xem ký giả cùng chuyên viên quay phim Đều ở đây ề u ở đ chính ổ g là cái gọi là trung yên thời khắc sao cường đại đến khiến người ta cả người run dậy khó có thể tin cá mẹn di đỡ lại có thể buộc phát ra như vậy lực lượng ngươi xác định đây không phải là trung cực vũ khí bạo phát sao đích thực quá đáng sợ ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy vừa rồi con quái thú kia t h â n ảnh sợ rằng đã triệt để biến thành bột mịn m à gì ồ、oh, tất sắt kỹ không biết so với f a c e cùng c á t xạ tất sắt muốn mạnh hơn bao nhiêu lần như vậy lực lượng đã là đi lại trung cực vũ khí khó có thể tưởng tượng như là như vậy lực lượng rơi vào tà ác đồ trên tay sẽ tạo thành như thế nào tai nạn kết thúc lúc này khương phạm thu hồi tư thế kỵ sĩ đá nhưng hắn cũng không có lập tức giải trừ biến thân hơn nữa thả người nhảy lần nữa đi tới trời cao cùng lúc đó hắn niệm lực khé động ca mê ra tùy theo biến hóa góc độ nghiệm lực là thành tựu mạ dỉ ở trụ cột nhất vài loại năng lực một trong tuy là cơ sở nhưng lực lượng lại không thể khinh thường toàn lực bạo phát xuống tùy ý là có thể trực tiếp bóp vỡ một cái tinh cầu màn ảnh hướng về thành thị phía dưới bao phủ tới mà khi cả thành phố cảnh tượng đập vào mi mắt lúc mới vừa rồi còn trận trận sợ h ã i than khán giả toàn bộ đều lâm vào khó tả trầm mặc cùng hoảng sợ chỉ thấy toàn bộ khổng lồ thành thị bản đồ bên trong chính giữa đột nhiên xuất hiện hình một vòng tròn hát sắc dài đất liền thẳng phất là ở trên bản đồ gắng gượng cút mực h ố i mà ngoại trừ bên dỏ dỉ chĩa chút may mắn còn sống sót kiến trúc ở ngoài toàn bộ khánh châu có thể nói đã bị triệt để san thành bình điệm nhìn lấy vắng vẻ trùi lùi hoàn toàn không có vật gì thành thị vô số người mới thật sự ý thức được tòa thành thị này không tồn tại nữa thành thị tiêu thất khánh châu thành phố chẳng lẽ từ hôm nay trở đi liền không tồn tại nữa sao không phải bằng hữu của ta thân nhân của ta hán bọn họ tất cả đều không có không có khánh châu khánh châu tha thứ ta lần đầu tiên nghe nói cái thành phố này hóa ra là bởi vì tình huống như vậy toàn bộ khánh châu trước t i ế nhưng là sinh hoạt hàng mấy chục mấy trăm vạn nhân a hiện tại hiện tại toàn bộ không có ta thực sự không biết nên nói cái gì một tòa sống sờ sờ thành thị cứ như vậy tiêu thất bên kia nói cũng sớm đã rút lui khỏi ra khánh châu chu hành vi đám người nhìn lấy trong màn ảnh xuất hiện cự đại hố sâu nhìn không được nắm thật chặt quyền móng tay đều thâm nhập trong thịt q u á i thu tiêu thất nhưng thành thị cũng đã biến mất t h a n h cựu cựu châu thủ hộ giả giờ khắc này trong lòng bọn họ có sâu đậm vô lực nếu như bọn họ có thể lại lớn mạnh một chút lại cường đại một chút dù cho không cách nào đánh bại con k h á i thu kia cũng có thể cứu vớt người nhiều hơn không biết có bao nhiêu người vào giờ k h ắ c này rơi vào trong t r ầ m mặc nhãn hiện lên nhật lệ hiện tại uy hiếp thành thị quốc gia thậm chí là toàn thế giới lớn đại quái thú đã bị tiêu diệt cái này vốn phải là nhất kiện phi thường đáng giá chúc mừng cùng vui sướng sự tỉnh nhưng vấn đề ở chỗ t h a n h tựu chiến thắng quái thú đại giới một tòa nguyên bản sinh hoạt hàng mấy chục mấy trăm vạn thị dân cùng sinh vật sinh động thành thị đồng dạng bị không gì sánh được trí mạng thậm chí có thể nói là tổn thất toàn bộ phá hư hơn triệu cư dân hầu như không một may mắn còn tồn tại trải qua hơn m ư ơ i năm mới chỉ có tạo dựng lên kiến trúc thành phố cùng phương tiện hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy đại giới thực sự quá thảm liệt hơn nữa trong đó còn có một bộ phận lớn tử thương cùng phá hư đều là khương p h ạ m vị này đánh bại quái thú cường đại anh hùng đưa đến nghĩ được như vậy có chút mất đi thân hữu khán giả mất lý trí bắt đầu điên cuồng phát tiết tâm tình thậm chí là lên án mạnh mẽ cùng trách cứ khương p h ạ m cho rằng đều là hắn mới có thể có thể dùng toàn bộ thành thị đều hóa thành phế tích nhưng người nhiều hơn tuy là bí thống nhưng vẫn cũ vẫn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí t ậ n lực khuyên can những tâm tình này mất khống chế người khương phảm nếu không phải là ngươi cái thành phố này cũng sẽ không trở thành hiện tại cái bộ dáng này khương p h ạ m người là lớn nhất tát ma đáng chết khương p h ạ m những người khác còn lại thị dân bản có thể sống không nên nói như vậy khương p h ạ m cũng là vì đánh bại quái thú cứu vớt thành thị các ngươi đừng kích động tất cả mọi người rất lý giải tâm tình của các ngươi nhưng chỉ trích khương p h ạ m hiển nhiên là không lý trí trước tỉnh táo lại a tỉnh táo lại sau đó mới nói giống như tuy là ta cũng rất vì khánh châu cảm thấy tiếp h ậ n cùng đau lòng nhưng tất cả những thứ này cũng không thể trách tội khương p h ạ m nếu không phải hắn đừng nói còn lại địa phương sợ rằng cả tòa thành thị đều muốn rơi vào tay giặc khương phàm là anh hùng nếu như không có sự xuất hiện của hắn không chỉ là khánh châu chỉ sợ cũng liền những thành thị khác đều sẽ tao n g ộ nguy cơ dần dần đạn mạc bắt đầu tỉnh táo lại vừa rồi ở vào trạng thái mất khống chế giới nhân từng bước thanh tỉnh từng bước nhận rõ hiện thực thương phàm đúng là thành thị băng diện bộ phận nguyên nhân nhưng tương tự hắn cũng cứu vớt nhiều người hơn mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng nếu để cho như thế một con quái thú tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống phía dưới cuối cùng hạ tràng rất có thể chính là xuất động trung cực vũ khí cùng với đồng quy vô tận d ư ớ lúc trung cực vũ khí tạo thành thương vong cùng phá hư có thể chưa chắc sẽ so với khương p h ạ m tới thiếu hơn nữa đây là ở trung cực vũ khí có thể đánh bại quái thú điều kiện tiên quyết phía dưới nếu như quái thú cường đại đến liền trung cực vũ khí đều không làm sao được vậy đem là toàn bộ cựu châu toàn bộ nhân loại tai nạn mà liên quan tới đạn m ạ c ở trên tranh luận khương p h ạ m tự nhiên cũng nhìn thấy nói thật tâm tình của hắn có chút kỳ diệu ở cứu vớt thành thị cùng thế giới sau đó vẫn còn bị một số người chỉ trích cảm giác này làm cho hắn có điểm lý giải bắt đầu có điểm lý giải ùn trả mạn bên trong một câu nói kia người cũng bảo vệ chút gì ùn trả mạn đang cùng khổng lồ quái thú lúc chiến đấu đối với chu vi tạo thành phá hư là không thể tránh được dù cho ở đùn t r a mạn tổ cờ sạt chung cũng không có cường điệu miêu tả thậm chí là tận lực đi nhặt đi thành thị cùng người thường bị thương tổn như vậy ảnh hưởng cũng đồng dạng vẫn tồn tại mà trên một điểm này khương p h ạ m thật sự là vô tội bởi vì vô luận là biến thân lúc dị tượng vẫn là tất s á t lúc tạo thành cự đại phá hư bảy trăm năm mươi bảy kỳ thực đều cũng không phải ước nguyện của hắn nguyên kịch bên trong mạ dị ổ đang biến thân lúc xác thực sẽ xuất hiện đại địa băng liệt dung nham lan tràn dị tượng nhưng chỉ giới hạn trong chung quanh hơn mười thước phạm vi mà thôi thậm chí chỉ có một cái tiểu quảng trường lớn như vậy nhưng người nào biết đến rồi hiện thực thế giới sau đó mã dị ô chỉ là biến thân lại sẽ đưa tới gần phân nửa thành thị đều chịu ảnh hưởng điểm này thực sự ngoài khương phàm d ự liệu đợi đến phát hiện sau đó cũng đã không còn kịp rồi còn như tất sát kỹ đem chọn tòa thành thị san thành bình đ i ệ n cái này liền càng oan uổng cái này thuần túy là bởi vì lần đầu tiên biến thân mã dị ô còn không cách nào tình chuẩn trưởng không lực lượng chỉ có thể một tia ý thức địa tương tất sát kỹ uy lực thả ra ngoài mà cái này nhất chiêu tất sát kỹ uy lực cũng mạnh đến nỗi vượt ra khỏi khương phàm tưởng tượng có thể so với cụ u gạ vụ nổ hạt nhân đá bất quá khương phàm đối với lần này đều không quan tâm bởi vì hắn đã sớm có tiến hành biện pháp giải quyết vì vậy hiện tại mọi người đắm chìm trong trong đau buồn lúc từ đầu tới đôi đều không có nói câu nào khước phàm lại đối mặt với màn ảnh lên tiếng mọi người khỏe ta là khước phàm hiện tại đại gia chỗ đã thấy chính là đại chiến phía sau khánh châu thành phố t h a n h thị phồn hoa tan biến không còn dấu tích vui cười đoàn người không còn nữa thân ảnh có chỉ là một mảnh hoang vu thổ địa cùng với tàn phá phế tích bất quá nói thật ta còn là hoài niệm ban đầu khánh châu nghe k h ư phàm ý nghĩa không rõ nói mấy câu nguyên bản mới vừa bình tĩnh lại đạn mạc đống nhiên lại bắt đầu cuốn cuộn ngươi nói những lời này là có ý gì cái gì gọi là ngươi hoài niệm nguyên lai、like、khánh châu thành phố chẳng lẽ ngươi nói những thứ này là có thể làm cho mất đi người rồi trở về sao phàm ca loại thời điểm này đừng nói là những thứ này à đúng vậy đúng vậy ngươi cái này sợ rằng sẽ kích thích đến nhiều người hơn không phải phàm ca điên rồi sao loại thời điểm này lại còn ở đổ thêm dầu vào lửa rất nhiều người đều là trận to hai mắt không thể tin được k hương phàm biết vào lúc này nói lời như vậy nhưng mà đối mặt với lần nữa mãnh liệt chỉ trích k hương phàm không chỉ không có sinh khí cùng tức giận ngược lại trên mặt còn lộ ra tiêu ý ai nói mất đi người liền không cách nào nữa trở về toàn bộ đạn mạc t r ở tiên tính lại sau một khắc như núi lửa v ậ y buộc phát ra chờ các loại p h a m ca ngươi ngươi lợi mới vừa nói là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho bọn họ rồi trở về chương sáu mươi ba ở vào sở hữu kỵ sĩ đỉnh điểm mạ vĩ lực lịch truyền thời gian đây là thân tích cầu đánh thưởng làm sao có khả năng chẳng lẽ ngươi còn có thể đem người bị chết phục sinh khởi tử hoàn sinh toàn bộ khánh châu chết đi hàng mấy chục mấy trăm vạn người có thể đưa bọn họ xuống lại chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thần minh rồi p h ạ m p h ạ m ca chẳng lẽ ngươi thật có thể làm được giờ k h ắ c này không biết có bao nhiêu người rơi vào đến cùng vô số người trong mắt cùng trên mặt đều mang vô tận chờ đợi bọn họ hy vọng có thể từ khương p h ạ m trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực mà khương p h ạ m cho khán giả một ít hỏa hoạn thời gian sau đó mới chỉ có tiếp tục nói vừa rồi tại tổ họ giới thiệu một chút đại gia chắc đúng với ta trạng thái bây giờ có nhất định giải khai nhưng ta muốn nói cho các ngươi giống như mạ gì ổ lực lượng xa không chỉ đơn giản như vậy bây giờ nói ta lại hướng các ngươi cặn kẽ phổ cập khoa học một cái chân chính mạ chi lực k h ư ơ n g p h ạ m dừng một chút tiếp lấy trịnh trọng phổ cập khoa học đứng lên ta biến thành người kỵ sĩ tên là mạ di ô là nằm ở sở hữu kỵ sĩ đỉnh điểm mạnh nhất ca mẹ n di đơ nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng đã đủ nhấc lên b i ể n gầm san bằng đại lục n i ệ m độc lực có thể triệu h o á n cùng khống chế kỵ sĩ toàn bộ kỵ sĩ chi lực mà ở phổ cập khoa học đồng thời k h ư ơ n g p h ạ m còn tiến hành rồi một phen đơn giản biểu thị chỉ thấy hắn áp đảo ở chân trời tay phải vỗ một cái đại đ i ệ mánh điệm ộ t trận run dày đến vạn tấn bùn đất cùng tái thạch vô căn cứ hóa ra là ở giữa không trung hóa thành một cái dương nanh mố ú vớt gầm t h é t không ngừng trăm mét thổ long một màn này dẫn tới vô số khán giả hai mắt t r ừ n g lớn cường đại quá cường đại đây chính là mạ di ô niệm động lực sao vạn tấn bùn đất như không có gì chỉ là bằng vào như vậy niệm động lực đều đủ để giơ lên mới vừa còn quái thú kia đi mà cái này còn chưa không phải kết thúc vê anh màn ảnh trước thương phạm lại là vung ngược tay lên trước mặt trợt nhộn nhạo lên một trận kim s ắ t sóng gợn mà ở sóng gợn ngay chính giữa một đạo rất nhiều người cũng hết sức quen thuộc thân ảnh hình tượng từ đó cấp tốc lao ra đây là cái gì Đây đờ là ca mẹn Không gì phải sau i ta nhớ được. m à đỏ đường nét, ngân sắc l à một chủ bọc chính là ca phía trước ca phảm phía thân phải biến b kép. Đây đã đờ từng mẹn toàn là Mã qua gì dự. ồ kỵ sĩ chi lực. u y ý là có thể triệu một hồi ra một vị khắc ỵ sĩ. Mà k ô n dừng g là phải h d... Sau một k kim sắc xạ thân ảnh xuất hiện sau đó lại là liên tục hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người từ kim sắc ba động trung hiện hiện mà ra mặc dù đối với với những kỵ sĩ này thập phần xa lạ nhưng khán giả như cũng n g phấn bởi vì phía trên này mỗi một vị kỵ sĩ đều là vô cùng hoa lệ cùng khí thế như hồng Cứ như vậy đứng ở bầu trời ở giữa hiện hiện lấy tự thân lực lượng đây hết thệ toàn bộ đều lệnh tất cả mọi người cảm thấy tâm thần sợ chấn động ngoại trừ vừa rồi biểu diễn lực lượng ở ngoài mạ di ô còn có đã đủ chấn động trọng lực của tinh cầu dẫn lực tùy tâm lưu chuyển nhân quả luật thậm chí là tùy ý xuyên toa trong quá khứ hiện tại cùng tương lai thời gian chi lực trở tay trong lúc đó thế giới c ũ hủy diệt thế giới mới sinh ra vạn ngàn thế giới hợp nhất mà cái này chính là mạ di ô lực lượng nói tới đây thương phạm liền ngừng lại n i ệ m động lực toàn bộ kị sĩ chi lực trọng lực dẫn lực nhân quả luật còn có thời gian chi lực chẳng lẽ mạ gì ổ có thể lịch chuyển thời gian đúng rồi tuyệt đối không sai chỉ cần lịch chuyển thời gian khẳng định là có thể làm cho sở hữu người bị chết một lần nữa trở về thế nhưng chuyện như vậy thật có thể làm được sao đây chính là ngay ngắn một cái tòa thành thị hơn triệu sinh mệnh nếu là thật thành công thực sự khó có thể tưởng tượng cái này sẽ là như thế nào một loại lực lượng p h a m ca ta tin tưởng p h a m ca hắn nói có thể giữ lại mọi người vậy là có thể giữ lại k h ư ơ n g phàm nếu là thật làm cho tất cả mọi người trở về cái kia chính là một lần thân tích phan ca chúng ta đã chuẩn bị xong để cho chúng ta nhìn một cái mạ gì ổ chân chính lực lượng a đợi đến mọi người đều hơi chút tính táo một chút sau đó kế tiếp liền hơi chút phơi bẩy một ít mạ chi lực a thương p h ạ m ánh mắt ly khai ca mê ra màn ảnh ngược lại nhìn về phía phía dưới trống trải khổng lồ hồ sâu hô thương p h ạ m dài ra một khẩu khí một tay về phía trước vương mạ chi lực vào thời khắc này s ô i t r ả o ở trước người ngưng tụ ra một tòa kim sắc đồng hồ v ơ i anh mà cùng lúc đó vô tận mà lại sáng chói hào quang màu vàng trợt chiếu khắp tràn ngập ở toàn bộ giữa tiên đ i ệ xuyên đấu qua ca mê ra màn ảnh đến không hết khán giả có thể chứng kiến cao ngất ở chân trời l ạ g yên hiện ra một tòa kim sắc đồng hồ hình thức cùng khương phàm trước người tòa kia giống nhau như lúc thế nhưng lớn nhỏ cùng hình thể nhưng khác biệt không biết gấp bao nhiêu lần liền phảng phất là chờ các loại so với phóng đại mà trên bầu trời kim sắc đồng hồ vô cùng to lớn hầu như bao trùm toàn bộ thành thị liền ở vào thành phố phụ cận mọi người đều có thể mơ hồ chứng kiến một vện kim sắc vườn sáng t ố t t ố t lớn đồng hồ quá khoa trương các người dám tin ta bây giờ đang ở khánh châu thành phố sát biên giới liếc mắt là có thể xem tới được thiên thượng dị tượng nói cách khác như thế một tòa kim sắc đồng hồ dị tượng hóa ra là trực tiếp bao trùm cả tòa khánh châu thành phố đây rốt cuộc lại như thế nào một loại lực lượng a ta bắt đầu tin phàm ca mới vừa nói hắn tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng khủng bố lực lượng kim sắc đồng hồ nhất định là thời gian người chuyển hô mà lúc này mới vừa phát động thời gian chi lực hưng phàm đang chìm ngâm ở một loại lực lượng t u ô n ra trong cảm giác vào giờ khắc này hắn cảm giác mình không gì làm không được p h ả m p h ấ t chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho cả thế giới đảo ngược một lần nữa thiết lập cùng hủy diện tốn không ít thời gian khương phạm mới từ từ thích đứng bây giờ lực lượng thời gian đào ngược khương phạm về phía trước v ư ơ n tay ngón tay chỉ ở kim sắc đồng hồ cái kia dài mảnh đại biểu cho phút kim đồng hồ bên trên ngay sau đó ở vô số người mắt không chấp gắt gao nhìn soi mói khương phạm dùng ngón tay nịch kim đồng hồ dạn giật mình cái kia một căn kim sắc kim phút cùng lúc đó ở chân trời bao trùm thành thị khổng lồ đồng hồ cũng theo đó mà chuyển động đứng lên mà sau đó m ộ t khắc lệnh tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin thậm chí ngoắc mồm kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy ca mê ra trong màn ảnh nguyên bản hoang vu t r ố n g giống một mảnh đại địa bên trên trong nháy mắt trải rộng vô số c h ó i mắt bạch quang nhưng nhìn lấy những ánh sáng này khán giả lại vạn phần n g h i hoặc không rõ nguyên nhân cũng chính là vào lúc này khương phạm lần nữa kích thích kim sắc kim đồng hồ bạch quang trận biến thành hỏa quang lúc này có người trong lòng k h ẽ động có một cái mơ hồ suy đoán nhưng bọn hắn không cách nào thật sự xác định chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn mại trong lòng xung động không chấp mắt nhìn tiếp sau đó khương phạm lần lượt kích thích kim sắc đồng hồ mà phía dưới trang cảnh cũng ở đồng bộ phát sinh biến hoa lớn từ trải rộng tầm mắt trói mắt bạch quang đến mơ hồ hình cầu sóng xung kích tiếp lấy lại là một mảnh r u n g nham chi hải cùng với vô số lan tràn ở đại điệu bên trên thâm viên vết n ư ớ c lại sau đó là một vùng phế tích cuối cùng trong phế tích vô số thoái thạch tự hành bay lên gây dựng lại thành từng tòa hoàn chỉnh cao lầu cùng kiến trúc không phải không phải gây dựng lại mà là tái hiện giống như là chiếu phim điện ảnh lúc rút lui một dạng chỉ một lát sau thời gian vô số quen thuộc nhà cao tầng kiến trúc thành phố cùng với lục sắc thảm thực vật thậm chỉ là từng cái nhân loại toàn bộ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong màn ảnh ở trước mắt của tất cả mọi người đến giờ phút này rồi toàn thể khán giả vắng vẻ không tiếng động rất lâu sau đó mới chỉ có có vô số đạn m ạ c bạo phát điên cuồng biểu đạt lấy trong lòng bọn họ khiếp sợ ta ta nhìn thấy gì thành thị một lần nữa xuất hiện cái này điều này sao có thể đây là bực nào thần minh vĩ lực thời gian đ ả o lưu tuyệt đối là thời gian đ ả o lưu mạ gì ẩu thật có thể làm được thời gian đ ả o lưu đây là thần lực lượng mới vừa trăng cảnh chính là cả tòa khánh châu thành phố trong chiến đấu bị biến hóa nhưng ở p h ạ m ca thời gian đảo lưu phía dưới cả tòa thành thị từ cuối cùng san thành bình địa đảo lưu đến một vùng phế tích giót nữa lưu trở về ban sơ thành thị tái hiện p h ạ m ca hắn thực sự làm xong rồi tốt triệu làm cho cả thành phố thời gian là hắn mà triệt để người chuyện ta hiểu được p h ạ m ca mỗi một lần kích thích kim sắc đồng hồ ở trên kim phút thời gian sẽ đi phía trước rút lui một phút đồng hồ chỉ cần rút lui đến ba mươi phút phía trước cả tòa thành thị sẽ biến thành dáng dấp ban đầu ở vô số người cùng nhật nhìn soi mói khương p h ạ m lần thứ ba mươi n ị c h kim đồng hồ kích thích kim sắc kim đồng hồ mà khi cái này một lần cuối cùng thời gian đảo lưu kết thúc toàn bộ khá Chết để khôi phục khôi như để lúc b a này đầu, trung t r quanh n đ ầ sinh động không í chính tức. từng sát trúc tiện. nhất thứ trong, chết thị đứng cao cuối cao các Lúc Đã đầu đường đi san kiến hùng phương biến những ngõ, bên trong, nguyên bản chết đi các thị dân.、Lúc、này, hóa, kia vào lầu, là lầu duy k h vị Mà ở ở biết có bao nhiêu khánh châu thị dân trên dưới lật xem cùng với chính mình đôi tay cùng hai chân dùng sức bóp cùng với chính mình mặt cảm thụ được mặt trên truyền tới đau đớn phảng phất là ở xác nhận cùng với chính mình có phải là đang nằm mơ hay không ở còn có ý thưởng thức một khắc kia bên trên bọn họ nhớ rõ ràng mình đã ở lớn đại quái thú cùng địa chấn trong nham tương chết đi nhưng là vì sao bọn hắn bây giờ rốt cuộc lại sống lại liên liên thành thành phố cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại thực sự đã trở về sở hữu người bị chết đều trở về ô ô ô ta ta đã có liên lạc gia nhân của ta bọn họ bọn họ thực sự sống lại bất khả tương nghị bất khả tương nghị chương sáu mươi b ố mạ di ổ đại hào lò dìn thần tích này kinh bạo toàn cầu thế giới đẳng cấp đề thăng bốn ngàn chữ đ ạ i chư giống nhau lúc này ở vào khánh châu thành phố sát biên giới thấy tận mắt khó có thể diễn tả bằng luôn từ một màn siêu tự nhiên an toàn cục chung không biết có bao nhiêu người đầu não ngần r a nhãn thần ngốc lăng dầm mà chu hành v ĩ càng là đầu vóc trống g i n g thao túng thời gian chi vĩ lực trực tiếp đảo ngược cả thành phố thời gian đem hàng mấy chục mấy trăm vạn người triệt để phục sinh như vậy lực lượng hắn còn là người sao vốn tưởng rằng có thể hóa thân thanh long có ung dung hủy diệt trên biển hạm đội lực lượng cũng đã là khương phạm cực hạn h ư n g mọi người làm sao cũng không nghĩ ra là khương phạm lại vẫn có thể biến thân thành b ă n g vào niệm lực đều đủ để lật tung đại lục thậm chí có thể nịch chuyển thời gian mạ dị ổ hơn nữa chu hành vi đ á n người thậm chí còn không biết cái này rốt cuộc là có phải hay không khương phảm cực hạn nhất mạnh lực lượng nghĩ được như vậy chu hành v ĩ càng thêm kiên định mình nghĩ pháp bất kể là bất kỳ tình huống gì dưới bọn họ đều nhất định không thể nhất định không thể đối địch với khương phảm đồng thời hắn lại và khánh may mắn chính mình đã sớm cùng khương phảm tạo lập được hữu hảo quan hệ mà bản thân của hắn đồng dạng đối với cựu châu thập phần thân mật sau đó tuy là toàn bộ khánh châu khôi phục như lúc ban đầu người bị chết cũng đều lần nữa trở về thậm chí trong thành thị liền một bông hoa một n ọ n c ọ đều không có chịu đến bất luận cái gì hư hao cả khởi sự món cũng nhìn như kết thúc nhưng trên thực tế quái thú sự kiện tạo thành kịch liệt ảnh hưởng cùng manh động cái này vừa mới bắt đầu làm cả khởi sự món toàn bộ quá trình bị người truyền thâu đến trên internet lúc nhất thời n h ấ t lên thế giới các quốc gia vô biên s ó n g lớn âu mua cát điều này sao có thể là thật một chỉ một chỉ thân cao mấy chục mét thể trọng mấy vạn tấn quái thú thiên đây là tai nạn một cái tắt liền vỗ g ã y một tòa cao úc lúc đi lại thậm chí có thể dẫn phát địa chấn thế giới này đến cùng là thế nào tại sao phải xuất hiện như vậy quái vật thật là đáng sợ các ngươi nhìn thấy không liền đạn pháo đều không thể thương tổn đến nó mảy may, may. không chỉ là cái này dạng con quái thú kia một c ư ớ c là có thể đạp d ẹ ẽ xe tăng xe thiết giáp muốn là như vậy quái thú tiến vào quốc gia chúng ta đó chính là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn may mắn con quái thú kia là xuất hiện ở cựu châu khoảng cách ta một trăm hai mươi bảy nhóm quốc gia phi thường xa xôi a i ta là cựu châu cảm thấy t i ế c t đối ta sẽ vì các người yên lặng cầu nguyện khi thấy video nửa đ o ạ n trước không biết có bao nhiêu đến từ những quốc gia khác bạn trên mạng cảm thấy kinh hãi cùng bạn phần may mắn bọn họ may mắn là cái này dạng một c h ỉ gần như vô địch quái thú cũng không là xuất hiện ở quốc gia của bọn hắn cùng bên người còn như chịu đến như vậy hai nạn cựu châu bọn họ chỉ có thể thâm biểu tiếp nối cùng đồng tình nhưng mà làm video tiếp tục phát hình sau đó một đạo bay lên trời thanh long thân ảnh cũng là lệnh những người này liên tục kinh hô không có khả năng tuyệt đối không có khả năng v d đ F. đây là rồng cựu châu thần long cái này chỉ long lực lượng thật mạnh lại có thể thương tổn đến cái này chỉ kinh khủng quái thú quái thú Cư nhiên bị đánh bại không đúng quái thú không có chết đáng chết cái ra hỏa này thế mà lại còn già chết thật là đáng sợ bị lôi điện như vậy cường đại bổ chúng cũng còn sống t đây là cái gì đ ầ u q u á i thú này lại còn có thể từ trên đầu bắn ra tia laser loại năng lượng này tia sáng lực lượng qua cường đại tiếp xúc được kiến trúc trong nháy mắt liền biến mất l à m thanh long bị năng lượng tia sáng chính diện đánh kích các quốc gia bạn trên mạng mặt mang t i ế t hận đồng thời lại không khỏi dồn dập lắc đầu nguyên bản tất cả mọi người đều cho là thanh long đã chiến bại như vậy kế tiếp phải là q u á i thú không thể cản phá địa tương cả tòa thành thị triệt để phá hủy vì vậy các quốc gia bạn trên mạng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là tứ ngược cựu châu sau đó đâu có ai thú này cuối cùng đi nơi nào nhưng mà lúc này bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện cái này khởi sự món lại vẫn chưa kết thúc sở quan sát video phát hình đường tiến độ thậm chí đều còn chưa đạt tới phân nửa điều này cũng làm cho ý nghĩa ngoại trừ thanh long thần thú bên ngoài phía sau lại có mới ngoại ý mớn quả nhiên khi bọn hắn tiếp tục nhìn xuống đi chỉ thấy cái kia thanh long rơi xuống địa phương thình l i n h xuất hiện một đạo không ít ngoại quốc bạn trên mạng đều thân ảnh quen thuộc a đó là khư ơ n g phạm đây là người nào chẳng lẽ các ngươi có nhau、h、anh em đây chính là hiện nay toàn thế giới hợp nhất cự tinh c k f c là cái k i a tầm bảo sở chê a mẹ ta biết hắn hắn nắm giữ l â y viễn siêu người bình thường siêu tự nhiên lực lượng cùng bảo vật hơn nữa còn có rất nhiều món không nghĩ tới hắn biết xuất hiện ở đây sao không sai chính là hắn lần trước ta chứng kiến hắn phát sóng trực tiếp thật sự là quá kinh người c o n rồng kia đâu cái này khương p h ạ m làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ là nghĩ đối mặt quái thú không ít bạn trên mạng kinh hô thành tiếng trong khoảng thời gian này thành cựu dẫn linh toàn thế giới khương p h ạ m hình tượng cũng sớm đã truyền khắp toàn thế giới đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm trong video khương p h ẳ m biến thân thành mạ dị ổ sau đó liên quan tới bộ họ ăn mừng nội dung bọn họ nghe không hiểu nhiều thế nhưng khương p h ẳ m một quyền đánh bay quái thú trả diện cũng là thấy rõ rõ ràng ràng trong lúc nhất thời các quốc gia bạn trên mạng ngược lại hít một hơi khí lạnh vê đút ai ai có thể nói cho ta biết vừa rồi vừa mới xảy ra cái gì thiên t i ê u một quyền liền đem quái thú đánh bay đây là cái gì quỷ hắn làm sao có khả năng sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng chờ các loại hắn đang làm cái gì vì sao con quái thú kia không n ú c n í c h được rồi hả t trọng lực biến thân thành mạ di ẩ khương phạm lại vẫn có thể thao túng trọng lực bất khả tư nghị cái này khương phạm c ư n h i ê n một c ư ớ c đá bể cả tòa thành thị hắn đều bảo vệ chút gì vô luận là quyền đ ả cống ra vẫn là một c ư ớ c vụ nổ hạt nhân đá đều làm vô số người trở nên t h ả n phục nhưng mà còn không đợi đám bạn trên mạng từ cả tòa thành thị bị san thành bình địa trong kinh hãi bình tĩnh trở lại cả khởi sự món cao siêu nhất điểm phủ xuống làm kim sắc đồng hồ bao trùm bầu trời cả tòa thành thị từng điểm từng điểm trở về hình dáng ban đầu lúc những thứ này đến từ các nơi trên thế giới bạn trên mạng chết để rơi vào điên cuồng、Phút. ta nhìn thấy gì thời gian đào lưu hắn đối với thời gian tiến hành rồi trọng tố cả tòa thành thị cư nhiên khôi phục như lúc ban đầu điều này sao có thể ta không tin đây là thần lực lượng hắn nhất định là thần a thượng đế a khương p h ạ m nhất định là ngài phát tới cứu vớt thế giới sứ giả mã gì ô thần khó có thể tin toàn bộ thành thị cư nhiên trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng cái này khương p h ạ m là chúng ta phao quốc người hắn tổ tiên cũng là chúng ta phao quốc ta đề nghị làm cho tổng thống tự mình đứng ra mang ta lên nhóm nữ đoàn đi đưa hắn nên tiếp trở về không sai chúng ta muốn cho khương phàm trở về p h a quốc Cục đáng i c c ư ơ i chết n cái này thương quốc. h phàm rốt cuộc là người nào cứ nhiên sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng làm sao bây giờ nếu như cái này thương phàm hướng phía chúng ta anh đào quốc đá lên một Cái ước chúng ta toàn bộ quốc gia cũng phải chìm đến đáy biển mà khi thế giới internet bàn tiệc quấn bao tắt lúc t hôm nay thật đúng là dài dàn ra ca khương p h ạ m phơi bày một cái thái chữ nằm hồi tường ngày hôm nay phát sinh toàn bộ lại là biến thân thanh long hủy diệt hà nội lại là biến thân mạ dì ổ cứu vớt thành thị hơi chút nghỉ ngơi một hồi khương p h ạ m mở ra hệ thống kỳ thực hiện tại đánh bại gồn dạ thời điểm hệ thống vang lên một cái mới gợi ý nhưng hắn lúc đó vội vàng trọng tố thành thị thời gian sở dĩ chưa kịp tiến hành kiểm tra hệ thống hiện tại thương phàm mở ra giao diện cặn c á c gợi ý đập vào mí mắt keng ký chủ xin chú ý ở chư thiên vạn giới nhiều lần xâm lần dưới lam tinh thế giới cơ sở quy tắc phát sinh biến hóa một lam tinh thế giới đẳng cấp thăng cấp đi qua hấp thu cùng hấp thu đến từ những thế giới khác năng lượng lam tinh thế giới thành công thăng cấp cụ thể biểu hiện là tinh cầu diện tích biết đại biên độ mở rộng hoàn cảnh thừa nhận cùng chữa trị có thể lực lớn biên độ tăng cường không gian bích lũy cùng thời gian bình chướng cường độ đại biên độ tăng thêm lam tinh thăng cấp nhìn lấy trước mặt gợi ý khương p h ạ m vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lam tinh nhận được xâm lấn đồng thời lại còn hấp thu những thế giới kia lực lượng cũng nhờ vào đó tiến hành rồi để thăng cái này đối với lam tinh nói vậy hẳn là là một chuyện tốt tinh cầu diện tích mở rộng sao đối với cái này một điểm khương p h ạ m cũng không biết là tốt hay xấu còn như hoàn cảnh thừa nhận cùng năng lực khôi phục lời nói khương p h ạ m lý giải là biến đến càng khẳng đánh l i ê n giống với hôm nay gôn d a thế giới thăng cấp phía trước nó theo tay vung lên là có thể vỗ gậy lại lâu nhưng ở lam tinh thăng cấp sau đó gôn ra tạo thành phá hư sẽ đại biên độ giảm bớt không gian cùng thời gian bích lũy cường độ gia tăng rồi đây cũng không phải là một cái tin tốt khương phạm nhớ mày không gian cùng thời gian bích lũy biến cường liền ý nghĩa đánh vỡ không gian cùng thời gian về độ khó thăng nói cách khác giống như là vạch phá không gian tiến hành c h u y ể n t ố n g đình trệ cùng đảo lưu cùng gia tốc thời gian độ khó tăng thêm đương nhiên việc này khương phạm nếu là thật muốn làm khẳng định vẫn là làm được vốn lấy phía sau muốn lại lịch chuyển cả một cái thành thị hơn triệu người thời gian chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy hoàn hôn sau đó khương phạm tiếp tục xem tiếp lan tinh biến hóa cũng không chỉ điểm này hai từ nay về sau xâm lấn cùng hàn g lâm làm tinh chư thiên thế giới số lượng biết càng nhiều cụ thể biểu hiện là chư thiên thế giới số lượng lớn biên độ tăng thêm hàn g lâm bảo vật số lượng cùng với cấp bậc biết đại biên độ tăng thêm quái vật thực lực mức độ lớn tăng cường xâm lấn thế giới càng nhiều hơn nữa quái vật còn có thể càng mạnh thương phạm sắc mặt dùng mình tuy là đã sớm dự liệu sẽ có một ngày như vậy nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên lại nhanh như vậy bây giờ lam tinh nhưng là liền gồn dạ đều khó ngăn cản nếu là có cảng cường đại quái vật hàn lâm át sẽ nhắc lên vô số tai nạn mà hắn cho dù cường đại hơn nữa trung quy cũng chỉ là một cái người hơn nữa ba lệnh khương p h ạ m tương đối may mắn một điểm bảo vật tăng nhanh liền ý nghĩa siêu phàm giả số lượng cũng sẽ tăng nhanh cứ như vậy áp lực của hắn cũng có thể giảm bớt rất nhiều ba làm tinh thế giới cơ sở quy tắc phát sinh cải biến vì vậy có đầy đủ dựng dục siêu p h ạ m lực điều kiện cụ thể biểu hiện là sinh ra linh khí nguyên khí ma lực chờ các loại siêu phàm chi lực cơ sở quy tắc biến hóa dựng dục siêu phàm điều kiện Đối với cái nói à y suy điểm hơi cái, Phạm một thứ nhất, phạm hơi chút ở trong lòng suy nghĩ một cái, rất nhanh thì Khương nghĩ nhanh lòng c ở chút lý g ả i Nói cách khác từ giờ trở đi lam tinh thì sẽ từ ban đầu vô ma khoa k ỹ thế giới biến thành siêu phàm thế giới nói nôm na một chút chính là đi qua đạn sinh ra linh khí nguyên khí ma lực trờ các loại siêu phàm c h i lực coi như là không có thu được bảo vật người thường chỉ cần thu được tương quan phương pháp tu luyện thì có cơ hội cùng có tư cách biến t ư ờ n g trở thành siêu phàm giả hương p h ạ m biểu tình có chút kinh ngạc điểm này biến hoa không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất sau này sợ rằng sẽ tạo thành xưa nay chưa từng có ảnh hưởng gió nhẹ sóng cũng tỷ như thế giới võ hiệp bên trong cựu dương thần công độc cô cựu kiếm hoặc là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới hải quân lục thức kiếm thuật hồ ca nghĩ dạ trên thế giới nhẫn thuật thể thuật bắt môn độn g i á t trở các loại những thứ này đến từ siêu phàm thế giới võ công cùng thể thuật ở thế giới cũ chung hầu như mỗi người đều có thể nắm giữ nhưng ở lam tinh thăng cấp phía trước những năng lực này bình thường đều chỉ có thể đi qua bảo vật tới nắm giữ nhưng lại không cách nào giáo sư cho những người khác mà bây giờ lam tinh thế giới thăng cấp sau đó chỉ cần sở hữu tương ứng phương thức tu luyện l a m tinh thế giới mọi người liền cũng có thể tiến hành học tập đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến khương phàm thầm nghĩ như vậy mỗi người siêu phàm tuy có thể để thăng cả thế giới lực lượng nhưng tương tự nắm giữ lực lượng người không nhất định biết sử dụng với chính đồ đến lúc đó thì có thể biết kích sinh mâu thuẫn đến lúc đó lam tinh phải đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ là đến từ những thế giới khác nguy hiểm bất quá bây giờ cách loại tình huống đó còn sớm khương phàm cũng không có lo lắng quá mức ba cái biến hóa ngày mai phát sóng trực tiếp thời điểm được trọng điểm nói một chút sau đó khương phạm lại đại khái nhớ lại một cái không có phát hiện cái gì quên sau đó ngay sau đó liền tắt đi hệ thống nghỉ ngơi chương sáu mươi lăm bàn long thạch điêu thái cực bảo hạc chư thiên nhân vật hàn g lâm c ầ u đánh thưởng mà đang ở khương phạm lúc nghỉ ngơi trên thế giới từng cái ẩn nút trong góc đều đang phát sinh q u ỷ dị biến hóa một t o a bị treo ở trên vách tường bàn long thạch điêu bỗng nhiên mở xích hồng sắc ánh mắt nhan sắc từ sám trắng biến thành lục sắc mà trông lấy chu vi hoàn cảnh lạ lẫm nó đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực ngay sau đó cấp tốc cảm ứng thế giới này thế giới này sau một khắc, b à n long thạch điêu trong mắt hiện lên vô cùng kích động nó có thể cảm ứng được nơi đây đã không còn là nó nguyên lai、like、thế giới nhưng hắn lực lượng nhưng chưa t i ế m mất ta có thể cảm ứng được đùa chú tồn ở b à n long thạch điêu điên cùng giống to hơn phát ra tham lam mà lại thanh n â m hưng phấn ở nơi này thế giới hoàn toàn mới không có ai không có người có thể lại ngăn cả ta đêm khuya đen nhánh trong hẻm nhỏ mấy người tuổi trẻ loạn tròa loạn trọn g mà từ quán ba cửa sau t r ố n ra đi chưa được mấy bước lại đột nhiên đụng phải một cái người khi bọn hắn thấy rõ hình tượng của đối phương lúc nhất thời mặt lộ vẻ trắng ghét có người càng là trực tiếp đá ra một cước đem trước mặt cái này cả người bẩn thỉu ăn xin giả đạp đến góc nhà ngoài miệng hùng hùng hồ hồ cúc ngay lao ra hỏa đặc biệt sao cản đường ăn xin giả biểu tình thống khổ nhưng không dám phát ra bất kỳ thanh âm chỉ có thể chờ đợi mấy người sau khi rời khỏi mới chỉ có nơm nớp lo sợ từ dưới đất bỏ dậy hắn nhịn đau khổ đi tới quán ba cửa sau trong đốn rác tỉ mỉ lục xoát toàn bộ có thể ăn đồ đạc lúc này hắn đột nhiên mỏ tới nhất kiện vật cứng xúc cảm lạnh lẽo ăn xin giả tò mò đem đồ vật đem ra phát hiện đây là một cái chiếc hột màu và nóng chính giữa có một viên hắc bạch thái cực độ án hơn nữa mặt ngoài đang ú u phát ra ánh sáng màu xanh đây đây là cái gì a n xin giả chừng lớn hai mắt trên mặt tràn ngập kinh hãi c h ỉ cảm thấy trước mắt một màn này hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn mà sau đó một khắc một thanh âm bỗng nhiên từ sâu trong nội tâm hắn văng lên mở ra hắn mở ra hắn phố xá sâm bất đầu đường một đạo kiểu trung quốc tóc dài màu đen có thâm thuy t r ò n g mắt màu lam nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện nhìn trước mắt cái này n g h ồ n g tiến ư ớ c hoàn toàn xa lạ toàn bộ trong mắt của nàng có vô tận mê man mà ở cách đó không xa có mấy bóng người thường thường nhìn phía nàng tựa hồ là làm ra quyết định một người trong đó bắt đầu hướng phía nàng đã đi tới người này đi tới gần bên nhìn lấy nữ tử hoàn mỹ không một tỷ vết tướng mạo hô hấp theo bản năng n g ừ n g lại thật lâu sau mới chỉ có nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hắn vô cùng khẩn trương mà nói đẹp mỹ nữ có thể có thể thêm cái về s a o cùng lúc đó cách đó không xa mấy người đồng bạn của hắn đều đang khẩn trương chú ý mà nữ tử biểu tình như cũ thánh lãnh cũng không có đối với lời của hắm làm ra bất kỳ đáp lại nào giữa lúc người này cảm thấy đã không có hy vọng suy nghĩ nói áy náy một tiếng mau rời đi lúc ngay ữ tử trật lộ ộ ra đ n nhân n mỉm cười, tốt. g vậy, người này người tình nhất thời mừng mà nữ nói chúng nhân phương thời biểu tiếp lại Mà quá, tử bất ta thể chút kế có ra, địa cá một sau đó nữ tử đi theo nam tử cùng nhau rời đi mà xa xa nam tử còn lại đồng bạn nhất thời há h ố c mộm biểu tình biến đến không gì sánh được đố kỵ nhưng làm hai người tới không người nơi hẹo lánh lúc nam tử mới lấy điện thoại cầm tay ra ngầm đầu nhìn về phía cô gái một khắc kia trong con ngươi lại giấy lên hòa diễm chỉ là trong nháy mắt nam tử nhãn thần rơi vào giải ra hiện tại ta hỏi ngươi đáp nữ tử trong c h ẻ o lạnh lùng thanh â m vang lên mà đối phương lại là lăng lăng gật đầu lặp lại một lần ngươi hỏi t a đáp nơi này là chỗ nào lang tinh đông hải thành phố mà ở một phen cẩn thận hỏi tham q u a phía sau nữ tử chiếm được nàng câu trả lời mong muốn đúng lúc này bởi nam tử tốn hao thời gian lâu lắm Vì vậy b a ngày đầu mấy n ư ờ i tới phải đồng bạn xích tới gần, muốn nhìn xít một chút có phải hay không có hôm n bóng g dáng. thấy Ngày sau tầm bảo phát sóng trực tiếp gian t r u n g tuy là lúc này còn chưa phát sóng nhưng phát sóng trực tiếp thời gian tại tuyến nhân số lại đã đạt đến kinh khủng tám vị số lượng mà ở cái này đến ngàn vạn mà tính khán giả bên trong đã không chỉ là cựu châu bạn trên mạng hải đăng vực anh đa quốc pha quốc hầu như toàn thế giới thân ảnh đều có thể ở chỗ này tìm được mỗi thời mỗi khắc đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn đạn mạc bay ngang mà các loại cao thấp lễ vật c à n g là không dừng được đông đông đông mở cửa nhanh a đã đến điểm phàm ca như thế nào còn không phát sóng nha hô ta tờ mở giờ nhìn cả đêm ngày hôm qua phát sóng trực tiếp ghi hình kích động đến cả đêm đều không ngủ ba ngươi không phải nói tự xem cả đêm sao vậy làm sao ngủ được ngoa tạo trên lầu trên lầu ta cũng đừng nóng nổi bây giờ cách phàm ca phát sóng trực tiếp thời gian còn có hơn mấy chục giây đâu thay quá ngươi liền dây đều tính lên rồi hả đây chính là chúng ta đại phao quốc k hương phàm phát sóng trực tiếp g i a n sao đi ni mã phàm ca là chúng ta cựu châu người n ố t người nhóm phao quốc đánh giá m nhi rất phiền ta tờ mở giờ ngày hôm qua ngủ quá sớm căn bản không chứng kiến phàm ca phát sóng trực tiếp ngày hôm qua kỳ thực không phải phát sóng trực tiếp nhưng cũng không kém vừa mới bắt đầu còn là một vị ký giả t i ể u tỷ tỷ ở đưa tin s a u lại trực tiếp biến thành phàm ca buổi biểu diễn dành riêng phàm ca thực sự quá châu b ò t ợ mở giờ thời gian đảo lưu a đây chính là nhất vô giải lực lượng có hay không khánh châu tuy là rất mặn m u i nhưng ta còn là muốn hỏi ngày hôm qua chủng thời gian đảo lưu rốt cuộc là một loại gì c n g thụ còn có chính là có phải thật vậy hay không có âm t à o địa phủ trên lầu một một n g n ư g ư ờ i ở khánh châu mới trải qua quái thú sự kiện nói thật ta đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn trì hoãn tâm thần thực sự cảm giác liền cũng giống như nằm mơ địa phủ ta dù sao cũng không có gặp phải ngược lại hai mắt nhắm lại vừa mở liền s ố n g lại căn bản không cái gì thể nghiệm cảm giác mạ gì ồ à thật sự là quá cường đại ai nói không phải sao đều là cạ mẹn dị đờ làm sao phải cùng mạ dị ổ khác biệt liền lớn như vậy chứ mà đang ở vô số thủy h ư u kịch liệt thảo lẫn lúc phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh đ ỗ n g nhiên sáng lên nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời s ô i trào chiếu quả nhiên sau một khắc phát sóng trực tiếp trong hình liền ra phát hiện vô số người vạn phần quen thuộc mặt mũi cùng thân ảnh mà lúc này nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian trung vượt lên trước triệu tại tuyến nhân số k h ư ơ n g phảm cũng là nho nhọ sợ hết hồn b ấ t quá vẫn là lập tức điều chỉnh xong dựa theo lệ cũ hỏi trước sau khi một câu mọi người khỏe ta là khương phảm hoan n g ê n đi tới tầm bạo phát sóng trực tiếp gian sáu trăm sáu mươi sáu phàm ca ta yêu ngươi rốt cuộc chiếu phàm ca ta chờ người chờ các loại thật khổ ca khương phàm chờ về chúng ta phao cúc ca trên lầu đồ chua cúc đi đây chính là khương phàm sao thật sự là quả xoay rồi ta nhất định phải gả cho hắn hôm nay khán giả số lượng có chút nằm ngoài dự đoán của ta bất quá vẫn là hoan nghênh bạn mới đến khương phàm nhìn một hồi đ ạ m ạ c sau đó nói ở chính thức tìm kiếm bảo vật trước thì sao ta muốn trước hướng đại gia tuyên bố một cái vô cùng trọng yếu tin tức hy vọng đại gia có thể chăm chúng h e nghe. nghe nói như thế thủy hữu nhóm hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là lên tinh thần hết sức chăm chú tin tức trọng yếu p h ạ m ca ngươi nói đi chúng ta đều nghe lắm không sai không sai hiện tại ai dám không để ý nghe ngươi nói à ta liền nói như thế trước kia ta bất tiết nhất cố bây giờ ta phở ảm bị phở ảm phân tích cái gì trọng yếu tiêu hơi thở chẳng lẽ là p h ạ m ca chuẩn bị n g ả bài thì như ngả bài chính mình mạ gì ổ thân phận ha ha ha nói không chừng đâu lấy p h ạ m ca mạ gì ổ lực lượng thống trị thế giới cái kia cũng chỉ là chuyện một câu nói à t h ủ ỷ hữu nhóm từ hôm nay trở đi lam tinh sẽ phát sinh biến hóa lớn biến hóa này đâu có lợi chỗ cũng có chỗ hỏng ở vô số thủy hữu nhìn soi mói khương phàm biểu tình chăm chú nhưng nói tới đây lúc lại ngừng lại có thể nói là treo chân khẩu vị ta đi phàm ca ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu ngươi nói m a u a ta giữ chỉ quốc vương a ngươi nói ta có thể không đội sao có lợi chỗ cũng có chỗ hỏng t có loại dự cảm bất tường a ta biết tất cả mọi người rất gấp thế nhưng ta hy vọng tất cả mọi người đừng đội bởi vì tại giảng cái này tin tức trọng yếu phía trước ta được trước tiên là nói về một cái chuyện ngày hôm qua trọng điểm phổ cập khoa học một cái ngày hôm qua đầu k á i thu kia khương phàm cười cười ý bảo đại gia bình tĩnh trở nóng Mà nghe được k hương phàm nói thủy hữu nhóm cũng an tính lại h i ệ n nhiên là đối với ngày hôm qua quái thú vô cùng hiếu kỳ ngày hôm qua con k i a khổng lồ quái vật là đến từ t ỷ ga ủng trạ mạng thế giới quái thú quái thú tên là g ô n dạ được xưng là g i a o động đại địa quái thú tựa như các ngươi chỗ đã thấy phát sóng trực tiếp cùng ghi hình như vậy g ô n dạ có không gì sánh được kinh khủng lực lượng cùng hình thể thậm chí còn có thể từ đầu bắn ra lực phá hoại cực mạnh sóng siêu âm tia sáng có hủy diệt ngay ngắn một cái thành phố lực lượng tỉ ga ủ n trạ m ạ n thế giới gốm dạ quả nhiên lại là một cái tân thế giới t thật là đáng sợ đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào chương ư n sáu mươi sáu thời đại mới hàn lâm mạnh hơn mạ di ổ bảo vật xuất hiện câu đánh thưởng thủy hữu nhóm bừng tỉnh đại nộ đồng thời lại dồn dập biểu đạt giá khiếp sợ mà ta sở muốn nói cho các nguyên đích thực chính là từ nay về sau giống như gồn dạ như vậy quái thú còn có thể thường xuyên xuất hiện làm khương phàm lời này vừa nói ra còn không có bình tĩnh trở lại thủy hữu nhóm lúc này cả kinh sắc mặt đại biến ba cái gì như vậy quái thú còn có thể xuất hiện không phải một đầu gồn dạ quái thú đều kém chút hủy diệt một thành phố ngươi nói cho ta biết giống như vậy còn rất nhiều sợ cái gì không phải vậy còn có phàm ca ở đây không chỉ cần có hắn ở coi như thành thị bị phá hư cũng có thể ung dung trùng k i ế n a đã đủ hủy diệt thành thị quái thú một chỉ đều đã quá ngươi lại còn nói còn sẽ có con thứ hai con thứ ba thậm chí vô số sẽ chỉ ở về sau xuất hiện khó có thể tin thế giới này biến hóa quá nhanh ta căn bản vô hạ phản ứng đại gia đừng sợ phàm ca còn ở nơi này đây đúng vậy thiếu chút nữa đã quên rồi coi như có n ữ a gồn dạ như vậy quái thú xuất hiện chỉ cần có phàm ca ở chúng ta liền cũng không cần sợ phàm ca nhưng là có thể biến thân trở thành mạ d ì ổ lấy mạ d ì ổ lực lượng coi như thành thị lần nữa hủy diệt phất tay một cái là có thể khôi phục như lúc ban đầu hai một ba dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng thật muốn ngày tận thế đâu nguyên lai chỉ là quái thú nhiều một chút vừa rồi quả thật có chút sợ hãi bất quá vừa nghĩ tới phàm ca thực lực rất nhanh à ta lập tức lại yên tâm lại không có khác chính là tin tưởng phàm ca nhưng mà đối mặt với nhất kinh nhất xạ sau đó vỗ ngực lại trầm tính lại thủy hữu nhóm không ư muốn à ta vừa mới yên tâm cái này tại sao lại nói không có cách nào hồi tưởng thời gian đâu nguy rồi ta tối không hy vọng xuất hiện kết quả cuối cùng vẫn xuất hiện chẳng lẽ coi như là mạ dị ổ muốn nghịch chuyển thời gian là có giá cao xem ra chắc là cái này dạng bất quá cũng đúng đây chính là chọn hơn triệu sinh mệnh cùng một tòa không gì sánh được rộng lớn thành thị a muốn lịch chuyển như thế một thành phố lại tại sao có thể là vô điều kiện đâu ngoa tạo các ngươi vừa nói như vậy ta đã cảm thấy thật đúng phía trước làm sao không có suy nghĩ đến những thứ này đâu có điểm xấu hổ vừa rồi chỉ lo dựa vào phàm ca lực lượng lại không nghĩ rằng cái này phía sau ở nút n đại giới cái giá này chẳng lẽ cũng là giống như cái xạ như vậy là cần tiêu hao tự thân sinh mệnh lực các loại a cái kia phàm ca được tiêu hao hết bao nhiêu sinh mệnh lực cả về sau nếu như không cách nào hồi tưởng thời gian đó đúng là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có rất nhiều thủy hữu dồn dập biểu đạt ra lo lắng lúc này hương phạm ă n ủi đại gia không cần lo lắng quá mức ta hồi tưởng thời gian năng lực cũng không có bất kỳ đại giới mà cho nên ta nói không cách nào nữa đơn giản hồi tưởng thời gian quái thú biết càng thường xuyên xâm lấn nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là bởi vì lam tinh chỉnh thể hoàn cảnh cả biến nghe được hương phạm rõ ràng biểu thị ngày hôm qua hồi tưởng thời gian cũng không có bất kỳ tác dụng v ụ thủy hữu nhóm nhất để thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại lâm vào nghi hoặc bên trong không có đại giới vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bất quá lam tinh chỉnh thể hoàn cảnh cải biến đây là ý gì không quá lý giải lam tinh hoàn cảnh có hoàn cảnh gì có thể cải biến hoàn cảnh nói chẳng lẽ là không khí càng thêm tới mát l a m vô số thủy hữu nhóm tiến hành các loại suy đo á n lúc thương phạm chính thức tiến hành nghe n g ó n g đáp đại gia cũng biết lam tinh sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy siêu phàm bảo vật cùng đáng sợ quá thú là bởi vì có những thế giới khác xâm lấn mà ở những thế giới này cùng lam tinh thế giới liên thông cùng xâm lấn trong quá trình toàn bộ lam tinh thế giới cũng đang phát sinh biến hóa đến rồi bây giờ rốt cuộc thực hiện thế giới đẳng cấp thăng cấp những thế giới khác s ầ m lấn cái này ta biết thế giới đẳng cấp thăng cấp là có ý gì thế giới còn có đẳng cấp chi phân sao tuy là không rõ lắm nhưng ta đại khái có thể minh bạch nói chắc là chúng ta chỗ ở lam tinh thế giới trở nên mạnh mẽ khi thấy một con như vậy đạn mặt lúc khương phàm mặt lộ vẻ tán thưởng đưa cho khẳng định không sai nói nôm na một chút chính là lam tinh trở nên mạnh mẽ nhưng vấn đề ở chỗ lam tinh thế giới đẳng cấp thăng cấp sẽ khiến cho sở an thông những thế giới khác biến đến càng nhiều đồng thời sở xâm lấn quái vật sẽ trở nên càng mạnh Mà đây chính là ta nói tin tức xấu lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm nhất thời há h ố c mồm có chút không phản ứng kịp cái này ý gì không phải nói trở nên mạnh mẽ sao làm sao xâm lấn thế giới cùng quái vật còn trở nên nhiều hơn đâu ngoa tạo đây chính là cái gọi là biến cường ta đ ỉ n h ni mã cái này rõ ràng là biến đến nguy hiểm hơn a hiện tại ăn thông thế giới còn chưa đủ nhiều sao về sau thế mà lại còn càng nhiều x o n g đời chỉ là một cái tỉ g ạ ủ n cha mạn quái thú đều có thể hủy diệt thành thị nếu là có cảng cường đại quái vật xâm lấn bắt đầu chẳng phải liền toàn bộ lam tinh đều có thể đánh bệ không phải chỉ là p h ạ m ca phía trước phổ cập khoa học qua thế giới đều có tám chín cái đi liên này chúng ta đều có điểm không chịu nổi về sau nếu như nhiều hơn nữa mấy cái vậy còn sống thế nào a chờ các loại các ngươi đ ừ n g nội a vừa rồi p h ạ m ca không phải đã nói rồi sao hắn có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu hiện tại tin tức xấu là thế giới cùng quái vật trở nên nhiều tốt lắm tin tức sẽ là gì chứ chứng kiến đạn mạc bên trên vô số thủy hữu nhóm đều đang kêu trên khương p h ạ m nhất thời đang nói nhất c h u y ệ n l à m tinh thế giới đẳng cấp đề thăng tự nhiên không chỉ là chỉ có chỗ hỏng giống nhau cũng có lợi ích cực kỳ lớn hơn nữa còn là đối với mỗi một cái người mà nói đều là thiên đại kỳ nộ g cùng cơ hội quả nhiên ta lên đường phúc họa tương y thì k ề theo nguy hiểm tới tới nhất định còn có cơ duyên p h a m ca nói mau a ta thực sự không kịp đợi hô lợi ích cực kỳ lớn hơn nữa còn là đối với mỗi một người mà nói ngoa tạo ta đột nhiên có điểm kích động rất nhiều thủy h ư u nhóm không kịp chờ đợi dưới sự thúc giục thương phạm vừa cười vừa nói trước tiên lam tinh thế giới đẳng cấp đề thăng sau đó toàn bộ tinh cầu đều sẽ biến đến to lớn hơn cùng cứng rắn nói đơn giản một chút đó chính là lam tinh thể tích sẽ biến lớn không gian thời gian mít lũy thậm chí còn đại địa đều sẽ biến đến càng thêm càng đánh nói cách khác nếu như có nửa gồn dạ như vậy quái thú hàng lầm liền không có cách nào giống như trước nữa giống nhau ung dung phá hư một thành phố mà cái này cũng chính là ta lợi vừa mới nói không cách nào nữa đơn giản hồi tưởng thời gian nguyên nhân nghe thế sao mấy câu nói thủy hữu bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại hưng phấn ngo tạo quả nhiên là tin tức tốt bất khả tư nghị tinh cầu c ư nhiên sẽ biến lớn tin tức này quá bất hợp lý đi siêu năng lực quái thú loại vật này đều xuất hiện tinh cầu biến lớn lại có cái gì kỳ quái đã hiểu nguyên lai p h ạ m ca không có cách nào lại về tố thời gian nguyên nhân là bởi vì độ khó trở nên lớn thì tương đương với trước đây một khối tiền có thể mua cái bánh bao lớn nhưng bây giờ một khối tiền liền đồ ăn bản cũng mua không nổi ngoa tạo trên lầu cái thí dụ này có thể à làm sao bình thường tìm không thấy n g ư y ê n h ư thế cơ chí chuyện tốt đúng là chuyện tốt quái thú lực phá hoại y ế u bớt chúng ta đây về sau sống sót cơ hội lớn hơn sau đó thì sao p h ạ m ca có còn hay không tin tức tốt t nói thật trong lòng ta có cái suy đoán nhưng không biết có phải hay không là thực sự ở thủy hữu chờ đợi dưới thương phàm không làm bọn họ thất vọng nói ra đ ệ n h ị một tin tức tốt mà tin tức này cũng lệnh thủy hữu nhóm mừng rỡ sắc mặt mừng rỡ thứ nhì là đ ệ n h ị một tin tức tốt mới vừa nói qua chư thiên thế giới cùng hàng lâm quái vật biết tăng nhanh mà t ư ơ n ứng bảo vật cũng sẽ tăng nhanh cái này liền ý nghĩa đại gia có thể thu được bảo vật trở thành siêu p h à m giả cơ hội liền gia tăng rồi ngọ tảo ta liền biết làm sao lại quái vật tăng nhanh mà bảo vật không phải tăng nhiều đây mới là tin tức tốt ta chỉ cần xuất hiện càng nhiều hơn bảo vật cùng siêu phạm giả vậy sau này nếu như xuất hiện quái vật chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng tiến hành ứng đối cùng phản kháng bảo vật càng nhiều càng ý nghĩa ta không vì siêu phàm giả cơ hội càng lớn ba ba thật tốt quá thật hy vọng ta cũng có thể tìm được một món bảo vật c ả mẹn gì đờ biến thân khí mã ta nhất định phải thu được nhất kiện biến thân khí ở nơi này đều đạn m ạ c nút cài một mỗi cá nhân đều có thể thu được nhất kiện chính mình hài lòng chư thiên bảo vật nhìn lấy rơi vào vô cùng kích động thủy hữu nhóm thương phàm khoát tay á o ý bảo đại gia trước đường hưng phấn ta biết mới vừa bảo vật tăng nhanh lệnh không ít người đều rất hưng phấn nhưng ta muốn nói là là tôi trọng yếu tin tức tốt vẫn còn ở phía sau đâu nghe lời này một cái nguyên bản còn ở vào vô cùng kích động bên trong điên cuồng gợi đạn mạc thủy h ư u nhóm nhất thời yên t ĩ n h lại giờ k h ắ c này mọi người đều đang đợi khương phàm lời kế tiếp được rồi đệ tam ộ t tin tức tốt lam tinh thế giới thăng cấp ngoại trừ tinh cầu thể tích cùng độ cứng những thứ này mặt ngoài biến hóa bên ngoài ở bên trong quy tắc đồng dạng xảy ra biến đổi lớn lam tinh triệt để từ một cái vô ma thế giới biến thành có đầy đủ siêu phàm lực có ma thế giới cái này liền giống như là một ít trong tiểu thuyết từng xuất hiện linh khí khôi phục tình tiết giống nhau chương sáu mươi bảy jo mà tri lực dùng lại ra mới chư thiên bảo vẫn xuất hiện câu đánh thường nói cách khác về sau coi như không có bảo vật đại gia cũng đồng dạng có thể đi qua tự mình tu lựa chờ các loại những phương pháp khác tới nắm giữ siêu phàm lực lượng làm khương p h ạ m thoại âm rơi xuống toàn bộ phát sóng trực tiếp gian như c ũ vắng vẻ nhưng khương p h ạ m biết thủy hưu nhóm cũng không có tiêu thất mà là ở vào tâm thần sợ chấn động đầu nào chống không trạng thái quả nhiên khương p h ạ m kiên trì chờ đợi thật dài sau một hồi phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc nhất thời liền giống như là núi lửa phun trào ẩm ẩm nổ tung ngọa tàu khe khe khe ta nghe đến rồi cái gì coi như không có bảo vật cũng có thể nắm giữ siêu phàm tri lực chưa từng ma thế giới biến thành có ma thế giới linh khí khôi phục cứ nhiên thực sự xuất hiện ha ha ha ta muốn thành tiên làm tổ ta thích nhất võ hiệp tiểu thuyết cái này có phải hay không liền ý nghĩa ta có thể tu luyện võ công trên lầu không có đơn giản như vậy muốn tu luyện nội lực người trước tiên cần phải sở hữu võ học b í tịch một bản võ học chân c h í n h b í tịch ngoại trừ võ học ở ngoài những thứ k i a đạo pháp ma pháp vũ thuật các loại có phải hay không cũng có thể học tập ha ha ha ta lập tức đi ngay đạo quan cầu pháp cùng lúc đó hội tụ một đường đang quan sát hương phàm phát sóng trực tiếp siêu tự nhiên an toàn cục đám người trên mặt tất cả đều viết đầy kinh hãi rất hiển nhiên khương p h ạ m nói cái tin tức này đối với bọn họ mà nói không kém gì trùng cực vũ khí ở trong lòng bạo t ạ g nếu như lấy hậu nhân người đều có thể đi qua tự mình tu luyện tới nắm giữ siêu phàm vĩ lực cái tiêu chẳng phải chính là mỗi người siêu phàm mỗi người như long đây là hoàng kim đại thế thứ lam tinh sinh ra lấy lai hàng cổ không có đại thế mỗi người đều có thể nhập siêu phàm mỗi người đều có thể trưởng vĩ lực vừa rồi khương phàm theo như lời các vị đang ngồi ở đây nói vậy đều nghe nhất thanh n h ị sở sau này cả thế giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất Lần này, chúng ta cựu châu nhất định phải đi ở sở hữu quốc gia toàn thế giới trước mặt nhất trong phòng hội nghị trên đài chu hành vi ngữ khí nghiêm túc hai mươi hai mà phía dưới mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng cùng chăm chú mà đối với kế tiếp ta hy vọng có người có thể cho ra một cái hài lòng kế hoạch cái này kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cựu châu tương lai bất quá làm chu hành vi lời này vừa nói ra trong phòng hợp đám người cũng là không nói được một lời rất hiển nhiên bọn họ đều biết chu hành vi nói ý tứ của những lời này nhưng đều không thể quả quyết nói ra mà ở an tĩnh sau một lát có một đạo nhân ảnh dẫn đầu đứng lên chính là lý n h ã vân nàng biểu tình kiên định lên tiếng cục trường căn cứ khương phàm theo như lời chúng ta lam tinh thế giới hiện tại đã cụ bị dựng dục siêu phảm điều kiện căn bản cái này liền ý nghĩa trước kia những cái kia ta nhóm cho rằng giả tạo vô dụng võ học bí tịch đạo pháp đ i ệ n tịch hiện tại rất có thể liền cụ bị chân thật hiệu dụng sở dĩ ta cho rằng hiện nay là tối trọng yếu là tiên tìm kiếm cùng triệu tập một ít vốn có chính thống truyền thừa võ thuật đại gia cùng với giống như là long hồ sơn thiếu lâm tự như vậy đạo gia phật môn truyền thừa n i ệ t tịch ngay xong cả đòn nói chu hành vĩ còn chưa lên tiếng có vài người cũng đã bắt đầu biểu đạt ý kiến Cục trường, làm như vậy quá mạo tiến những thứ kia môn phái cái nào không phải thâm căn cô đế ở mọi phương diện có không nhỏ thanh âm đàm thoại cùng lực lượng hơn nữa chúng ta còn không cách nào xác định những thứ này cái gọi là võ học cùng điện tịch có hay không thật sự hữu hiệu nếu như đại phí chu trương thu thập sau đó lại không có bất kỳ hiệu quả đến lúc đó không chỉ có phí tâm cố sức vô cùng có khả năng còn có thể chịu đến đến từ khắp mọi mặt vô tận khiển trách ta ta kiến nghị tốt nhất vẫn là trước từ một ít tán lạc võ học hoặc là điện tịch bắt đầu thu thập nghe ý kiến của những người khác trong mắt chu hành vi cũng là hiện lên vẻ thất vọng nói thật Lý nhưng như như ã v các các như như lúc này h ư chu hành vi không ngừng hồi tưởng khương phảm vừa rồi nói mỗi người đều có thể nắm giữ siêu phảm chi lực mỗi người đều có thể ngư dược long môn vọt lên hóa long Muốn đạt được cảnh tượng như đạt được vậy c ù n g râm rộ, k h ô n g p hành ả i đ đ vi chợt n g h h đạt à ngừng h n đầu i giả mặt gồn trong h lúc cái loại này vô lực c n cảm đầu. Trong giọng c nói từ giờ trở đi triệu tập toàn bộ võ học cùng biệt tịch sau đó chu hành vi vừa nhìn về phía lý nha vân trong mắt có vô cùng tán thưởng từ thế giới dị biến tới nay lý nhã vân trưởng thành làm cho hắn thập phần kinh hỷ bất kể là mỗi một lần quyết sách kiến nghị cùng với hành động thực tế đều xa so với những người khác tới càng thêm quyết t u y ệ t cùng quả đoán ở như vậy cái này hoàn toàn mới lại vĩ đại thời đại dường như liền cần cái này dạng một cái ý chí kiên định không vì toàn bộ ngoại vật sở động người trẻ tuổi tới người đứng đầu hàng dẫn dắt thừa phong phá lãng nhã vân chuyện này vẫn là giao cho ngươi toàn quyền xử lý nếu như trên đường gặp phải trở ngại cùng cãi lời dạ toàn bộ đệ tội phản quốc xử lý chu hành v ĩ hạ đạt trước nay chưa có cường n g ạ n h mệnh lệnh minh bạch lý nhã vân lại là kiên định gật đầu mà nghe được chu hành v ĩ thái độ cứng rắn như vậy trong phòng hợp rõ ràng có người hơi biến sắc mặt nhưng nhìn chu hành v ĩ hiện lên lanh ý nhãn thần lại không dám há m ồ m biểu đạt bất luận cái gì dị nghị chỉ có thể một mình thở dài một tiếng cực kỳ lâu liên quan tới mỗi người đều có thể siêu phàm thảo luận đều vẫn quanh quẩn ở khương phàm phát sóng trực tiếp gian siêu tự nhiên an toàn cục cùng với các nơi trên thế giới vô số người vào giờ khắc này đều mặt lộ vẻ chờ đợi cùng cung nhiệt bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn thu được thuộc về mình siêu phàm tri lực thậm chí đã bắt đầu có người lục tung nỗ lực tìm ra lúc còn trẻ sở mua sắm cùng cất giữ các loại võ công bí tịch tiến hành tu luyện cuối cùng mọi người từng bước tỉnh táo lại đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài bình tĩnh thực tế nội tâm của bọn hắn như cũ còn có vô tận kích động cùng hưng ơ phấn liên quan với thế giới đẳng cấp thăng cấp mang tới biến hóa chính là ở trên nói những thứ này lời kế tiếp liên chuẩn bị bắt đầu hôm nay chính thức nội dung a nhìn lấy dồn dập hưởng ứng biểu thị mong đợi đạn mạc cùng thủy hữu nhóm thương phàm trên mặt hơi xúc động tuy là khoảng cách lần trước tầm bảo chỉ cách xa một ngày nhưng bởi vì ở giữa thật sự là đã trải qua quá nhiều chuyện hiện tại bỗng nhiên có loại đã lâu cảm giác sau đó khương phạm liền bắt đầu chính thức t â m bảo bất quá hắn vừa mới đi ra không có mấy bước liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề mau nhìn là phan ca nơi nào nơi nào ngoa tạo thật là hắn thiên phan ca phan ca c ư nhiên xuất hiện ở trước mặt ta đây chính là khương phạm sao sống lại hơn triệu người chính là cái kia khương phạm t ê không được ta muốn quá muốn đi ký tên không đúng ta muốn chụp ảnh trung ô ô phan ca ta ta muốn cho ngươi sinh hậu tử chỉ thấy cách đó không xa mấy người đi đường một cái túi đầu nhìn về phía điện thoại di động một cái lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhiều lần sau khi xác nhận nhất thời kinh hô thành tiếng mà theo thanh âm của bọn họ chuyên r a phản p h ấ t toàn bộ thành thị cũng bắt đầu s ô i trào mắt trần có thể thấy vô số người triệu từ bốn phương tám hướng điên cùng vào tới trên mặt của mỗi người đều mang cùng n h i ệ t mà xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh thấy như vậy một màn thủy hữu nhóm dồn dập biểu thị thản phục thiên nhiều người như vậy lời nói nhảm ngươi cũng không suy nghĩ một chút phản ca hiện tại là thân phận gì hắn chính là cứu vớt ngay ngắn một cái thành phố anh hùng không phải phải nói là thần minh hơi cường điệu quá thế nhưng ta hơi chút đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như là phàm ca xuất hiện ở ta phụ cận nói ta có thể sẽ so với bọn hắn càng thêm điên cuồng tâm tắc cái này có thể sánh bằng minh tinh các loại khủng bố nhiều ước áo a ta cũng muốn khoảng cách gần nhìn một chút phàm ca c ó một cái vận may của hắn nói không chừng là có thể tìm được mới bảo vật ngoa tạo trên lầu ngươi lời nói này có lý các n g n h đệ ta khoảng cách phàm ca chỉ có hai trăm m có gì cần giao pho sao nơi đây không thể lợi nữa mà nhìn trước mắt rậm rạp chẳng c h ị t vào người khương phàm theo bản năng lui ra phía sau mấy bước lập tức móc ra cánh cửa thần kỳ bá một cái khương phàm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ mà hướng phía hắn gọt tới rất nhiều người qua đường cùng thủy hữu nhóm lại là mặt lộ v ẻ thiết v ố i tới k h á c một chỗ khương phàm vô ý thức nhìn chung quanh phát hiện không có người nào ảnh chi phía sau lúc này mới yên lòng lại hô khương phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút đau đầu hiện tại hầu như toàn bộ cựu châu thậm chí người của toàn thế giới đều biết hắn mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ bị nhận ra mà cứ như vậy hắn tầm bạo nhưng là không còn pháp tiến hành thuận lợi đi xuống không chỉ là lúc nào cũng có thể bị cắt đứt thậm chí còn nếu là ở một ít thương điếm hoặc là trong gian hàng tìm được bảo vật chỉ cần đối phương nhận ra thân phận của hắn liền không khả năng lại đem bảo vật tiến hành b á n ra đến lúc đó hương p h ả m có thể làm cũng chỉ có bang đối phương tiến hành giám định cùng phổ cập khoa học nghĩ đến đây nhi hương p h ả m cũng có chút bất đắc dĩ tuy là phổ cập khoa học với hắn mà nói cũng có chỗ tốt nhưng dù sao ai cũng không chê chính mình bảo vật phần nhiều là không phải cũng không thể về sau tất cả đều đi một ít khu không người hoặc là tìm một ít trước kia vô chủ bảo vật ta xem ra có tất phải nghĩ cái biện pháp hơi chút che lấp một cái thân phận l ắ t đầu khương phàm ở trong lòng nghĩ như vậy nói thoáng suy nghĩ khoảng khắc khương phàm phát động mạ chi lực đem chính mình d u n g miệng tiến hành rồi điều chỉnh ở chính thức biến thân thành mạ di ổ sau đó hắn liền thu được mạ chi lực coi như không biến thân cũng có thể biên độ nhỏ sử dụng mà xem như gần như không gì không thể mạ chi lực biến hoa cái hình tượng dễ dàng ừ phàm ca biến dạng lợi hại a cái này chín trăm ba mươi bảy là dịch dung thuật à phàm ca quá thảm đi chỗ nào đều sẽ bị nhận ra chỉ có thể cải biến bộ dáng vất quá Tốt đi, đi bởi vì chỉ cần hắn một mực tại mở ra phát sóng trực tiếp liền không cách nào tránh khỏi thân phận bại lộ nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt chỉ cần có thể chỉ hoãn một ít bại lộ thời gian đối với k hương p h ạ m mà nói như vậy đủ rồi tốt lắm thủy h ư u nhóm vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý m u ố n hiện tại chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo vật k hương p h ạ m trọng c h ấ n kỳ cổ hắn bắt đầu chính thức kiểm tra chu vi bởi vừa rồi kéo ra cánh cửa thần kỳ lúc quá mức vội vội vàng vàng thế cho nên hắn đều chỉ là tùy ý lựa chọn một chỗ hiện tại hướng phía bốn chu vọng đi phát hiện là một cái so sánh hoàn cảnh lạ l ắ m hơn nữa cũng không phải là nhà cao tầng cùng hiện đại hóa đường phố mà là các loại cổ hương cổ sắc kiến trúc chu vi lui tới rất nhiều trong đám người có không ít nữ hải tử đều mặc lệnh cổ phong trang phục thậm chí là hạ phục hoặc đây là tới đến đâu cái triều đại rồi hả hoa thật nhiều tiểu tỷ tỷ chắc là ở đâu cái cảnh khu bên trong nơi này là khương phàm hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý hơi chút điều chỉnh một chút biểu tình sau đó liền tại lồi l o n g trên đường nhỏ hành tàu đứng lên đi trên đường khương phàm một vừa thưởng thức chung quanh kiến trúc thường thường lại nghỉ chân dừng lại quan sát một hồi ven đường t r ụ hình các tiểu tỷ tỷ nhưng mà lệnh k ư ơ n g phàm có chút ngoại ý muốn là cũng không lâu lắm đ ế từ tầm bảo ra đã gợi ý liền tại bên thai văng lên keng kiểm tra đo lường đến vạn giới bảo vật xuất hiện 12 giờ phương hướng 180 m é t chỗ xuất hiện vạn giới bảo vật k h ư ơ n g phàm theo bản năng theo ra đa biểu hiện nhìn sang phát hiện chỉ thị phương hướng là nằm ở một cái bên trong cửa hàng hơn nữa còn là bán một ít tiểu sức phẩm vật phẩm trang sức tiệm k h ư ơ n g phàm trong lòng hiện lên vô số hình ảnh nói đến vật phẩm trang sức hạn trước tiên liền nghĩ đến rất nhiều bảo vật tỷ như giáo sư dạy kèm ở nhà bên trong giỏ tổ nhẫn gờ jean lạn tờ nhẫn hoan tỷ hệ sở trung mắt ứng tiểu đao dây truyền trở các loại chương s á t h ầ n trí nhãn gần xịn ìm hạt thế giới ngày h thần a m t n r u ly lạc. lại. truyền thừa. Thiên tinh thưởng. tinh thần lại. Phạm nhìn về phía mặt Cầu về đánh Khương nhìn ảnh. Phục hồi Phạm phía vỡ hôm nay khả năng thực sự là vận khí tốt không nghĩ tới nhanh như vậy liền khai trương sinh ý tới nhìn lấy h ư ơ n g phạm nụ cười trên mặt vạn thiên thủy h ư u nhóm cũng là có chút há h ố c mồm ngoa tạo ngươi lập lại lần nữa cái quỷ gì à không phải mới vừa thưởng thức các tiểu tỷ tỷ thưởng thức mới tốt tốt sao làm sao một cái liền nói tìm được bảo vật quá bất hợp lý ta dám nói phàm ca tuyệt đối là thiên tuyển tri tử cái này tìm được bảo vật tới liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau tước ao a phàm ca có biến mạnh bất quá dường như cũng không có gì ngược lại phàm ca vốn chính là vô địch không biết lần này là bảo vật gì mỗi lần đến lúc này ta đều kích động vô cùng ai mà không đâu để cho ta đoán một cái một lần này bảo vật biết là tới từ ở đã xuất hiện qua thế giới đâu hay là đến từ với tân thế giới ở vô số thủy hữu chờ mong dưới con mắt khương phàm bước nhanh đi ra phía trước tiến nhập cái này ra phòng theo thời cổ cửa hàng vật phẩm trang sức trong điếm lúc này trong tiệm đại đa số đều là nữ hai tử k ư ơ n g phàm một đại nam nhân có vẻ hơi không hợp nhau nhưng hắn cũng không ngại chỉ là trực tiếp đi hướng tầm bảo gia đà chỉ thị vị trí rất nhanh khương phàm đi từ cửa đến nơi h ẻ o lánh chỗ một mặt bày đầy các loại vòng hai dây chuyền dây chuyền chờ các loại vật phẩm trang sức trên vách tường ánh mắt của hắn trên dưới s i ê u tầm rất nhanh tìm được mục tiêu chính là ngươi khương phàm ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trên một viên hình b ô n g tiểu dây chuyền ngoại vi là kim loại màu bạc giàn giáo mà ở giữa lại là một viên thổ hoàng sắc thủy tinh mặt trên khắp có hòn đá kiểu đồ án ba trăm m ư ơ i không nghĩ tới cư nhân sẽ là cái này nhìn trước mắt này cái dây chuyển k h ư ơ n g phạm trên mặt có một chút kinh ngạc rất hiển nhiên lần này s ợ tìm được bảo vật cùng hắn suy đoán hoàn toàn bất đ ộ n g trên thực tế tại hắn vừa rồi suy đoán tuyển hạng chung thậm chí đều không có đem trước mắt món bảo vật này cho xếp vào trong đó đây chính là p h ạ m ca mới tìm được bảo vật sao tuyệt đối lại là một cái tân thế giới bảo vật nhìn qua giống như là một cái tiểu dây chuyển vật nhỏ này có thể có ích lợi gì ân không nhìn ra không nghĩ tới cũng đừng nghĩ bảo vật này vẫn là giao cho p h ạ m ca tới p h ụ cập khoa học ca Là cực, nói h thứ này đến từ những thế giới khác ữ n này đến g giới từ vật đ bảo là một c á so với một cái cổ sao, với cái quái. Ngươi biết biết nói lợi Nói một cổ căn cùng càng chưa nói nó có dáng bản không nó đến nó gì. dấp ra ít xác thực không sai ở phàm ca phổ cập khoa học phía trước ngươi dám tin tưởng một viên hoa quả có thể khiến người ta sở hữu siêu năng lực một cái đai lưng có thể biến làm ra một bộ hạng nặng võ trang bọc thép một bộ mặt nạ có thể t r i ệ u hoắn vô số n ì dạ binh sĩ ta đoán lần này bảo vật chắc là có thể khiến người ta dài ra một đôi cánh trên lầu ngươi không đi làm mộng tưởng hão huyền thực sự đáng tiếc nhân tài mà đang ở rất nhiều thuỷ hữu tiến hành các loại suy đoán lúc khương phạm đã thành công tính tiền sau đó hắn cầm màu vàng đất dây chuyền đi tới một cái góc tối không người chỗ thủy hữu nhóm đại gia mời xem cái này miếng dây chuyền khương phạm đem dây chuyền trình diễn ở màn ảnh phía trước đồng thời giới thiệu nói ra nó thực tế tên gọi gọi là thần Chi nhãn ba cái q u ỷ gì thần Chi nhãn thần ngoan ngoãn đồ chơi này xem ra có chút nguy a c ư nhiên cùng thần dính liễu quan hệ thần Chi nhãn tại sao có cái danh sưng này chẳng lẽ là thần ánh mắt t thần ánh mắt như thế thái quá chưa từng nghe qua đích danh sưng cái này quả nhiên là tới từ ở tân thế giới bảo vật không biết cái này thần chi nhãn có năng lực gì phạm ca người nói mau a ta thật không thể chờ đợi k h ư ơ n g phạm tiếp tục phổ cập khoa học đứng lên thần chi nhãn là tới từ ở một cái tên gọi là nguyên thần cũng có thể xưng là tệ ẩy vạt đại lục thế giới ở tệ ẩy vạt đại lục sở phổ biến t r u y ề n lưu trong truyền thuyết khi mọi người ở vào tứ cố vô thân tuyệt vọng hoàn cảnh nhân sinh chuyển biến to lớn cùng bên vách núi lúc lòng hắn bên trong nguyện cảnh biết cường liệt đến mức tận cùng lúc này thần linh ánh mắt liền sẽ đặt tiền cuộc ở trên người hắn vì vậy cái gọi là thần chi nhãn cũng không phải là chỉ thần ánh mắt mà là một loại bên ngoài đưa nguyên tố ma lực khí quan lấy thần chi nhãn làm môi giới mọi người có thể đạt được dẫn đạo cùng thao túng nguyên tố chi lực mục đích mà mỗi một vị thần chi nhãn sở hữu giả đều là sở hữu tư cách thành tựu thần linh vì vậy liền được xưng là nguyên thần nguyên thần cùng tệ v ạ t đại lục thế giới này có điểm thần kỳ chỉ cần nguyện vọng đủ mãnh liệt dĩ nhiên cũng làm có thể thu được thần chi nhãn thì ra là thế như thế một cái l ạ c vặt lại có thể khiến người ta thao túng nguyên tố chi lực bên ngoài đưa ma lực khí quan thuyết pháp này tốt mới mẹ độc đáo ngo tạo Cái, kia cái thần chi nhãn không hãy cùng tự nhiên hệ ác ma trái cây một giả rồi hình như là lạp đồng dạng đều là thao túng nguyên tố cũng không biết cái này thần chi nhãn hạ n mức cao nhất cao bao nhiêu ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe rõ sao p h a m ca nhưng là nói thần chi nhãn sở hữu giả là có tư cách thành thần đây chính là thần mình a như thế nào đi nữa cũng yếu không phải đi đến nơi nào a cái này không tốt hơn ác ma trái cây nhiều à. sở dĩ p h a m ca thần chi nhãn làm như thế nào dùng à đại gia đừng nội ở giới thiệu cách dùng phía trước ta trước phổ cập khoa học một cái thần chi nhãn thuộc tính phân chia đại gia có thể chứng kiến ta cái này miếng thần chi nhãn là thổ hoàng sắc hơn nữa phía trên đồ án phơi bảy là hòn đá hình dáng điều này đại biểu này cái thần chi nhãn thuộc về nham thạch hệ nói cách khác đi qua này cái thần chi nhãn ta liền có thể sở hữu thao túng nham thạch lực lượng cqg mà ngoại trừ nham hệ bên ngoài thần chi nhãn còn có phong lôi hỏa thủy băng cọ trờ các loại tổng cộng bảy loại thuộc tính n g o a tạo bảy loại thuộc tính nói cái kia bắt đầu chẳng phải nói là có thể thao túng bảy loại nguyên tố nói trắng ra là đây không phải là bảy loại tự nhiên hệ ác ma trái cây sao nếu như thu được một viên băng hệ thần chi nhãn cái kia bắt đầu c h ẳ n g phải tương đương với cùng phạm ca giống nhau ăn đóng băng trái cây sao ta đi lại còn có cỏ hệ cái hệ này lực lượng khẳng định rất mạnh cái này bên trong mạnh nhất là không phải lôi hệ lôi điện nhưng là đáng sợ nhất thực sự đồ chơi này ta là thật lớn ở vô số thán phục cùng hưng phấn trong tiếng thương p h ạ m cười cười đáng nhắc tới giống như thần chi nhãn bên trong tồn tại l ư ợ n g t r ù n g loại hình một loại là phổ thông thần chi nhãn chỉ có thể khiến người ta thu được thao túng nguyên tố lực lượng một loại khác lại là truyền thừa thần trí nhãn ngoại trừ trụ cột thao túng nguyên tố ở ngoài còn có thể thu được cường đại chiêu thức cùng kỹ năng truyền thừa mà ta sợ tìm được này cái thần chi nhãn ở giữa liên ẩn chứa một vị nam hệ thần linh truyền thừa hơn nữa quan trọng nhất là truyền thừa thần chi nhãn có đầy đủ duy nhất tính lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm lần nữa bạo động t ố c nhật còn mang truyền thừa n ã i n ã i cái này phổ thông thần chi nhãn cùng truyền thừa thần chi nhãn khác biệt cũng quá là nhiều a quá bất hợp lý p h à n ca vận khí này cũng không người nào thần linh truyền thừa a nhưng lại có đầy đủ duy nhất tính nói cách khác những người khác coi như tìm được thần chi nhãn cũng vô pháp dù có được giống nhau truyền thừa thực sự ư ớ cao hỏng rồi nam hệ thần minh không biết cường đại bao nhiêu không nói nhiều nói phàm ca ngươi hay là trực tiếp cho chúng ta phơi bày một í ta t ta muốn tận mắt cảm thụ một chút nham hệ thần linh lực lượng giữa lúc vô số thủy hữu sôi trào lúc khương phàm liếc nhìn tầm bảo hệ thống đưa cho ra tin tức vạn giới bảo vật trung ly thần c h i nhãn thần c h i nhãn bảo vật khởi nguồn gần xin ìm hoạt thế giới bảo vật năng lực lấy trung ly thần c h i nhãn làm môi giới liền có thể nắm giữ thao túng nham chi nguyên tố lực lượng cùng với trung ly năng lực truyền thừa nham mưa phổ thông công kích huy động trường thường khả tạo thành liên tục đầu súng cũng có thể phát động trọng kích bỏ ra như mưa nham thương có thể thông qua ngưng tụ nham nguyên tố hình thành nham sống lưng súc lực sau đó có thể ngưng tụ g i a ngọc n g ngọc trương hậu thuẫn có đầy đủ cường đại năng lực phòng ngự thiên tinh nguyên tố bạo phát có thể hướng chỉ định vị trí đánh xuống cự đại tinh nham cũng sử dụng trong phạm vi mục tiêu thạch hóa phương pháp sử dụng đem trung ly thần chi nhãn b e o ở sau thắt lưng liền có thể thu được trung ly năng lực c h u y ể n thừa tình hữu nghị gợi ý thần chi nhãn số lượng vô số nhưng ẩn chứa nhân vật truyền thừa thần chi nhãn vốn có duy nhất tính không sai thương phản nói nham hệ thần minh chính là nguyên thần bên trong thế gian cổ xưa nhất lao thất thần chi một trung ly tuy là cho tới bây giờ khương phạm đã từng thu được đóng băng trái cây ngư ngư trái cây thanh long hình thái cùng mạ dị ổ trở các loại cường đại thậm chí vô địch lực lượng nhưng nhìn trước mắt trung ly truyền thừa thần chi nhãn hắn vẫn mơ hồ có chút nhỏ kích động hơi chút bình phục một trận sau đó khương phạm nhìn về phía màn ảnh thủy h ư u nhóm kế tiếp ta liền phơi bảy một ít cho đại gia thần chi nhãn cách dùng nghe nói như thế thủy h ư u nhóm nhanh chóng tỉnh táo lại thụ tinh hội thần nhìn lấy khương phạm kế tiếp hành động sau đó bọn họ liền thấy k ư ơ n g phạm cầm lấy thần chi nhãn đem treo ở sau thắt lưng chật liền ngừng lại lại không có động tác khác、ba. làm sao dừng lại ngoa tạo p h ạ m ca ngươi cũng đừng nói cho ta biết thần chi nhãn cách dùng đơn giản như vậy gì đây chính là thần chi nhãn cách dùng treo ở phía sau là được mà đối mặt thủy hữu nhóm có chút khó tin á n h mắt k hương phàm cũng là chăm chú gật gật đầu không sai thần chi nhãn cách dùng chính là đơn giản như vậy chỉ cần treo ở phía sau liền có thể thu được năng lực k hương phàm nói đương nhiên đây chỉ là ta cái này miếng thần chi nhãn cách dùng chương sáu mươi chín viễn cổ bảy thần lực lượng nhà vương đề quân nhất chiêu đập ra tầng nhà vực sâu cậu đánh thưởng ngay vậy không ít thủy hữu đều thở phào nhẹ nhõm cường đại như vậy thần kỳ thần chi nhãn phương pháp sử dụng đơn giản đến để cho bọn họ đều cảm giác có điểm không quá kiên định may mắn đây là chỉ có phàm ca thần chi nhãn mới chỉ có dễ dàng như vậy ta đã nói rồi nào có dễ dàng như vậy nguyên lai、like、chỉ là một lệ a vậy nếu là những thứ khác thần chi nhãn đâu muốn sao sao sử dụng còn lại thần chi nhãn sẽ không phải là muốn ăn gì a ăn hết cũng không phải không được có thể được như thế cường đại lực lượng mặc kệ cần muốn làm cái gì nếu như là ta tuyệt đối cự tuyệt không được nhưng mà còn không đợi thủy hữu nhóm thở gấp quá một khẩu khí khương phàm k ế tiếp theo như lời nói lại làm bọn hắn lần nữa mở rộng tầm mắt còn như còn lại thần chi nhãn cách dùng ân nếu có người có thể tìm tới hơn nữa treo ở sau thắt lưng không cách nào có hiệu lực nói vậy thử xem treo ở bên hông ngực hoặc có lẽ là trên đùi trên cái mũ thậm chí là khuyên t h a i c h ở các loại ngược lại toàn thân cao thấp các loại trang phục đều thử treo lên một lần là được ba bên hông ngực còn có mũ cùng trên đùi không phải phàm ca ngươi cho là sao như thế cường đại bảo vận phương pháp sử dụng thực sự cứ như vậy kỳ lạ không đúng giản dị tự nhiên sao cái gì gọi là toàn thân cao thấp các loại quần áo trang phục đều thử một lần ngoa t à o quả thực cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà đây tuyệt đối là từ phản g ca phổ cập khoa học tới nay điều kỳ quái nhất một món bảo vật không cần ăn không cần biến thân lại càng không dùng hô lên bảo vật tên thật gì cũng chỉ cần treo ở trên người một cái vị trí là có thể thu được năng lực thật sự là một vật trang sức ca cái này thần chi nhãn làm sao cảm giác có điểm có điểm nào chơi bởi đâu bất quá cũng tốt ở đơn giản như vậy phương pháp sử dụng dưới một phần vạn chúng ta thực sự tìm được rồi thần chi nhãn không cần làm phiền phản ca mình cũng có thể trực tiếp sử dụng thế nhưng cứ như vậy lời nói bắt đầu chẳng phải rất dễ dàng cũng sẽ bị người cướp đi không biết thế nhưng ta cảm thấy bây giờ còn chưa có cần phải lo lắng xa như vậy à dù sao chúng ta bây giờ liền bảo vật đều không tìm được đâu nghe được k hương phàm có chút ngoại hạng nói vô số thủy h ư u cũng không nhịn được nổ nước bọt một tiếng k hương phàm giang tay ra biểu tình có chút bất đắc dĩ không có biện pháp tại tầm bảo hệ thống cho ra trong tin tức thần chi nhãn phương pháp sử dụng chính là đơn giản như vậy thô bạo trên thực tế nguyên thần trong trò chơi rất nhiều nhân vật cũng đều là đem thần chi nhãn beo tại trên người sau đó hương phàm lại chọn mấy vấn để tiến hành giải đáp ta thấy có chút thủy hữu lo lắng đơn giản như vậy phương pháp sử dụng bắt đầu chẳng phải rất dễ dàng sẽ bị người khác lấy đi ân liên quan tới mọi người đối với điểm này đâu các ngươi có thể yên tâm thần chi nhãn loại này bảo vật một ngày sử dụng sau đó liền không cách nào nữa bị những người khác sử dụng thông tục mà nói chính là thân phận b ằ n g định ngay vậy một bộ phận thủy hữu dồn dập thở phào nhẹ nhõm mà đợi đến thủy hữu nhóm từng bước bình tĩnh trở lại sau đó khương phàm liền bắt đầu bước tiếp theo hành động như vậy kế tiếp ta liền tìm một chỗ phơi bảy một ít cho đại gia thần chi nhãn cùng với trong đó nham thần chuyển thừa lực lượng a k ư ơ n g phàm kéo ra cánh cửa thần kỳ trạch một chỗ địa điểm tiến hành truyền t ố n g mà đang đang quan sát phát s ó n g trực tiếp thủy hữu nhóm chỉ thấy hình ảnh tối sầm vài giây sau đó lại lần nữa khôi phục nhưng lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc nơi này là sa mạc phang ca như thế nào đi vào nơi này cứ việc không phải lần thứ nhất chứng kiến cánh cửa thần kỳ truyền t ố n g thế nhưng mỗi một lần ta đều vẫn sẽ trở nên mà thán g phục gần chỉ một cái chớp mắt liền từ đi tới trong hoang mạc ai nói không phải sao cái này cánh cửa thần kỳ nếu có thể dùng để dung đoạn thật là có bao nhiêu thuận tiện a thay quá như thế nghịch thiên truyền tống năng lực n g ư ơ i cư nhiên chỉ nghĩ đến dùng để dung o ạ n ta mới vừa nói qua thần chi nhãn trong lúc đó tồn tại thuộc tính c h ủ loại vì vậy ở thích xứng trong hoàn cảnh thần chi nhãn có khả năng phát huy lực lượng sẽ bị tới trình độ nhất định thêm được mà nham hệ thần chi nhãn ở hoang mạc hoặc là nham thạch đông đảo trong hoàn cảnh uy lực biết càng đáng sợ hơn thương phạm một bên phổ cập khoa học l ấ y vừa đem c h u n g ly thần chi nhãn treo ở sau thắt lưng sau một khắc một loại cảm giác vô hình xông lên đầu cùng lúc đó vô số ký ức cùng tin tức tràn vào trong đầu làm cho khương p h ạ m trong nháy mắt liền nắm giữ đến từ trung ly nhiều loại chiến kỹ cùng năng lực có thể ngưng tụ nham thương cũng phóng ra ra nham mưa có thể ngưng tụ nham sống lưng cùng ngọc ngọc trương hộ thuẫn địa tâm có thể ngưng tụ ra thiên tinh vẫn thạch tạo thành vô cùng lực phá hoại thiên tinh thậm chí còn có treo nham thần đoạn suy kim soạn ngọc cùng với tinh thạch mệnh lý trở các loại ba cái cố hữu thiên phú không nghĩ tới thần c h i nhãn kỹ năng truyền thừa cư nhiên không có sử dụng hạn chế cảm thụ được mới nắm giữ những kỹ năng này chiêu thức khương phàm hơi kinh ngạc hắn phát hiện truyền thừa từ trung ly ba cái kỹ năng hiện tại cư nhiên cũng có thể s l i ê n nguyên tố bạo phát thiên tinh đều là như vậy bất quá ở tỉ mỉ cảm thụ sau đó khương phạm lại bừng tỉnh minh bạch rồi tuy là toàn bộ kỹ năng cũng có thể sử dụng nhưng cụ thể uy lực nhưng phải xem người sử dụng bản thân nếu như là người thường mới thu được truyền thừa nói phóng ra nguyên tố bạo phát thiên tinh chỉ sợ cũng chỉ có năm tay thậm chí bóng bàn cao thấp mà dựa theo khương phạm chính mình đ o á n chắc chính mình phóng thích thiên tinh coi như không cách nào giống như trung ly như vậy đập ra cái tầng nham vực sâu vậy cũng có thể đánh ra một cái vĩnh cựu khổng lộ thiên hố minh mạch điểm này sau đó khương phạm không lại quân q u ý mà nhìn lấy dưới chân cùng tràn ngập ở toàn bộ trong tầm mắt xa lịch nham thạch cùng đại điện hương phàm cảm giác có dũng khí mình bây giờ p h ả m phất có thể điều khiển mắt thường thấy toàn bộ không phải không phải p h ả m phất k hương phàm n g ầ n đầu phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hoang mạc trong mắt hắn giống như là cụ bị sinh mệnh hướng hắn truyền lại các loại vui sướng tâm tình đương nhiên k hương phàm cũng biết đây chỉ là một chủ n ả o giác nơi này hoang mạc cùng đại điệu trên thực tế cũng không có sống lại mà hắn mặc dù có thể cảm nhận được nhảy nhót tâm tình là tới từ ở tràn ngập ở thế giới bên trong nguyên tố lực lượng chuẩn xác hơn nói chắc là nham chi nguyên tố Bắt đầu. phục hồi tinh thần lại thương p h ạ m túi đầu nhìn về phía mặt đất tâm niệm chuyển động chân phải tùy theo trùng điểm một bước vê anh đinh hai nhức ó c tiếng oanh minh nổ tung cả vùng giống như ngoài khơi vậy ẩm ẩm phập phồng x a lịch hóa thành sóng biển nhấc lên vô biên cao độ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi ở vô số sông tràn ngập ánh mắt khiếp sợ phía dưới vô số cắt đá cùng khối đá từ trên mặt đất dâng lên hóa thành một cái thổ lòng phóng lên cao ở trong tiên không xoay quanh rít gào một vòng sau đó lại mánh đ i ệ một đầu đắt xuống tới cuối cùng t ư ơ n g phàm một tay về phía trước vương hạo hạo đáng, đáng thổ long toàn bộ hội tụ ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh nham chi t r ư ờ n g thương nhìn thấy một màn rung động như vậy vô số thủy h ư u thần tình kích động t ngoa tạo phàm ca ngưu bức phá âm má của ta ơ i mới vừa rồi là không phải động đất đây chính là thần chi nhãn lực lượng thấy như vậy một màn trực tiếp khiếp sợ ta một trăm năm xoái thật sự là q u á xoái rồi một cái vọt lên gầm thép thổ long lại ngoan ngoan chui vào phàm ca trong tay hóa thành một thanh nham chi trưởng thương thần chi nhãn lực lượng cư nhân như thế đáng sợ trên lầu ngươi sai rồi cũng không phải là tất cả thần chi nhãn đều cường đại như thế mà là bởi vì lúc này sử dụng thần chi nhãn lực lượng người là p h ạ m ca xác thực nếu như đổi thành lời của chúng ta có thể cho thấy p h ạ m ca một phần mười không phải dù cho chỉ là một phần trăm vi lực cùng tràn g diện cũng đã tốt vô cùng ta thật nhớ thu được một viên thần chi nhãn a hô l i ê n tại thủy h ư u nhóm kinh t h á n không thôi lúc thương phạm tay cầm nham chi t r ư ờ n g thương chỉ là tùy ý huy vũ vài cái không khí lại phát ra một loạt tiếng rít chối này từ vô số nham thạch ngưng tụ mà thành trừng thương trọng lượng so với hắn tưởng tượng muốn nặng thủy hữu nhóm nhìn kỹ Đây c h í ngay h là t n t h sau đ n hơn a m chi h t một r u n g ly đệ mươi t đêm nham chi trường thương trật rơi đập xuống toàn bộ mặt đất giống như là bị lựa đạn oanh kích quá một dạng phát ra trận trận đậm vang quân quẫn cắt vàng cùng bụi mù đập vào mặt đang bao phủ cả thế giới đồng thời cũng che phủ lên vô số thủy hữu ánh mắt ngoa tạo tại sao không thấy được tận mờ giờ đường a ta còn không thấy do đâu ghê tởm kém chút nữa là có thể chứng kiến những thứ kia nham chi trường thường trụy xuống lúc hình ảnh mà ở vạn thiên thủy hữu lòng nóng như lửa đốt bức thế giới vô tận đùi mù c h ầ m rãi tán đi xuất hiện rất nhiều thủy hữu trước mặt là một mảnh hôn đ ộ n mặt đất chỉ thấy phía trước đại địa bên trên xuất hiện một cái lại một cái cự đại hố hơn nữa mỗi một cái nhìn qua đều vô cùng to lớn đường k í n h chi ít ở năm sáu thước ở trên nhìn một màn này vô số thủy hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh t không hổ là phan ca uy lực này thật mạnh nếu không phải là ta mới vừa nhìn thấy toàn bộ quá trình kém chút đều cho là lựa đạn tây điện phan ca mới vừa rồi là không phải đã nói đây vẫn chỉ là thần chi nhãn chuyển thừa đệ một chiêu thức di ngọn ý chiêu thứ nhất uy lực liền đáng sợ như vậy cái kia phía sau chiêu thức còn có a đây chính là nham mưa sao quá thích hợp vô số nham chi trường thương liền phản g phất hạt mưa không phải là phản g phất mưa xa rơi đập xuống hủy diệt trên mặt đất toàn bộ chiêu thứ hai địa tâm chiêu thức này có lưỡng chủng biểu hiện hình thức một loại là triệu hồi g a nham sống lưng trụ lớn một loại khác lại là sốc lực sau đó ngưng tụ hậuẫn thương phạm vừa nói một bên b u ô n g tay ra bên trong nham c h i trường thương mà trường thương cứ như vậy l ặ n g lặng huyền phụ sau lưng hắn đầu tiên là nham sống lưng khương phàm hai tay n ắ m tay một tiếng ầm vang trước mặt lao ra một căn khổng lồ t h ạ c h trụ lại tới ngọc ngọc trương h ộ thuẫn lại là hai tay hợp lại một đạo kim sắc ba động trợ chấn động ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một tầng mắt trần có thể thấy thổ hoàng sắc bình chướng nham sống lưng có thể dùng với phòng ngự đồng thời còn lại phát ra nham thuộc tính sóng sung kích di chuyển mà ngọc ngọc trương h ậ thuẫn lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ nói k ư ơ n g phàm tiến hành rồi một phen trình diễn hắn vây tay một cái hơn một ư ơ i thanh nham chi t r ư ờ n g thương ngưng tụ mà ra cũng thay đổi phương hướng toàn bộ hướng phía hắn bắn nhanh mà đến vào giờ khắc này vô số thủy hữu trận to hai mắt nhưng mà rầm rầm rầm kèm theo trầm m u ộ n tiếng va chạm chỉ thấy hơn một ư ơ i thanh nham chi t r ư ờ n g thương đụng vào khương phảm trên người hộ thuẫn bên trên ở mậm gãy t a đi cái này lực phòng ngự cũng quá bất hợp lý đi lại là nham sống lưng lại là ngọc ngọc trương hộ thuẫn cái này địa tâm chiêu thức thực nữ bức t vừa rồi chúng ta nhưng là đều thấy được cái này không có một thanh nham chi trưởng thương uy lực đều tương đương với một viên đạn tháo có thể kết quả đây hơn mười miếng đạn pháo vanh kích phía dưới ngọc ngọc trương hộ thuẫn dĩ nhiên run dày đều không run r u dày không hổ là nham hệ cái này kháng đả kích cùng năng lực phòng ngự chính là không thể chê hầu như tất cả khán giả đều thấy nhãn thần thán phục cũng vì vậy bọn họ càng thêm chờ mong bắt đầu một chiêu cuối cùng trình diễn bất quá thương phàm cũng không gấp trình diễn đại chiêu thiên tinh mà là trước tiến hành một phen phổ cập khoa học ở chiêu thức sau cùng truyền thừa chiêu thức phía trước đại gia cần chước tìm hiểu một chút ta truyền thừa lại vị này thần minh thân phận như thế nào ở tệ vật trong đại lục tồn tại bảy vị thần minh bọn hắn riêng phần mình có thuộc về mình lý niệm cũng dùng cái này tới thống trị bảy đại quốc gia mà ở bảy vị thần minh bên trong trông coi nham c h i nguyên tố thần minh tên là trung ly hắn là bảy thần chi bên trong nham thần tôn hào nham vương đế quân cũng được xưng là một giác hắn là bảy thần chi trung xưa nhất thần lúc tại thế gian đã vượt qua sáu nghìn năm được thế nhân tôn xưng là khế ước c h i thần buôn bán c h i thần lịch sử c h i thần cùng hỏa lò c h i thần bảy đại thần minh trông coi nham tri nguyên tố thần minh sao ta đi vị này hào có điểm bá đạo cư nhiên gọi nham vương đế quân cái gì sống rồi sáu nghìn năm sáu nghìn năm a đây chính là thần linh thọ mệnh sao không chỉ như vậy vị này nham thần trung ly lại còn có nhiều như vậy danh s ư n g hơn sáu nghìn năm lời nói nói là một vị lịch sử c h i thần dường như cũng không quá đáng buôn bán c h i thần khế ước c h i thần thậm chí còn có hỏa lỏ c h i thần vị này nham thần trung ly ở nơi này sáu nghìn năm trong lúc đó đến cùng cũng làm chút gì hả chúng ta cựu châu trên dưới cũng mới năm nghìn năm như thế một vị thần minh liền đã vượt qua toàn bộ quốc gia lịch sử khi biết được trung ly thân phận lúc không biết có bao nhiêu thủy hữu rơi vào khiếp sợ bên trên chương bảy mươi trung ly tối cường đại nhất chiêu thiên tinh vẫn l ạ hoang mạc thành nguyên kinh sợ toàn cầu cầu đánh t ê sống rồi sáu nghìn năm a thời gian khá dài như vậy căn bản khó có thể tưởng tượng cựu châu năm nghìn năm trên dưới cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần triều đại cùng thời đại thay đổi mà trông lấy trong màn đạn không hề che giấu các loại thán phục tâm tình khương phàm thỏa mãn gật đầu mà xem như bảy thần c h i trung xưa nhất tồn tại trung ly thực lực coi như ta không nói nhiều các ngươi hẳn là đều có thể tưởng tượng ra được hy vọng đợi lát nữa trình diễn sau đó đại gia không nên quá kinh hoàng ngay sau đó k ư ơ n g phàm ở trong hoang mạc ghé qua ở xác nhận phương viên trong vòng mấy trăm dặm cũng không tồn tại bất luận cái gì vẫn còn sống sau đó mới ngừng lại được mà cái này chăm chú cẩn thận cùng cẩn thận thái độ lệnh không ít thủy hữu thấy không khỏi ngây người chẳng lẽ cuối cùng này chiêu thức uy lực thật sự mạnh như vậy thậm chí biết bao trùm phương viên mấy trăm dặm tốt lắm chúng ta ở nơi này trình diễn trung ly truyền thừa một chiêu cuối cùng cũng là tối cường đại nhất chiêu kỳ danh là thiên tinh ở vô số thủy hữu mắt không chấp nhìn soi mói thương phàm chậm rãi nâng lên một tay sau một khắc toàn bộ phát sóng trực tiếp trong màn ảnh liền trong nháy mắt tối xuống ừ làm sao hắc bình rồi hả không phải không đúng không phải phát sóng trực tiếp áp bình mà là mà là thiên ngũ cựu linh bầu trời biến thành đen ngươi các ngươi mau nhìn thiên thượng ngoa tạo cái này tờ mở rờ tình huống gì dường như chỉ có mảnh này hoang mạc bên trên bầu trời là đen ngươi cũng đừng nói với ta đây là p h ạ m ca đang sử dụng năng lực lúc tạo thành a thiên một màn này để cho ta nghĩ tới p h ạ m ca hôm qua thiên sứ dùng thời gian quay lại năng lực thời điểm tình cảnh cái k i a một tòa kim sắc đồng hồ cũng là ước chừng bao trùm hơn nửa cái thành thị ở thay đổi ca mê ra trong màn ảnh vô số thủy hữu cửa đều có thể nhìn đến cả thế giới phản phất tiến nhập đêm tối rộng lớn bầu trời ở giữa đen kịt một màu nhưng liền sau đó một khắc một vệ lộng lấy vô cùng kim quang lại t r ợ t đâm rách hắc h ồ n g từ càng phía chân trời xa xôi bên trên bò ra thái dương muốn truy là sao tê thật c h ư ớ n g mắt ta cái tràng diện này quá nguy nga đầu tiên là đêm tối tiếp lấy lại là kim quang luôn cảm giác một giây kế tiếp sẽ xuất hiện phi thường không được sự t ì n h không biết vì sao ta có chủng xem hàng ngày bị nấm bao phủ cảm giác nhưng mà còn không đợi khán giả phục hồi tinh thần lại cái tia tràn ngập chói mắt giữa kim quang lại bắt đầu hiện ra một cái quái vật lớn một viên vô cùng to lớn tinh thần vô số người đồng t ử kịch trấn chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ khương p h ạ m c ư n h i ê n triệu hoán g i a vẫn thạch giờ này khắc này mọi người rơi vào điên cuồng dầm ta rồi cái cỏ thiên thiên thiên thiên a ta đây là nhìn thấy gì n g o a tạo vẫn thạch là vẫn thạch hạ xuống rồi không đúng đây là phàm ca sử dụng chiêu thức ngươi quản cái này gọi là chiêu thức cái này tờ mờ giờ rõ ràng là một viên vẫn thạch a thiên tinh thiên tinh đây chính là cái gọi là thiên tinh v ẫ thạch sao khó có thể tin chúng ta tê dại rồi cái này kinh hỷ có phải hay không có điểm quá lớn ta sớm nên nghĩ tới thiên tinh nguyên lai chính là triệu hoán vân thạch t h ế uy lực này được có bao nhiêu đáng sợ ta sai rồi phàm ca ta vừa rồi không nên hoài nghi ngươi nhưng cái này còn không trả hô chỉ thấy khương p h à g một tay ép xuống ở chân trời thiên tinh vân thạch chợt quần c u ộ n mà phát động hướng về phía dưới ầm ầm r ấ t xuống nhìn phát sóng trực tiếp trung viên kia hầu như trải rộng toàn bộ màn ảnh cùng tầm mắt thiên tinh vân thạch một loại khó có thể dùng lời diễn t ạ được cảm giác á p bách h à n h trong lòng mọi người giờ khác này không biết có bao nhiêu người cả người run dày thậm chí theo bản năng đều nín thở vê anh kèm theo một đạo gai mắt không gì sánh được căn bản là không có cách diễn tả bằng nôn từ quang mang bùng lên toàn bộ phát sóng trực tiếp gian màn ảnh biến đến một mảnh trắng xóa cùng lúc đó từng đợt đinh thai nhức góc nổ rất lớn lại vang vọng ở tất cả mọi người bên t h a i âm vang chi thậm chí làm cho không ít người hai lộ thai ông hưởng rơi vào ngắn ngủi mất thông trạng thái thẳng đến hồi lâu sau trong màn ảnh vô tận bạch quang mới từ từ cờ ra mà khi mọi người đưa mắt một lần nữa nhìn về phía phát sóng trực tiếp lúc lại không tự chủ được há to miệng thận không thể đem tròng mắt đều chừng đi ra ngoài chỉ thấy toàn bộ trong hoa mạc hóa ra là xuất hiện một cái không biết bao trùm bao nhiêu km không đáy thiên h ố vô số người lúc này thể sắc và tinh thần dung mạnh thật lâu đều không thể ngôn ngữ mỗi cá nhân trong ánh mắt đều tiết lộ ra vô tận thán phục cùng sợ hãi t các ngươi biết không vừa rồi liền ta ta chỗ này c ư nhiên cũng có thể cảm thấy mặt đất đang chấn động quá điên cuồng đây là người có thể làm được thần chỉ có thần mới có thể làm được mà phàm ca chính là cái thời đại này thần minh ngoan ngoãn phía trước phàm ca xác nhận phương viên mấy trăm dặm lúc không có người ta còn cảm thấy hắn có điểm quá nhỏ nói thanh to bây giờ thấy cái hố sâu này ta thậm chí cảm thấy đáp số trăm dặm đều có điểm không đủ cái này hố nhìn qua không chỉ là đại mà là còn giống như rất thâm chẳng lẽ đánh xuyên qua đến địa tâm đi hoặc là như lần trước biến thân mạ di ô giống nhau đánh tới nham tương tầng nếu như cái này một viên thiên tinh rơi vào trong thành thị như vậy tạo thành phá hư tuyệt đối sẽ không so với p h ạ m ca biến thân mạ di ô lúc dùng r a kỵ sĩ đ á tới tiểu hô cùng lúc đó thương p h ạ m cũng là có chút kinh hãi chính mình s ở phóng thích ra thiên tinh uy lực dường như so với trong dự đoán còn phải mạnh hơn một chút bất quá tiêu hao trình độ cũng là cực cao cho dù là đỉnh phong dâu trắng thể chất vừa rồi cũng bị tiêu hao hơn phân nửa thể lực mà cái này thậm chí còn không phải thiên tinh v i lực mạnh nhất rất khó tưởng tượng gần xin ỉm hát thế giới bên trong trung ly bên ngoài thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ tốt lắm thủy h ư u nhóm cho đến bây giờ thần chi nhãn cùng với nham vương đế quân trung ly năng lực liền triệt để trình diễn kết thúc phục hồi tinh thần lại khương p h ạ m nhìn về phía mặt ảnh mà khi khương p h ạ m nói ra một câu nói như vậy không biết sao khán giả lại cũng là lạc yên thở phào nhẹ nhóm tuy nói khương phàm từ đầu tới đôi cũng chỉ là đang tiến hành biểu thị nhưng chỉ là nghĩ đến như vậy hình ảnh bọn họ liền không nhịn được cả người run dày vì vậy làm toàn bộ hạ màn kết thúc lúc trong lòng trầm trọng sẽ theo chi t r ầ m rãi tiêu tán đợi đến khán giả tâm tình hơi chút bình phục thương phạm lại nói một câu trên thực tế đây cũng không phải là thiên tinh toàn lực ở tệ vạn đại lục nham vương đế quân trung ly một cái thiên tinh thậm chí đập ra một tòa vô biên thâm n g uyên kỳ danh là tầng nhà v ự c sâu toàn bộ v ự c sâu hầu như chiếm cứ ly nguyệt non nửa diện tích không ngừng diện tích minh mông v ư ợ sâu phía dưới đồng dạng sâu không thấy gáy nói là một cái thế giới ngầm cũng không quá đáng mà vừa nghe nói như vậy khán giả tâm tình lại xuất hiện ba đều như vậy ngươi còn nói với ta không phải cực hạn ta nhớ được p h ạ m ca vừa rồi cũng đã nói hắn chỉ có thể phát huy ra những truyền thừa khác chiêu thức một phần nhỏ vĩ lực nhưng ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một chúng k i ê m tốn có thể ta làm sao cũng không nghĩ đến p h ạ m ca tựa hồ là nghiêm túc nhà vương đế quân a không hổ là b ả y thần t r u n g xưa nhất tồn tại như vậy vĩ lực có thể nói kinh thiên động địa p h ạ m ca cái gọi là thế giới ngầm chẳng lẽ có một thành phố lớn như vậy a không cần hoài nghi ta thậm chí cảm thấy được so với cái này còn lớn hơn siêu tự nhiên an toàn cục hoàn toàn yên tĩnh mà ở trên màn ảnh lớn ngoại trừ phát hình khương phàm phát s ó n g trực tiếp bên ngoài bên kia còn hiện lên một tấm hình ảnh đây là một tấm mới vừa t r ụ vệ tinh hình ảnh mọi người đều có thể tin tưởng chứng kiến một cái hát cựu ựu độc lớn hầu như chiếm cứ hình ảnh tuyệt đại bán bộ phận giống như là một chỉ trải rộng ở tinh cầu mặt ngoài ác ma c h i nhãn có thể đem toàn bộ sự vật đều thôn vệ trong đó gần xin i m hát thế giới tệ vạn đại lục bảy đại thần minh nha vương đế quân trung ly còn có thần trí nhãn thần trí nhãn chu hành vi đọc một chút n i ệ m lấy những thứ này từ ngoại trừ mạ di ồ ở ngoài lại xuất hiện lần nữa một loại cùng thần minh có quan hệ thậm chí có thể làm cho người sở hữu thần minh lực lượng bảo vật hơn nữa bảo vật như vậy còn chưa không giống mạ gì ổ đai lưng như vậy cụ bị độc nhất vô nhị đặc tính vẹn vẹn chỉ là đế quân trung ly một phần nhỏ lực lượng cũng đã có thể đạt được loại trình độ này sao chu hành vĩ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vệ tinh hình ảnh nhãn thần từ thán phục biến thành kiên định căn cứ khương p h ạ m theo như lời mỗi một miếng truyền thừa thần chi nhãn đều là độc nhất vô nhị mà gần xin ìm hát thế giới tổng cộng có bảy vị thần minh hiện tại có một vị truyền thừa đã bị khương phàm thu được điều này cũng làm cho ý nghĩa ẩn chứa thần minh truyền thừa thần chi nhãn còn có sáu miếng bốn trăm chín chu h à n h vĩ biết trong này đại biểu hàng nghĩa một viên ẩn chứa thần minh truyền thừa thần chi nhãn có thể làm ra một vị có đầy đủ vô tận vĩ lực thần minh sáu miếng đó chính là sáu vị thần minh thần chi nhãn toàn lực thăm dò một chỉ này ra lệnh đi toàn trường không người đưa ra phản bác hai đăng vực nhà trắng đáng chết đáng chết cựu châu còn có cái này đáng chết k h â phạm tổng thống bên trong phòng làm việc đặc biệt không có yên lòng điền quân phát tiết tức giận nhưng một bên mắc cờ thượng tá lại có thể xem tới được tổng thống đáy mắt chỗ sâu một tia sợ hãi chỉ là một cái mạ gì ổ cũng đã làm bọn hắn cảm thấy vạn phần lo lắng cùng e ngại cái loại này tùy ý đình trệ cùng hồi tưởng thời gian năng lực bọn họ hải đang vực căn bản vô lực ngăn cản nhưng lệnh đặc biệt không có yên lòng cùng mạch cờ thượng tá đám người cảm thấy không gì sánh được may mắn là lam tinh thế giới vào lúc này phát sinh biến hóa coi như là k h ư phạm cũng vô pháp lại dễ dàng thao túng thời gian chi lực nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến cao hứng thời điểm chỉ rằng con g ắ n ngủi khoáng khắc cái này k h ư phạm dĩ nhiên cũng làm vừa được có thể nói thần linh khủng bố lực lượng chương bảy mươi mốt thưởng cho trường sinh chủng mới chư thiên bảo vật liên tuyến thủy hữu tây bắc cao ngạo lang nhiệt ba thần Chi nhãn phát động toàn bộ lực lượng cho ta tìm kiếm thần Chi nhãn không chỉ là hải đăng vực toàn lực bắt đầu vận chuyển toàn thế giới từng cái quốc gia cùng tổ chức đang quan sát g ư ơ n g phạm trực bá chi phía sau đều là thiên tinh cùng nham vương đế quân trung ly có lực lượng mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi không ít quốc gia càng là lúc này công khai biểu thị các loại nguyện cùng cựu châu giao hào cùng hợp tác đồng thời bọn họ không hẹn mà cùng hạ lệnh phải không tiếc bất cứ giá nào đi tìm những khả năng này tồn tại thần trí nhãn mà ở toàn thế giới phong vân dũng động thời điểm khương phạm phát sóng trực tiếp thời gian lại từng bước hạ xuống bình tĩnh lúc này khương phạm đã ly khai không người hoang mạc một lần nữa về tới trong thành thị tiếp tục hắn tẩm bảo hành trình mà lần này thành thị vẫn là hắn ngẫu nhiên lựa chọn bất quá vừa lúc đó tầm bảo hệ thống bắt đầu kết toán nổi lên mới vừa phổ cập khoa học thường cho keng chúc mừng ký chủ thành công phổ cập khoa học đến từ gần xịn i m mặt thế giới thần chi nhãn bảy thần trung ly nham vương đế quân lai lịch năng lực cùng phương pháp sử dụng chúc mừng ngươi thu được thường cho trường sinh chủng trường sinh chủng nhìn lấy trước mặt kết toán ra thường cho k ư ơ n g phạm vô ý thức dừng bước lại hắn hướng về phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nói tiếng xin lỗi sau đó ngắn ngủi rời đi màn ảnh sau đó bắt đầu kiểm tra lần này tưởng thưởng tin tức cặt kẽ trường sinh chủng ngươi sẽ trở thành trường sinh chủng đánh vỡ bản thân chủng tộc tuổi thọ hạn chế sở hữu dài hơn sinh mệnh thứ tốt chứng kiến trường sinh loại giới thiệu hai mươi hai khương phàm trong lòng nhất thời mừng rỡ không do dự khương phàm trực tiếp lựa chọn lĩnh một vệt lục sắc quang mang trợt dũng mánh vào trong cơ thể hắn giờ khác này k ư ơ n g phàm tinh thần tỏa sáng cảm giác mình đầu não càng phát ra thanh minh mà ở nhìn về phía hết thể chung q u a h lúc lại phát hiện toàn bộ tựa hồ cũng biến đến tiền sống đây chính là trường sinh loại hiệu quả sao quả nhiên không sai khương phàm thỏa mãn gật đầu sau đó lại về đến phát sóng trực tiếp màn ảnh trước bắt đầu tiếp tục tìm kiếm bắt đầu bảo vật nhưng rất đáng tiếc là thời gian ở từng giây từng phút cấp tốc trôi qua thẳng đến lúc xế chiều khương phàm cũng không có ở nơi này tìm được mới bảo vật mắt thấy phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều có chút buồn ngủ khương phàm bao nhiêu cũng có chút bất đắc dĩ xem ra hôm nay vận khí đã tại tìm kiếm thần chi nhãn thời điểm dùng hết mắt thấy k ư ơ n g phàm nói như vậy phát sóng trực tiếp thời gian bay qua một ít đạn m ạ n p h ạ m ca sẽ không phải là muốn dưới truyền bá đi đừng a p h ạ m ca ta còn không thấy đủ đây chớ nóng vội dưới truyền bá nha xin lỗi p h ạ m ca ta thật sự là không chịu nổi cái này m ớ i ban ngày truy phát sóng trực tiếp buổi tối đã xem lục bà xem lại khắp nơi tìm kiếm bảo vật cả người cảm giác mí mắt đều ở đây đánh nhau chủ yếu cái này khí trời rất thích hợp ngủ rồi ta đã tỉnh p h ạ m ca muốn không làm chút gì à tỉ như tìm một thủy hữu tán gẫu một chút trình diễn trình diễn năng lực các loại nhìn một hồi đạn mạc thương phản trong lòng bỗng nhiên có cái ý tưởng nếu cạnh mình tiến triển khó coi vậy nếu không ngay cả một thủy hữu tìm đến một tìm nghĩ đến liền làm khương phàm nhìn về phía mặt ảnh như vậy đi sau đó thì sao ta sẽ ngẫu nhiên quất một vị thủy hữu trợ giúp hắn ở chung quanh tìm kiếm một món bảo vật mà lời này vừa nói ra nguyên bản buồn ngủ rơi vào trầm mặc thủy hữu nhóm lúc này mừng rỡ cả ngươi trong nháy mắt liền thanh t ỉ n h lại sau đó đạn mặc cơ hội là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng vọt vô số khán giả sau đó một khắc đều trở nên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng ngoa tạo phàm ca ngươi mới vừa nói cái gì xin lỗi phàm ca ta vừa rồi ngủ gà ngủ gật làm phiền ngươi lập lại lần nữa a người t a mã n h ấ tuy định phải giúp được ta Có ý tứ? Phạm ca nói hắn phải giúp chúng phải hả? Phạm phải Thế hay giúp giúp bảo Có ca ta tứ? ta tìm vật T, t sao? ý là tìm bảo vật cũng phải xem vật khí thế nhưng làm cho p h ạ m ca hỗ trợ tìm làm sao cũng phải so với tự chúng ta tìm dễ dàng hơn tìm được a quá đúng ca quá đúng chính là muốn cái này dạng ta đã chuẩn bị xong p h ạ m ca mau giúp ta a p h ạ m ca ta yêu ngươi nhanh nhanh của ta mắt thấy hiệu quả khá tốt k h ư ơ n g p h ạ m nhất thời thỏa mãn cười mà ở vạn thiên thủy hữu dưới sự thúc giục hắn mở ra rút thưởng công năng tùy ý thiết định một phen bất quá liền tại gần xác định lúc bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì hướng về màn ảnh nói ra đúng rồi phiên phức phát sóng trực tiếp bình đài người quản lý giúp ta đưa cái này rút thưởng thủy hữu phạm vi thiết định vì cựu châu bên trong ngoại tảo thực sự ta tờ mờ giờ cảm động phàm ca ha ha ha thật tốt quá những thứ này những thứ kia người ngoại quốc cũng chỉ có thể làm d ư ơ n g mắt nhìn ha ha ha đặc biệt mãi mãi nên làm như vậy nhưng phàm là cựu châu bên trong tùy tiện rút được ai cũng hành chỉ cần đừng rút được người ngoại quốc vê đút tờ ép khương phàm ngươi không thể làm như vậy tây bát Ngươi nhưng vì vậy rất nhiều cựu châu thủy hữu hưng phấn cùng với ngoại quốc thủy hữu mặt kêu trên phía dưới phát sóng trực tiếp bình đài người quản lý rất nhanh thì thiết định hoàn tất bọn họ hiện tại nhưng là cả ngày hai mươi bốn h đều có người canh d i ữ ở phát sóng trực tiếp giữa khương phàm vì chính là dự phòng cùng thay khương phàm xử lý chuyện nhỏ như vậy ngay sau đó khương phàm bắt đầu giúp thưởng mắt trần có thể thấy rút thưởng giao diện ở trên số người tham dự cơ hồ là một giây liền tăng thêm một chữ số mặc dù đã thiết trí quá rút ra phạm vi giới hạn với cựu châu bên trong nhưng khi rút thưởng đếm ngược thời gian gần kết thúc một khắc kia tham dự nhân số cuối cùng vẫn vượt qua tám vị số lượng mà cái này tám vị đ ế m vô số khán giả lúc này đều ở đây trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng có thể rút chúng chính mình cuối cùng đ ế m ngược thời gian kết thúc chúng thưởng người cũng hiện hiện mà ra ân chúc mừng vị này gọi là tây bắc cao ngạo lang thủy hưu thoạt nhìn lên chắc là một vị hán tử thiết huyết thương phàm mở ra trúng thưởng danh sách đọc lên phía chế tên c ự nhiên không phải ta được rồi vậy hãy để cho chúng ta chúc mừng cái này mức ai đã sợ huynh đệ qua được khổ lại sợ huynh đệ mở lên r ỗ vơ ta cái này trở về xem như là chân chính thể nghiệm được loại cảm giác này hâm mộ và ghen ghét đâu tây bắc cao ngạo lang danh tự này khí phách mặc dù biết không có khả năng rút được ta thế nhưng hy vọng thất bại một khắc kia vẫn là không nhịn được đau lòng ô ô ô ô vung lòng tinh thần các huynh đệ nói thật ta vốn là cũng không ôm cái gì trở mong tốt lắm cái này tây bắc cao ngạo lang nhanh lên một chút liên tuyến để cho chúng ta nhìn một chút người chân diện ca giữa lúc vô số thủy hữu cảm thấy tiếp nối vạn phần lúc Có một cái người cũng là vẻ mặt kinh hỷ đồng thời vừa có khó có thể tin đây là giúp được ta n h i ệ t ba nhìn lấy trên màn ảnh điện thoại di động nhảy ra trúng thưởng tin tức tiểu trái tim trong nháy mắt phát thông phát thông nhảy lên kịch liệt đứng lên nàng làm sao cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là thừa dịp ở sở t i ể u đi ô lúc nghỉ ngơi t h u ậ n tay tham dự một cái khương phàm giúp thưởng kết quả c ư nhiên liền thực sự giúp chúng nàng phải biết rằng đây chính là chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ a hô hô nhật ba cái miệng nhỏ hít h ở làm hết sức bình phục cùng với chính mình nội tâm kích động tâm tình tuy là nàng ở diễn viên tri lộ thượng có một ít tiểu thành cựu nhưng người nào không phải khát vọng siêu phàm lực lượng ai không muốn trở thành siêu phàm giả tới tin tức mà ở lúc này n h i ệ t ba liền thấy tay mình máy móc trên màn ảnh lần thứ hai nhảy ra một đạo gợi ý là tới 477 t ừ ở khương p h ạ m tư nhân thư khương p h ạ m n g ư ơ i tốt xin hỏi hiện tại thuận tiện nói một chút ngươi vị trí sao ta sẽ đi qua cánh cửa thần kỳ đi qua giúp ngươi tìm kiếm chu vi khả năng tồn tại bảo vật nhìn lấy như vậy tin tức tuy nói nhật ba hiện tại đang ở vào sở tiểu đi ổ chu vi còn có rất nhiều nhân viên công tác cùng đồng sự nhưng đem so sánh với tìm kiếm bảo vật chuyện này những thứ này căn bản là không tính là cái gì vì vậy n h i ệ t ba hầu như không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp một câu đương nhiên có thể ngay sau đó lại vội vàng đem sở t i ệ u đi ổ chỗ ở vị trí phát tới cũng chính là vào lúc này cách đó không xa đạo diễn lại hô một tiếng n h i ệ t ba đến ngươi vai diễn nhưng n h i ệ t ba cũng là ngoảnh mặt làm ngơ chỉ là không ngừng nhìn về phía chu vi ý đồ tìm được k hương phạm gần xuất hiện thân ảnh thấy thế cách đó không xa đạo diễn với mày vừa muốn khiến người ta đem nhật ba chạy tới sau một khắc làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện bá chỉ thấy từng mảnh một tràng đất trống bên trong hóa ra là đột nhiên xuất hiện một phiến màu hồng đại môn khi thấy như thế một phiến đại môn lúc có người sợ hết hồn rõ ràng không phản ứng kịp thế nhưng đồng dạng có người đồng tử cò dù lại kinh hô một tiếng đây là đây là cánh cửa thần kỳ cái gì cánh cửa thần kỳ đây chính là cái kia có thể tự do x u y ê n toa ở thập quan g năm trong vòng thần kỳ bảo vật chờ các loại cánh cửa thần kỳ làm sao xuất hiện ở đây sao ta nhớ được cánh cửa thần kỳ không phải khương phạm bảo vật sao chẳng lẽ là chủ nhân của hắn sắp tới đúng rồi phan ca hiện tại đang ở rút thưởng chẳng lẽ là chúng ta nơi này có nhân trung thưởng rồi hả nên có người ý thức được điểm này lúc trên đất trống cánh cửa thần kỳ đã bị đ ấ y ra một đạo nhân ảnh từ đó đi ra giờ khắc này mọi người đều là t r ư ờ n g lớn hai mắt bởi vì đạo nhân ảnh này bất ngờ chính là cái kia vị có thần minh lực khương phảm chương bảy mươi hai ma đao thiên nhận bảo vật thuộc sở hữu quyền vấn đề đến từ hải quân đại tướng trừ bị kiếm thuật truyền thử ừ nơi này là mà lúc này đi qua cánh cửa thần kỳ truyền tống tới được khương phảm nhìn lấy chu vi rất nhiều nằm ở n g c lăng trạng thái người cùng với rất nhiều quay chụp dùng khí t à i cùng đạo cụ đầu tiên là có chút kinh ngạc tiếp lấy phản ứng kịp ta chẳng lẽ đi tới cái nào điện ảnh quay chụp hoặc là sở tiệu đi ổ đi sở dĩ lần này chúng giải thủy h ư u liền tại trong những người này thương p h ạ m không khỏi nghĩ nói cùng lúc đó phát sóng trực tiếp giữa thủy h ư u nhóm cũng r ồ n r ậ p nghị luận đang đối với cảnh vật chung quanh cảm thấy hiếu k ỳ lúc muốn suy đoán bắt đầu chúng thưởng thủy h ư u thân phận hoặc xem gia vị này tây bắc cao ngạo lang công tác có điểm không bình thường a xem bộ dáng như vậy giống như là một điện ảnh sở tiệu đi ổ Các chúng người nói, lần này không người giải phải là thủy hữu sẽ một i tinh cái viên nơi n nào、à? Không đến mức à, ta cảm thấy khả năng chính là cái nào nhân viên công ngạo lang, ở nơi nào chứ? Màu ra đây à? Mà đang ở toàn h thấy khả chứ. ta tác. à. à, là Cao đây mức cảm Màu Mà ra ở ở b sở i ệ u đạo i viên với diễn viên đều ở ngây người thời gian. ô nhân công cùng ngây tác Một đều đ ở cao gậy thân ảnh cũng là đón khương p h ạ m đi tới khi thấy thân ảnh cụ thể tướng mạo lúc khương p h ạ m nhất thời sửng sốt một chút phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm càng là trực tiếp sôi trào ngoa tạo đây là đây là không phải ta lão bà tại sao lại ở đây đây cúc đi cái gì người lão bà nhiệt ba rõ ràng là ta lão bà Ta lo, n h i ệ t ba c ư nhiên sẽ ở nơi này sở t i ể u đi ổ bất quá hắn hiện tại là muốn làm cái gì n h i ệ t ba thật là sinh đại a như vậy phát sóng trực tiếp màn ảnh đều như thế chịu đòn đợi lắm nữa n h i ệ t ba sẽ không phải là tìm đến p h ạ m ca muốn ký tên a hẳn là không đến mức a có thể dùng vô số thủy hữu kích động không thôi chính là chịu đến vô số tuổi trẻ người thích đang h ọ t nữ minh tinh dê lị n h i ệ t ba mà nhìn lấy đâm đầu đi tới n h i ệ t ba khương p h ạ m đồng dạng vô cùng kinh ngạc bất kể là kiếp trước vẫn là đời này nhật ba đều là hắn thật thích một gã diễn viên bất quá trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ba động dù sao hắn hiện tại vô luận là thân phận hoặc là có lực lượng đều sớm đã không giống như xưa mà lúc này n h i ệ t ba chạy tới tiền phương của hắn chỉ là n h i ệ t ba dường như quá quá khích di chuyển có chút nói năng lộn xộn phàm phàm khương phàm ngữ khi ôn hòa chấn an tâm tình của nàng trực tiếp gọi ta khương phàm có thể khương khương phàm người tốt ta là n h i ệ t ba n h i ệ t ba khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ cố nén ngượng ngùng vươn tiểu thủ khương phàm cùng nàng cầm một cái đồng thời cũng giới thiệu chính mình người tốt ta là khương phàm giữa lúc k hương phạm yên tính chờ nhiệt ba đoạn dưới lúc nhiệt ba lại nói ra khỏi một phen lệnh ở đây tất cả nhân viên làm việc cùng với thủy hữu nhóm đều vô cùng kinh ngạc nói cái kia ta chính là tây bắc cao ngạo lang ba ta mới vừa nghe được cái gì ngoa tạo cái quỷ gì nhiệt ba chính là cái kia tây bắc cao ngạo lang tây bắc cao ngạo lang Úc người ta như thế thiết biết tên ngươi theo ta nói chân nhân nhưng thật ra là mượn t ử hơn nữa còn là ta thích nhất nhiệt ba cái quỷ gì nhiệt ba không phải nhuyễn n g ộ i sao cái này đến cái cao ngạo lang là chuyện gì xảy ra thiên nhiệt ba vận khí cũng quá tốt rồi a một phần ngàn vạn tỷ lệ đều giúp chúng ha ha ha nhiệt ba cái lưới này dành cũng quá k h ô i h à i a quả thực cự đại tương phản a nếu như nói là những người khác chúng rồi cái này thường ta hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng phải sẽ có một ít ghen t ị tâm lý nhưng nếu như ta lão bà nhiệt ba lời nói ta cảm thấy a cũng không phải không được ha ha ha hình như là cái lý này bất quá trên lầu ta cần uốn nắn cùng nhắc nhở ngươi một câu chớ nằm mộng ban ngày nhiệt ba mới chỉ có không phải của ngươi lão bà a làm n h i t ba lời này vừa ra toàn bộ phát sóng trực tiếp gian nhất thời há h m ổm thế nhưng thủy hưu nhóm rất nhanh thì phản ứng kịp dồn dập biểu thị thán phục cùng khó có thể tin bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái này một phần ngàn vạn siêu cấp khan hiếm tỷ lệ vậy mà lại bị một vị nổi tiếng nhân cho thu được càng không có nghĩ tới giống như luôn luôn lấy mỹ lệ nữ thần hình tượng kỳ nhân nhật ba ở trên internet cư nhiên sẽ như thế tư ơ n g phản đương nhiên đồng dạng rơi vào trong khiếp sợ còn có sở tiểu đi ổ tất cả nhân viên làm việc cùng với đạo diễn hán hán nhật nhật ba đạo diễn nhãn thần không ngừng ở nhật ba cùng khương phàm thân ảnh bên trong bồi hồi mặc dù không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng xem trận thế như vậy tuyệt đối là chuyện gì xảy ra không được đại sự mà những thứ kia biết được cả bắt đầu chuyện đã xảy ra nhân viên công tác sớm cũng đã bắt đầu không ngừng hâm mộ khương khương phản mà ở vô số ánh mắt hâm mộ phía dưới n h i ệ t ba thở sâu một khẩu khí miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại tiếp lấy có chút mê man hỏi cái kia vậy chúng ta bây giờ là phải làm sao nếu như là tìm kiếm bảo vật cần chúng ta đi đến siêu thị hoặc là phố buôn bán sao đối mặt n h i ệ t ba có chút luôn c ũ n cùng ánh mắt khẩn trương khương phản cũng là cười cười ta vốn là là nghĩ như vậy thế nhưng thực tế đi tới nơi này như sau đó Ta phát hiện, không c ầ n h i ề n như、vậy. Nghe phức vậy. là ờ i n y m ộ thủy cái. t hưu c ù nhóm g n trong ba đều là s suốt. gì? Vốn lòng hiện lên cái này dạng suy đoán kinh người liền nhật Vi ba cũng tương tự mơ hồ có chút ý thức mà kích động trong lòng càng làm cho nàng không nhịn được trực tiếp hỏi khương khương phạm ý tứ của ngươi chẳng lẽ là chúng ta ở nơi đây thì có bảo vật ở vô số thủy hữu cùng với n h i ệ t ba khẩn trương chờ mong nhìn kỹ phía dưới khương phạm khẳng định gật gật đầu người nói ra không sai không thể không nói vận khí của ngươi phi thường tốt hiện tại chung quanh của chúng ta liền tồn tại một món bảo vật v i anh làm khương phạm lời này vừa nói ra vạn thiên thủy hữu ầm ầm s ô i trào vê đút tờ ép ta phục rồi ta thật phục không phải cái này cờ mờ nở là nghiêm túc ồ ồ ồ vì sao giữa người và người t r ê n lệch thật chẳng lẽ lại lớn như vậy sao thượng t i ê n cho nhiệt ba như vậy tuyệt luân sinh đẹp cùng tài hoa còn chưa tính lại còn giao phó nàng như thế nghịch thiên vật khí quá bất hợp lý nói thật ta vốn là cũng không ôm hy vọng tuy nói là phàm ca tự mình tìm giúp bảo vật nhưng đồ chơi này thuần túy dựa vào vật khí ai cũng không biết kết quả có thể ta vạn vạn không nghĩ tới chính là phàm ca vừa mới vừa đến vị trí c ư nhiên liền nói hắn đã tìm được bảo vật cái này tờ mờ giờ thực sự là thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà được rồi được rồi đừng quấn quýt những thứ này ta hiện tại hiếu kỳ giống như không biết nơi này là bảo vật gì xem mảnh này c h à n g dáng vẻ tựa hồ là cái cổ trang kịch ta cổ trang kịch xác thực giống như ta thấy nhiều cái diễn viên đều mặc cổ phong mục sư đừng nói nữa làm cho phàm ca nhanh lên một chút bắt đầu đi ta khẩn cấp muốn thấy được tân bảo vật ngay vậy n h i ệ t ba mặt cười hiện lên một tia hưng luận trong lòng có cũng chỉ là vô tận mừng rỡ thế nhưng ngay sau đó l i ế c mắt một cái chu vi sau đó n h i ệ t ba đột nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng thậm chí đáng sợ vấn đề phải biết rằng đây là sợ tựu đi ổ bên trong đồ đạc có thể cũng không thuộc về mình a cái này vạn nhất nếu là tìm được rồi bảo vật sau đó sợ t i ể u đi ô lấy tương ứng quyền thuộc về bọn họ làm lý do như muốn lấy đi nàng tiên nên làm cái gì bây giờ bình thường sở học cùng tự thân giáo dưỡng làm cho n h i ệ t ba rất rõ ràng một chút như vậy thuộc về hắn người chính mình lý nên trả lại cho đối phương nhưng vấn đề ở chỗ đây chính là có thể khiến người ta sở hữu siêu phàm lực lượng hoàn toàn thay đổi vận mệnh bảo vật vừa nghĩ tới muốn đem bảo vật như vậy chắp tay n h ư ờ n g ra n h i ệ t ba nhất thời một trận tâm loạn như ma lưỡng trùng mâu thuẫn ý tưởng không ngừng trong đầu va chạm nguyên bản vui sướng tâm tình cũng bắt đầu biến đến luôn cuống nhưng nhìn về phía trước đã bắt đầu hành động t h ư phẩm nhật ba vẫn là cắn răng mạnh mẽ thu liễm lại những thứ này tạp nhạp lo lắng cùng ý tưởng nhanh chóng mại chân dài đi theo hiện tại mà bắt đầu c u ố n quýt những thứ này là không có ý nghĩa hay là chờ khương phàm tìm được bảo vật sau đó lại đi suy nghĩ cùng cân nhắc ca giờ này k h ắ c này toàn bộ sở t i ể u đi ô ánh mắt mọi người đều tập trung ở khương phàm trên người theo hành động của hắn mà theo sát nhưng mà làm khương phàm cuối cùng dừng lại ở một cái vị trí lúc nhiệt ba cũng là biểu tình s ư ơ n g sở khuôn mặt nhỏ nhắn chinh, chinh. bởi vì khương phàm hiện tại chỗ ở vị trí chính là nàng vừa rồi dùng để nghỉ ngơi nơi hẻo lánh mà cái này vị trí để không ít nàng vật phẩm riêng tư một ít trang điểm công cụ l ờ i kịch vốn di cùng vài món lẻ thẻ là vặt chẳng lẽ khương p h ạ m sợ tìm được bảo vật liền tại ta có vật phẩm ở giữa giờ khắc này n h i ệ t ba trong lòng không tự chủ hiện lên ý nghĩ như vậy trái tim cơ hồ là trong n y mắt mà bắt đầu phát thông phát thông ra tốc m à lên cùng lúc đó vô số thủy hữu cũng đều không gian nổi nhìn lấy trong màn ảnh s ở khóa chặt nơi hẻo lánh cùng vị trí bắt đầu các loại suy đoán đồng thời cũng có người khi nhìn đến những thứ này vụn vặt vật phẩm lúc trong lòng giật mình sinh ra cùng nhật ba vừa rồi một dạng lo lắng chính là cái này như sao bảo vật vị trí không biết cái nào là bảo vật chẳng lẽ là bình kia nước hoa hay sao không đến mức a ta cảm thấy bảo vật chắc là cái kia đấy nằm p h ú c trên lầu ngươi đừng đùa ta cười a ngươi coi như nói bảo vật là cái bàn kia cũng không còn như như thế thái quá a nói thật vạn giới bảo vật thực sự nhiều lắm ở phàm ca không có nói rõ phía trước ta là thật đoán không được đợi lát nữa các ngươi có hay không ý thức được một vấn đề cái này vị trí nhìn lấy rất như là người kia dùng để nghỉ ngơi địa phương a chẳng lẽ bảo vật này là có chủ a ta l a nếu quả thật là nói như vậy cái tiêu lợi lát nữa bảo vật này thuộc sở hữu quyền là ai à? nhanh nhanh nhanh phàm ca công bố thời khắc đã đến k e n chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện mười hai giờ phương hướng hai thước chỗ phát hiện vạn giới bảo vật nhìn lấy trước mặt tầm bảo ra đa biểu hiện khương phàm nghỉ chân dừng lại ánh mắt ở trước mặt rất nhiều vật phẩm trung cấp tốc quét một lần cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái vị trí lúc này vô số gắt gao chú ý nước của hắn hữu cũng theo khương phàm con mắt nhìn qua đồng loạt phát ra một tiếng ẩ ngạc nhiên ừ đây là một thanh kiếm vẫn là một tây đao thiên chẳng lẽ đây chính là mới bảo vật sao chờ các loại đao kiếm nói sẽ không phải là ma đao thiên nhận giống nhau a ta nhớ được ma đao thiên nhận dường như là tới từ ở một cái tên là thích khách ngũ lục thất thế giới đúng đúng đúng ta cũng nhớ kỹ bên trong có cái thần đoàn quốc chuyên môn chế tạo các loại thần binh lợi khí ngoan ngoãn phía trước thanh tiêu ma đao thiên nhận như là sao dạ n g hoàn toàn xứng đáng giết lục thần khí a chiều đó tinh phong huyết vũ tạo thành phá hư c h ẳ n g diện ta đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt ước đào a nhiệt ba vạn khí cũng quá tốt rồi hiện tại vạn thiên thủy hữu còn ở vào kinh ngạt lúc cùng sau lưng khương phàm nhật ba vào lúc này cũng là đã che miệng sáng sủa trong con ngươi lưu chuyển vô tận kinh hỷ thậm chí còn có một tia không thể tin được bởi vì khương phàm hiện tại sở nhìn chăm chú thanh kia trường đao chính là thuộc về nàng chính mình vật phẩm bởi vì phải chụp điện ảnh chung sẽ xuất hiện mua kiếm vai diễn sở dĩ nhật ba liền chính mình mua sắm một ít mô hình đao kiếm trong khoảng thời gian này tới nay vẫn mang theo trong người chỉ cần bình thường vừa ở không rảnh rỗi sẽ tự cầm lấy mô hình đao kiếm tìm một chỗ chăm chỉ luyện tập nhưng nhật ba vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là lần này xuất hiện siêu phàm bảo vật cứ n h i n sẽ trùng hợp như vậy không chỉ có vào chỗ với bên cạnh mình hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc với vật phẩm của mình nói cách khác n h i ệ t ba vừa rồi lo lắng thuộc sở hữu quyền vấn đề lặng yên trong lúc đó liền không tồn tại nữa hô ý thức được điểm này n h i ệ t ba nhất thời không nhịn được trưởng ra khỏi một khẩu khí cảm giác cả người đều cả người ung dung quân mà triệt để tháo xuống trong lòng trầm trọng sau đó n h i ệ t ba không tự chủ hồi tưởng lại vừa rồi chính mình phức tạp kia tâm lý hoạt động cùng lịch trình đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình cái này từ đầu tới đôi có lẽ có lại chỉ có chính mình tại ý lo âu và sầu lo dường như hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là một người dối loạn mà ở lúc này khương phạm đã đi ra phía trước cầm lên thanh kia phần che tay vì trường kiếm màu trắng vạn giới bảo vật kim b ì a danh đao chương bảy mươi ba kiếm đạo kiếm hảo chỉ dựa vào tự thân áp đặt phân biệt khơi lực lượng cầu đánh thưởng bảo vật khởi nguồn hoan tỷ hệ sở thế giới bảo vật năng lực đến từ hoan tỷ hệ sở thế giới thuộc về hải quân bản bộ đương nhiệm trung tướng đồng thời cũng là đại tướng dự khuyết chỉ vườn đào thọ bội đao ẩn chứa chỉ vườn đào thọ kiếm thuật truyền thừa sử dụng sau đó sẽ thu được đến từ nữ kiếm hảo chỉ vườn đào thọ kiếm thuật truyền thừa từ trụ cột nhất kiếm t h u ậ t đến có thể chặt đứt sắt thép kiếm hào cảnh giới rồi đến tiến hơn một bước bay lượn c h ẳ n g kích phương pháp sử dụng rút ra kim bị a nghiệm t ụ n g kim bị a tên thật kim bị a sao đến từ hải quân đại tướng dự khuyết đào thỏ bội đao thương p h ạ m trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đến từ h ắ n tỷ hệ sở trên thế giới kiếm đạo truyền thừa đây chính là không kèm chút nào ác ma trái cây một loại khác hệ thống sức mạnh thuỷ hữu nhóm còn có nhiệt ba nói vậy đại gia hẳn là đều đắm được hướng về màn ảnh cùng bên cạnh nhiệt ba thương phàm g ơ lên kim bị a cười nói không sai cái trôi này trường đao chính là lần này vạn giới bảo vật n g ọ ạ tảo cái ma đao thiên nhận phía sau thứ nhì thanh đao cụ bảo vật không biết cái trôi này b ạ c h sắc phần c h e tay trường đao cụ thể có cái gì năng lực lần trước ma đao thiên nhận có thể phân mà mảnh vỡ biến hóa và ngàn cái trôi này nhìn lấy chắc là biến không thành mảnh vỡ quả nhiên là cây đao này ân nói thật ta còn là càng cảm thấy giống như là kiếm ổn đao kiếm loại bảo vật không nói khác năng lực khẳng định mạnh một nhóm chẳng lẽ cũng chỉ có ta một cái yêu kỳ cái trôi này trường đao là người nào không trên lầu ta cũng lo lắng a tìm được bảo vật là tốt nhưng vấn đề ở chỗ thứ này nhìn một cái liền lạc của người khác cái này nhật bà phải làm sao nguyên bản thủy hữu nhóm đều ở đây thán phục cùng hiếu kỳ lấy nhưng đ ố n g nhiên có không ít người bắt đầu nhắc tới cái trôi này trường đao người sở hữu vấn đề mà còn lại thấy thủy hữu cũng là s ư ơ n g sở dồn dập biểu đạt bắt đầu ý kiến của mình vì vậy trong lúc nhất thời đạn mạc thượng phong hướng đột biến đợi lát nữa đại gia đường vội kích động các người muốn hiểu rõ một chút đây là đang sở t i ể u địa ổ cũng không phải là ở nhật ba nhà mình mà cái này một bà trường đao thậm chí bao gồm chung quanh những vật khác cũng đều là có chủ dù cho n h i ệ t ba là mượn phàm ca trợ giúp tìm được rồi bảo vật cũng không một bảy trăm mười bảy nhất định có thể đủ bắt được nói như vậy cái kêu n h i ệ t ba bắt đầu chẳng phải bạch mang hoạt không ngừng a thậm chí là cao hứng hụt một hồi cho người khác làm giá y kể mà đạn mạc bên trên bắt đầu liên tiếp nói về vấn đề này khương phàm đương nhiên sẽ không có chú ý tới hắn âm thầm cao mày cụ thể thuộc sở hữu quyền đúng là một vấn đề lớn bất quá làm khương phàm ánh mắt nhìn về phía nhật ba lúc lại ngạc nhiên phát hiện đối phương biểu tình dường như cũng không phải quấy nhớ cùng thất vọng tương phản nhật ba nhìn qua dường như còn đặc biệt cao hứng chứng kiến chỗ này khương phàm trong lòng hơi đ ộ n g mơ hồ minh bạch rồi cái gì vì vậy khương phàm mặt hướng màn ảnh vẻ mặt tiểu ý ta muốn đại gia sở đàm luận vấn đề này có lẽ cũng không có lo lắng cần thiết nói khương phàm lại quay đầu nhìn về phía nhiệt ba mặt mang tiểu ý ngươi nói là a nhiệt ba a là giống như lúc này bị nhắc tới nhiệt ba manh địa phục hồi tinh thần lại nàng nhìn khương phàm trong mắt tiểu ý trong lòng lúc này minh bạch đối phương chắc là đoán được cái trôi này trưởng đạo sở hữu giả vì vậy nhiệt ba mặt cười cũng hiện ra động nhân mỉm cười thoải mái đối mặt màn ảnh gật đầu nói ra giống như liên quan tới vấn đề này đại gia cũng không trọng yếu lo lắng cho ta bởi vì cây đao này là ta tư nhân vật sở hữu cũng không thuộc về sở tiệu đi ở hoặc là những người khác lời này vừa nói ra nguyên bản lý giải nhiệt nghị thủy hữu nhóm thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại hai mặt nhìn nhau sau một lát vô số đạn mạc giếng phun bạo phát gì cây đao này sẽ là của ngươi Ô mua cát đồ chơi này là của ngươi vậy ngươi nói sớm a chúng ta còn đặt chỗ ấy q u ố n quýt đã nửa ngày đều con bản ó cảm tình chúng ta mới vừa nói những thứ này tất cả đều là lo lắng vô ích a Ta thái thái thái thái cái cái ồ ồ、so、ồ dọa nhân ra nhảy từ hôm nay trở đi ta nguyện xưng ngươi là âu hoàng bên trong âu hoàng bên trong âu hoàng nhìn lấy cơ hội là trong nháy mắt liền của đạn mạc thương phạm tốt lắm tất cả vấn đề giải quyết xong vậy kế tiếp ta mà bắt đầu chính thức phổ cập khoa học món bảo vật này tin tức a nghe được hương phạm nói như vậy đạn mặc bắt đầu an t ĩ n h lại n h i ệ t ba càng là hết sức chăm chú một đôi cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm thương phạm trước tiên đâu ta trước tiên là nói về một cái món bảo vật này lai lịch ta vừa mới nhìn thấy có thật nhiều thủy hữu đều đang suy đoán cái trôi này trường đao là không phải đến từ thích khách ngũ lục thất thế giới ta đây hiện tại rất có thể rất khẳng định nói cho các người biết cũng không phải là nhưng mà cái trôi này trường đao tới mục đích bản thân thế giới đúng là ta phía trước phổ cập khoa học qua thế giới hương phạm nói rằng a ân vừa rồi phàm ca đã nói không phải sở dĩ cái này không tính là vậy còn có tỷ gà ủn t h ạ mạng thế giới hớn hở cùng hôi thái lan trần long lịch hiểm ký thế giới hẳn là sẽ không có a trên lầu người đã quên con kia ác ma đại xa xà sao thiếu tính rồi một cái mỹ thực tù binh thế giới đâu trước tiên bài trừ thích khách ngũ l ụ c tất h sau đó bài trừ hoàn tỷ hệ sở hoàn tỷ hệ sở có là ác ma trái cây còn như còn lại mấy cái thế giới dường như đều có thể à. kỳ thực ta cảm thấy vậy cũng không thuộc về t ỷ g ạ ủng trạ mạng thế giới các người nghĩ à t ỷ g ạ ủng trạ mạng thế giới bên trong cái thú hình thể khổng lồ như vậy sẽ không có người biết dùng một cây đao đi tiến hành chiến đấu à. chẳng lẽ là cả mẹn di đờ thế giới ta nhớ được p h ạ m ca nói qua kỳ thực trên thế giới tồn tại đao kiếm hình dáng biến thật khí trong lúc nhất thời vô số người đều tham dự thảo luận bọn họ tràn đầy phấn khởi suy đoán trường đao có thể sẽ đến từ thế giới liền cũng không được không nhịn ở trên o n lòng không ngừng hồi tưởng.、Cuối、cùng, ánh mắt mọi người lần trung Khương g hồi thứ hai tập trung ở Khương Phạm Cuối mọi mắt tập t ở r người, cùng đợi câu thực r ả lời cuối cùng công bố. Mà k ư ơ n cũng không g Phạm phụ s mong đợi ủ a mọi người. tế r ự c t i p c ô n g bố đ á p án. trôi ê n thực tế, h cái c này trường đao là tới từ ở văn t ỉ hệ sở thế giới cư nhiên là tới từ ở văn t ỉ hệ sở thế giới văn t ỉ hệ sở thế giới không phải ác m à trái cây sao trường đao tính là chuyện gì xảy ra người cũng đừng nói với ta cái trôi này trường đao nhưng thật ra là một cái ác ma trái cây a đừng a đồ chơi này tại sao có thể là hoa quả coi như là hoa quả như vậy làm sao có khả năng n u ố t trôi hoan tỷ hệ sở thế giới nhật ba sửng sốt nhìn lấy hương phàm cầm trong tay trường đao làm sao cũng nhìn không ra đây là một viên ác ma trái cây cái này s ắ c s ắ c thật thật chính là một thanh vũ khí một bà trường đao cũng không phải ác ma trái cây các loại mắt thấy rất nhiều thủy hữu đều không thể nào tin được hương phàm nhất thời c ư ờ i híp mắt nói câu bất quá ta dường như cho tới bây giờ đều không có nói qua hoan tỷ hệ sở thế giới chỉ có được lấy ác ma trái cây như thế một loại năng lực siêu phà a n g o ạ tạo tình huống gì chẳng lẽ hoan tỷ hệ sở vẫn tồn tại những thứ khác siêu tự nhiên lực lượng hay sao lời nói nhảm ngươi tờ mở giờ máy lặp lại à phạm ca mới đã nói ngươi còn cần phải thuật lại một lần ngoan ngoãn cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới cũng quá thần kỳ a một loại khác siêu p h à m lực lượng không biết cùng ác ma trái cây so sánh với sẽ như thế nào bất quá ác ma trái cây năng lực cường đại như vậy cái này trường đao hẳn là so ra kém a và ngươi phạm ca ngươi liền nói thẳng a đao này đến cùng có năng lực gì ngươi như thế kéo không nói ta cả người n g ỡ a ở vô số thủy hữu cùng nhiệt ba nóng bỏng chờ ở dưới thương phạm dốt cuộc chính thức phổ cập khoa học bắt đầu cái trôi này trường đao có năng lực siêu phạm đại gia phải biết rằng ở văn tỷ hệ sở thế giới ở giữa ngoại trừ ác ma trái cây bên ngoài vẫn tồn tại tên là kiếm đạo cùng kiếm hào siêu phạm c h i lực kiếm đạo kiếm hảo t h ư ợ n h ư võ hiệp trong tiểu thuyết võ học như vậy đúng không cái này ta thích ta từ nhỏ đã thích đao kiếm loại này vũ khí lạnh cũng không biết kiếm đạo lực lượng cùng ác ma trái cây so sánh với như thế nào kiếm đạo danh như ý nghĩa sử dụng đao kiếm tiến hành chiến đấu mà tu hành kiếm đạo các kiếm sĩ gần d ự vào tự thân khốc thanh tú cùng đốc luyện là có thể nắm giữ nổi thậm chí là chiến thắng ác ma trái cây năng lực giả cường đại lực lượng kiếm sĩ kiếm、hào. Đại i k ế mấy h ả vị này n g bên trong mặc dù có người đã từng cắn mất quá ác ma trái cây nhưng chỉ chứng từ thuần kiếm thuật đồng dạng có thể buộc phát ra cực độ đáng sợ lực lượng mà nghe được hương phàm nói rõ như thế xôn xao toàn bộ phát sóng trực tiếp ra một mảnh xôn xao đây chính là kiếm đạo lực lượng sao quá mạnh mẽ dựa vào tự thân tu luyện cùng tu hành liền có thể có được địch nổi thậm chí chiến thắng ác ma trái cây lực lượng ác ma trái cây có thể có thể, có thể thao túng nguyên tố chi lực thậm chí hóa thân thanh long thần t h u a chỉ dựa vào tự mình tu luyện có được kiếm đạo chi lực làm sao có khả năng cùng với sánh vai ngoa tạo t tà a giấy lên tới cái này mới là nam nhân nên có lực lượng a kiếm sĩ kiếm hảo còn có mạnh nhất đại kiếm hảo áp đặt phân đại hải kiếm đạo lại có thể làm được loại trình độ này không chỉ là thủy hữu nhóm nghe được nhiệt huyết sôi t à o thân ở hương phàm bên cạnh ba sớm đã là sắc mặt phi hồng kích động không kể nguyên tưởng rằng đến từ chính văn tỷ hệ sở thế giới một loại khác lực lượng cường thịnh trở lại cũng sẽ có giới hạn dù sao n h i ệ t ba đồng dạng thấy qua khương phàm thi triển ác ma trái cây năng lực hình ảnh cái loại này lực lượng thậm chí có thể nói là thiên thai cấp bậc thật không nghĩ đến giống như khương phàm lại nói cái này cái gọi là kiếm đạo chi lực cùng ác ma trái cây so sánh với lại không kém chút nào tại chỗ có người còn đắm chìm trong kích động lúc khương phàm cũng không có dừng lại phổ cập khoa học mà là d ơ lên trong tay trường đao bắt đầu nói rằng cái trôi này trường đao tên là kim bị a kim bị a ở vào danh đao nhóm là hải quân bản bộ trung tướng đại tướng dự khuyết chỉ vườn đào thọ bội đao mà đào thọ trung tướng có cực kỳ tinh xảo kiếm thuật là một vị hoàn toàn xứng đáng nữ kiếm hảo n g o ạ tảo ta nhớ được p h ạ m ca nói qua hoan t ỉ hệ sở thế giới bên trong mạnh nhất một thế lực chính là hải quân hải quân nguyên soái đại tướng sau đó chính là trung tướng cái này đào thọ cư nhiên mạnh mẽ như vậy t chỉ dựa vào kiếm thuật là có thể lên làm trung tướng thậm chí là đại tướng dự khuyết đây cơ hồ có thể nói là hoan t ỉ hệ sở trên thế giới cực mạnh một nhóm người đi nữ kiếm hảo a khẳng định không phải không phải hư danh kim bị a đào thọ mà nhật ba lẩm bẩm hai cái này từ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hương tới thân là nữ tính lại có thể ở một cái cường giả vi tôn thế giới cùng trong tổ chức tiếp cận lên đỉnh thực lực cùng trình độ c ư ờ n g đại không cần nói cũng biết như vậy ở phổ cập khoa học kiếm đạo cặn kẽ cảnh giới phía trước chúng ta cần t r ư ớ c tiến hành một chuyện khác thương phàm nhìn về phía nhiệt ba đồng thời đem vật cầm trong tay danh đao kim bị a đưa tới nhiệt ba cầm nó thu hoạch thuộc về ngươi lực lượng phát thông phát thông nhìn gần trong gang t ứ c danh đao kim bị a nhiệt ba cảm giác được chính mình lòng t ạ n đang ở tốc độ trước đó chưa từng có n ú c n í c h nhiệt ba cầm nó cái c h ô i này kim b ì a bên trong t ẩn chứa đến từ đào thọ trung tướng kiếm đạo truyền thừa hiện tại ngươi cũng là thời điểm thừa kế k hương phạm ngữ khí trinh trọng nhưng mà đến lúc này n h i ệ t ba trận bắt đầu có chút thấp t h n g rất sợ vươn tay sau đó biết phát hiện mình thân ở m ộ t cảnh đồng thời đối với k hương phạm dứt khoát nàng cũng cảm thấy có chút khó có thể tin dù sao đây chính là nhất kiện không gì sánh được cường đại bảo vật tuy là nàng biết k hương phạm bản thân liền có cực hạn vĩ lực nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ chính mình có bảo vật cùng lực lượng nhiệm nhi chỉ cần sở hữu dục vọng đều khó mà tránh khỏi ý nghĩ như vậy chương bảy mươi bốn đào t h ỏ trung tướng kiếm đạo truyền thừa nhiệt ba chính thức giới thiệu một chút ta làm tinh đệ nhất nữ ca thật thực sự cho ta không vì vậy do dự mãi sau đó nhiệt ba vẫn là không nhịn được tiến hành xác nhận đối với lần này khương phàm biểu thị khẳng định không sai bản này chính là thuộc về ngươi bảo vật vì vậy lý nên cũng nên từ ngươi tới thu hoạch tuy nói kim bị a bên trong lần chứa đào t h ỏ kiếm đạo truyền thừa xác thực cường đại nhưng khương phàm còn không đến mức mạnh mẽ c ư ớ p đoạt hoặc là lòng tham không nói đến cái này bảo vật vốn là thuộc về nhiệt ba chỉ là hắn bản thân lực lượng liền so với đào thọ kiếm đạo không biết mạnh hơn bao nhiêu lần không hổ là phan ca bảo vật nơi tay không động tâm chút nào ta khen đều xem lâu như vậy phát sóng trực tiếp phan ca nhân phẩm cùng tính cách sẽ không có người biết hoài nghi à. phan ca nhưng là biết được lấy toàn bộ bảo vật lai lịch cùng năng lực hoàn toàn có thể chính mình một mình thu hoạch những bảo vật này nhưng hắn vẫn là tuyển trạch mở ra phát sóng trực tiếp hướng chúng ta những người bình thường này tiến hành phổ cập khoa học chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh sự vĩ đại của hắn xác thực trên lầu nói không sai người xem giống như là thầm nhạc nhạc hứa ra cùng vương hạ vũ bọn họ không phải đều là như vậy sao Có t hô ể nghe h được p mà ở vô số người gắt gao nhìn soi mói nhiệt ba cánh tay có chút run r ậ y tiếp nhận kim bị a cây đao này nàng phía trước không biết sử dụng qua bao nhiêu lần nhưng lần này lại cảm nhận được một loại chức này chưa có cảm giác liền phảng phất cây đao này có sinh mệnh nhiệt ba chỉ cần đem kim bị do bớt ra khỏi vỏ lại hô lên tên thật của hắn liền có thể thu được đào thọ truyền thừa k h ư ơ n g p h ạ m ở một bên hướng dẫn mà n h i ệ t ba lại là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu giờ khắc này mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở cộng đồng đang mong đợi cái này làm tinh s ử thượng vị thứ nhất nữ kiếm sĩ sinh ra thương ngay sau đó n h i ệ t ba một tay cầm v à o đao một tay cầm cá đao thuần thục rút ra trong tay trường đao một khắc kia phảng phất có bạch quang hiện ra hầu như lắc hôn mê tất cả mọi người ánh mắt đợi thấy rõ sau đó kim b ì a lưới dao thẳng tắp mà tuyết trắng lưới dao bên trên khi thì lăn qua một đạo lăng liệt hạt quang có thể dùng thủy hưu nhóm ở mắt thường nhìn thẳng phía dưới có loại hai mắt làm đau ảo giác coi như không rõ ràng chưa quen thuộc đau cùng người nhìn thấy một màn này lúc trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm khái không thôi hào đau kim b ì a mà nhật ba lại là nhịn xuống trong lòng rung đ ậ u hô lớn ra tay trung danh đau tên thật sau một khắc một cỗ không gì sánh được nóng rực bạch quang lúc này từ kim bị a bên trong nổ bắn ra mà ra cùng lúc đó vô số ký ức từ não hải hiện lên mà ra nhiệt ba phảng phất có thể chứng kiến một vị cao gậy khêu gợi thân ảnh ở trước mắt mình đây chính là đào thọ trung tướng sao nhiệt ba trong lòng sinh ra hiểu ra đây chính là kim b ì a sở hữu giả danh chấn b i ể n khơi nữ kiếm hào chỉ vườn đào thọ mà đào thọ thân ảnh lại là ngày qua ngày năm lại một năm huy động trường đao đồng thời nàng kiếm thuật cũng tại càng lúc càng tăng một kiếm chặt đ ứ t có gỗ một kiếm chặt đ ứ t sắt thép một kiếm chém đoạn thủy lưu thàng đến cuối cùng một màn xuất hiện một kiếm hung da cắt nhỏ đại hải đến đó toàn bộ toàn bộ ký ức cùng tin tức bình tĩnh lại trước mắt cao gậy thân ảnh cũng biến mất theo nhiệt ba chậm rãi mở mắt ra mà từ đầu tới cuối chú ý nhiệt ba thủy hữu nhóm hóa ra là ở nàng mở mắt trong n g a y mắt từ trong mắt của nàng bên trong chứng kiến một vệ sấm nhân kiếm quang t ta mới vừa rồi là không phải chứng kiến một vệ quan mang ngoa tạo ta vừa rồi còn tưởng rằng là ảo giác không nghĩ tới các ngươi cũng nhìn thấy thật là đáng sợ ta dĩ nhiên cảm giác ánh mắt đều có điểm đau không cách nào nhìn thẳng nhiệt ba bất khả t ư n g h ị đây chính là kiếm đạo lực lượng sao loại trình độ này kiếm đạo đã đạt được ý niệm đả thương người trình độ rất nhiều thủy hữu nhóm bởi vì vừa rồi một màn mà thán phục lúc nhiệt ba hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua đ ỗ n g nhiên đi tới một căn tựa hồ là điện ảnh đạo cụ tráng kiện cọc gỗ phía trước hai tay nắm chặt kim bì a ánh đào lóe lên hiu nhưng mà lệnh rất nhiều thủy hữu nhóm cảm thấy ngoài ý muốn là cái kia có ọ gỗ nhìn qua dường như cũng không có bất kỳ dị thường nhưng ngay sau đó bọn họ liền tất cả đều trận to hai mắt chỉ thấy cái kia có ọ gỗ nửa bộ phận trên đột nhiên trượt xuống dưới rơi đập ngã trên mặt đất hơn nữa có gỗ chặt ngang mặt dị thường chân chuột và bằng thẳng giống như là lại cân nhắc quyết định sau đó sử dụng đánh bóng máy móc tính tâm đánh bóng phía sau kết quả ba cọc gỗ một phân thành hai rồi hả t nhìn cái gáy mặt chân chuột được cơ hồ không có bất luận cái gì phập phồng cái kia cọc gỗ coi như là dùng cơ điện cũng phải cơ bên trên tốt một hồi a làm sao dễ dàng như vậy đã bị n h i ệ t bà cho chặt đức thật là đáng sợ đây chính là đến từ nữ kiếm hào truyền thừa lực lượng sao không sai nhìn thấy một màn này k h ư ơ n g p h ạ m có chút kinh ngạc vừa mới tiếp thu hết kiếm đạo truyền thừa nhật ba c ư nhiên cũng nhanh muốn tiếp xúc được trạm thiết cảnh giới tuy nói giới hạn với tiếp xúc được sát biên giới khoảng cách chân chính lĩnh nộ vạn vật hô hấp chính thức bước vào trạm thiết cảnh giới còn có tương đối dài đường muốn đi nhưng là đầy đủ làm người ta t h ắ n phục một màn này lệnh thủy h ư u nhóm thật lâu khiếp sợ thật vất vả miễn cưỡng sau khi bình tĩnh khương phàng bắt đầu phổ cập khoa học kiếm đạo cảnh giới ở văn t ỳ hệ sở trên thế giới tu hành kiếm đạo người dựa theo cảnh giới bị chia làm phổ thông kiếm sĩ cùng kiếm hảo mà ở vào kiếm hảo đỉnh điểm lại là bị xưng là đại kiếm hảo đây là một loại danh xưng là thực lực tượng trưng phổ thông kiếm sĩ nắm giữ chủ cột nhất kiếm thuật kỹ xảo mà xem như phổ thông kiếm sĩ tấn thăng đến kiếm hảo tiêu chí liền cần lĩnh nộ được vạn vật chi hô hấp vạn vật chi hô hấp là chỉ có thể nghe được vạn vật tiếng hô hấp. mà cái năng lực này cụ thể biểu hiện là chẳng thiết kiếm sĩ cùng kiếm hào sao quá xoáy rồi nguyên lai đại kiếm hào là một loại danh x ư n g a ta còn tưởng rằng là kiếm hào bên trên cảnh giới vạn vật chi hô hấp cái này nghe cũng quá mơ hồ đi muốn như thế nào mới có thể nghe được vạn vật tiếng hít thở thanh n m ê không đúng đúng hơn phải nói là vạn vật ở đâu ra hô hấp nếu như là sinh vật sống còn dễ nói nhưng giống như đã thụ một loại vật này cũng không thể cũng có hô hấp a chẳng thiết sẽ không phải là trong lòng ta trước tiên nghĩ tới cái kia chạm thiệt t nhìn thấy có thủy hữu hỏi ra vấn đề này khương phạm lúc này gật đầu không sai cái gọi là trạm thiết chính là mặt chữ ở trên ý tứ đã đủ ung dung chặt đứt sắt thép lực lượng mà vừa rồi nhiệt ba ở chặt đứt có gỗ lúc kỳ thực cũng đã tiếp cận trạm thiết cảnh giới mà ngoại trừ trạm thiết ở ngoài lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp kiếm h à o vẫn có thể làm được toàn lực chém về phía trang giấy mà không phát hiện chút tổn h a o nào không tốn sức chút nào chặt đứt sắt thép vì vậy kiếm h à o lại được xưng là cái gì đều chém không đ ứ t kiếm sĩ lại cái gì đều có thể chém đứt kiếm sĩ ngay sau lần này liên quan tới trạm thiết cùng vạn vật hô hấp miêu tả vô số thủy hữu đều phát biểu chính mình ý thấy một cái so với một cái khó có thể tin c ư n h i ê n thật có thể chặt đứt sắt é p đây cũng quá đơn giản thô bạo a cái gì đều chém không đứt lại cái gì đều có thể chặt đứt đây không phải là chính mình mâu thuẫn sao đợi lát nữa toàn lực chém về phía trang giấy mà không phát hiện chút tổn hao nào loại sự tình này làm sao có khả năng làm được không dùng sức khí là có thể chặt đứt sắt é p cái này liệu tần ván quan tài cũng phải hất bay nữa à nói thật ta căn bản khó có thể tưởng tượng n g h e vào loại này vạn vật c h i hô hấp năng lực là làm cho kiếm sĩ có đối với kiếm và vạn vật cực hạn năng lực quản lý chỉ có cái này dạng mới có thể làm được không bị thương vạn vật mà lại tổn thương vạn vật ta nhật ba đã tiếp cận trảm thiết cảnh giới vậy có phải hay không nói nàng rất nhanh thì có thể trở thành là kiếm hào rồi hả mà nghe được hương p h ạ m đối với mình đánh giá nhật ba nhưng trong lòng không khỏi hưng khởi một tia nhảy nhót nếu như mình thực sự đạt được kiếm hào cảnh giới vậy sau này gặp phải người khác thời điểm bắt đầu chẳng phải là có thể nói như vậy chính thức giới thiệu một chút ta nhật ba lam tinh đệ nhất nữ kiếm hào k ì hì vừa nghĩ tới trường hợp như vậy nhật ba liền không nhịn được có chút nhỏ kích động liền khuôn mặt nhỏ nhắn đều đến mức đỏ bừng còn như c h ả m thiết phía sau cảnh giới mà lúc này p h ủ cập khoa học hết c h ả m thiết cảnh giới khương phàm suy nghĩ một chút quay đầu hỏi nhật ba hỏi như vậy đi nhật ba ngươi trước tiên có thể theo ta rời đi nơi này một chút không có thể nhật ba không chút do dự gật đầu thậm chí đều đi vào không có hỏi ở đây đạo diễn cùng người đại diện ý kiến chúng ta đây liền chuyển sang nơi khác khương phàm kéo ra cánh cửa thần kỳ nhật ba theo sau lưng tò mò bước vào đợi đến hai người thân ảnh biến mất sau đó nguyên bản một mảnh yên lặng s ợ tiệu đi ổm ẩm liền buộc phát ra mọi người đều ở đây kích động thảo luận mới vừa toàn bộ trong lời nói đều là đối với n h i ệ t ba vạn phần nước a o bên kia k hương phạm cùng n h i ệ t ba đi ra cánh cửa thần kỳ k hương phạm thiết lập định vị trí chính là lần trước thí nghiệm ngư ngư trái cây lúc bãi biển lúc này trên bờ biển không có một bóng người mà k hương phạm ở hướng n h i ệ t ba mượn tới trong tay nàng kim b ì a sau đó liền mặt hướng mặt ảnh ở t r ạ n g thiết cảnh giới sau đó vẫn tồn tại tên là bay lượn t r ạ n g kích cảnh giới ta mặc dù không có học qua kiếm đạo nhưng có thể cho các ngươi đại thể biểu diễn một lượt quảng chương bảy mươi năm một kiếm đoạn hải dâu trắng kiếm thuật bản năng không cần mượn bảo vật nhân loại cũng có thể chấp trước s khương phàm một tay cầm kim b ì a cũng không nhìn hắn như thế nào chuẩn bị cùng sức lực chỉ là vô cùng đơn giản một cái vung chém mà sau đó mơ khắc khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí hóa ra là thoát ly thân kiếm gào thét vọt tới trước r a v ơ i anh hơn nữa kiếm khí đón gió mà lớn dần vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến lớn mấy chục lần từ biển lớn bên trên chạy như bay mà qua đem dọc đường ngoài khơi toàn bộ xe rách xa xa nhìn lại toàn bộ đại hải đều xuất hiện một đạo cự đại vết thương t một đau này thật là đẹp trai ma ơi đây cũng quá mạnh a cứ như vậy theo tay vung lên c ư n h i ê n liền thả ra trăm mét trở lên kiếm khí đáng sợ cái này hoàn tỷ hệ sở kiếm thuật thực sự thật đáng sợ chờ các loại chẳng lẽ cũng chỉ có ta một cái người thán phục với phạm ca sao vung r a đạo kiếm khí này phạm ca mới chỉ có t h a i quá được rồi trên lầu ta giống như ngươi à phạm ca thực sự quá trâu bỏ thậm chí ngay cả kiếm đạo đều sẽ hơn nữa nhìn đi lên giường như còn không phải là người mới học loại trình độ đó cái này thực sự hoàn toàn ngoài dự liệu của ta ta nhớ được phạm ca cũng không có tìm được quá kiếm đạo các loại bảo vật ta kết quả đây tùy tuy tiện tiện ba liền huy r a kiếm hào bên trên tài năng mới có thể nắm giữ kiếm khí p h a n ca nhất định chính là bảo tàng nam hải không biết còn có bao nhiêu năng lực cùng kinh hỉ chờ đấy chúng ta đây chứng kiến kiếm đạo lực lượng ta lại giấy lên tới ta cũng muốn luyện kiếm đây là thuần túy nhân lực có thể làm được sao không có bằng vào bất luận cái gì bảo vật nhìn lấy cái kia trùng điệp đi ra ngoài chỉ ít vài trăm thước thật lâu sau đó mới chỉ có khép lại khôi phục đại hải vết xẹo sở hữu đang ở quan sát thủy hữu nhóm đều là một trận thán p h ụ dù cho bọn họ đã thấy quá không biết bao nhiêu so với vừa rồi một m ả n kia càng thêm khoa trương cùng rung động tràn diện nhưng lần này lại càng khiến cho mọi người trở nên hướng tới bởi vì tiêu kiếm khí như vậy chẳng kích là tới từ ở tự mình tu luyện ra lực lượng mà cũng không phải là bằng vào bất luận cái gì bảo vật làm được nghĩ được như vậy thời điểm không biết có bao nhiêu thủy hữu nhiệt huyết sôi trào hận không thể tại chỗ cầm lấy đao kiếm tùy ý chặt đứt toàn bộ bổ ra đại hải thật thật mạnh nhiệt ba đôi mắt không ngừng mà c h ấ p động cho tới bây giờ từ đào thọ trung tướng truyền thừa trong trí nhớ nàng có thể biết được như vậy bay lượn c h ẳ n kích là chỉ có ở kiếm hào chi lộ thượng đi ra rất dài một khoảng cách mới có thể chém ra tới mà đào thọ trung tướng thực lực của bản thân cũng chỉ là so với trình độ này cao hơn một chút mà thôi nói cách khác ở trước mặt nàng thương phạm khi thực tế kiếm thuật trình độ sợ rằng đã tương đương với sư phụ của nàng đào thọ trung tướng ý thức được điểm này n h i ệ t ba nhìn về phía thương phạm long lanh trong con người từng bước hiện lên một ti ti dị dạng siêu tự nhiên an toàn cục trong phòng hợp các loại kinh hô liên tiếp thiên không ngự ác ma trái cây cư nhiên cũng có thể sở hữu như vậy lực lượng đây thật là chỉ dựa vào tự thân là có thể tu luyện ra được vốn tưởng rằng trạm thiết cũng đã đầy đủ cương đại không nghĩ tới lại còn có bay lượn trầm kích quả thực bất khả t ư n g h ị muốn là đội ngũ của chúng ta tất cả đều nắm giữ loại này kiếm đạo chi lực t khó có thể tưởng tượng ngoại trừ hội nghị đám người biểu tình phân chấn chủ vị chu hành vĩ nội tâm đồng dạng kinh hỷ muốn nói ở biết được văn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo lực lượng phía trước hắn đối với lý nhã vân thu thập võ học các môn phái điện tịch chuyện này còn ôm một tt i i sầu lo nếu như thu thập tới võ học điện tịch không có bất kỳ nhất kiện trở thành bảo vật nên làm cái gì bây giờ nếu như biến thành bảo vật phía sau võ học điện tịch lực lượng yếu ớt lại nên làm cái gì bây giờ hay hoặc là cầm bảo vật lại không cách nào nắm giữ cái tiêu lại nên làm thế nào cho phải cái này vô số ý tưởng thủy chung quanh q u ầ n ở trong lòng có thể dùng chu hành vĩ q u â n q u y ế t không nớt nhưng là bây giờ nhìn thấy hương p h ả m một kiếm tia sau đó chu hành vĩ trong lòng có cũng chỉ là hưng phấn cùng cấp thiết kiếm đạo loại này có thể từ người bình thường tu l u y ệ n được hoàn toàn có thể sánh ngang ác ma trái cây siêu phàm lực lượng làm cho hắn đối với võ học điện tịch có đầy đủ lòng tin kiếm đạo chi lực tồn tại chứng minh nhân loại không cần b ả o vật dập quân cũng có thể chấp trưởng siêu phàm sở hữu siêu việt hết thể khả năng tính ở kiên định như vậy ý tưởng phía dưới chu hành vĩ đã dứt bỏ rồi tất cả lo lắng thu thập võ học điện tịch chuyện này coi như cuối cùng vô công mà phản vậy cũng phải làm coi như thu thập mà đến võ học điện tịch so với kiếm đạo yếu hơn một bậc thậm chí rất nhiều cũng sẽ không tiếc không hổ là trên b i ể n khơi tối cường nam nhân vẹn vẹn bằng vào trong thân thể lưu lại bản năng có thể vung ra kiếm h ả o cảnh giới cao tâm h tài năng mới có thể nắm giữ bay lượn trắng kích những người khác kinh dị thời gian hương p h ạ m cũng không nhịn được gâm thầm t h ằ n phục không sai hắn mặc dù có thể dùng r a bay lượn t r ắ n kích thuần túy cũng là bởi vì phía trước lấy được dâu trắng thể chất hương phàm phía trước đang sử dụng siêu tự nhiên an toàn cục ma đào thiên nhật lúc đã từng có một loại cảm giác vô hình liền p h ă n g phất mình có thể tùy ý chặt đứt sắt thép vung ra kiếm khí nhưng lúc đó bởi muốn trình diễn cùng phổ cập khoa học ma đào thiên nhận lực lượng sở dĩ liền không có đi để ý tới càng về sau cũng vẫn không có gặp lại quá đao kiếm các loại bảo vật vì vậy đã bị không hề để tâm mà lần này ở tiếp xúc được kim b ì a cùng gắn tỉ h hệ sở kiếm đạo sau đó k hương phàm chợt ý thức được chính mình tại sử dụng ma đào thiên nhận lúc cái loại cảm giác này có lẽ liền là tới từ ở dâu trăng kiếm thuật sự thực cũng đúng là như vậy cơ hồ là ở hương phàm nắm lấy kim bị a một khác kia một loại bản năng muốn huy động trường đao s u n g động cũng đã bắt đầu điên cồn u g di đảo m ê n h mông lực lượng muốn tiết ra mà cái này làm cho khương phàm có thể khẳng định ở dâu trắng đỉnh phong thể chất t r u n g còn bổ sung thêm đối phương liên quan tới kiếm thuật cơ bắp ký ức nói chính xác hơn c h ắ c là bản năng mặc dù tại nguyên bản bên trong dâu trắng vẫn chưa bày ra quá nhiều lắm phương diện kiếm thuật năng lực luôn luôn đều là lấy trái cây năng lực làm chủ nhưng hắn trong tay cầm có thanh kia vô thượng đại khoái đao tùng mây cắt cũng đã có thể từ mặt bên nói do hắn kiếm thuật tài nghệ đương nhiên trong nguyên tắc cũng xuất hiện qua dâu trắng từng cùng tóc đỏ đối với chém mà không rơi xu vì vậy dâu trắng kiếm thuật coi như so ra kém mắt ưng thế giới như vậy đệ nhất đại kiếm hào nhưng là tuyệt đối là thuộc về kiếm hào bên trên cấp bậc thậm chí còn xưng được một câu đại kiếm hào đều không quá đáng chút nào mà kiếm đạo đối với dâu trắng mà nói sớm đã ở thiên truy bách luyện bên trong sâu tận sương thủy hóa thành trụ cột nhất bản năng coi như chỉ có thể chất cùng thân thể dậu khuân có thể áp đặt phân đại hải hơi chút cảm khái sau đó khương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh thủy h ư u nhóm trở lên rất nhiều trình diễn chính là kiếm đạo từng cái cảnh giới chi lực tuy là kiếm đạo bên trong còn có mạnh hơn kỹ xảo cùng năng lực nhưng này chút đều phải cần kết hợp đến còn lại lực lượng mới có thể sử dụng đi ra cho nên bây giờ lời nói còn không cách nào cho đại gia trình diễn hoan tỷ hệ sở c h u n g đi qua đem kiếm đạo cùng khí phách kết hợp vẫn có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng nhưng nhật ba đạt được trong truyền thừa cũng không có khí phách dĩ nhiên là không cách nào sử dụng được phổ thông kiếm sĩ nắm giữ vạn vật tri hô hấp và trảm thiết kiếm hào tiến hơn một bước bay lượn trắng kích cùng với ở vào rất nhiều kiếm sĩ đỉnh điểm đại kiếm hảo hô chỉ là nghĩ đến những thứ này cảnh giới ta liền không nhịn được muốn đứng lên vung hơn mấy đao không nói sẽ đi ngay bây giờ mua một thanh kiếm mà khi nghe nói bay lượn c h ả m kích bên trên vẫn còn có càng mạnh lực lượng thủy h ư u nhóm nhất thời sôi sùng s ù n g mà một ít ý tưởng linh hoạt lúc này liền liên tưởng đến át ma trái cây ta đi bay lượn c h ả m kích lại còn không phải cực hạ mặt trên còn có mạnh hơn cảnh giới không phải nói đại kiếm hảo chỉ là một danh sưng sao cái kia so với bay lượn trảm kích mạnh hơn tính gì vẫn là kiếm hảo cảnh giới sao p h ạ m ca không phải đã nói rồi sao những thứ kêu mạnh hơn cần kết hợp đến còn lại lực lượng đơn độc kiếm đạo là khẳng định không được ta thấy có vài người dường như không quá lý giải ta thì đơn giản lấy một thí dụ à, nếu như dùng đóng băng trái cây thêm trên kiếm đạo chi lực các ngươi nói uy lực này có thể hay không nâng cao một bước ba một ngoa tạo anh em ngươi nếu là không nói ta vẫn thật không nghĩ tới điểm này xác thực p h ạ m ca dường như cũng không nói quá kiếm đạo chi lực cùng ác ma trái cây chi lực không cách nào cùng tồn tại a đóng băng trái cây thêm kiếm đạo t h n g chiêu từng thức đều có thể bằng phong mục tiêu tuyến, tuyến trái cây thêm kiếm đạo tùy ý thao túng vậy hãy cùng ngự kiếm thuật một d ạ ặ c rồi còn có manh mã tượng trái cây ma lực xuống m ộ t đao đại điệu cũng phải bị bổ ra nhìn lấy đạn mạc tiếp nước h ư u các loại mặc sức tưởng tượng thương phàm cũng không nhịn được thầm than nhẹ một tiếng chỉ tiếc thủy h ư u nhóm hẳn là nằm mộng cũng không nghĩ tới hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong vẫn tồn tại khí phách loại này thần kỳ cường đại lực lượng mà ở lúc này phát sóng trực tiếp gian đột n h i ê n dân g lên rất nhiều kim sắc hỏa tiễn đây là phát sóng trực tiếp bình đài cao quý nhất lễ vật bổ sung thêm rõ ràng mình chỉ lưu lại chính mình đạn mạc hiệu quả vì vậy k h ư ơ n g phàm cùng rất nhiều thủy hữu liếc mắt liền thấy được kim sắc hỏa tiễn sau đó hiện ra đạn mạt phàm ca phàm ca ta rất muốn hỏi một vấn đề ta nhớ được ngài phía trước đã từng nói lam tinh hiện nay đã cụ bị dựng dục siêu phàm điều kiện mà v ă n tỉ hệ sở thế giới kiếm đạo lực lượng lại là đi qua tự mình tu luyện được đi ra chương bảy mươi sáu tìm tới cửa vạn giới nhân vật thiên hành cựu ca diễm linh cơ c ầ u đánh thưởng như vậy cái này có phải hay không liền ý nghĩa chúng ta những thứ này l a m tinh người thường cũng có thể đi qua tự mình tu luyện kiếm đạo tới nắm giữ siêu phàm chi lực nói cách khác nếu như chúng ta không có giống nhiệt ba cái này dạng lấy được kim b ì a cùng kiếm t h u ậ t truyền thừa gần đi qua chính mình luyện tập cùng lục lọi có thể hay không nắm giữ như vậy kiếm đạo chi lực làm vấn đề như vậy vừa xuất hiện nguyên bản kịch liệt nhiệt nghị bên trong rất nhiều thủy h ư u nhãn thần khai biến mà thời khắc chú ý an toàn cục chu hành vi đám người càng là hô hấp cứng lại vấn đề này đúng là bọn họ hiện nay nhất cấp bách muốn biết rõ nếu như hoàn tỷ hệ sở thế giới kiếm đạo có thể đi qua tự học nắm giữ vậy liền tính sau đó bắt được võ học điện tịch vô dụng vậy bọn họ cũng có một cái mới đường có thể đi đương nhiên không chỉ là chu hành vi đám người toàn bộ cựu châu người của toàn thế giới đều đồng dạng cấp bách muốn biết rõ đáp án của vấn đề này giờ k h ắ c này vô số người nín thở ngưng thần cùng đợi khương phàm cho ra cuối cùng trả lời thuyết phục ân liên quan tới không mượn bảo vật là hay không có thể nắm giữ kiếm đạo chi lực vấn đề này ta muốn là có thể được mà khương phàm trầm mặc sau một lát trực tiếp cho ra một cái thập phần s á t thực trả lời ngay vậy toàn bộ phát sóng trực tiếp gian toàn thể sôi trào đại gia đều nghe được sao phàm ca nói có thể thật tốt quá ta sẽ đi ngay bây giờ luyện kiếm ta nhất định muốn trở thành đại kiếm hảo tuy là vừa nghĩ tới trạm thiết cảnh giới vạn vật chi hô hấp loại này huyền r ư ợ u khó giải thích đồ vật liền đau đầu nhưng vậy thì thế nào vì trở thành siêu phàm giả trở thành kiếm hạo ta sẽ toàn lực ứng phó không nghĩ tới thậm chí ngay cả chúng ta cũng có cơ hội hiện tại luyện kiếm cũng không c h ậ m a các linh đệ một ư ơ i tám tuổi còn không cách nào một kiếm chặt đứt sắt thép cái này hợp lý sao giữa lúc vô số thủy hữu mừng rỡ như điên thậm chí có t r ù n g hoan hô sùng đ ộ n g lúc bọn họ rồi lại nghe được màn ảnh trước hương phàm đang nói nhất chuyện thế nhưng vẹn vẹn như thế hai chữ nguyên bản xôi trào phát sóng trực tiếp gian giống như là dội xuống một chậu nước lạnh trong nháy mắt giảm nhiệt cho đến làm lạnh hiện nay lam tinh chỉ là sở hữu sinh ra siêu phàm cơ sở cùng khả năng tính mà muốn học tập cùng nắm giữ kiếm đạo chi lực còn có một cái trọng yếu phi thường thậm chí có thể xưng là bắt buộc điều kiện tiên quyết tại chỗ có người khẩn trương nhìn s o i mói khương phàm t r ầ m rãi nói ra đó chính là thân thể cường hãn tố chất ở văn t ỉ hệ sở thế giới ở giữa tùy tiện một cái tiểu binh cũng có lam tinh người khó có thể với tới thậm chí xem thế là đủ rồi thân thể tố chất ở trong nguyên tắc từng cho ra quá phổ thông hải quân sĩ binh huấn luyện nhật trình mỗi ngày cần hoàn thành hai cái chống đẩy mà là hay là dùng ngón tay hết hoàn thành hai tòa nhà trong lúc đó mắc dây thừng sau đó tới trở về leo lên một trăm l ầ n lại vây quanh thao trường chạy hai trăm q u a y vòng ở hết thệ cơ sở huấn luyện thể năng sau đó còn đem tiến hành nghiêm khắc huấn luyện thực chiến mà huấn luyện như thế cường độ đã vượt qua người bình thường phạm chủ. sợ rằng đã tới kiếp trước thế giới mạ vẹo bên trong tiêm vào quá siêu nhân huyết thanh hải đang đội trưởng trình độ mà cái này vẫn chỉ là hải quân tầng dưới chót nhất binh sĩ muốn trở thành kiếm hào lời nói thân thể tố chất không có thường nhân gấp trăm lần ở trên đó là chớ hỏng mơ tưởng mà muốn chính thức đạp trên kiếm đạo lấy trước mắt làm tinh người thân thể tố chất mà nói cơ hội là không có hy vọng gì trừ phi là xuất hiện một ít tiên sinh liền nắm giữ vạn vật c h i hô hấp thiên tài mà rất tiếc là bằng vào chúng ta làm tinh người trước mắt khí lực mà nói rất khó đạt được kiếm đạo nhập môn yêu cầu khương phạm vừa nói trên mặt toát ra một k i a tiếp v ố i thân thể tố chất cái gì chúng ta khí lực không cách nào ở kiếm đạo bên trên đã có thành tựu song vui vẻ quá sớm gây tầm a thật vất v ả tìm được một loại không cần bảo vật là có thể nắm giữ siêu phạm lực phương thức có thể kết quả đây rốt cuộc lại cần mặt khác một cái khó có thể sánh bằng điều kiện ai nói thật ta vừa rồi liền lường trước quá loại khả năng này vô luận là chặt đứt sắt thép vẫn là bổ ra đại hải ngươi không có đầy đủ thân thể tố chất lại làm sao có khả năng có thể đâu không được ta hiện tại liền muốn lập tức đi đúc luyện thân thể ngươi bây giờ đúc luyện có cái lông gà dùng à, lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng không phải ngươi làm như vậy à. hơn nữa không có nghe phàm ca nói sao chúng ta coi như đạt được nhân loại thực hạ cũng vô pháp bước vào kiếm đạo nhìn lấy kêu trên một mảnh đạn mạc cùng thủy hữu thương phàm đúng lúc tiến hành rồi thoải mái bất quá đại gia cũng không cần quá khuyết điểm lắm hiện tại theo làm tinh thế giới đẳng cấp đề thăng cùng siêu p h ả m nguyên tố sinh ra thân thể của chúng ta cũng sẽ trong biến đổi mà biến đến càng mạnh vô luận là hạn cuối vẫn là hạn mức cao nhất đều muốn đạt được đề cao ban đầu những thứ kia khí lực cực hạn cùng kỷ lục thế giới nói vậy chẳng mấy chốc sẽ nên đón đột phá mới vừa nghe đến khương phàm lời này nhi rất nhiều thủy hữu cảm xúc nhất thời bình phục không í t mặc dù không biết đến cùng còn bao lâu nữa tài năng mới có thể đạt được yêu cầu nhưng trung quy cũng là có một ít hy vọng mà có người lại là đối với khương phàm theo như lời cảm thấy thập phần kinh hỉ toàn dân khí lực đề thăng thế giới đẳng cấp thăng cấp lại còn có loại này phúc lợi ngoan ngoãn chẳng lẽ về sau mỗi cá nhân đều có thể biến thành vận động kiện tướng hay sao thật tốt quá cái kia bắt đầu chẳng phải nói ta coi như không cần vận động cũng có thể trở nên mạnh mẽ trên lầu ta nhớ được ngươi mới vừa rồi còn nói phải lập tức xuống giường vận động hiện tại tại sao lại nghĩ nằm rồi hả thì ra là thế chắc không được ta nói làm sao cảm giác gần nhất sức chịu đựng giường như trở nên mạnh mẽ không ít ta còn tưởng rằng là bình thường uống thuốc có hiệu lực đâu ta lão bà hiện tại đều không dám mắt nhìn thẳng lấy ta nói chuyện ta thực sự có loại này cảm giác ta là thể giáo hơn sinh rõ ràng cảm thấy mình các phương diện thành tích đều ở đây để thăng tuy là biên độ không lớn nhưng chân thực tồn tại hồi lâu sau thủy h ư u nhóm từng bước bình tĩnh trở lại mà ở phổ cập khoa học kiếm đạo sau đó khương phàm liền chuẩn bị đem nhật ba đổi về tại chỗ bất quá nhật ba tựa hồ là có chút quái nhiễu tại chỗ cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn q u n t quít nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi lên khương khương phàm có thể thêm một cái phương thức liên lạc sao nhìn trước mắt tựa hồ có hơi ngượng ngùng nhật ba khương phàm sửng sốt một chút chợ gật đầu cười nói đương nhiên có thể xách xách xách cái gì nhật ba cư nhiên tìm phàm ca muốn phương thức liên lạc thất ước ao à liền nhật ba đều như thế chủ động Từ hôm n a y t r u đó khương phàm g mở ra cánh cửa thần kỳ tiễn n h i ệ t ba trở lại phía trước sở tiệu địa ổ nhật liên ba đã trở về phàm ca phàm ca cũng tới mà khi đi qua phát sóng trực tiếp biết được hai người gần lúc trở về s ở tiệu đ ị a ổ bên trong vô số nhân viên công tác nhất thời từ trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp trung thu hồi ánh mắt sau một khắc cánh cửa thần kỳ xuất hiện hai bóng người từ đó đi ra phía trước là khương phạm mà đi ở hậu phương nhật ba thắt lưng khóa kim bị a cả người tản ra phong mang cảm giác liên phạm phất một b ả hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm ra khỏi vỏ ở các nhân viên làm việc nhìn soi mói nhật ba lưu luyến không rời cùng khương phạm vẫy tay từ biệt nhìn lấy thân ảnh của hàn biến mất ở cánh cửa thần kỳ trung sau một khắc chu vi đã sớm không nhẫn mại được các nhân viên làm việc lúc này liền muốn chen nhau lên muốn tiếp xúc gần gũi một cái vị này làm t ì n h từ trước tới nay đệ nhất nữ kiếm hảo nhưng mà đúng lúc này mấy người quần áo đen không biết từ nơi nào trôi ra dành trước đi tới nhiệt b á trước mặt nguyên các nhân viên làm việc vừa mới chuẩn bị tức giận lại trợ thấy t trong hắc y nhân đầu lĩnh một vị kia nữ hải tuy là nữ hải khuôn mặt hơi có vẻ n o nớt nhưng tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều biết nàng người tốt ta là thẩm nhạc, nhạc. nhìn trước mắt vị này đồng dạng là thu được ă n tỷ hệ sở thế giới lực lượng tuyến, tuyến trái cây thẩm nhạc, nhạc. nhiệt ba trong lòng không tự chủ sinh ra một tia thân thiết đồng dạng đã khởi bắt chuyện ta là nhiệt ba chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói một chút sao thầm nhạc nhạc mỉm cười nói Tốt. bên kia k h ư ơ n g p h ạ m đang cùng thủy hữu nhóm táo biệt lại là thu hoạch tràn đầy một ngày cả ngày hôm nay xuống tới chúng ta tìm được rồi gần x ỉ n y ế m ạ t thế giới thần chi nhãn còn có văn t ỉ hệ sở k i ế m đạo cũng vì đại gia phổ cập khoa học nham vương đế quân trung ly cùng với hải quân trung tướng đào t h nghe được lời như vậy thủy hữu nhóm cái kia còn không biết thương phàm hơn phân nửa là phải chuẩn bị dưới truyền bá nghe được phàm ca nói như vậy không biết sao ta có chủng dự cảm bất tưởng ai không có biện pháp đã đến giờ tuy là đã đ o á n được nhưng ta còn là nghĩ tiếp tục xem tiếp p h ạ m ca có thể hay không đ ừ n g đi h o a hôm nay đã biết được nhiều như vậy thế giới bảo vật cùng nhân vật cũng đủ rồi xác thực nhiều như vậy tin tức ta đoán chừng đêm nay lại không ngủ yên giấc p h ạ m ca ngày mai gặp lại chứng kiến không ít thủy hữu đều đoán được khương p h ạ m cũng sẽ không móc lấy loan n h i giống như tuy là t i ế c nối nhưng ta còn là phải nói một câu hôm nay tầm bảo phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc đại gia ngày mai cũng trong lúc đó gặp lại cuối cùng rất nhiều thủy h ư u nói lời từ biệt trong tiếng khương phạm tuyển trạch dưới chuyên bá ngăn ra liên tiếp phát sóng trực tiếp gian lúc này tiến nhập hết bình hô lại qua một ngày thuật tay đem máy chụp ảnh ném vào không gian giới chỉ khương phạm không khỏi dối người nhìn chung quanh một chút hắn vừa rồi từ nhật ba s ở tựu i đi ô lúc rời đi cũng không có trực tiếp định vị ở nhà mà là khoảng cách ra còn có một đoạn ngắn khoảng cách đường phố bất quá khương phạm cũng không dự định lấy thêm ra cánh cửa thần kỳ mà là dự định bộ hành trở về ngược lại cũng không bao xa hơn nữa trong khoảng thời gian này xuống tới dường như thật lâu không có lãnh hội qua một cái người đi lang thang cảm giác đi bộ một chút vì vậy khương phạm vẻ mặt thích gì đi trên đường đón gió t hưởng thụ khó được bình tĩnh ừ bất quá đang đi ra một khoảng cách sau đó khương phạm nhãn t h ầ n k h ẽ động đã nhận ra một ít dị thường nhưng hắn bất động thanh sắc vẫn như c ũ là mãi bông l ò n g bước chân đi về phía trước mà đang ở gần đến nơi đến chỗ ố lúc khương phạm chuyển biến phương hướng hướng về bên cạnh hẻm nhỏ đi tới sau đó hắn dừng bước lại xoay người đối mặt đầu hẻm đi ra a k ư ơ n g phạm thanh em bình tĩnh ở trong ngõ hẻm quên quần sau một lát Một đương nhiên c h đối ế n với lần này khương phàm không có phủ nhận hắn lại cẩn thận nhìn nhìn đối phương trong mắt lặng yên hiện lên một tia kinh diễm cả người như ngọn lửa diễm lệ quần dài xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt huyện chuyển dáng người được vương triệu cùng với gợi cảm yêu mị khí chiết ở trong ấn tượng của hắn chỉ có một người đối được vì vậy khương phạm trực tiếp gật đầu nói đến từ tần thị minh nguyệt thế giới diễm linh cơ tần thị minh nguyệt đây chính là ta chỗ ở thế giới sao mà nghe được khương phạm xưng hô diễm linh cơ nhưng vẫn lẩm bẩm nói tần thị minh nguyệt tần tần quốc l i ê n tại diễm linh cơ thất thần thời điểm khương phạm nhân cơ hội tra xét tầm bảo hệ thống đưa cho ra tin tức c n kẽ vạn giới nhân vật diễm linh cơ nhân loại nhân vật lai lịch thiên hành cựu ca thế giới nhân vật giới thiệu t r ă m việt nữ tử nhu tình như nước nhiệt tình như lửa từng có bi thảm lúc nhỏ bởi vì chỗ ở gia viên bị một hồi hỏa hoạn sở hủy đưa tới cửa nát nhà tan liền thân nhân duy nhất đệ đệ cũng không biết tung tích thế nhưng ở hỏa hệ pháp thuật một đạo bên trên có đầy đủ cực cao thiên phú vì vậy bị bách việt thái tử thiên trạch mời chào trở thành xích mi long xà một thành viên của tổ chức lấy sợ hai sát thủ thân phận hướng hàn quốc triển khai báo thủ nhân vật năng lực thao túng hỏa diễm xác định diễm linh cơ thân phận sau đó thương p h ạ m thì để xuống cảnh giới mặc dù tại thiên hành cựu ca bên trong diễm linh cơ lên sân khấu lúc thuộc về phản phái trận doanh đội nhưng nàng bản thân cũng không phải là tội ác tại trời người chỉ là vì báo thủ cùng với báo ân mới có thể gia nhập vào bách việt thái tử thiên trạch tổ chức chương ò n n d bảy mươi bảy diễm linh cơ mượn không, không, không ngủ chung quan phương xin giúp đỡ đến từ võ đăng sơn bảo vật câu đánh thưởng hiện tại đã xác định ta biết ngươi vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không mặc dù không biết ngươi là như thế nào đi vào thế giới này nhưng tới nhưng là không còn pháp lại dễ dàng đi trở về đợi đến diễm linh cơ phục hồi tinh thần lại khương phàm hỏi kế tiếp ta không biết mà diễm linh cơ tròng mắt màu lam trung lộ ra một t i a mê man có một cái chớp mắt như vậy gian nàng muốn nói ra trực tiếp đi theo ở khương phàm bên cạnh dù sao người trước mắt là trên cái thế giới này duy nhất hiểu rõ cùng biết được chính mình t ồ n ở chỉ là điểm này cũng đủ để lệnh diễm linh cơ theo bản năng sinh ra một tia ỉ lại cùng tín nhiệm ở như thế một cái hoàn toàn thế giới xa lạ chung diễm linh cơ nhìn như mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng không so với mê man căn bản tìm không được phương hướng nàng sở dĩ sẽ đối với thiên trạch trung thành như vậy ngoại trừ thiên trạch bản thân bách việt thái t ử thân phận bên ngoài làm sao không phải là bởi vì đối phương cho nàng một cái an ổn chỗ nương thân mà trước mắt khương phàm đối với diễm linh cơ mà nói cũng là như vậy khương phàm là nàng cùng thế giới này duy nhất liên hệ càng không cần phải nói khương phàm còn có có thể so với tiên thần vĩ lực khi nàng từ cái loại này tên gọi là điện thoại di động thần kỳ tạo vật trông được đến khương phàm thi triển các loại lực lượng hình ảnh lúc tâm thần một lần phát sinh kịch liệt dao động ở như vậy lực lượng trước mặt chỉ cần hàn nhớ sợ rằng thất quốc đều sẽ trong một đêm hủy diệt như vậy vĩ lực phía dưới lệnh diễm linh cơ ở cảm thấy sợ hãi đồng thời lại nhịn không được đối với khương p h ạ m sinh ra một k i a hiếu kỳ nàng phi thường muốn biết khương p h ạ m đến cùng là như thế nào một cái người rõ ràng có đã đủ long trời lở đất lực lượng lại có thể cùng người thường hữu hảo ở chung rõ ràng biết được lấy nhiều như vậy bạo vật tin tức vẫn còn muốn đem bên ngoài chuyển cho chúng nhân thậm chí là không thu lấy bất kỳ giá nào nhưng muốn đi theo giọng điệu cứng rắn đến miệng năm trăm linh ba bên diễm linh cơ rồi lại không nói ra miệng nàng nghĩ đến ở trước kia trên thế giới thiên t r ạ h trong lòng ư ớ c thúc đệ cho nàng ở không cách nào đơn giản nói ra đi theo vị thứ hai cường giả nói mà ở đối diện khương p h ạ m cũng không biết diễm linh cơ suy nghĩ coi như biết hắn cũng sẽ tỏ ra là đã hiểu dù sao diễm linh cơ bản thân tính cách kiên nghị vì cứu chủ không t i ế c thân hãm nhà tù một màn tức thì bị người nói chuyện say x ư a muốn là như vậy diễm linh cơ mở miệng liền nói bên trên một câu ta muốn theo ngươi khương p h ạ m trước tiên cũng phải hoài nghi cái này có phải hay không là những người khác giả trang nhưng là thấy đến diễm linh cơ trên mặt đẹp biểu tình hãng bỗng thể thể nhiên t h ý thức được một vấn đề ngươi là cái gì thời gian đi tới nơi này nhi ngày hôm qua diễm linh cơ nói ngày hôm qua vậy ngươi tối hôm qua là ở nơi đó hương phạm nói còn chưa dứt lời l i ê n chú ý tới diễm linh cơ biểu tình đồng thời lại nghĩ tới nàng ấy chiêu có thể mỹ hoặc nhân tâm hỏa mỹ thuật lúc này không nói thêm nữa được rồi ta hiểu được vậy ngươi ngày mai lại tới tìm ta a nhưng diễm linh cơ cũng là lắc đầu ta muốn cùng ngươi cùng nhau nơi đây muốn tìm một chỗ ở quá phiền t o á i ân cũng được khương p h ạ m suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt mang theo diễm linh cơ về đến nhà nhưng mà làm cửa phòng mở ra nhìn lấy thu hẹp nhà một gian cùng với chỉ lần này một tấm giường chiếu hai người đều là rơi vào một trận trầm mặc ho khan khương phàm có chút n g ư ngùng phía trước hắn nào có tiền ở quá địa phương tốt bắt đầu trực bá chi phía sau đối với nơi ở càng thêm không đẹp bụng sở dĩ vẫn không có thay đổi xin lỗi bình thường ta đều là một cái người ở ngay vậy diễm linh cơ từ gian phòng rời ánh mắt nhìn về phía khương phạm nữ khí mang theo một k i a xinh đẹp m u ố n không cùng nhau mà cùng lúc đó giữa lúc khương phạm hưởng thụ bình tĩnh cùng nhản nhã bên trong lúc bên kia cũng là đại sự liên phát huyền thanh đại sư muốn mượn võ học xem một chút tự miễu bên trên hứa ra cao giọng hét lớn thanh âm xa xa chuyển ra không bao lâu cửa chua từ từ mở ra một vị dâu tóc bạc trắng lao tăng đi ra nhưng hắn vẫn chưa ngôn ngữ chỉ là phía sau bắt đầu đi ra từng đường bóng người tất cả đều là vóc người to lớn cầm trong tay trường côn võ tăng nhìn thấy một màn này h ứ a ra lúc này minh bạch cũng sẽ không tiến hành k h u y ế n bảo đắc tội rồi h ứ a ra hãy náy một tiếng tiếp theo từ phía sau lấy ra c á i xạ đai lưng thủ động đem đội sau đó tích tích tích h ứ a ra thuần t h u ộ c hướng điện thoại di động đưa vào biến thân số hiệu dang dác một tiếng xen vào đai lưng bên trên có mt hoàn tất kèm theo ánh sáng màu vàng hiện lên hứa ra cũng đã triệt để phụ thêm bọc thép hóa thân cạo mẹn di đờ c á i xạ đây đây là cái gì mà nhìn thấy như vậy quá mức tràn diện đối diện hơn mười vị võ tăng biểu tình nhất thời cả kinh liền bạch mi lão tăng vận tàng tại tăng bào phía dưới tay đều mơ hồ run dày vài cái trong mắt của bọn họ thậm chí có một tiêu mê man chúng ta lần này khổ tu cũng bất quá mới chỉ có chưa đến nửa tháng làm sao thế giới bên ngoài liền phát triển trở thành như vậy nhìn rõ ràng có chút sợ hãi võ tăng nhóm bạch mi lão tăng cố tự chấn định xuống tới chân đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang u ố n g hơn mười vị võ tăng c ắ răng cùng nhau xông lên tư r ớ lạp mà hứa ra lại là tay phải rút ra nhận thương kích thích ra kim sắc công nhận chỉ là tả hữu manh địa i ệ bà qua hơn mười căn tể mì côn liền nhất thể gãy đại sư đa tạ nhìn triệt để rơi vào trầm mặc võ tam nhóm hứa ra ôm quyền trí dĩ ấ y n ấ y phía sau rất nhiều siêu tự nhiên người của cục an ninh viên lúc này tuôn ra tiến vào tự miễu bên trong mà không dừng là nơi đây cựu châu các nơi đều xảy ra tương tự một màn mà sở hữu các xã đai l ư n g hứa ra a n m ả n h mã tượng trái cây vương hạ vũ tuyến tuyến trái cây thẩm nhạc nhạc còn có được trao cho ma đào thiên nhận quyền sử dụng một vị siêu phẩm giả đều ở đây bôn u ba qua lại cả đêm vô số võ học điện tịch bị không ngừng mà đưa về siêu tự nhiên an toàn cục mà ở trải qua ngày hôm nay khương phàm phát sóng trực tiếp qua đi siêu tự nhiên an toàn cục sách lược cũng xảy ra một ít cải biến bọn họ nguyên bản dự định là đem tất cả võ học điện tịch thu t ậ p sau đó mới kiểm tra có hay không có cái nào một bản hóa thành bảo vật nhưng là bây giờ đen đ u ố c sáng t r a n g trong sân huấn luyện hàng trăm hàng ngàn vị thân thể tố chất đứng đầu binh sĩ t ề tụ một đường mỗi người bọn họ đều nhận lấy một bản võ học điện tịch cũng thử tiến hành tu luyện căn cứ khương phàm theo như lời lam tinh hiện nay đã cụ bị ấp chứng siêu phàm điều kiện vì vậy có không ít người đều đang suy đoán những truyền thừa khác đã lâu võ học điện tịch có thể hay không bản thân thì có siêu phàm hiệu quả thế nhưng bởi dĩ vãng làm tinh cũng không có đầy đủ nguyên khí linh lực các loại nguyên tố cho nên mới có thể dùng những thứ này võ học điện tịch thế nào tu hành đều không thể có hiệu lực mà ý nghĩ như vậy một khi đưa ra liền thu được rất nhiều người tán thành cũng lâm thời thay đổi thành bây giờ kế hoạch hy vọng có người có thể thành công mà trông lấy trên sân huấn luyện rất nhiều binh sĩ chu hành v ĩ nhịn không được ở trong lòng âm thầm c ầ u nguyện cục trường phát hiện bảo vật đúng lúc này lý nhã vân sắc mặt từng hồng vội vã chạy tới cái chán còn mang theo mồ hôi hột mà nghe được tiếng la của nàng chu hành vi nhất thời mừng rỡ vội vàng không ngừng tiến ra đón hỏi ở đâu ở đâu phát hiện bảo vật đây là thẩm nhạc nhạc đưa tin tức tới lý nhã vân cấp tốc thở hổn hển chợt đem vật cầm trong tay cứng nhắc đưa lên chu hoành vĩ tiếp nhận nhìn một cái phía trên là một tấm hình ảnh hiện lên một cái thái cực độ án bảo vật xuất hiện vị trí ở võ đăng sơn ngày thứ hai khương p h ạ m từ tiểu điếm phòng xếp giữa phòng ngủ tỉnh lại giống như hắn ngày hôm qua trung quy vẫn là nhịn được mê hoặc cũng không có cùng diễm linh cơ cùng nơi ngủ mà là ra ngoài bên mở ra một tiểu điếm phòng xếp đi ra phòng ngủ khương phàm thấy được bận t i ệ ở phòng bếp thân ảnh người đã tỉnh nghe được động tĩnh diễm linh cơ quay đầu nhìn hắn một cái trong miệng một bên chào hỏi vừa đem mạo hiểm mùi hương cơm nước bê lên bàn ăn ta đã làm một ít điểm tâm không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi ngươi thậm chí ngay cả đồ làm bếp đều biết dùng rồi hả khương phạm vô cùng kinh ngạc đi ra phía trước ngồi xuống cùng mặc ra cơ quan thuật so sánh mới mấy thứ này cũng rất thần kỳ hơn nữa thao tác còn ngoài ý muốn đơn giản diễm linh cơ nói rằng cơ quan thuật sao cũng đúng khương phạm bừng tỉnh gật đầu tần thì bên trong cơ quan thuật đó là tương đương khoa n u y ễ n các loại bộ máy con dối cơ quan thú thậm chí ngay cả cơ quan thành bảo đều có trình độ nào đó so với hiện đại khoa học kỹ thuật lợi hại hơn mùi vị rất tốt khương p h ạ m nếm thử một miếng ánh mắt hơi sáng diễm linh cơm mỉm cười n g ư ờ i thích là tốt rồi mà đang ở hai người sắp dùng cơm xong lúc một trận điện thoại gọi lại lý n h ã vân khi thấy điện báo người lúc khương p h ạ m liền biết siêu tự nhiên an toàn cục hơn phân nửa là tìm được mới bảo vật chương bảy mươi tám kế hôi thái lan sau đó vị thứ hai phủ xuống sinh vật có trí khôn thái cực trương tam phong truyền thừa cỡ h quả nhiên lý nhã vân vừa mở miệng khương p h ạ m tiên sinh chúng ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài tìm được m ớ i bảo vật sao giống như lý nhã vân nói chúng ta đêm qua phát hiện nhất kiện tân bảo vật nhưng trải qua nhiều lần nếm thử sau đó vẫn là không cách nào thành công gây ra trong đó năng lực hoặc là truyền thừa mới bảo vật hành ta lập tức đi tới nghe thế nhi khương p h ạ m không do dự liền ứng xuống tới bên đầu điện thoại kia lý nhã vân nói cám ơn liên tục sau đó lại đem vị trí phát qua đây quan phương bên kia phát hiện m ấ i bảo vật ta hiện tại cần đi qua nhìn một cái khương phàm ngầm đầu nhìn diễm linh cơ liếp mắt mà diễm linh cơ hơi gật đầu sau đó trong con ngươi có một tia nóng lòng muốn thử ta cũng có thể đi không n g ư ơ i muốn đi khương p h ạ m sảng khoái gật đầu không thành vấn đề vừa lúc giới thiệu ngươi nhận thức một chút an toàn cục sau đó khương p h ạ m lấy ra cánh cửa thần kỳ bên cạnh diễm linh cơ nhịn không được trên giới quan sát tựa hồ có hơi không thể tin được như thế một cánh cửa lại có thể làm được chỉ có trong truyền thuyết tiên thần pháp thuật mới có thể làm được thuần gian di động đi thôi khương p h ạ m thiết trí tốt mục tiêu mang theo diễm linh cơ cùng nhau bước vào súng nhất khắc xuất hiện ở trước mắt là quần quận mây mù cùng có thể đụng tay đến bầu trời ngay phía trước còn thụ lập một khối đĩa thượng thư võ đang võ đang sơn nhìn lấy khối kia thạch địa khương p h ạ m mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới lần này siêu tự nhiên an toàn cục phát hiện bảo vật địa phương c ư nhiên sẽ là ở nổi danh như vậy trên một ngọn núi võ đang sơn lời nói hồi tưởng toàn bộ có quan hệ võ đang sơn ký ức khương p h ạ m trong lòng không ngừng hiện ra các loại có thể bảo vật hoặc là nhân vật tin tức mà ở lúc này cách đó không xa mấy đạo thân ảnh quen thuộc đón khương p h ạ m tiên sinh vẫn là cả người xuyên công tác chế độ lý nhà vân ở sau lưng nàng còn theo thầm nhạc nhạc cùng với ngày hôm qua mới gặp mặt quà nhị ba sau khi thấy được mặt nhiệt ba vẫn nhìn hắn khương phạm cũng gật đầu xem như là chào hỏi khương phạm tiên sinh lần này lại được làm phiền này lý nhã vân đi tới trước mặt mang trên mặt cung k í n h không sao ta vừa lúc cũng muốn nhìn nơi này bảo vật khương phạm vừa cười vừa nói võ đăng sơn a vô luận ở truyền thuyết trong lịch sử vẫn là các loại huyễn tưởng trong tác phẩm đều thường thường xuất hiện võ đăng sơn hình bóng không chỉ là bị đạo giáo tôn làm huyền thiên chân võ thượng đế đạo giáo tu luyện thánh địa vẫn là các loại môn phái sở chú đóng địa phương vị này chính là đơn giản hàn huyên qua đi lý nhã vân đám người một cách tự nhiên đưa mắt nhìn diễm linh cơ trên người khi thấy rõ diễm linh cơ cụ thể hình tượng lúc mấy người đều là không hẹn mà cùng n g ậ n ra trong mắt càng là hiện lên một t i a kinh diễm cái này dạng khuynh quốc khinh thành nữ tử quả thực làm người ta tự tạm hình quý bên cạnh nhiệt ba càng là theo bản năng bắt đầu phỏng đoán như vậy kinh diễm nữ hải làm sao sẽ theo sau lưng thương p h ạ m chẳng lẽ quên giới thiệu mà lúc này nhìn thấy lý nhã vân mấy người đều đang nhìn chăm chú diễm linh cơ t ư ơ n g phảm nhất thời vỗ đầu một cái nhanh chóng nói ra vị này chính là diễm linh cơ sau đó lại vì diễm linh cơ giới thiệu những người khác mấy vị này theo thứ tự là lý nhã vân thẩm nhạc nhạc còn có nhiệt ba lý nhã vân là siêu tự nhiên an toàn cục thành viên còn như thẩm nhạc nhạc cùng nhiệt ba n g ư ờ i hẳn là đều hiểu rõ một chút các nàng phía trước từng thu được đến từ h o ă n tỷ hệ sở thế giới tuyến tuyến trái cây cùng kim b ỉ a kiếm đạo truyền thừa các ngươi tốt diễm linh cơ biểu tình phong rong thoải mái cùng mấy người giới thiệu lẫn nhau dị thế giới tần thị minh nguyện thiên hành cựu ca mà khi lý nhã vân biết được diễm linh cơ là tới từ ở dị thế giới thậm chí là một cái thế giới hoàn toàn mấy lúc nhãn thần nhất thời xảy ra một t i ê biến hóa đây chính là kế hôi thái lan sau đó vị thứ hai phủ xuống sinh vật có chi khôn hơn nữa nhìn qua dường như còn đều thuộc nhân loại giống như thiên hành cựu ca lời nói các ngươi liền coi nó là thành là xem như là một cái vốn có siêu p h à m lực thời đại chiến quốc khương phàm gật đầu một câu nói khái quát tần thì minh n g u y ệ n thế giới tin tức siêu p h à m lực thời đại chiến quốc một bên n h i ệ t ba không nhịn được nói là trong lịch sử cái kia chiến quốc s e n gỗ c ủ sao ân diễm linh cơ tiếp lời nàng hơi gật đầu tuy là rất kỳ diệu nhưng ta chỗ ở thế giới xác thực cùng các ngươi nói thời đại chiến quốc có c h ư nhiều chỗ tương tự thất quốc chiến loạn chư vương tranh bá hàn quốc quân chủ hàn vương an h á n đệ cựu tử hàn phi thừa tướng c h i tôn trương lương thần quốc doanh chính lã bất vi lý tư mông điểm cùng với những quốc gia khác quân vương cùng tướng thần trở các loại vừa nói diễm linh cơ trong lòng cũng hiện lên một tia cảm khái trở lên tin tức đều là nàng ngày hôm qua ở k hương phạm giáo dục phía dưới cha tìm đến đương nhiên chứ những thứ này ra chân thật lịch sử bên ngoài k hương phạm còn nói cho nàng một ít thiên hành cựu ca thế giới tương lai tuy là đã sớm từ mới tiếp xúc lúc hương phạm nói tần thị minh nguyện thế giới mấy chữ này trùng đoán ra Thất quốc b ê nhưng trong t người ắ n cùng, chính tận n g lợi là sau quốc, có rất thể h khi như g e nói chân thật lịch sử ghi chép cùng ghi lịch chép thật t sử ơ Cơ n Linh g lai lúc, Diễm v ẫ n không nhịn là h được t ậ t lâu tiếp t tử thiên trạch, thể đối. đúng Nàng vẫn còn không là chủ có h Thậm chí ụ c quốc. c ò nối ở khởi. cái kích thời đại trung, liền nửa điểm tiết kêu không trung, bao bỏ la nửa hùng thể kích khởi. Nhưng như sóng vĩ vậy đều đ gần rằng có trong thời gian ngắn không bao lâu diễm linh cơ liền hoàn toàn đã thấy ra bởi vì đối với bách việt có thể hay không phục quốc trong lòng nàng kỳ thực sớm đã có quá chính mình sử đoạn mà nghe từ diễm linh cơ trong miệng nói ra rất nhiều chữ danh nhân vật lịch sử thậm chí là cựu châu vị thứ nhất hoàng đế lý nhã vân mấy người lên nhau tất cả đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng khó có thể tin hai n g à n năm trước thâm nhạc nhạc nhãn thần ngốc lăng nhìn dung mạo tuyệt mỹ ánh mắt đầu nhỏ không khỏi toát ra đặc biệt ý tưởng nếu như nói trước mắt diễm linh cơ đến từ chính hai n g à n năm trước cái kêu bắt đầu chẳng phải nói nàng so với hiện nay toàn bộ cựu châu tất cả mọi người bối phận còn lớn hơn nói không chừng vẫn là một ít người tổ tông siêu phàm được nói mà cái này nhất khắc lý nhã vân cũng là tâm thần chấn động n g h e xong diễm linh cơ miêu tả sau đó trong lòng nàng trước tiên nghĩ tới là diễm linh cơ nắm giữ năng lực siêu phàm có hay không có thể đi qua tự chủ tu luyện tới nắm giữ cùng tập được đương nhiên lý nhã vân cũng không có làm chàng hỏi lên dù sao hiện tại bất kể là địa điểm trường hợp vẫn là thời cơ cũng không quá quan tâm thỏa đáng bởi vì nàng lai lịch tương đối đặc thù sở dĩ sau đó khả năng được làm phiền các ngươi hỗ trợ xử lý một chút vấn đề thân phận cho một ít thời gian làm cho lý nhã vân mấy người thích đứng sau đó thương phàm nói tiếp yên tâm đi thương phàm tiên sinh còn có diễm linh cơ nữ sĩ chuyện này cứ việc giao cho chúng ta nghe lời này một cái nhi lý nhã vân không chút do dự đáp ứng nói đùa cái này dạng một vị đến từ dị thế giới thậm chí cũng coi là cổ đại nhân vật thậm chí còn nắm giữ siêu phàm l ự c siêu phàm giả bọn họ vô luận như thế nào đều phải giao hảo hơn nữa đối với diễm linh cơ tới mục đích bản thân cái kia chính quốc s e n cô cụ thế giới nàng trong lòng có vô số hiếu kỳ sau đó mấy người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu lý nhã vân liền bắt đầu mang theo k h ư ơ n g p h ạ m cùng diễm linh cơ đi đến bảo vật địa phương sở tại mà đi tới mục tiêu vị trí sau đó nhìn trên mặt đất hội chế bộ kia cự đại thái cờ đồ k hương phản có chút xứng s ờ cái này là bảo vật cứ việc tầm bảo ra đa cũng cho ra khỏi tiêu chí nhưng k hương phản vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt đất không phải phải nói là điều k h á c thuộc về bảo vật giống như lý nhã vân ở một bên gật đầu nói đây là võ đang phái luyện võ tràng liền tại ngày hôm trước cái này thái cực đồ bỗng nhiên toé ra hai màu trắng đen qua mang hầu như bao phủ cả tòa võ đ a n g sơn cái này đặc biệt dị tượng có thể dùng toàn bộ võ đ a n g sơn đều s ô i trào vô số môn nhân chạy tới kiểm tra mà ở phái võ đang bên trong Có c h ú thế k ô n người ngài sóng g ít phát trực t i đều qua xem p biết được bảo vật t được ồ nhưng tại, liền vì vậy đây lúc c đó liền đoán ra í n muốn trong năng h thử thu hoạch là lực. bảo do vật, đó đó lý nhã vân còn chưa nói hết khương phạm cũng đã biết được đáp án hắn nhìn lấy tới trước mặt tự tìm bảo hệ thống bảo vật tin tức nhãn thần không khỏi đông lại một cái vạn giới bảo vật thái cực đổ truyền thừa bảo vật bảo vật khởi nguồn ỷ thiên đồ long ký thế giới bảo vật giới thiệu trương tam phong thành đạo chỗ ẩn chứa trương tam phong võ học truyền thừa trương tam phong nguyên danh trương quân bảo võ lâm giới thái sơn bắt đầu đương đại đại tôn sư đồng thời cũng là võ đang phái tổ sư người sáng lập là hiện thời có một không hai võ học kỳ tài tự nghĩ ra thái cực thần công thái cực quyền cùng thái cực kiếm võ học thu vì thiên hạ đệ nhất được công nhận võ học đại tông sư uy vọng c h ứ danh toàn bộ trung nguyên h à o k i ệ t hát bạch lưỡng đạo đều bãi p h ụ phương pháp sử dụng xếp bằng ở thái cực đồ trùng thể ngộ thiên nhân hợp nhất tinh thần cảnh giới liền có thể thu được đại tông sư trương tam phong võ học truyền thừa trương tam phong ỷ thiên đồ long ký khương phàm m ừ rỡ muốn nói ỷ thiên đồ long ký hắn chính là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa vì vậy đối với trong đó bị khắc vì thiên hạ đệ nhất quét ngang vô địch trương tam phong càng là ký ức khắc sâu trăm tuổi tuổi lại hạc phát đồng nhan thiên sinh kỳ tài một thân võ học tài nghệ hoàn hảo trí cực nhập cảnh tự nghĩ ra thái cực thần công cư nhiên sẽ là ý thiên đồ long bên trong trương tam phong khương phạm âm thầm t h á n phục hắn phía trước quả thật có phỏng đoán quá chỗ này t r u y ề n thừa sẽ đến từ ở trương tam phong nhưng dù sao kiếp trước liên quan tới trương tam phong tác phẩm nhiều như vậy rất khó xác định là trong đó một bộ nào hiện tại biết được qua đi khương phạm trong lòng nhất thời hiện lên vẻ hư vấn thiên nhân hợp nhất bất quá khi thấy chuyển thừa thu hoạch điều kiện lúc khương phạm cũng là n h ữ mày mà đứng ở bên cạnh hắn lý nhã vân nghe được k hương phàm câu này thì thảo trong lòng không tự chủ chính là r u lên chỉ là nhìn thoáng qua k hương phàm cũng đã nhìn thấu cái này thái cực đồ bảo vật truyền thừa thu hoạch phương thức mặc dù không biết ở phát sóng trực tiếp chung nhìn thấy qua bao nhiêu lần hình ảnh như vậy nhưng lý nhã vân vẫn là không nhịn được thán phục một tiếng chẳng lẽ k hương phàm thực sự sở hữu nào đó biết hết năng lực các loại tạp nhạp ý tưởng ở não hải quân quận rất nhanh bị lý nhã vân mạnh mẽ đẻ xuống chính như ngài biết muốn thu hoạch đến thái cực đồ bảo vật bên trong truyền thừa nhất định phải sở hữ thiên nhân hợp nhất tinh thần cảnh giới mà đây cũng chính là võ đ a n g phái các vị đại sư nhiều lần đã nếm đ thử phía sau cuối cùng được ra kết quả nhưng tiếc nuối là cho tới bây giờ đều không có người đạt được cảnh giới này giống nhau cũng không người biết trong này đến cùng ẩn chứa như thế nào truyền thừa vì vậy cứ việc từng có rất nhiều giấy ruộng nhưng các vị đại sư cuối cùng vẫn làm ra quyết định u y ể n trạch chủ động liên hệ chúng ta siêu tự nhiên an toàn cục hy vọng chúng ta không phải là hy vọng khương phảm tiên sinh ngài đủ đến bắt đầu bảo món cũng lấy trong đó truyền thừa minh mặt rồi ngay xong lý nhã vân ràng thuật khương phảm gật đầu tỏ ra là đã hiểu mà lúc này cách đó không xa mấy bóng người hiện lên đều là dâu tóc trắng như tuyết láo giả bọn họ lên tới đến đây thập phần cung kính chắp tay thỉnh cầu ngắm khương tiên sinh xuất thủ một t r ợ không cho truyền thừa rơi vào không người nào có thể kế chi địa bước nhìn lấy trước mặt mấy vị hành lấy đại lễ láo giả thương phàm trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính n ể như thế bảo vật c h â n quý c ư nhiên cam lòng cho báo cho biết ngoại nhân thậm chí không t i ế c khung đúng thỉnh cầu trợ giúp hơn nữa nếu là thật thành công thu hoạch truyền thừa nói cái tia những người khác khả năng liền lại không có cơ hội chỉ có thể nói trước mắt mấy vị này đều là hoàn toàn xứng đáng đại sư các vị đại sư ta sẽ toàn lực thử một lần vì vậy khương phàm lập xuống hứa hẹn ngay vậy trước mặt các vị đại sư mặt mang cảm kích chật lui đến một bên thử một lần đi khương phàm sâu hút một khẩu khí khương phàm cũng không có chạm đến thiên nhân hợp nhất nhưng hắn có đến từ dâu t r ă n g kiếm đạo bản năng trong đó liền bao quát lấy vạn vật chi hô hấp cảnh giới mà vạn vật chi hô hấp đồng dạng thuộc về một loại siêu nhiên tinh thần cảnh giới mà theo khương phàm thiên nhân hợp nhất cùng vạn vật chi hô hấp k ỳ thực tồn tại đông đảo chỗ tương tự thiên nhân hợp nhất là chỉ cùng tự nhiên cùng thiên địa hòa làm một thể mà vạn vật chi hô hấp lại là có thể cảm nhận được thế gian vạn vật tự nhiên cùng thế giới hô hấp làm cùng vạn vật hô hấp đồng điệu lúc liền có thể đem vạn vật ung dung c h ậ t đước mà cái này làm sao không phải là cùng tự nhiên hòa làm một thể k h á c loại biểu hiện hình thức đâu có lẽ vạn vật chi hô hấp so ra kém thiên nhân hợp nhất cao thâm nhưng trung pi tồn tại chỗ tương tự trượng vì vậy khương phàm liền muốn thử một phen nhìn cái này thiên nhân hợp nhất cùng vạn vật chi hô hấp có hay không có thể phát sinh phản ứng bất quá ở bước vào thái cực độ phía trước khương p h ạ m cũng là từ trong không gian giới chỉ lấy ra camera chứng kiến khương p h ạ m động tác chu vi vô luận là lý nha vân nhiệt ba vẫn là diễm linh cơ hoặc là võ đ ă n g các vị đại sư đều là sắc mặt bình tĩnh không có ai biểu hiện ra cái gì vô cùng kinh ngạc cùng dị dạng hiện nhiên đều là trước giờ có lý giải quá khương p h ạ m phổ cập khoa học quy tắc tương phản các vị đại sư bên trong còn có người đối với lần này đầy bụng chờ mong từ một ít đệ tử trẻ tuổi trong miệng bọn họ biết được bình thường xem k ư ơ n g phản phát sóng trực tiếp khán giả nhân số là lấy nghìn vạn mấy ngàn vạn khởi bước tính toán mà sau đó quan sát lục ba khán giả càng là vô số kể có thể nói khương p h ạ m chính là hiện nay trên thế giới nổi tiếng tối cao lực ảnh hưởng khổng lồ nhất nhân vật nếu như kế tiếp khương p h ạ m có thể thành công thu hoạch thái cực b ả o vật bên trong truyền thừa thậm chí còn ở phát sóng trực tiếp màn ảnh phía trước hơi chút trình diễn một phen trong truyền thừa lực lượng làm cho toàn thế giới đều có thể thấy được võ đang truyền thừa cương đại như vậy lẽ một bẩy nói không chừng bọn họ phái võ đang liền đem nên đón một lớp xưa nay chưa từng có trước đó chưa từng có thậu vô lai dạ vô thượng rầm rộ đương nhiên đây hết thể đều là xây dựng ở hai cái điều kiện tiên quyết bên trên một cái điều kiện tiên quyết là khương p h ạ m có thể thành công thu hoạch bảo vật bên trong truyền thừa đây là trụ cột nhất điều kiện tiên quyết nếu như ngay cả này cũng không cách nào làm được cái kêu phía sau các loại tưởng tượng tự nhiên cũng liền không cách nào thực hiện lại một cái điều kiện tiên quyết là khương p h ạ m thu hoạch vào tay bảo vật trong truyền thừa năng lực là có thể làm mọi người cảm thấy thán phục cùng hướng tới chỉ có cái này dạng phái võ đang tài năng mới có thể nên đón trước nay chưa có q u á minh cùng lúc đó phía trước khương phàm đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đau khổ chờ đợi đã lâu hơn mười triệu người một loạt mà vào vô số đạn m ạ c cùng lễ vật bay ngang cho dù là cao cấp nhất x e y vờ vào giờ khắc này cũng khó tránh khỏi xuất hiện một nhẹ nhẹ lít ngoa tạo chiếu pham ca chờ ngươi chờ ta thật là khổ c a ta kém chút còn tưởng rằng ngươi không phát sóng nữa nha ngày hôm nay là có chuyện gì không pham ca làm sao so bình thường chậm thời gian dài như vậy cái gì gọi là chậm thời gian dài như vậy chính ngươi nhìn đồng hồ thợt mờ giờ cũng liền so với hôm qua chậm hai phút mà thôi a gì mới chỉ có đã mượn hai phút sao ta còn tưởng rằng đã qua hai năm đâu trên lầu vẫn là ngươi ngưu bức khương phảm lúc nào trở về chúng ta đại p h a quốc chúng ta nữ đoàn mặc cho người t u y ể n trạch tới tới mỗi ngày một câu đồ chua lệ quốc c ũ n g đi muốn ta nói à đồ chua hát quốc nhóm các ngươi cứ thần phục chúng ta c ự u châu a chính là k i a cái gì nước phụ thuộc lặt đ ố i với các ngươi chỉ cần trở thành chúng ta nước phụ thuộc cứ như vậy đại gia không phải là người một nhà sao ha ha ha đúng là người một nhà bất quá a người một nhà này bên trong còn phân có chủ nhân cùng người hầu ha ha ha hoặc nay thiên phạm ca đây là ở đâu nhi mở màn đó a nhìn lấy giống như là ở trên đỉnh núi a mắt thấy rất nhiều bay tán loạn đạn mạc khương p h ạ m đầu tiên là biểu thị một tiếng ấ y náy đợi lâu đại gia ta là khương p h ạ m hoan n ê n đi tới ta tầm bạo phát sóng trực tiếp gian lại nói tiếp lời ngày hôm nay đâu tình huống cùng lần trước ma đao thiên nhận giống nhau hơi chút có một chút đặc thù đặc thù ma đao thiên nhận lời nói ta nhớ ra rồi ma đao thiên nhận hình như là ban quan phương giám định bảo vật đã hiểu lần này lại là bị quan phương ủy thác r a bất quá địa điểm này có điểm kỳ quay à làm sao không phải lần trước cái tia bạch sắc phòng đâu thật tốt quá cư nhiên vừa mở truyền bá thì có mới bảo vật ngoan ngoãn chứng kiến quan phương thu thập cùng tìm kiếm bảo vật cũng là có như vậy một bộ ạ không ngừng à các ngươi biết không phía trước những t h ứ kia từng thu được bảo vật cùng năng lực siêu phạm nhân hầu như tất cả đều tuyển trạch gia nhập quan phương tổ chức hình như là gọi là siêu tự nhiên an toàn cục đó không phải là lời nói nhảm sao nếu đổi lại là ta ta cũng gia nhập vào a dựa lưng vào quan phương vậy thì tương đương với cầm dồi bắt s á t ăn uống ở gì cũng không lo mỗi ngày liền đúc luyện siêu phạm lực lượng cái này không tấn công ở thủy hữu nhóm tò mò thương phàm phát động mạ chi lực mang tới niệm động lực làm cho ca mê ra tự hành lơ lửng sau đó vòng quanh cả ngọn núi đều dạo qua một vòng đem đỉnh núi cảnh sát chiếu vào hình ảnh sau đó cuối cùng dừng hình ảnh ở luyện võ tràng thái cực đồ bên trên đại gia có thể chứng kiến ta hiện tại chỗ ở vị trí là võ đăng sơn mà trong màn ảnh cái này cự đại thái cực đồ chính là một lần này bảo vật nhưng mà lệnh khương phàm không nghĩ tới chính là phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc thảo luận phương hướng cùng trọng điểm dường như có cái gì không đúng ngoa t à o ngoa t à o khe khe đợi lát nữa vừa rồi vừa mới cái kia m g ộ i tử là ai trời đất ơi kính bay đầu sang chỗ khác thời điểm cái kia phục màu đỏ tiểu tỷ thật sinh đẹp a ta vừa rồi dường như thấy được nhịp ba bất quá chu vi cái kia cô gái áo đỏ là ai ạ ngoa tạo chuyện gì xảy ra m ộ i t ử kia là ở đâu ra không phải đâu các ngươi đều chú ý chút gì a trọng điểm không phải là võ đăng sơn ừ chờ các loại ngươi cũng đừng nói với ta cái kia vị hồng y tiểu tỷ tỷ là đạo cô gì a ba trên lầu ngươi không cảm thấy ngươi rất thái quá sao chứng kiến nửa câu đầu thời điểm ta còn thực sự nghĩ đến ngươi rất nghiêm túc đang chú ý chính sự nhưng nhìn đến nửa câu sau đột nhiên từ võ đăng sơn chuyển tới đạo cô ta thờ mở giờ chỉ nghĩ nện chết ngươi ha ha ha xin lỗi ta cũng bị tiểu t ỷ t ỷ hấp dẫn lực chú ý ho khan chứng kiến đạn m ạ c bên trên điên cùng b à n luận đề tài hương p h ạ m vô ý thức liếc nhìn diễm linh cơ mà lúc này diễm linh cơ vừa lúc cũng từ trên điện thoại di động n g ầ n đầu cùng hương p h ạ m ánh mắt đụng nhau hương p h ạ m có thể rất rõ ràng chứng kiến cặp kia lam sắc trong suốt trong mắt to hiện lên một tia nụ cười r i à u hạn rất hiển nhiên nàng vừa rồi cũng nhìn thấy đạn m ạ c bên trên đối với nàng nghị luận vì vậy ở hương phàm nhìn soi mói diễm linh cơ vươn xanh nhạt ngón tay chỉ chỉ chính mình miệm nhỏ đỏ hồng k h á n ế t im lặng nói câu cần ta qua đây sao thế vậy khương phàm mặt giống như miệng nguyên vốn còn muốn tách ra cái đ ể tài này nhưng nếu diễm linh cơ bản thân cũng không để ý vậy hắn cũng không có gì hay ngăn cản được rồi nếu đại gia đều thấy được ta đây liền hơi chút giới thiệu một chút ta khương phàm hướng về màn ảnh giang tay ra biểu tình h i ể n lộ ra một phần bất đắc dĩ sau đó khương phàm liền đem màn ảnh nhắm ngay xa xa diễm linh cơ mà diễm linh cơ lại là mại ưu nhã bước chân từng bước xít tới gần khi thấy trong màn ảnh đạo kia ana đa tư bị lực vô hạn thân ảnh lúc sở hữu thủy hữu vô luận nam nữ già trẻ lúc này đều không tự chủ yên tĩnh trở lại ngừng t h ở thưởng thức đây giống như mỹ cảnh một dạng hình ảnh trời đất ơi quá quá quá quá đẹp nữ thần ta tuyên bố thứ hôm nay trở đi nàng chính là ta nữ thần dầm đây là chân nhân sao thật sự là quá đẹp ở vô số thủy hữu thán phục cùng xôi trào chung diễm linh cơ triển khai động nhân miệng cười thanh âm thanh thúy dễ nghe đã khởi bắt chuyện mọi người khỏe ta là diễm linh cơ ân đ ế từ chính thiên hành cựu ca thế giới sau đó diễm linh cơ lại tiến hành rồi một phen đơn giản tự giới thiệu nhất thời phát sóng trực tiếp gian trung vạn ngàn thiên lang t h i ế u nguyện diễm linh cơ nữ thần của ta nguyên lai là gọi là diễm linh cơ danh tự này nhi thật là tốt nghe chờ các loại thiên hành cựu ca thế giới ngoa tạo nguyên lai tiểu tỷ tỷ không đúng diễm linh cơ là đến từ những thế giới khác nhân thiên hành cựu ca lại là một cái tân thế giới dị ngoạn ý nhi thời đại chiến quốc hơn nữa vẫn tồn tại rất nhiều trong lịch sử nhân vật nguy hai ngàn năm trước thế giới cái này bắt đầu chẳng phải nói diễm linh cơ có thể là tổ tông của ta thực sự là quá thần kỳ cùng lịch sử sấp xỉ còn chưa tính c ư n h i ê n vẫn tồn tại siêu phàm lực lượng mỗi một vị lịch sử chứ danh nhân vật đều là siêu phàm giả cái này cần có bao nhiêu thú vị a thiên chẳng lẽ những thế giới khác nữ hải tử đều lớn lên như vậy kinh diễm sao quá bất hợp lý cái này màn ảnh lôi kéo gần ta thật cảm thấy diễm linh cơ không giống chân nhân khuynh quốc k h u y n h thành xinh đẹp tuyệt luân con b à n ó cái này cái này ra r ẻ là chân thực tồn tại sao làm sao nhìn liền một điểm mụn đầu đen thậm chí là chỗ thiếu hụt đều không có ta nhớ được phàm k ba sáu phát sóng trực tiếp tử vừa mới bắt đầu sẽ không lái qua mỹ nhan đó chính là nói diễm linh cơ thật dài trong ống kính cái này dạng cự ly gần nhìn lấy trong màn ảnh chấn động thần nhan vạn thiên thủy hữu chỉ cảm thấy tâm tình một trận sao động tim đập càng là điên cuồng da tốc nhưng mà rất lâu không dài rất nhanh a bá một cái màn ảnh liền chuyển đi qua diễm linh cơ dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là bọn hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn một tấm mặt đẹp trai tốt lắm vừa rồi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi cũng là thời điểm trở về tránh để thương phản vỗ tay một cái hấp dẫn khán giả chú ý đừng a p h ă n ca lại để cho chúng ta xem một hồi a thật không có xem đủ phàm ca cái này dạng nhìn nữa một phút đồng hồ không phải năm phút đồng hồ mười phút tính rồi phàm ca ngươi thẳng thắn làm cho diễm linh cơ tới truyền bá a ngoa tạo n g ư ơ i tên phản đồ này chỉ là thấy đến một cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ mà thôi liền phàm ca ngươi cũng không cần ta cũng không giống nhau ta còn là muốn nhìn phàm ca trên lầu chớ giả bộ nhanh đảo ngược a ha h a ngươi quệt y cái mông đít ta đều biết ngươi muốn ruột sao thì còn cái gì không muốn xem xinh đẹp khả ai tiểu tỷ tỷ ngươi thờ mở giờ nói lời này chính ngươi tin sao chương tám mươi diễm linh cơ mỹ lực tuyệt sáp mỹ nhân vạn ngàn võ học thêm c ù n g kiêm trước tới năm trăm năm nội lực cầu đán nghiệp trướng còn không mau mau hiện ra nguyên hình được rồi ta tờ mờ giờ không nhịn được xin lỗi phàm ca văn ngươi hãy để cho diễm linh cơ tới truyền bá a không có cơ hội một ít lf tờ nhóm khổ sở cầu xin cùng sái bảo hương phàm tự nhiên tiến lên đi tới cự đại thái cực đồ chính trung ương cũng chính là âm dương ngư chỗ g i a o hội ở phía xa mấy vị phái võ đang đại sư khẩn trương cùng tâm thần bất định nhìn soi mói hương phàm bắt đầu chính thức phổ cập khoa học thuỷ hữu nhóm các ngươi hiện tại chỗ đã thấy cái này thái cực đồ thực tế là nhất kiện t r u y ề n thừa bảo vật mà trong đó ẩn chứa l à tới từ ở võ học đại tông sư trương tam phong võ học truyền thừa trương tam phong ngoa tạo sẽ không phải là ta nghĩ cái kia trương tam phong a cái kia vị đạo giáo thần nhân phái võ đang tam phong phái khai sáng tổ sư ngoa tạo là tổ tông của ta ta chính là họ trương lý ra ra phả bên trên còn có đại danh của h ắ n nhi đây chính là trung hiếu thần tiên do long lục tổ ẩn tiên ngụ hóa hư vi phổ độ thiên tôn thông vi hiển hóa chân nhân thao quang thượng trí chân tiên thanh hương nguyên diệu chân quân phi long hiển hóa hồng nhân tế thế chân quân chúng ta t ê dại rồi thậm chí ngay cả trương tam phong loại này đại lão đều đi ra rồi hắn không phải thành tiên sao làm thương p h à n thoại âm rơi xuống sở hữu thủy hữu đều rơi vào náo động trương tam phong tên này đặt ở cựu châu bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay cho dù có người không rõ ràng hắn cụ thể sự tích bao nhiêu cũng đều nghe nói qua tên này cùng lúc đó cách đó không xa nhìn chăm chú vào mấy vị võ đang đại sư đã sớm kích động đến cả người run dày thái c ự c đồ là thuộc về bọn họ phái võ đang người khai sáng chuyển thừa bảo vật nếu không phải là bận tâm lấy chu vi còn có những người khác tồn tại các vị đại sư nói không chừng phải ngay tại chỗ quỳ xuống đồng thời hô lớn thổ sư gia hiền linh nhưng mà sau một khắc mọi người cũng đều rơi vào hối hận xấu hổ ở tổ sư gia hiền linh lập xuống truyền thừa lúc này bọn họ thành tựu hậu bối cùng hậu nhân lại không có tư cách tiến hành thu hoạch cùng truyền thừa loại này xấu hổ để cho bọn họ hai mươi tư không phải tại chỗ tìm một động c h u i vào nhưng các loại phức tạp tâm tình qua đi các vị đại sư tinh thần vắng lên mánh địa tỉnh táo lại chờ các loại hiện tại lại đi quấn quýt chính mình có không có năng lực thu hoạch truyền thừa đã không trọng yếu hiện tại mấu chốt nhất là có thể hay không thu được tổ sư gia truyền thừa có thể hay không làm cho tổ sư gia truyền thừa lực lượng tái hiện thế gian mà hết thể này hy vọng đều ký thác vào trên người người nam nhân kia mà ở bên cạnh bọn họ đồng dạng cảm thấy vô cùng kích động còn có lý nhã vân trương tam phong trong truyền thuyết cái kia vị lý nhã vân biểu tình hưng ơ phấn các nàng phía trước suy đoán mọi người vật chung xác thực cũng bao gồm trương tam phong nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi bây giờ được chân chính sau khi xác nhận cái loại này kinh hỉ nhất thời làm nàng cảm thấy vô cùng kích động mà ở bên kia giữa lúc mọi người hưng phấn liên tục lúc khương phạm lại hướng phía phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm nói rằng đại gia trước đừng kích động tuy nói cái này thái cực đồ bảo vật truyền thừa s á t thực đến từ chính trương tam phong thế nhưng đâu vị này trương tam phong có thể có thể cùng các ngươi hiểu biết trong ấn tượng cái tia trương tam phong có chút không quá giống nhau à chẳng lẽ còn có hai cái trương tam phong hay sao lịch sử của chúng ta sự tích cùng truyền thuyết trong chuyện quả thật có không nội dung dung đều không thể phân rõ thật giả phàm ca nói như vậy kỳ thực cũng là có thể lý giải à à chẳng lẽ trương tam phong không phải đạo giáo chân nhân sao đợi lát nữa ta dường như đã hiểu có phải hay không giống như diễm linh cơ chỗ ở thiên hành cựu ca thế giới giống nhau cùng chúng ta lịch sử tương tự nhưng lại tồn tại khác biệt thế giới ta đi trên lầu ngươi ý tưởng này chuyển rất nhanh n ngươi vừa nói như vậy ta liền có chút hiểu nói cách khác cái này thái cực đ ồ bảo vật chuyển thừa chủ nhân trương tam phong thực tế là đến từ k h á c một cái chúng ta sợ không biết rõ thế giới hoặc có lẽ là là k h á c một cái có đầy đủ siêu phạm lực lượng tống nguyên triều đại k h á c một cái thế giới xa lạ trương tam phong sao không biết hắn có như thế nào lực lượng không phải không phải tổ sư gia không phải không đúng là khắc một cái tổ sư gia so với rơi vào nhiệt nghị và đàm luận thủy hữu nhóm mấy cái đại sư đã trợn tròn mắt mới vừa rồi còn ở vui mừng con xiết h ẳ n không thể hướng khắp thiên hạ tuyên cáo nhà mình tổ sư gia hiền linh nhưng bây giờ ngươi lại nói cho ta biết n à y tổ sư gia không phải kia tổ sư gia cái kia cái thái cực đồ truyền thừa khởi n g u ồ n đến cùng còn tính hay không chúng ta tổ sư gia trong lúc nhất thời các vị đại sư trong lòng loạn thành nhất đoàn không biết nên làm phản ứng gì mà nhìn lấy rất nhiều thủy hữu một điểm liền rõ suy đoán thương phạm lại là cười đưa cho khẳng định đại gia nghĩ không sai liền cùng diễm linh cơ chỗ ở thời đại chiến quốc giống nhau Vị n à ỷ thiên đồ long ký t cái thế giới ệ này n tên gọi có điểm khí phaehta lại có thể đồ long cái gì ỷ thiên đồ long ký lại là một cái thế giới võ hiệp võ hiệp thật là thế giới võ hiệp sao trời đất ơi hắc ha. ha ha ta điên rồi cái kêu bắt đầu chẳng phải nói cái này trương tam phong nắm giữ các loại nội công tâm pháp cùng võ học chiêu thức võ hiệp a đây chính là ta từ nhỏ đến lớn cho tới nay hướng tới không nghĩ tới không nghĩ tới c ư nhiên sẽ có một ngày có thể chính mắt thấy được võ hiệp tồn tại à ta còn tưởng rằng sẽ là tu đạo thế giới đâu chính là thành tiên cái loại này không phải tu đạo thành tiên thì như thế nào ngươi có tư cách đó sao ngươi nhà liên kiếm nói đều học không được ngươi còn muốn tu đạo ngoại trừ tu cái tọa vong đạo bên ngoài còn lại ngươi chớ hỏng mơ tưởng giờ này khắc này không biết có bao nhiêu thủy hữu trở nên mừng rỡ võ hiệp đây là khắc vào vô số cựu châu vạn dân trong sương một loại tinh thần một loại dân tộc sùng bái là bọn hắn vĩnh viễn lau không đi huế y tưởng t không biết có bao nhiêu người đã từng ngộng tưởng qua tay mình cầm ba thước thanh phong tùy ý đi xuyên qua giang hồ võ lâm tập được vô số thần công bí tịch đại bại thiên hạ cao thủ gặp chuyện bất bình tiêu sái rút đao trừng phạt tác dương cao thiện tự do tự tại vô câu vô thúc hiện tại huế y tưởng t thành sự thật võ hiệp trương tam phong lý nhã vân thần sắc dung lên vui sướng trong lòng màu sắc càng đậm hoàn toàn không có bất kỳ thất vọng tâm tình bởi vì Thựa nếu h thủy hưu、nói. phía ư trước một ít nói, đ n văn hệ sở thế giới kiếm đạo, cường lực là cường lực, nhưng thường nhân căn bản là không có cách nắm như phương từ tỷ thế thể t hệ cách pháp sở kiếm giới giữ, coi đạo, lực lực, có cụ là là l u y ệ như đặt mặt, trước ở cũng c ỉ có chung lâu các, chủ thể không là lâu b ớ c Đồng lại ý nếu như l đến cái tu đạo hoặc là tu tiên người thường chỉ sợ cũng không có cái cơ hội kia lý nhã vân cũng không nhận ra tu đạo thành tiên yêu cầu có thể so với kiếm đạo tới thiếu nhưng võ hiệp không giống với nó cánh cửa thấp hơn mà ở ỷ thiên đồ long ký trên thế giới trương tam phong chính là võ học kỳ tài đã đặt đến tông sư tri cảnh là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất đại tông sư nghe là cùng công nhận thiên hạ đệ nhất cái kia tất phải được có đầy đủ vô thượng vũ lực cùng hy vọng cũng không biết võ hiệp trương tam phong chiến lược có thể hay không có thể so với văn tỷ hệ sở kiếm đạo nói thật khó nếu như là truyền thống võ hiệp vậy hẳn là chỉ có thể làm được phi diêm t u bích hoặc là tay không kiếm đạo cái kia đều bổ ra b i ể n rộng rồi đã coi như là huyền ảo vậy là đủ rồi ta trong giấc mộng võ hiệp chính là như vậy phan ca muốn không nói một chút trương tam phong đều nắm giữ những thứ kia cái thế thần công a còn như trương tam phong nắm giữ võ học cùng thực、lực. hay là chờ sau đó cho các ngươi thêm cặn kẽ giới thiệu a mà ngay sau đó khương phạm đã đạc bộ đi tới thái cực đồ trung tâm cũng tại chỗ khoanh chân mà ngồi hướng về phía màn ảnh hắn tiếp tục phổ cập khoa học nói chỗ này chuyển thừa thu hoạch thật là khó khăn vô cùng l i ê n ta cũng vô pháp cam đoan có thể thành công không phải đâu phạm ca đều không có hy vọng không phải ca môn ngươi nếu như n g ễ n g ngãng sẽ đi thăm thầy thuốc ca nhân ra phạm ca nói là không cách nào cam đoan trăm phần trăm thành công làm sao đến trong miệng ngươi thì trở thành không có bất kỳ hy vọng gì đâu l i ê n phạm ca đều nói như vậy vậy xem ra trương tam phong chuyển thừa thật đúng là không tốt như vậy đắc thủ thì sao làm sao có khả năng phạm ca nhưng là liền thời gian đảo lưu đều có thể làm được nam nhân làm sao sẽ liền võ hiệp chuyển thừa đều lấy không được trên lầu có thể làm được thời gian đảo lưu cũng không liền đại biểu cho chính là toàn trí toàn năng tần a tựa như phạm ca lại n g ư phê hắn cũng làm không được chính mình sinh hải tử hiểu không ngưu bức ngưu cái này so với dụ sinh động hình tượng nhất định phải thành công a ta muốn tận mắt chứng kiến chân chính võ hiệp chi lực nội công tâm pháp võ học chiêu thức chỉ cần để cho ta gặp được l i ế c mắt đều chết cũng không t i ế t hô ở vô số người khẩn trương nhìn soi mói khương p h ạ m chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu đ ế m thử thu hoạch ngồi xuống thái cực đồ t r u n g ẩ n chứa truyền thừa vạn vật chi hô hấp khương p h ạ m tuân lấy bản năng của thân thể hô hấp từng bước đều đều rơi vào bằng phẳng cả người đầu não cũng dần dần bằng khống không bao lâu hắn cũng đã tiến vào vạn vật chi hô hấp cảnh giới hô xôn xao ở như vậy khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới dưới khương p h ạ m có thể rõ ràng nghe được vô số loại tiếng hít thở có nặng nề như núi có nhẹ nhàng như gió còn có tứ bình bất ổn không biết như thế nào cả thế giới đều ở đây hướng hắn truyền lại thiện ý biến đến không gì sánh được thân thiết cùng hiền hòa. ông mỗi một k h ắ c hương phạm đột nhiên bắt được một cái đặc biệt hô hấp cái này hô hấp giống như là song thanh nói một bên nặng một bên nhẹ đồng thời còn vẫn duy trì một loại mâu thuẫn mà lại hòa h à i nhịp điệu tìm được rồi hương phạm trong lòng run lên không do dự lúc này lộ ra ý thức tiến hành tiếp xúc bá một cái hương phạm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lần nữa rõ ràng lúc liền đã tới một cái hắc bạch thế giới bầu trời ở giữa song ngư thái cực độ không ngừng chuyển động mà một đạo nhìn như thương lão thực tế lại hạc phát đồng nhan thân h n h đứng ở phía trước thành công sáu trăm năm mươi bảy chứng kiến cảnh tượng như vậy khương p h ạ m nhất thời minh bạch chính mình thỏa mãn trương tam phong truyền thừa điều kiện quả nhiên vạn vật c h i hô hấp cùng thiên nhân hợp nhất tới một mức độ nào đó là nhất trí trong khi chầm tư phía trước lão giả đ ỗ n g nhiên có hành động khương p h ạ m nhất thời phục hồi tinh thần lại đồng thời ngưng thần nhìn lại chỉ thấy lão giả dùng chậm rãi tốc độ thôi thủ huy quyền mà chung quanh hắc bạch khí thể lại tùy theo lưu chuyển hóa thành một b ứ c khổng lồ thải cực đ ồ ngay sau đó lão giả lại nhặt lên một thanh trường kiếm vẫn như cũng là chậm chạp lại chững chạc nói cơm múa không biết qua bao lâu lão giả hành động rốt cuộc dừng lại、Bá. sau một khắc khương p h ạ m phát hiện mình đã về tới trong hiện thật mà trong lòng cùng não h ả i đều thật sâu in nhiều võ học cùng tâm pháp thái cực quyền thái cực kiếm thái cực thần công võ đăng cựu dương công thuần dương vô cực công ỷ thiên đổ l ò n g công còn có chân vũ thất tiệt trận nhiều chỉ nhu kiếm thê vân tung trở các loại khương p h ạ m kinh t h á n không thôi trương tam phong cuộc đời võ học đều ở chỗ này hắn nóng lòng muốn thử đứng lên vừa mới chuẩn bị thí nghiệm một phen những thứ này võ học lại đột nhiên cảm nhận được mình bây giờ có nội lực trải qua truyền thừa sau đó hắn đã có nội lực nhưng chỉ giới hạn trong một ti ti như thế điểm có thể không phải đủ dùng a hương phạm n g ư n g mày thẳng thắn mở ra tầm bảo hệ thống c ư ờ n g hóa bảng hoặc trăm năm nội lực chỉ cần một vạn điểm phổ cập khoa học điểm số vậy trước tiên đến cái 500 năm trăm năm keng trao đổi hoàn tất theo năm chục ngàn điểm phổ cập khoa học điểm số tiêu thất hương phạm cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên bản như tóc vậy thật nhỏ nội lực trong nháy mắt bành trướng hơi anh cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt trong cơ thể lưu chuyển nội lực liền hóa thành một cái phi nhanh gầm thép đại giang đại hà một loại xung danh cảm giác mạnh mẽ lúc này xông lên đầu ông hương phạm vươn một tay tuân lấy nào đó cảm giác nội lực chạy xuôi mà lên cánh tay nhất thời tràn đầy lực lượng lại nói bắt tay vào làm cánh tay hội tụ ở đầu ngón tay cùng nổi lên tới hai ngón tay liền phảng phất thành lợi kiếm có thể đâm thủng n h â m thạch mà trong đó lực chạy xuôi mà hạ xuống đến hai chân vị trí lại là một loại nhẹ bông cảm giác chuyển đến làm cho hắn cảm thấy chỉ cần mình nhẹ nhàng nhảy là có thể bay lên trời nhảy lên mười mấy mét cao cuối cùng khi nội lực đều đều phân bố ở cả người các nơi lúc vô luận là lực lượng tốc độ hoặc là sức chịu đòn vào thời khắc này đều có rõ ràng để thăng chứng tám mươi mốt một quyền này năm trăm năm công lực ngươi chống đỡ được sao nói xong võ hiệp đây là tu tiến a câu đánh t h ư ờ n g nguyên lai nội lực là loại cảm giác này giống như là một loại tăng phúc khí hương p h ạ m trải qua nếm thử sau đó đại khái hiểu rõ cái gọi là nội lực công năng căn cứ lưu chuyển cùng hội tụ vị trí bất đồng sở ra chỉ phương diện sẽ có có khác biệt nói tóm lại là một loại phi thường toàn năng lực lượng bất quá năm trăm năm nội lực nói hẳn là đã có thể được xem là tu tiến a mà lần nữa cảm thụ bắt đầu trong cơ thể lao nhanh nội lực hoàng hà ạ hương p h ạ m có loại muốn toàn lực thả ra xung động nhưng vẫn là bị hắn nhị được giống như ỷ t i ê n đ ổ long ký bên trong trương tam phong nội lực không cao hơn trăm năm cũng đã là công nhận thiên hạ đệ nhất đại tôn g sư vậy bây giờ hắn 500 năm trăm n ă m nội lực tuyệt đối cũng coi là lục địa tiên thần hơi chút thích ứng sau đó khương phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp giữa màn ảnh ở vô số người khẩn trương chờ m o n g dưới cười nói ra thủy hữu nhóm may mắn không làm được bệnh lời này vừa nói ra mọi người đều là xôi t r à o xa xa võ đang đại sư cùng lý nhã vân đám người đồng thời sắc mặt vui vẻ chấn phấn không thôi khương phàm thành công hắn thực sự thành công thu hoạch đến rồi đến từ trương tam phong võ đạo truyền thừa ta liền biết p h ạ m ca nhất định có thể thành quá thần kỳ p h ạ m ca thậm chí ngay cả thiên nhân hợp nhất loại cảnh giới này đều nắm giữ làm ta sợ muốn chết vừa rồi p h ạ m ca ngồi ở chỗ ấy một chút động tĩnh đều không có ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện chứ làm ơn người đối với p h ạ m ca cứ như vậy không có tự tin sao hô xem ra sau này đối với p h ạ m ca lời nói ta khả năng được lại cẩn thận suy nghĩ một chút mới vừa rồi còn nói không có chút tự tin nào kết quả còn không phải là vững vàng bắt được c h u y ể n thừa muốn ta nói à p h ạ m ca nói cùng chúng ta hiểu khả năng không quá giống nhau đối với phàm ca mà nói chỉ cần không phải trăm phần trăm thành công vậy cũng không thể vỗ b ộ ngực tiến hành cam đoan mà đối với chúng ta mà nói chỉ có muốn một phần trăm tỷ lệ cái k i a cũng phải gắng gượng bên trên ta thực sự đã khẩn cấp muốn gặp được võ học chân chính tấn h công chứng kiến tất cả mọi người đã không thể chờ đợi ta đây liền thô thô biểu diễn một lượt ta thương phàng bên nói bên đứng lên hắn cũng muốn thử xem năm trăm năm nội lực toàn bộ lúc bộc phát đến cùng sẽ có nhiều cường đại t h ủ y hữu nhóm nhìn、kỹ. kế ỹ k tiếp ta sở biểu thị giống như trương tam phong lấy suốt đời sở học sáng tạo ra võ học thái cực quân pháp hô ta đã chuẩn bị sẵn sàng một vị đại tông sư lấy suốt đời sở học sáng lập ra công pháp a tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói thái cực quyền pháp t chẳng lẽ là trong truyền thuyết bộ kia đã thất truyền quyền pháp ta cũng biết cửa nhóm quyền pháp nghe nói là rất lợi hại quyền pháp nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó không có thể lưu truyền tới nay không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi đây chứng kiến thái cực quyền pháp lấy phái võ đang tượng trưng thái cực tới đặt tên quyền pháp tuyệt đối là bản lãnh g ữ nhà rất nhiều nhiệt nghị bên trong khương phàm bày ra thái cực quyền pháp tư thế từng chiêu nhất thức thức diễn luyện mà ra nhưng nhìn lấy khương phàm cái kia chậm gì, gì nhìn qua không hề cảm giác gác bách quyền pháp động tác mọi người nhưng đều là gương mặt khó hiểu cảm giác có chút m ạ c danh kỳ diệu ân p h ạ m ca đây là đang làm gì không phải nói diễn luyện võ học sao cái này mấy giây nhất chiêu là một gì ngoạn ý nhi chuyện gì xảy ra ta cái này phát sóng trực tiếp cũng không bắt đầu không chấm năm lần tốc độ à. p h ạ m ca cái này ma ma thẳng thẳng làm gì vậy thật là khó đây chính là cái gọi là thái cực quyền pháp suốt đời sở học ngưng tụ ra tinh hoa nếu quả thật là nói như vậy ta đây có chút thất vọng cửa nhóm thái cực quyền pháp thật có thể dùng để chiến đấu sao nếu như lấy phàm ca tốc độ bây giờ cái này bộ này còn không có bày ra sớm đã bị người khác đánh chết ta thất vọng một điểm cảm giác g á p bách đều không có ta trong tưởng tượng thái cực quyền pháp là một quyền đánh nát nham thạch nhấc chân đạp nát mặt đất được rồi ta chỉ có thể nói lôi đồng lớn mà c ũ n g không rõ vì sao thậm chí cảm thấy vạn phần thất vọng thủy hưu nhóm bất đồng mắt không chấp mấy vị võ đăng đại sư lúc này cũng là cả người run rẩy sắp mặt đỏ lên nhìn về phía cương phàm ánh mắt liên phản phất nhìn thấy tổ sư g a đích thân tới không phải không phải sẽ không sai không sai không sai đây chính là mà lúc này khương t phạm n h là t cũng c y không để ý tới thủy hữu nhóm lúc này nghĩ hoặc mà là đắm chìm trong quyền pháp bên trong cũng tự nhiên giảng giải bộ này thái cực quyền pháp yếu lĩnh thái cực quyền pháp trình thể cần chú ý lấy nhu thắng cương hậu phát chế nhân dĩ tính chế động là một môn lấy c h ậ m đánh nhanh dĩ tính chế động thượng thừa võ học mà ở thái cực quyền pháp mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều ẩn chứa thái cực â m dương biến hóa có thể nói bộ quyền pháp này mở ra trong võ học từ sở không có tân t h i ê t niệm bộ này quyền thuật bí quyết có m ộ ư ơ i sáu chữ hư linh đỉnh k ì n h hàm ngực đổ lưng lưng và hông thả lỏng vai và khịu tay hạ xuống quyền kính hàng đầu ở lại tựa như thả lỏng không phải thả lỏng đem triển khai chưa triển khai kình đoạn ý không ngừng mà theo khương phàm không ngừng g i ả g i ả i có một ít thủy hưu nhóm tựa h ồ là cảm nhận được bất phàm bắt đầu chăm chú lắng nghe đứng lên. Lấy nu di tính chế độ thì ra là thế ta nói làm sao chậm gì gì nguyên lai là lấy chậm đánh nhanh hậu phát chế nhân a phan ca nói những thứ này đều là ý gì chơi đùa trò chơi không có dựa theo loại hình phân chia nói cửa nhóm thái cực quyền pháp chính là thuộc về phòng ngự phản kích hình xem trước đối phương ra chiêu gì xong ngươi lại châm trích ra chiêu âm dương biến hóa ta hiện tại chỉ có thấy được âm còn không có chứng kiến dương đâu mà cùng lúc đó khương p h ạ m quyền pháp càng phát ra quen thuộc đẩy một hồi liền như nước chảy mây trôi trong cơ thể hắn năm trăm năm bảng nhiên nội lực đang theo quyền pháp triển khai mà không ngừng phập phồng thậm chí là s ô i t r à o vì vậy khiến cho mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy thương p h ạ m nhìn như tùy ý x ê dịch đặc bộ huy quyền b ả y chân quanh thân cũng là chấn động bắt đầu từng cổ một vô hình ba động không khí đều mơ hồ nếp ố n mà ở chu vi từng mảnh một lá dụng và bụi b ằ n g bỗng nhiên bị cuốn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dựa vào đến khương p h ạ m bên người hình thành một cái bao phủ toàn thân cự đại viên cầu Chu vi trong ừ lá lúc bất trợt bầu trời ở giữa phong vân biến sắc vô tận khí lưu bắt đầu bắt đầu khởi động phong tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cồn bạo phát sinh cái gì làm sao đột nhiên lớn như vậy gió ngoa tàu ngươi các ngươi mau nhìn thiên thượng cái kia đó là cái gì màu đen mây đen cùng bạch sắc bạch vân cư nhưng hợp thành một cái thái cực đồ nhìn lên bầu trời bên trong chẳng biết lúc nào hiện ra một bức cự đại thái cực đồ sở hữu thủy hữu đều là mặt mang chấn động một môn thế giới võ hiệp võ học cứ nhiên có thể làm được ảnh hưởng thiết tượng như vậy kinh hãi ở trong lòng mọi người vang vọng thật lâu dù cho thái cực đô tiêu tán khương phạm triệt để sau khi dừng lại đều như c ũ chìm đắm trong đó hồi lâu sau đợi đến thủy hữu nhóm từng bất phục hồi tinh thần lại khương phạm mới chỉ có tiếp tục nói tốt lắm thủy hữu nhóm thái cực quyền pháp đại khái liền biểu hiện đến nơi này suy nghĩ đến những người khác thái cực kiếm pháp có chút tương tự ta chỗ này liền không ở quá nhiều phô bày lời kế tiếp hơi chút phơi bày một ít đại gia tò mò nhất nội công cùng nội lực đáng tiếc ta còn muốn nhìn kiếm pháp đâu thái cực kiếm pháp nghe tên cũng biết hẳn là cùng thái cực quyền không sai b i lắm không phải trình diễn cũng có thể lý giải ngoa tạo nội công cuối cùng đã tới ta thích nhất phân đoạn ta thật không nghĩ tới sẽ có một ngày nội công tâm pháp thực sự trở thành hiện thực phan ca phan ca nội công có phải thật vậy hay không giống như võ hiệp tiểu thuyết bên trong giống nhau là một loại nhìn không thấy sở không được năng lượng ta nhớ được ở tiểu thuyết bên trong bên nội lực này liền cùng giàu cao vạn kim tựa như cái gì đều có thể làm được vương lý tốt đồng thời muốn làm đến cái gì đều cần nội lực quyền pháp kiếm pháp đao pháp gì sớm có nội lực thêm được mới có thể phát huy ra h uy lực chân chính rất nhiều thủy h ư u dưới sự thúc giục hương phàm bắt đầu chính thức biểu thị bởi nội lực này nhìn không thấy cũng sờ không được cho nên đợi lát nữa trình diễn ta sẽ phối hợp một ít võ học tới tiến hành hương phàm đạp chân xuống nhâm hệ thần chi nhãn lực lượng vận chuyển mặt đất tầm ầm dâng lên một căn trụ nhìn kỹ đây chính là tại nội lực dưới sự vận chuyển chỉ lực hương phàm vươn hai ngón tay như huy kiếm một dạng đột nhiên về phía trước đâm tới phu một tiếng cứng rắn thạch trụ hóa ra là trực tiếp bị đâm ra hai cái lỗ nhỏ tiếp lấy lại thuận tay mang tới trong luyện võ trường một thanh m ộ t kiếm tư nhân chỉ thấy hắn tùy ý huy vũ hai cái giống như là như c ắ t đậu hủ đem thạch trụ phân chia hai nửa cuối cùng thương phạm lại đem nội lực vận chuyển ở quyền một quyền đem thạch trụ đánh cho n á t p ấy nhìn thấy trường hợp như vậy thủy h ư u nhóm rồn rập n ã o động thiên đây chính là nội lực sao quá thần kỳ quả nhiên là dầu cao v ạ kim nắm tay ngón tay trường kiếm Thật sự là đối với chương á i gì cũng có tăng có p ú c thôi. T, t r ớ c đ â tám mươi hai toàn dân siêu phàm thời đại an toàn cục kinh người quyết định bố võ c ử u châu truyền đạo thiên hạ cầu đá ngoan ngoãn đây chính là một kiếm a bổ sung nội lực sau đó so với kiếm laser còn thải quá chờ các loại phàm ca còn có một cái phương diện không có trình diễn đâu nội lực đối với tốc độ hoặc giả nói là nhảy l ư c bên trong có phải hay không cũng có rất lớn tăng phúc c khương phàm vừa vặn thấy được điều này đàm mạc vì vậy liền ở màn ảnh trước cờ ư i hiếp mắt nói đại gia có tin hay không ta chỉ cần chân trái đạp chân phải liền có thể bay lên trời gì ngoạn ý nhi chân trái đạp chân phải bay lên trời làm sao có khả năng ngươi nói bay thẳng đứng lên ta đều sẽ không phản bác thế nhưng chân trái đạp chân phải đồ chơi này ở đâu ra lực cùng năng lượng cái này căn bản cũng không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật cái này liền giống người không có khả năng bắt cùng với chính mình nội phát đem chính mình nhắc tới giống nhau là nghịch biện ha ha ha nếu là thật có người có thể làm được cái này dạng cái tiên i ệ u tần thật sự được nhấc lên hàn ván quan tài phản ứng ta không tin trừ phi ngươi chứng minh đúng đúng đúng phàm ca nói miệng không bằng chứng ngươi phải nhường chúng ta thấy tận mắt thử một chút chúng ta mới chỉ có tin tưởng hơn nữa vẫn không thể dùng nhiệm lực gì gì đó ăn gian phàm ca chẳng lẽ là giống như trình diễn khinh công nhưng coi như là khinh công cũng chỉ có thể tốc độ tăng lên n h ẹ cao độ cùng k h o á n g cách ra làm sao có khả năng khiến người ta bay lên trời hơn nữa còn là chân trái đạp chân phải loại này thái quá phương thức phi diêm tổ bích đạp tuyết vô ngân những thứ này ta có thể lý giải khi còn bé đều không biết mộng tưởng qua bao nhiêu lần chuyện như vậy trên lầu còn có thủy thượng phiêu đâu đến bây giờ cũng còn vẫn có người ở thử phi thiên nói vậy còn có thể gọi võ hiệu sao đây tiên đạo thuật pháp phạm vĩ a rất hiển nhiên đối với khương p h ạ m cái kia một phen chân trái đạp chân phải xoắn t h ố c thượng thiên ngôn luận căn bản không người nào nguyện ý sáu trăm sáu mươi ba tin tưởng nói lửa ngươi đây nếu là thật làm xong rồi cái kia bắt đầu chẳng phải trực tiếp lật đổ vật lý học còn đối với này khương p h ạ m không có tiến hành phản bác mà là tuyển trạch chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh chỉ thấy hắn lui về phía sau ra mấy bước cùng phát sóng trực tiếp màn ảnh kéo ra đủ khoảng cách làm cho màn ảnh có thể bao phủ hắn toàn thân sau đó Đúng. hương phàm khẽ quát một tiếng nội lực toàn thân toàn bộ hội tụ ở dưới chân cả người phiêu phiêu r ụ c tiên thình thịch thình thịch mà ngay sau đó vô số thủy hữu liền thấy hương phàm thả người nhảy lên thân thể tựa như như lông vũ lên tới năm sáu thước cao độ cái này khiến chú ý khán giả đều liễu lưỡi không n ư t riêng là một m cái nhảy là có thể năm sáu thước nội lực tăng phúc thực sự quá kinh người nhưng mà thủy hữu nhóm làm sao cũng không nghĩ đến kinh hại nhất vẫn còn ở phía sau đâu hô lúc này người sáng suốt đều nhìn ra hương phàm thân hình đã lên đến điểm cao nhất lập tức biết rơi xu dưới nhưng vào lúc này thủy h ư u nhóm trợt nhìn thấy khương phàm làm ra một cái không gì sánh được cử động kinh người hắn đem chân trái bên phải trên chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái sau một khắc nguyên bùn đã phơi bày hạ lạc tư thế khương phàm thân hình dĩ nhiên lần thứ hai về phía trước c ấ t cao mà nhìn thấy như vậy cái này vượt quá lẽ thường một màn mọi người đều trợn tròn mắt cái này cái này cái này má của ta ơi chân trái đạp chân phải thật thật có thể bay ngoa tạo cái này tờ mờ giờ đùa thật ta không phải phàm ca ngươi thật có thể chân trái đạp chân phải xoắn úc thượng tiên ả song nịu tần CEA sợ rằng được sống lại là ta cố lậu quả văn sao võ hiệp trong tiểu thuyết khinh công như thế nào đi nữa cũng phải đạp cái đỉnh đạp nhánh cây hoặc là điều nghiên địa hình thủy a làm sao đến ngươi chỗ này trực tiếp tự mình đ ặ p mình ta tờ mờ giờ tự cấp tự túc nhưng mà cái này còn cũng không phải là kết thúc thình t h ị n h chỉ thấy đã tăng lên đến cao m ộ mươi mét độ khương phàm ở hết sạch sức lực lúc lần thứ hai cất cao mà lần này là đổi thành chân phải đạp chân trái ba thần tờ mờ giờ chân phải đạp chân trái là ngươi quá bất hợp lý hay là ta tiếp thu vô năng nếu như chân trái đạp chân phải chân phải đạp chân trái như thế vẫn vô hạn tuần hoàn đạp đi phàm ca bắt đầu chẳng phải có thể vọt tới ngoài không gian về sau cũng không cần tạo cái gì h ò a tiến đề u cái này cờ mờ nờ cũng quá bất hợp lý đi trực tiếp thì trở thành động cơ vĩnh cửu đây là khinh công sao ta xem qua võ hiệp tiểu thuyết bên trong cũng không nói quá có thể làm được cái này dạng ạ kế tiếp thủy h ư u nhóm càng là vẻ mặt chết lặng bởi vì khương phàm đi qua hai chân thay thế đạp phương thức đã lên tới mấy trăm thước trời cao hơn nữa nhìn qua như cũng không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu lần này không chỉ là phổ thông thủy hữu cùng lý nhã vân đám người sợ hãi than liên đến từ chính thiên hành cựu ca thế giới hiểu qua không ít tuyệt đỉnh cao thủ khinh công diễm linh cơ xanh thẳm trong suốt trong đôi mắt lúc này cũng không ngừng lưu chuyển một ti ti tia sáng kỳ dị thanh cựu tổ chức sát thủ một thành viên nàng rõ ràng hơn dạng này khinh công thân pháp đã siêu v i ệ t toàn bộ võ học phạm chủ bất quá cuối cùng khương phạm vẫn là rơi xuống cũng không có giống như một ít thủy hữu nói xoắn úc thang thiên thẳng lên ngoài không gian rơi trên mặt đất khương phạm nhìn một chút phía trước đạn m ạ n nhất thời cười cười giải thích bắt đầu vừa rồi dẫm đạp thang thiên nguyên nhân yên tâm đi liệu tần hắn lao nhân ra không cần phải gấp sốc lên ván quan tài trên thực tế cho nên ta có thể đi qua chân trái đạp chân phải phương thức như vậy tới mượn lực không ngừng lên không nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là nội lực nếu như nội lực hao hết nói tự nhiên cũng liền không cách nào nữa đi lên trên hoặc là ngự không đi n g h e được khương p h ạ m giải thích vạn thiên thủy hữu nhất thể thở phào nhẹ nhõm ta nói nha muốn thực sự là có thể làm được không hạn chế g i ấ m đạp không biết có bao nhiêu khoa học ra tại chỗ phải đến mất sau đó khương p h ạ m lại giải đáp một ít đạn mặc ở trên vấn đề tiếp lấy liền tuyên bố tạm dừng một hồi phát sóng trực tiếp chuẩn bị đi trước xử lý các vị đại sư cùng lý nhã vân đám người tình huống bên kia khương phạm tiên sinh trương tam phong đại sư truyền thừa lại những thứ này võ học người thường có hay không có thể mà ở lúc này lý nhã vân mặt mang khẩn trương đi lên trước do xét tính mà hỏi thăm có thể đối với lần này khương phạm không chút do dự gật đầu lý nhã vân lúc này chính là vui vẻ nhưng khương phạm câu nói tiếp theo càng là làm nàng cả người rung động trương tam phong trong truyền thừa những thứ này võ học không chỉ là người thường có thể tiến hành tu luyện hơn nữa vẫn là thích hợp nhất người thường tu luyện nhất thích hợp nhất lý nhã v â n n h ế t hầu đông đúc ních h qua một cái trong lòng bắt đầu nhấc lên song lớn thái cực quyền thái cực kiếm thái cực t h â n công những thứ này võ học chiêu thức mặc dù đều ẩn chứa vạn ngàn biến hóa nhưng tập luyện độ khó lại thấp đáng sợ không chỉ có như vậy thái cực võ học đối với ngộ tính căn cốt đồng dạng không có bất kỳ yêu cầu có thể nói xuống đến sáu bảy tuổi h ả i tử lên tới bảy tám chục tập tến lao nhân cũng có thể tiến hành tu luyện đương nhiên trừ cái đó ra nhiều chỉ nhu kiếm thế vân tung võ đang kiếm pháp võ đang cựu dương công trở các loại yêu cầu đồng dạng không cao khương phạm nói trong lòng đồng dạng cảm khái không thôi trương tam phong không hổ là từ cổ trí kim đều ít có tên thiên hạ đại tông sư bên ngoài sáng lập thái cực siêu di võ học là chân chân chính chính làm xong rồi không cái gì cánh cửa kim ê t ệ vật dân ngay vậy lý nha vân triệt để ngây người nàng làm sao không nghĩ tới võ đang phái chỗ này bảo vật truyền thừa cư n h i ê n sẽ cho nàng mang đến ngạc nhiên lớn như vậy bọn họ siêu tự nhiên an toàn cục đau khổ tìm kiếm mỗi người siêu phạm c h i cơ thình lình vào chỗ nơi này thương phạm tiên sinh chúng ta còn có một điều thình cầu chúng ta hy vọng ngài có thể đi qua ngài phát sóng trực tiếp gian hướng chúng ta cựu châu toàn thể quốc dân truyền đạo bố võ bố võ cựu châu truyền đạo thiên hạ nghe tới lý nhã vân như vậy thỉnh cầu thương phạm nhịn không được lấy làm kinh hãi các ngươi chắc chắn chứ nếu như hướng toàn bộ cựu châu truyền bá thái cực võ học biết sản sinh như thế nào ảnh hưởng các ngươi hẳn là rõ ràng thương phạm sắc mặt ngưng trọng tiến hành xác nhận từ xưa đến nay hiệp lấy võ phản cấm lực lượng bành trướng cùng dục vọng tăng trưởng mang tới thường thường đều chỉ có thể là tranh đấu nếu như toàn dân tập võ cựu châu chỉ sợ cũng không cách nào nữa g i vững bình tĩnh còn đối với này lý nhã vân đồng dạng biểu tình nghiêm túc gật đầu đây là chúng ta an toàn cục hơn trăm người đi ngang qua thâm tư thuộc lự phía sau quyết định hiện tại đến từ rất nhiều thế giới quái vật bảo vật xâm lấn càng phát ra nhiều lần cùng nguy hiểm chỉ là đêm qua chúng ta tổng cộng liền phát hiện ba khả nghi lại tựa như siêu tự nhiên sinh vật cùng bảo vật đưa tới sự kiện một món trong đó chính là ngài đã từng phổ cập khoa học qua hải v ư ơ n g t r ù n g đối với một ít ngư thuyền tạo thành thương v o n g không nhỏ chúng ta dự đoán kế tiếp siêu phạm sự kiện sợ rằng sẽ như giếng phun tựa như tăng vọt sở dĩ quốc dân nhóm nắm giữ lực lượng là vô cùng khẩn cấp coi như không cách nào làm được chiến thắng những thứ kia dị thế giới quái vật hoặc có lẽ là gồn dạ như vậy thiên thai quái thú cũng ít nhất phải có một ít tự bảo vệ mình hoặc là chạy trốn lực lượng n g h e xong lý nhã vân cả lời nói khương p h ạ m cũng chân chính ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề một buổi tối m à thôi cư nhiên thì có ba bắt đầu siêu tự nhiên sự kiện phát sinh hơn nữa đây là đã phát hiện tính lên những thứ kia còn ở vào không biết siêu p h ạ m sự kiện xác thực được cho phi thường thường xuyên cái này khương p h ạ m đối với thế giới đẳng cấp đề thăng mang tới nguy hiểm cũng có đầy đủ rõ ràng nhận thức bất quá cũng không phải là hiện tại liền tiến hành võ học truyền bá Lý chương tám mươi ba đóng băng trái cây mới chư thiên bảo vật một viên thành phủ quỷ dị nghe đồn chính mình động pho tượng đến lúc đó các ngươi sẽ liên lạc lại ta đi khương phàm sảng khoái đáp ứng sau đó lại tốn chút thời gian khương phàm đem truyền thừa võ học ghi chép xuống toàn bộ giao cho chờ đợi đã lâu võ đang đại sư tạ khương tiên sinh các vị đại sư mang ơn đ ộ i nghĩa trong lời nói hành vi đều là nghìn vạn v ậ y cảm tạ chuyện nơi đây xử lý xong khương phàm nhìn lấy hai tay dâng v õ học rời đi các vị đại sư không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm xoay người mặt hướng một bên khác mấy người kế tiếp ta còn phải tiếp tục phát sóng trực tiếp các ngươi làm muốn trực tiếp trở lại an toàn cục cơ sao lý nhã vân mấy người đều là gật đầu mà diễm linh cơ đồng dạng cần cùng nhau đi tới nhưng nói một câu buổi tối nhớ kỹ tới đó ta nghe nói như thế những người khác đều là biểu tình hơi phát sinh biến hóa đặc biệt là nhị ba k h á t lên kim bỉ a ở trên trắng non ngón tay không tự chủ dùng sức đầu ngón sau đó u hương phạm mở ra cánh cửa thần kỳ tặng lý nhã vân cùng diễm linh cơ mấy người trực tiếp trở lại CEO tự nhiên an toàn cục trong căn cứ thủy hữu nhóm ta trở về một lần nữa phát sóng nhìn về phía màn ảnh hương phạm vất tay trao hỏi rốt cuộc đã trở về nửa giờ tìm không thấy như cách nửa năm p h ạ m ca vừa rồi đi làm gì s à i như thế nào thời gian dài như vậy ngươi người chết làm cho nhân gia chờ thật là khổ a xin lỗi vừa rồi tốn thêm chút thời gian hiện tại liên quan tới trương tam phong võ học truyền thừa đã giải quyết triệt đề bây giờ nói chúng ta tiếp tục tìm kiếm mới bảo vật k h ư ơ n g p h ạ m bày tỏ một chút thay n ấ y sau đó lại nhiệt tình m ộ ư ơ i phần mà nói địa đạo dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng muốn nói dưới truyền bán nữa nha thật tốt quá p h ạ m ca tiếp tục truyền bà à ngày hôm nay làm sao cũng phải tìm lại được cái năm sáu bảy tám món bảo vật ta đừng nói nhiều như vậy chỉ cần tìm được nhất kiện ta liền đủ hài lòng nói ngày hôm nay có hay không huynh đệ t ỷ mội tìm được bảo vật đi lên liên tục t u y ế n thôi không tìm được cảm giác cái này thật sự giống như t r ú n g số giống nhau tỷ lệ quá nhỏ đúng rồi đúng rồi phản ca ngày hôm nay vẫn sẽ hay không có giống như giống như hôm qua bang thủy hữu tìm kiếm bảo vật phúc lợi à. chứng kiến điều này đạn mạc thương p h ạ m suy nghĩ một chút nếu như mỗi ngày nhạt meo chính mình tìm kiếm bảo vật đúng là có chút một chán mà rút ra một ít thủy hữu đến giúp đỡ bọn họ tìm kiếm không chỉ có nhiều cơ hội phổ cập khoa học một cái bảo vật còn có thể có không ít tiết mục hiệu quả vì vậy khương phạm đã nói nói như vậy đi sau này nói chúng ta liền đem cái này trở thành là mỗi ngày cố định phúc lợi còn như thời gian cụ thể ta suy nghĩ một chút ta ân nam định tại hạ truyền bá phía trước ca ngay vậy rất nhiều thủy hữu rồn d ậ p kinh hỉ ngoa tạo phúc lợi thành cố định nước chảy rồi hạ thật tốt quá p h ạ m ca ta yêu ngươi không nhìn ra à p h ạ m ca thật đúng là trời sinh phát sóng trực tiếp tuyển thủ thuận miệng một cái dưới truyền bá phía trước quất phúc lợi trực tiếp treo đủ mấy chục triệu người khẩu vị a ha ha dưới truyền bá phía trước rút thưởng phúc lợi nói vậy làm sao nói cũng phải chứng kiến cuối cùng không sao cả coi như không có phúc lợi ta cũng là là nhìn từ đầu tới đôi dĩ nhiên có như vậy phúc lợi tốt hơn phải chờ tới dưới truyền bá a ta suy nghĩ bây giờ cách dưới truyền bá còn có t lại còn có lâu như vậy hả bá ở vạn thiên thủy hữu dưới sự hưng phấn khương p h ạ m k i n h xa thục lộ lần nữa biến hóa dung mạo cầm cánh cửa thần kỳ tay nắm tuy tiện chọn một mục tiêu địa điểm tuyển trạch bước vào theo thấy hoa mắt khương p h ạ m đi tới một tòa hoàn cảnh mới bên trong mà lần này thành thị tựa hồ là ở vào phương bắc liếp nhìn lại tuyết trắng mênh mang v nơi này nhìn lấy liền lãnh nhìn cách t ử phạm ca lần này là đến rồi chúng ta bắc phương cũng không biết ở đầu tòa thành thị ngoan ngoãn đời ta còn không có gặp quá tuyết đâu mau tới chúng ta chỗ này chơi nhà chúng ta nơi này tuyết đều có thể không có quá gối đắp đợi lát nữa phạm ca ngươi không lạnh sao ngươi cái này trên người liền hai kiện y phục mà thôi trên lầu đừng lo lắng ngươi cũng đừng quên cái này đối với phạm ca mà nói nhất định chính là về với ông bà nữa à. hạn c h í n h là có thể tự do thao túng đóng băng lực đóng băng trái cây năng lực giả ta l o ngươi muốn không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi phương bắc sao khương phạm nhìn chu vi một mảnh trắng xóa trong mắt hiện lên một vệ hứng thú bởi bản thân có đóng băng trái cây chi lực có thể dùng hắn đối với băng tuyết cùng đóng băng c ó cực mạnh khẳng tính thậm chí có thể nói là thân hòa lực hầu như không cảm giác được nửa điểm lạnh giá thậm chí còn cảm thấy phi thường thoải mái nhưng hắn hiện tại mặc quần áo phi thường đơn bạc thế cho nên chỉ là đứng một hồi này sẽ không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt vì vậy k hương phạm liền dự định trước tìm một tiệm bán quần áo mua lấy mấy bộ quần áo lại nói lập tức liền ở cái tòa này băng tuyết thành khu phố tạc qua không bao lâu hương phạm đã tìm được cửa hàng mà ở mua quần áo thời điểm trong điếm có mấy cái đồng dạng đang nhìn quần áo bác gái. đang ở lẫn nhau trò chuyện thật là kỳ quái l ạ p các ngươi nghe nói không tượng băng triển khai trên có món tác phẩm rất quỳ dị thường thường sẽ tự hoạt động vị trí ta biết ta biết nghe nói a cái này tượng băng cách mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện tại khác một cái vị trí mỗi ngày đều đổi một vị trí cái này đưa đến dọn đi không mệt mỏi sao làm sao các ngươi đều biết bất quá ta nghe nói là món đó tượng băng căn bản không phải nhân viên công tác rời đi mà là a chính nó động gì chính mình động ngươi sẽ không đang nói đùa a tượng băng làm sao có khả năng chính mình di chuyển là thật nghe nói là chúng ta dưới lầu tiểu lý tận mắt nhìn thấy trực tiếp đã bị sợ ngất đi thôi đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại ai chọc quá dọa người đừng nói những thứ này mà nghe thế sao một ít lời phát sóng trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm không khỏi bắt đầu thảo luận tình huống gì pho tượng chính m ì n h động tới tới mỗi cái thành thị cần thiết sự kiện linh dị xuất hiện sự kiện quỷ dị ta xem không giống a sẽ không phải là bảo vật gì a xác thực nói nghe cứ như thật không quá giống giả các ngươi chẳng lẽ thật tin chưa muốn ta xem tam phần mười cũng chỉ là một trò đồ dai ta cảm thấy càng giống như là nào đó tuyên truyền thủ đoạn hiện tại loại này video clip gì như thế hòa bạo hơn phân nửa chính là hướng về biên cái quỷ dị cố sự tới hấp dẫn người ta cũng nghĩ như vậy sẽ tự mình động tượng băng sao thú vị nhưng so với thủy hữu nhóm càng khuynh ê ư ớ n g là có người ném đá dấu tay lấy phương thức này tới tuyên truyền ý tưởng khương p h ạ m rõ ràng đối với tượng băng càng thêm cảm thấy hứng thú trong lòng hắn mơ hồ có loại suy đoán nhưng vẫn còn cần tận mắt chứng kiến sau đó tài năng mới có thể xác nhận đi thôi thủy hữu nhóm chúng ta đi xem một cái cái này cái gọi là sẽ tự mình hành động tượng băng giống như vì vậy mua hết quần áo khương p h ạ m liền đối với màn ảnh nói rằng à p h ạ m ca ngươi thật đi à xem p h ạ m ca bộ dáng này cái này tượng băng chẳng lẽ thực sự có bảo vật gì t chẳng lẽ cũng vậy nhất kiện có thể thao túng đóng băng chi lực hoặc là băng tuyết bảo vật mà vừa nghe đến khương p h ạ m lời nói nguyên bản còn chán đến chết thủy hữu nhóm mừng rỡ dồn dập hưng phấn ta hiện tại cũng vô pháp xác định chờ các loại đến lúc đó chứng kiến thực vật rồi hay nói ở phụ cận hỏi thăm một phen sau đó khương phàm cấp tốc chạy tới tượng băng phát triển tổ chức địa điểm ngoài dự liệu của hắn là tượng băng triển khai ở trên khán giả cũng không ít thậm chí có thể nói là sắp xếp nổi lên hàng giải hơn nữa thương p h ạ m còn phát hiện khi hắn đến sau đó ở nơi này chút khán giả ở giữa liền có không ít người cấp tốc ngầm đầu nhìn chung quanh một phen sau đó ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người hắn nhãn thần cùng trên mặt đều hiện ra vẻ hướng phấn cùng kích động rất hiển nhiên những người này đều là đang ở quan sát hắn phát sóng trực tiếp thủy hưu bất quá lệnh thương p h ạ m lần nữa cảm thấy n g o à i ý muốn là những thứ này nhận ra thân phận của hắn thủy hưu nhóm cũng không có trên sự kích động trước hoặc là kinh hô hô to mà là liền đứng ở đằng xa hướng hắn im lặng đả khởi bắt chuyện nhìn thấy một màn này thương phàm hơi chút một người trận cũng hữu hảo gật đầu đáp lại một cái mà những thứ kia thủy hữu nhóm được đáp lại đều là kích động không thôi ừ bọn họ là nhận ra phàm ca sao chắc là bất quá dường như không có ai trực tiếp xông lên tới hoặc là kêu to gọi lớn cái này còn không hiểu không bọn họ rõ ràng hiện thị sợ hãi sẽ khiến gây dối nhiễu loạn phàm ca tầm b ả o quá trình cho nên mới không có bất kỳ hành động không thể chê mấy vị huynh đệ này tố chất rất tốt ngoa tạo có thể a những huynh đệ này thực sự là quá cho chúng ta y ép an mặt m u i không phải trên lầu y ép an cái quỷ gì đối với mấy vị tự g i á tuyến hạ thủy hữu phát s ân người tốt k hương phạm tìm một nhân viên công tác ta muốn hỏi dưới trong này có phải hay không có một cái hội chính mình động t ư ợ n g băng ngài muốn tìm là t ư ợ n g băng tác phẩm số thứ tự là số ba mươi sáu tên là băng hùng bất quá chúng ta bây giờ cũng không xác định nó hiện tại đến tận đấy ở cái nào vị trí sợ rằng cần ngài tự hành tìm nhân viên công tác thuần thục trả lời vẫn chưa lộ ra nửa điểm dị dạng rất hiển nhiên đã có không ít người hỏi như vậy quá hán băng hùng p h o tượng không phải các ngươi mở tượng băng triển khai thậm chí ngay cả tượng băng ở nơi nào đều không biết sao có ý tứ lại còn làm cho du khách chính mình tìm các ngươi đây liền không hiểu được à nhân ra tuyên bố đúng là tượng băng sẽ tự mình di chuyển vậy nếu là vừa lên tiếng h a y nói ra tượng băng cụ thể vị trí như vậy không phải tự mâu thuẫn nha là cái l y này diễn trò cũng phải là nguyên bộ nói thật ta với món tượng băng có thể là một món bảo vật chuyện này đã không ô m hy vọng tốt cảm ơn đối với nhân viên công tác trả lời thương phàm hơi kinh ngạc nhưng cũng không có lưu ý chỉ là lắc đầu đi về phía trước ở du l ã m trong quá trình khương phàm thấy được không ít trông rất sống động pho tượng mà khi hắn mới thưởng thức hết nhất kiện băng long pho tượng xuống phía dưới nhất kiện tượng băng đi tới lúc đột nhiên quen thuộc dễ nghe tiếng nhắc nhở vang ở bên thay k e n kiểm tra đo lường đến vạn giới bảo vật xuất hiện chín giờ phương hướng một trăm m t ư ơ i hai m chỗ vạn giới bảo vật xuất hiện chín giờ phương hướng vừa nghe đến tầm bảo gia đ a gợi ý khương phàm vô ý thức dừng bước lại đồng thời hướng phía mục tiêu phương vị nhìn sang chỉ thấy tầm bảo gia đa chỉ thị phương hướng là một cái ở ven đường quầy hàng mà lúc này phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều thủy hữu cũng chú ý tới khương p h ạ m biểu tình đồng thời cũng theo tầm mắt của hắn nhìn sang làm sao vậy p h ạ m ca làm sao dừng lại ngo tạo p h ạ m ca vẻ mặt này không thích hợp vẻ mặt như thế tuyệt đối là phát hiện mới bảo vật không có chạy rồi cái gì nhanh như vậy liền phát hiện bảo vật ở đâu ở đâu ra xem một chút p h ạ m ca hiện tại đang xem giống như một cái vật kỷ niệm t h ư ơ n g điếm không có chạy rồi trong này tuyệt đối có bảo vật giữa lúc vô số thủy hữu không ngừng suy đo lúc khương phàm đã đi qua đi ngài tốt xin hỏi là muốn mua loại nào vật kỷ niệm đâu chúng ta nơi này có huy chương mô hình vừa tiến bảo thì có hướng dẫn mua viên tiến lên đây hỏi ta lời đầu tiên mình nhìn khương p h ạ m xin miễn hướng dẫn mua viên trợ giúp một mình dựa theo tầm bảo ra đà chỉ thị đi vào rất nhanh hắn dừng lại ở một cái quầy hàng trước cơ hội là đầu tiên mắt liền thấy món đó bảo vật không có biện pháp món bảo vật này đối với khương p h ạ m mà nói thật sự là quá rõ ràng quá quen thuộc c ư nhiên sẽ là nó khương p h ạ m biểu tình kinh ngạc mà lúc này xuyên tấu qua cà mê ra màn ảnh sớm đã lòng nóng như lửa đốt thủy hữu nhóm rốt cuộc thấy được bảo vật chân diện mục đây là một viên sắm lạnh hình tám cạnh hòn đá mà ở hòn đá chính diện điêu khắc một cái màu đỏ hình dòng đồ án đây là cái gì nhìn qua giống như là một tảng đá ân một viên tảng đá chế tạo t h ạ c h phủ hơn nữa mặt trên còn khắc lại điều màu đỏ long đây chính là bảo vật sao nhìn lấy phổ phổ thông thông a đừng nóng vội muốn nói phổ thông phía trước tìm được những bảo vật kia cái nào không phải phổ thông hoặc là lớn lên tương đối kỳ quái hoa quả quá hạn khoản thức sửa chữa điện thoại di động cùng đài lưng một phiến nhan sắc kỳ quái đại môn một viên nhìn như không chút nào bắt mắt đồ trang sức nhỏ ngàn chương tám mươi b ố trần long lịch h i ể m ký mười hai p h ù chú chi long p h ù chú t h á n h chủ tung tích tự nhiên đ ô n g ngang câu đán cũng là ở p h ạ m ca không có công bố phía trước ngươi vĩnh viễn không biết món bảo vật này đến cùng sở hữu thế nào thần hữu kỳ mà lại cường đại năng lực tảng đá chế tạo thạch phủ t bảo vật này sẽ có năng lực gì sao chẳng lẽ là giống như thần chi nhãn như vậy thao túng nham thạch các ngươi xem thạch trên phủ hình dòng đồ án ta cảm thấy chắc là triệu hoán một cái thổ long nhìn lấy trong màn ảnh phóng đại phơi bảy cái viên này hình dòng thạch phủ thủy hữu nhóm đều là tò mò suy đoán mà giờ khắc này khương phàm đã đi qua tầm bảo hệ thống xác nhận món bảo vật này tin tức liên cung hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc nhớ tới giống nhau n à y cái có khắc hình rồng đồ án hình tám cạnh tảng đá chính là đến từ trần long lịch h i ể m ký thế giới mười hai phụ chú nói chính xác hơn chắc là long phụ chú vạn giới bảo vật long phủ chú mười hai phụ chú bảo vật khởi nguồn trần long lịch h i ể m ký thế giới bảo vật giới thiệu long phụ chú thuộc về mười hai phụ chú một trong vốn là h ỏ a chi ác ma bổn nguyên chi lực nhưng bởi vì bị phân giải mà ra cũng tạo thành phụ thạch hình tượng mỗi một miếng p h ù chú đều khắc không có cùng cầm tinh động vật đồ án cũng tương tự cũng có bất đồng ma pháp cùng công năng có thể giao phó duy trì liên tục giả cường đại lực lượng mà long p h ù chú lại là hỏa chi ác ma thánh chủ bản mệnh p h ù chú vẫn muốn kỳ chỉ hàm chứa vô cùng cường đại bạo phá chi lực có thể phóng xuất ra lực phá hoại rất mạnh cùng tiêu đốt hết thầy bạo liệt hòa diễm phương pháp sử dụng chỉ cần đem long p h ù chú n ắ m trong tay cũng ở trong lòng tưởng tượng hòa diễm liền có thể bắn ra hủy diệt hết thầy bạo liệt hòa diễm tình hữu nghị gợi ý bởi bùa chú lực lượng là tới từ ở hỏa chi ác ma thánh chủ vì vậy cần trên thế giới có thánh chủ tồn tại, mới có thể duy trì thần lực có đầy đủ thần hiệu long phủ chú nhìn lấy trước mặt tin tức cặp kẽ thương phàm có chút mừng rỡ trước đây xem trần long lịch hiểm ký thời điểm hắn cũng không ít h u y ễ n tưởng quá mình có thể sở hữu như vậy một viên phụ chú ngày hôm nay cuối cùng là đạt được c ớ t muốn bất quá khi hắn chứng kiến phía dưới cùng tình hữu nghị gợi ý lúc thương phàm lại nhịn không được nhĩ mày căn cứ tầm bảo hệ thống biểu hiện hiện tại này cái long phủ chú thuộc về bảo vật phạm chủ nói cách khác cụ bị siêu phàm hiệu quả mà lại căn cứ tình hữu nghị gợi ý nói nếu như long phủ chú có đầy đủ hiệu quả và ý nghĩa hỏa chi ác ma thánh chủ cũng cùng nhau đi tới lam tính thế giới thánh chủ a đây chính là cái không thể nghi ngờ đại phản phái vừa nghĩ tới thánh chủ khương p h ạ m liền không nhịn được đau đầu t h á n h chủ bắt đại ác ma trung đặc thù nhất tồn tại thánh chủ không ngừng có toàn bộ kịch trung nhiều nhất kỹ năng và bảo vật hơn nữa cơ hồ là tập hợp sở hữu phản diện tính cách có thể nói là tà ác tụ hợp thể âm hiểm xảo trá tàn bạo bất nhân tà ác tham lam không hề thành tín lúc nào cũng có thể đâm lưng quân đội bạn trả thù tâm rất mạnh vì đặt thành mình lớn căn bản sẽ không quan tâm toàn bộ như là như vậy một vị phản phái đi ra gây sự sợ rằng toàn bộ cựu châu không phải phải nói là toàn thế giới cũng phải bị huyên long trời lở đất mà thánh chủ bản thân cực kỳ cẩn thận mặc dù không biết hàng lâm làm tinh đã bao lâu nhưng cho đến bây giờ đều không có nửa điểm tiếng gió thổi truyền ra đoán chừng là ở lặng lẽ sở thu tập m ộ ư ơ i hai phụ c h ú mà mình bây giờ trên tay có một viên sớm muộn có một ngày sẽ bị tìm tới lắc đầu k h ư ơ n g phạm tạm thời vứt bỏ những thứ này t ạ m nhạp ý tưởng nếu như thánh chủ thực sự tìm tới nói vậy tiện tay đưa hắn lao chính là nay cái thạch phù bao nhiêu tiền ngược lại cầm lấy thạch phù đi hướng trước sân khấu tiến hành tính tiền nhưng trước sân khấu hướng dẫn mua viên nhìn thoáng qua long phủ chú sau đó cũng là biểu tình n g ậ n ra sau đó ở k hương phàm nghi hoặc mục đích dưới ánh sáng hướng dẫn mua viên nói xin lỗi n g ạ n khách nhân xin ngài chờ một chút một cái ta cần xin phép một chút điểm t r ư ở n g nói xong hướng dẫn mua viên liền đứng dậy đẩy ra sau lưng c ử a nhỏ chắc là giống như nàng nói tìm điểm t r ư ở n g đi mà thấy tình hình này k hương phàm cũng là trong lòng máy động quan sát phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm cũng nhất thời náo động trong lòng hiện lên các loại không tốt suy đoán ừ chuyện gì xảy ra cái này hướng dẫn mua viên làm sao đột nhiên liền đi còn chỉ nói muốn đi xin đi ta h ị đếm trưởng. t đ ộ tin n h ê có cảm loại dự b ấ tưởng t Xong, có phải hay không phàm ca y không Phạm ca thân phận biết ệ n n u h t làm loại chuyện như vậy lời kế tiếp chỉ sợ là phải giúp người khác giám định hiện tại hương phàm cho rằng có phải thật vậy hay không giống như đạn mạc theo như lời xuất hiện cái gì n g o ạ i ý một lúc hướng dẫn mua viên lại cấp tốc chạy về t i ê người sinh n à tốt. h ớ n dẫn viên mặt mang xin lỗi nói.、Cái、này thương g mua mặt phẩm lỗi Cái l nói chúng ta bên này hiện nay là không có cha tìm đến tương ứng thương phẩm tin không nào có cha tức, cách phẩm ta tìm là sở dĩ xem á giá c cả. định tương ứng giá cả. Người x có muốn hay không đổi nhất kiện thương phẩm nhưng nghe đến hướng dẫn mua viên nói như vậy lúc thương phàm nhưng trong lòng thì thở phào n h ẹ n h õ m còn tốt không phải hắn tưởng tượng bảo vật gì bị tiền h hồ hoặc là bị xem thấu các loại tình huống ta hay là muốn cái này các ngươi có thể nghĩ biện pháp sao muốn không dựa theo thương phẩm khác giá cả xuất thủ cho ta đắt một chút không có quan hệ thương phàm nói như vậy cái này nghe vậy hướng dẫn mua viên vẫn là mặt lộ vẻ do dự trong điếm sở hữu thương phẩm đều là đăng ký có cặn kẽ số lượng nếu như đem thạch phủ trở thành thương phẩm khác hoặc là tùy tiện b à y một giá cả bán ra cái kia toàn bộ tồn kho cùng bán ra khả năng liền không hợp nhau mà đang ở hướng dẫn mua viên không biết làm sao lúc hướng dẫn mua viên sau lưng cửa nhỏ đ ố n g nhiên mở ra đi ra một vị niên kỷ nhìn qua muốn lớn một chút trung niên nam tính ngài tốt khách nhân ta đây là cái này ra vật kỷ niệm cửa hàng điếm trưởng trung niên nam tính mỉm cười giới thiệu một chút về mình thân phận sau đó nói khách nhân này cái thạch phù kỳ thực cũng không tại chúng ta sở mua bán thương phẩm danh sách bên trên rất có thể là xưởng ở giao hàng lúc không cẩn thận l ẫ n b ả o sở dĩ liền không có tương ứng giá cả nguyên lai là cái này dạ n thương phàm mặt lộ vẻ b ư n g tình gật đầu bày tỏ mình biết nhưng vẫn là rõ ràng biểu đạt cùng với chính mình ý nghĩ ta là thực sự rất muốn này cái thạch phù ngài xem có thể hay không nghĩ biện pháp đương nhiên có thể đối mặt thương phàm tình h cầu điếm trưởng không chút do dự gật đầu hắn mỉm cười nói ta xem ngài đúng là phi thường thích này cái thạch phù như vậy đi ta làm chủ trực tiếp đem này cái thạch phù đưa cho ngài ngài thấy thế nào coi như là đưa cho ngài tới tham gia lần này tượng băng phát triển vật kỷ niệm chào mừng ngài lần sau lại tới nghe thế sao mấy câu nói phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm dẫn đầu xôi c h à o cái này gọi là cái gì cái này kêu là cách cục không hổ là đông bất tích người chính là phong khoáng tiệm này t r ư ở n g thật biết là m người à không hổ là tuyệt đối là trà trộn t r ư ớ c chàng nhiều năm láo du điều bất quá có sao nói vậy à nếu như vị này điếm trưởng đến tiếp sau đã biết vị này thạch phù là một kiện siêu phàm bảo vật có thể hay không tại chỗ lòng chua xót hối hận được khóc dòng dòng nhỉ rất có khả năng này Tiếp sát thực tùy rất thể, tưởng kinh nghiệm biến triển khai dấp phong này dáng ứng năng cũng mạnh. băng phú, lực cơ Có vậy t thương Ta trên theo ta Tốt, kỷ không? niệm đúng lần liền nhà ngươi nghi đến cùng nơi điếm đi mua. Ha ha ha, đi. sau lầu, v ậ thì cảm ơn ngươi khương p h ạ m có chút kinh ngạc đối với điếm trưởng quyết định cảm thấy một tia tán thưởng vì vậy khương p h ạ m nhớ kỹ một cái cam kết có rảnh rỗi có thể tư nhân tin ta đến lúc đó ta có thể cho ngươi một lần hiệp trợ tầm bão cơ hội đúng rồi khương phàm cười cười ta gọi khương phàm sau đó khương phạm liền xoay người ly khai chỉ còn lại có điếm trưởng đứng tại chỗ tao mày khương phạm danh tự này làm sao quen thai như vậy đâu đúng lúc này bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng hướng dẫn mua viên đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng không lo điếm trưởng còn ở chỗ này trực tiếp từ trong túi lộ ra điện thoại di động cũng hết sức quen thuộc mở ra một cái phát sóng trực tiếp gian đây đây là điếm trưởng điếm trưởng người người xem là khương phạm v ừ a m ớ i cái kia người là là khương phạm a hướng dẫn mua viên nhịn không được kinh hô thành tiếng đồng thời nàng vội vàng đem điện thoại di động đẩy tới điếm trưởng trước mặt khi thấy trên điện thoại di động một ít hình ảnh quen thuộc lúc điếm trưởng sừng sờ một chút bốn ba những thứ này đều là bọn họ thương điếm phụ cận hoàn cảnh mà chờ hắn trên ánh mắt rời chú ý tới cái kia phát sóng trực tiếp giữa tên gọi lúc cả người càng là biểu tình ngơ ngẩn ngay sau đó điếm trưởng đồng tử co r i ú lại khương khương p h ạ m cái kia sở hữu siêu phàm lực lượng tầm bảo s ở chệ ạ mẹ khương p h ạ m đối với không sai liền chính là hắn hướng dẫn mua viên vô cùng kích động nàng làm sao cũng không nghĩ đến vừa rồi sở mong đợi cái kia khác nhân lại chính là bây giờ toàn cầu nhất sôi động tầm bảo sợ chệ ạ mẹ thế nhưng lập tức nàng l i ề n nghĩ đến nhất kiện mấu chốt hơn sự tình khương khương phạm biết xuất hiện ở đây sao liền đã nói lên hắn tìm được rồi bảo vật cái kia cái viên này thạch phủ là bảo vật là có đầy đủ siêu phạm lực lượng bảo vật ta trong lúc nhất thời hướng dẫn mua viên khắp khuôn mặt là hối hận nếu như chính mình vừa rồi bắt được cái viên này thạch phủ nói không chừng thu được siêu phạm lực lượng người chính là nàng mà điếm trưởng giống như vậy nhưng ngoài ý liệu là hắn rất nhanh thì bình phục lại tâm tình đồng thời hồi tưởng lại vừa rồi khương phạm mấy câu nói trong lòng nhấc lên khó có thể ức chế hưng phấn ta thu được một lần hiệp trợ tầm báo cơ hội t r ư ơ n g tám mươi lăm thuế nguyên xét xử bất tử thần minh khôi giáp c h u ộ t p h ù chú hiện thân c ầ u đánh thưởng mà ở bên kia phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm còn đang n h i ệ nghị đối với khương phàm cuối cùng cho ra hứa hẹn đó là một cái so với một cái ư ớ cao không nghĩ tới à phàm ca lại còn cho ra một cái cam kết vị này điếm trưởng xem như là kiếm lợi lớn ngoa tạo ta thực sự hâm mộ tuy là mất đi một món bảo vật nhưng là thu được một lần hiệp trợ tầm b ả o cơ hội kỳ thực cũng không tệ trên lầu ngươi nói không đủ chuẩn sắc c coi như điếm trưởng không bán cho phàm ca ta nói lời nói thật món bảo vật này cuối cùng cũng không nhất định sẽ rơi vào điếm trưởng trong tay rất có thể sẽ bị những người khác đặt được lời nói này cũng là dù sao cái viên này t h ạ c h phụ một chút cũng không thu hút nếu như cùng nhật ba lần trước giống nhau vị này điếm trưởng ở hiệp trợ tầm bảo trung cũng tìm được bảo vật vậy bay lên vô luận như thế nào ta đều rất hâm mộ tiệm này trưởng tầm tắc kỳ thực ta còn muốn nhìn vị điếm trưởng k i a phía sau phát hiện p h ạ m ca thân phận lúc biểu tình đâu sẽ là khó có thể tin đâu sẽ là kinh hỷ thán phục các loại được rồi được rồi đừng nói những thứ này nhanh lên một chút làm cho phản ca giới thiệu một chút bảo vật ta không biết món bảo vật này là tới từ ở thế giới mới còn không phải là đã biết thế giới cái này nhìn một cái chính là tân thế giới bảo vật à đã biết thế giới cái kia có loại này bảo vật mà ở một ít t h ủ y h ư u chờ mong cùng dưới sự thúc giục khương p h ạ m vừa hướng lấy tượng băng triển khai phương hướng lối ra đi tới vừa đem thạch phù để sắt vào màn ảnh cũng nói rằng lần này tìm được này cái thạch phù bảo vật đâu cũng không phải là tới từ ở hai mươi b ố tân thế giới lời này vừa nói ra t h ủ y h ư u nhóm nhất thời sửng sốt ừ không phải tân thế giới ý của lời này là thạch phù đến từ chính trước đây liền phổ cập khoa học qua thế giới l ạ Cái này có điểm khó đoán a. Ác đoán điểm này khó ma A. ta r á i cây, d n lưng, ảnh mặt nạ, ma đao thiên nhận. Thế thế nào cũng không giống h hát Thế thế thạch phù chỗ ở thế giới a. chẳng tha đao, đao gai ma A, kỵ sĩ giới là lẽ là mặt ở xem cũng là dù sao p h ạ m ca nói qua xỉ lạp tha thế giới tồn tại rất nhiều cao khoa học kỹ thuật không đúng là hát khoa học kỹ thuật tạo vận thiên kỳ bách quái nếu như là thạch phù nói vẫn là có khả năng nhất định là p h ạ m ca ngươi cứ nói đi có phải hay không xỉ lạp h a thế giới đối mặt thủy hữu nhóm từng bước thống nhất suy đoán thương phàm cũng là cười thần bí rất x i lỗi phần lớn người đều đã đón sai đối mặt thủy h ư u nhóm kinh nghi hương phạm chính thức công bố đáp án n à y cái thạch phù là tới từ ở trần long lịch h i ể m ký thế giới cái gì trần long lịch h i ể m ký thế giới đợi lát nữa ta có c h ú t động trần long lịch h i ể m ký thế giới nói ta nhớ được không phải hấp ảnh mặt nạ tới mục đích bản thân thế giới sao chẳng lẽ cái này trần long lịch h i ể m ký thế giới liền cùng ngăn tỷ hệ sở giống nhau có lượng t r ù n g siêu phảm lực lượng trên thực tế trần long lịch h i ể m ký thế giới so với các ngươi trong tưởng tượng muốn càng thêm thần kỳ cùng cương đại đang nói lời này nhi thời điểm hương phạm trong lòng đồng bộ hiện lên rất nhiều n ị c h thiên bảo vật có thể tùy ý bóp méo lịch sử tuế nguyện xác sử sau khi mặc vào có thể khiến người ta hành hung ác ma bất tử thần minh khôi giáp sau khi uống xong có thể làm người trường sinh bất lao trở về thanh xuân sinh mệnh kim ôi có thể để người ta sở hữu ác ma lực lượng ác ma hắc khí trở các loại những bảo vật này cái k i a món không phải vô cùng cường đại đặc biệt là tuế nguyện xác sử đồ chơi này nhất định chính là một bản t ị c h bản ghi chép trần long lịch hiểm ký toàn bộ lịch sử mà đi qua sửa chữa tuế nguyện xác sử có thể làm được dễ dàng bóp méo lịch sử thay đổi tất cả mọi người nhận thức thậm chí còn vô luận ở phía trên viết những gì đều có thể trở thành sự thật đương nhiên, còn có phía trước liền gặp qua hắc ảnh mặt nạ cùng với hắn lúc này lấy được l o n g p h ụ chú đại gia có thể chứng kiến ta cầm trên tay này cái p h ụ chú nó là thuộc v ề sĩ hai p h ụ chú bên trong l o n g p h ụ chú mười hai p h ụ chú danh như ý nghĩa tổng cộng có mười hai miếng mỗi một miếng p h ụ chú bên trên đều điêu khắc bất đồng động vật đồ án mà những động vật này chính là chúng ta thường nói cầm tinh bất quá ở chính thức giảng giải l o n g p h ụ chú lực lượng phía trước ta muốn trước hết để cho đại gia biết được một vị tồn tại đó chính là l o n g p h ụ chú cùng mười hai bừa chú lực lượng khởi mớn mười hai phủ chú là từ hỏa chi ác ma thánh chủ bản nguyên trong sức mạnh tách g a g a mỗi một miếng phụ chú đều ẩn chứa hỏa chi ác ma bất đồng năng lực khương p h ạ m cầm trong tay long phụ chú chăm chú tiến hành giàn giải nhưng mà liền tại hắn phổ cập khoa học đến phân nửa lúc một đạo không gì sánh được dễ nghe tiếng nhắc nhở t r ợ t văng lên keng kiểm tra đo lường đến chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện mười lăm giờ phương hướng hai trăm em ở chỗ phát hiện vạn giới bảo vật khi thấy trước mắt nhảy ra như thế một đạo gợi ý khương p h ạ m nói đến một nửa nhất thời đã bị nuốt trở vào trên mặt càng là sửng sốt tình huống gì lại xuất hiện một món bảo vật ngày hôm nay vận khí này tốt như vậy song bằng chứng nhưng mà mới nghe được một nửa thủy hữu nhóm nhìn lấy dừng lại khước phạm cũng là bối rối phàm ca tại sao dừng lại xảy ra chuyện gì sao rồi hả phàm ca ngươi cũng không thể cái này dạng à lúc này mới mới mở ra một đầu ngươi liền không nói đúng vậy đúng vậy mười hai phụ chú long phụ chú còn có h ỏ a chi ác ma những thứ này vừa nghe liền thập phần hấp dẫn người ngươi cũng nhanh chút mà nói à ta thật không nhịn được ca bất khả tương nghị vị này h ỏ a chi ác ma rốt cuộc là vật gì lại có thể có mười hai chủng hoàn toàn bất đồng hơn nữa đồng dạng cường đại lực lượng họa chi ác ma ngay vào không giống người tốt ta giống như là cái loại này đại phản phái p h ạ m ca đừng dừng a tiếp tục mà giữa lúc rất nhiều thủy hữu không dằn nổi lúc khương p h ạ m cũng là trở tay đem long phủ chú thu vào nhìn tiếp hướng màn ảnh hương p h â n nói thủy hữu nhóm xem ra long phủ chú cùng hỏa chi áp ma chúng ta nhất định phải theo sau phổ cập khoa học bởi vì ta lại phát hiện nhất kiện mới bảo vật lời này vừa nói ra nguyên bản vẫn còn ở thúc giục thủy hữu nhóm lúc này há hấp ổn ba ngươi lập lại lần nữa ngươi vừa tìm được cái gì ta liền nói làm sao không tiếp tục phổ cập khoa học nguyên lai、like、là tìm được ừ tìm được tân bảo vật vê đút tờ ép cái quỷ gì p h ạ m ca ngươi không phải mới vừa ở phổ c ậ m khoa học long phủ chú sao làm sao đột nhiên lại tìm được bảo vật không phải ta không tin mà là đây là đang quá bất hợp lý một chút vừa mới qua đi mấy phút đâu ngươi vừa tìm được cái này so với mười liên rút ra ngũ kim sát xuất còn thấp a ta có lý tử hoài nghi toàn bộ vũ trụ là một cái cự đại p h ạ m ca bằng không rất khó giải thích vì sao hắn mỗi ngày cũng có thể nghĩ ra được nhiều như vậy bảo vật mà ở lúc này khương phạm lại không đếm x ỉ a tới thủy h ữ nhóm đạn mạng bởi vì hắn phát hiện một ít gì thường chỉ thấy tầm bảo trên da đa đại biểu cho bảo vật điểm đỏ đang nhanh chóng di động tới điều này làm cho khương p h ạ m trước tiên nghĩ đến chẳng lẽ cái này tân bảo vật là ở trên người người khác thế nhưng lập tức hắn liền đẩy ngã chính mình cái ý nghĩ này bởi vì tầm bảo trên da đa bảo vật điểm đỏ tốc độ di động có chút quá nhanh đã vượt qua xa người bình thường tốc độ cực h ạ n chẳng lẽ là quái vật khương p h ạ m không thể không thầm nghĩ như vậy đi trước nhìn bất quá mắt thấy bảo vật điểm đỏ gần vượt qua tầm bảo da đa phạm vi dò xét bên trong khương phàm không dám nghĩ nữa cấp tốc chạy tới nay cái bảo vật dường như một mực tại tượng băng triển khai bên trong tiến hành di động khương p h ạ m đi theo tầm bảo gia đa chỉ thị cấp tốc đi xuyên qua tượng băng triển khai trong sân mà trong quá trình này hắn cũng phát hiện bảo vật di động quy luật từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bảo vật này liền không có thoát ly quá tượng băng phát triển sân bãi phạm vi rốt cuộc bảo vật dừng lại di động tựa hồ là dừng lại ở một cái vị trí thấy thế khương p h ạ m không chút do dự tăng thêm tốc độ rất nhanh hắn sẽ đến mục tiêu địa điểm nơi đây tựa hồ là tượng băng phát triển khu vực biên giới một trăm bốn mươi ba cơ bản nhìn không thấy cái gì du lãm du khách bảo vật liền ở đây k h ư ơ n g phạm nhìn quanh một vòng cũng không có phát hiện cái gì nổi bật tồn tại ở xung quanh hắn cũng chỉ có vài tòa t ư ợ n g băng tại cái kia k h ư ơ n g phạm căn cứ ra đà chỉ thị đi tới một tòa t ư ợ n g băng trước mặt băng hùng nhìn lấy trước mặt cái tòa này cao độ ở t r ư ờ n g ba thước băng hùng pho tượng k h ư ơ n g phạm đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì hắn đ ố n g nhiên nghĩ tới một chuyện phía trước ở trong tiệm bán quần áo dường như nghe được mấy vị bác gái nghị luận qua liên quan tới sẽ tự mình động t ư ợ n g băng mà chính mình mới bắt đầu ước nguyện ban đầu cũng chính là vì tìm kiếm cái tòa này thần hận kỳ tự băng mà đến nhưng trên đường bởi phát hiện long phụ chú sở dĩ nhất thời liền sẽ động tượng băng ném sau、đó. có thể khương phàm làm sao cũng không nghĩ ra hắn đánh bậy đánh bạo phát hiện kiện thứ hai bảo vật lại chính là các bà bác nói băng hùng p h o tượng cùng lúc đó chứng kiến khương phàm dừng lại vị trí băng hùng p h o tượng thủy hưu nhóm cũng là dồn dập hồi t ư ở n g lại ừ cái tòa này tự băng nếu như ta nhớ không lầm cái này dường như chính là phía trước phàm ca muốn tìm sẽ động tượng băng a không sai ta nhớ được hình như là đánh số ba mươi sáu chính là một tòa băng hùng p h o tượng thật là lạc. đây chính là phàm ca ban đầu muốn tìm tự băng chúng ta nguyên b ả n còn đang hoài nghi cái này có phải hay không một món bảo vật hiện tại xem ra dường như tám chín phần m ộ ư ơ i a ngoa tạo sẽ không thực sự trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ cái này băng hùng thực sự sẽ động ở vạn thiên thủy hữu kinh hô dưới khương phàm lúc này đã điều chỉnh xong tâm tình hắn từng bước tới gần cự l i gần quan sát một hồi cũng không có phát hiện gì thường gì vì vậy khương phàm thẳng thắn vươn tay muốn thử tự mình chạm đến nhưng mà sau một khắc lệnh hơn mười triệu thủy hữu đều cảm thấy khó tin một màn xuất hiện chương tám mươi sáu v ĩ lực vô cùng long b ạ o phá chuột phu trú từ c h ế t chuyển sinh biến hóa tính vì động lực lượng cầu đán chỉ thấy làm khương phàm đưa bàn tay gần cậy băng hùng gần va chạm vào một khắc kia đột nhiên vây một tiếng cao hơn ba mét nhìn qua liền vô cùng nặng nề băng hùng pho tượng hóa ra là lui về phía sau một bước nhìn thấy như vậy kinh dị một màn quỳ dị nguyên bản mắt không chấp khán giả lúc này h o a n g hốt phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng ngo a t à o ngo tạo di chuyển đ ộ n rồi cái này tượng băng thực sự đã hiểu má của ta ơ i là ta hoa mắt sao ta thế nào cảm giác vừa rồi pho tượng kia c h ư ớ c mắt nữa nha không chỉ là c h ư ớ c mắt ta cái này băng hùng pho tượng tờ mờ giờ thậm chí còn lui về phía sau một bước t h á i quá quá bất hợp lý ta tuyên bố phía trước những thứ kia cái gì toàn cầu thập đại sự kiện quỷ dị hiện tại xếp hạng toàn bộ lui về phía sau chuyển tờ mờ giờ cái này cũng thật là quỷ dị a ta vừa rồi trong nháy mắt thực sự toát ra mồ hôi lạnh thực sự sẽ động mà lúc này khương phạm nhưng vẫn duy trì đưa tay tư thế giữa lúc hắn mặt mang hiếu kỳ chuẩn bị lần nữa về phía trước với tới lúc liên gặp được trước mặt cự đại băng hùng đ ỗ n g nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại trong nháy mắt cũng đã từ cao hơn ba mét thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay nguyên bản uy vũ khí phách băng hùng trực tiếp biến thành một chỉ khả ái mini tiểu băng đôn lược lược lược hơn nữa làm khương phàm túi đầu nhìn con này tiểu băng hùng lúc tiểu băng hùng lại vẫn hướng về phía hắn làm một nghịch ngợm m ặ t quỷ sau đó tiểu băng hùng giống như là nhảy nước v ậ y một đầu đâm vào phía sau đống tuyết trong n g á y mắt không thấy tăm hơi vê đút tơ ép là thế giới này quá quỷ dị hay là ta quá bình thường không phải một tòa cây bao lớn tượng băng trong nháy mắt biến thành tiểu bất điểm còn chưa tính cái này tờ mờ giờ còn có thể làm ngẫu chúng ta t r ò n váng đây không phải là ta quen thuộc thế giới a chính mắt thấy vượt quá tưởng tượng một màn sau đó toàn thể thủy h ư u điên của ngộ bức chỉ có khương phàm lúc này biểu tình hưng phấn bởi vì liền tại tiểu băng hùng xoay người nhảy lúc hắn tin tưởng thấy được tiểu băng hùng cái mông phía sau in một viên sám lạnh hòn đá mà ở hòn đá chính diện khắc lấy màu s á m đen con chuột đồ án chuột phu chú k ư ơ n g phàm không gì sánh được xác định vừa rồi tiểu băng hùng trên m ư n g nạng tuyệt đối là mười hai phủ chú một trong chuột phu Cũng có, có c so với long p h ụ chú bạo phá cùng liệt diễm trí lực hà nội với truật phù chú càng thêm cảm thấy hứng thú cái loại này có thể giao phó không có sinh mệnh vật thể sở hữu sinh mệnh cùng năng lực hành động thậm chí có thể dùng một ít thần minh phó tượng siêu nhân đồ chơi sở hữu trong truyền thuyết cùng với điện ảnh chuyện tranh bên trong siêu phạm lực lượng hiệu quả thần kỳ có thể nói là kỳ tích dù cho đặt ở tất cả phù c h ú chung đều cũng coi là kỳ lạ nhất một viên đuổi theo nghĩ được như vậy khương phạm mở ra tầm bảo ra d a khương phạm không chút do dự đuổi theo điểm đỏ chạy đi trên ra d a biểu hiện điểm đỏ tốc độ di động cực nhanh ở tượng băng triển khai ở trên qua lại nhảy nhót mà cùng lúc đó từ n g tiếng thét chói thai cùng kinh hô không ngừng chuyển đến a cái kia đó là cái gì có quái vật quái vật xuất hiện nghe thấy dạng thanh âm hoảng sợ khương phạm lúc này ý thức được chỉ sợ là tiểu băng hùng hiện lộ ra chính mình tung tích lúc này khương phạm không lại áp chế thân r ự c pháp t đã đạt được đạm tuyết vô ngân cao siêu cảnh giới cơ hồ là trong chớp mắt khương phạm liền đã tới hỗn loạn trung tâm ở chỗ này hắn liếc mắt liền thấy được cái tiêu biến đến vô cùng to lớn băng hùng thân ảnh lúc này băng hùng hình thể đã từ lớn chừng bàn tay bành trướng biến lớn đến rồi chừng mười thước cao độ giống như là một chỉ cự thú ở phá hư hết thệ t r u n g quanh vê anh d ầ m d ầ m băng hùng không kiêng nghệ gì cả ở tượng băng triển khai bên trên đấu đá lung tung đem từng tòa nguyên bản tinh mỹ vô cùng tượng băng đụng phải nắp ấy tiếp lấy lại mánh địa nhảy lên t r u n g điệp đập xuống đất vô số khối băng bắn tung tay bốn phía không có kị chút nào chu vi hốt hoảng hoảng sợ l ò người thiên đây đây là vừa rồi còn kia tiểu băng hùng làm sao một cái trở nên lớn như vậy đáng sợ lại có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu nguy rồi cái này chỉ băng hùng đang ở phá hư chu vi ta thấy có người lập tức sẽ bị thương rồi hô mà ở lúc này một đạo tàn ảnh cấp tốc từ đằng xa đột kích giống như là như đạn pháo mánh địa va chạm chỉ n g h e q a n h một tiếng cao tới mười thước khổng lồ băng hùng t r ợ t bạo liệt toàn bộ thân hình vỡ vụn thành vô số lớn nhỏ không đều khối băng tán lạc lấy đất nhưng mà sau một khắc trên mặt đất vỡ vụn khối băng cùng tuyết động trong nháy mắt run dày hướng về ở giữa điên cồn u g hội tụ lại lần nữa hợp thành ban đầu băng hùng gián dấp hơn nữa lần này băng hùng hình thể thậm chí so với mới vừa rồi còn muốn to lớn hơn hầu như đạt được cao m ộ mươi năm mét độ khôi phục nhanh như vậy mà lúc này khương p h ạ m nhữ mày hoàn cảnh cấp cho thêm được sao làm nhìn lướt qua chu vi sau đó khương p h ạ m nhất thời minh bạch rồi nguyên nhân tại dạng này trong băng tiên tuyết địa không thiếu nhất chính là băng tuyết mà băng tuyết chính là hợp thành băng hùng thân thể nguyên tố vì vậy băng hùng coi như bị đánh hư vô số lần cũng có thể đi qua hấp thu chung quanh băng tuyết mà ở trong nháy mắt gây dựng lại cùng khôi phục xem ra trước tiên cần phải đem băng hùng cùng băng tuyết ngăn ra sau đó mới có thể lấy ra chuẩn phụ trú khương phạm ánh mắt ở băng hùng trên thân thể l à qua cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái vị trí nơi đó nạ một m viên màu xám cho t i ể u thạch đầu hô mà đang khi hắn trong khi đang suy nghĩ băng hùng đã hướng hắn phát động thế tiến công huy động ô tô lớn nhỏ nắm tay hung hàng đập tới vây anh đối với lần này khương phạm không trốn không nẽ chỉ có một chân hướng trên mặt đất giống một cái một tiếng ầm v a n g một căn lớn thạch trụ đột nhiên dâng lên băng hùng nắm đấm cùng thạch trụ mãnh liệt va chạm lúc này liền vỡ vực ra x u n g nhất khắc k ư ơ n g phạm lại làm ộ t bước rầm rầm rầm mặt đất giống như, như sóng biển cuộn, cuộn. vô số nam h thạch cùng đùi b ằ m g hùng hùng dâng lên hội tụ thành một cái gió thổi không lọt nam h thạch đại viên cầu đem băng hùng vững vàng giam ở trong đó t h i n h thịch t h i n h thịch bị giam ở trong đó băng hùng không ngừng d â y ruộng điên cuồng đánh vào nam h thạch viên cầu nhưng thủy trung không cách nào đem phá vỡ 666. ha ha ha không hổ là phàm ca nhanh và gọn làm xong cái này chỉ băng hùng nếu như ta không có đ o á n sai phàm ca vừa rồi dùng giống như thần chi nhãn lực lượng a chắc là bất quá thấy như vậy một màn ta liền nghĩ tới phía trước thiên tinh cái kia vẫn thạch hạ xuống tràn diện thật sự là quá rung động、và bây giờ suy nghĩ một chút ta chợt phát hiện phạm ca dường như nắm giữ không ít nguyên tố lực lượng à. đầu tiên là đóng băng trái cây sau đó lại là nham hệ thần chi nhãn nhìn lấy thời gian ngắn ngủi đã bị khương p h ạ m triệt để dọn dẹp băng hùng phát sóng trực tiếp g i a n một mảnh xôn xao dồn dập thán phục bắt đầu khương p h ạ m cường đại mà ở lúc này khương p h ạ m cũng là mặt hướng màn ảnh lấy ra phía trước long phủ chú bắt đầu nói rằng t h u y h ư u nhóm tuy là phía trước nói qua trước phải phổ cập khoa học một cái họa chi ác ma thánh chủ bất quá bây giờ kế hoạch có biến mà là cũng có một cái cơ hội rất tốt có thể dùng để biểu hiện long phủ chú có lực lượng cho nên ta kế tiếp liền phơi bậy một ít long p h ụ chú chi lực vừa nghe nói như vậy nhi thủy h ư u nhóm lúc này mừng rỡ không nghĩ tới khương p h ạ m cư nhiên sẽ vào lúc này trình diễn long p h ụ chú dồn dập tập trung bắt đầu lực chú ý long bạo phá khương p h ạ m tay phải cầm long p h ụ chú tâm thần k h ẽ động sau một khắc tay phải kể cả cả người đều bắt đầu tản mát ra nóng bỏng h ư n g quang ngay sau đó hơi anh một tiếng vang r ộ i khương p h ạ m trong lòng bàn tay manh địa phun ra một đạo không gì sánh được cường tráng liệt diễm xạ t u ế n chợt đánh vào nham thạch lớn cầu bên trên ầm ầm đường kính ở mười thước trở lên lớn đại nam h thạch lớn cầu chỉ là trong nháy mắt đã bị nổ vỡ vụn vô số hòn đá văng khắp nơi bay tán loạn rơi xuống nhất địa mà nguyên bản bị giam ở trong đó khổng lồ băng hùng cũng là hoàn toàn không thấy bóng dáng rất hiển nhiên mới vừa rồi cái k i a m ộ t phát bạo liệt xạ t y ê n trung băng hùng thân thể đã bị triệt để hòa tan cũng không còn cách nào khôi phục lại mà trông lấy một màn này vô số mong đợi thủy hữu thán phục và phần t cái này đây chính là long phủ chú lực lượng sao long phủ chú có thể thao túng hỏa diễm thế nhưng vừa rồi cái t i ê một phát hỏa diễm uy lực cũng thật là đáng sợ a đẹp trai một nhóm a cái này long phụ chú ai nói không phải sao cứ như vậy một tay rỗi một cái nổ một cái liền bắn ra khỏi liệt diễm s ạ tuyến trực tiếp phá hủy hết thẻ trước mặt điều này thật sự là quá trâu bỏ nguy a vừa rồi cái k i a một phát bạo liệt s ạ tuyến uy lực đều có thể so với t ạ c đạn a long phụ chú lại danh long bạo phá danh như ý nghĩa có thể bắn ra uy lực cự đại bạo liệt hỏa diễm s ạ tuyến khương phàm c h ầ m rãi thả tay xuống trong lòng đồng dạng có chút kinh dị nói thật hắn đang sử dụng long phụ chú thời điểm dĩ nhiên phát hiện bên ngoài lực lượng thâm bất khả chắc Mà vừa r nhẹ nhẹ sở dĩ đùa chú trên lực lượng giới hạn hẳn là giống như là thánh chủ trên lực lượng giới hạn cái này liền giống như là toàn trí toàn năng thần không cách nào sáng tạo ra chính mình không cách nào dơ lên giống như hòn đá thương phàm ý thức được điểm này Người、nếu g n như thánh g chủ lực lượng gia thực c sự vô cùng vô tận cái kia cũng không trở thành bị người phong ấn thành như vậy coi như là ta suy đoán cái này dạng ta đây nghĩ ta cũng vẫn còn cần một lần nữa ước định một cái thánh chủ lực lượng tầm thứ thương phạm vẫn còn có chút nghiêm trọng long phủ chú lực lượng mênh mông như vậy đã đủ chứng minh thánh chủ bản thể lực lượng mạnh mẽ bất quá cũng đúng nếu như không có đầy đủ thực lực cũng không cách nào ở viễn cổ thời kỳ thống trị châu á mấy nghìn năm lâu chỉ là ở trần long lịch hiểm ký lệnh khôi hài phong cách bên trong không có chân chính cho thấy hắn lực lượng sau đó k hương phàm bình tĩnh trở lại hắn cấp tốc tiến lên ở một mảnh hôn độn trên mặt đất tìm được rồi mong muốn mục tiêu rất cao c h u ộ t phụ chú nhìn trong tay này cái có khắc con c h u ộ t đồ án phụ chú k hương phàm trên mặt hiện lên mỉm cười vạn giới bảo vật c h u ộ t p h ụ chú mười hai phụ chú bảo vật khởi nguồn trần long lịch hiểm ký thế giới bảo vật giới thiệu chuẩn phụ chú cùng long chú thuộc long giống nhau phù với đều mỗi ộ t trong. tạo thành phụ thạch hình tượng, ra, Vốn buồn nguyên nhưng phân cũng hình giải vì là lực, hỏa chi chi phù ma ma ác bởi m bị một miếng phụ c h ú đều k h á c không có cùng cầm tinh động vật đồ án cũng tương tự cũng có bất đồng ma pháp cùng công năng có thể giao phó duy trì liên tục giả cường đại lực lượng mà chuột phù c h ú có từ chết truyền sinh biến hóa tính vì động thần kỳ lực lượng chuột phù c h ú có thể lúc không có sinh mệnh vật thể sở hữu sinh mệnh mà sở hữu sinh mệnh sau đó còn đem có đầy đủ chính mình ý thức cùng tư tưởng năng lực nếu như vật chất là nào đó siêu phạm tồn tại đại biểu hoặc tượng trưng vẫn có thể thu được siêu phạm tồn tại một t i ê siêu phạm tri lực phương pháp sử dụng chỉ cần đem chuột phụ chú đặt ở muốn giao phó sinh mệnh lực cùng hành động lực tĩnh vật bên trên liền có thể khiến cho từ t ĩ n h chuyển sinh tình hữu nghị gợi ý bởi b ù a chú lực lượng là tới từ ở hỏa tri ác ma thánh chủ vì vậy cần trên thế giới có thánh chủ tồn tại phụ chú tài năng mới có thể duy trì thần lực có đầy đủ thần hiệu chiếm cùng lúc đó mượn phát sóng trực tiếp màn ảnh thủy hữu nhóm cũng thấy rõ khương phàm bảo vật trong tay mà cái này nhìn một cái không biết có bao nhiêu người sửng s t ba giống như đã từng quen biết một màn bảo vật này có phải hay không mới vừa ở chỗ gác qua đây không phải là lòng phụ chú sao phàm ca tại sao lại lấy ra chờ các loại các ngươi thấy rõ ràng a nay cái phù chú trên có khắc không phải lòng mà là một con chuột ta nhớ được phàm ca vừa mới nói qua p h ù chú tổng cộng có mười hai miếng đồ án đều là căn cứ thập nhị cầm tinh tới khắc sở dĩ phàm ca vừa tìm được quả thứ hai p h ù chú chương tám mươi bảy bị nghiêm trọng đánh giá thấp chuột p h ù chú nhạc sơn đại phật sống rồi lăng vân quận hòa kỳ lân thay quá khoảng cách này tìm được lòng phù chú mới chỉ có bao lâu ạ tìm được khác phụ chú rồi hả nhanh nói một chút phàm ca cái này chuột phù chú có năng lực gì nhỉ ở vô số thủy hữu không kịp chờ đợi tiếng t h u ố c d ụ c chung khương phạm bắt đầu giới thiệu trong tay chuột phù chú chính như các n g ư ờ i suy nghĩ ta cầm trên tay chính là cùng long phù chú đều thuộc với m ộ ư ơ i hai phù chú một trong chuột phù chú mà xem như m ộ ư ơ i hai bữa chú quả thứ nhất phù chú chuột phù chú có không gì sánh được thân dị thậm chí nói bên trên là như kỳ tích lực lượng bất quá khương phạm đang nói nhất c h u y ệ n bắt đầu hỏi thăm tới thủy hữu nhóm đại gia có thể hồi tưởng một chút vừa rồi còn kia băng hùng có nhớ hay không đến cái gì cảm thấy kỳ quái hoặc giả nói là đáng giá chú ý địa phương k hương phạm cũng không có trực tiếp giải đáp c h u ộ t p h ủ chú lực lượng mà là hướng dẫn từng bước muốn thúc đẩy thủy h ư u nhóm tự hành phát hiện chân chính đáp án nhưng thủy h ư u nhóm hiển nhiên đều là sợ không được đầu não b a n g hùng có cái gì kỳ quái đáng ra chú ý địa phương a ân không nghĩ tới ta chỉ nhớ kỹ con kia b a n g hùng mạnh nhất nếu không có long phủ chú bạo phá chi lực cảm giác rất khó đối phó b a n g hùng không phải là sẽ động sao còn có thể có cái gì làm chú ý tới điều này đạn mặt lúc k hương phạm quả đoán mẩm i ệ n g cười nói vị này thủy hữu xem như là nói đến mấu chốt không sai chính là sẽ động một tòa nguyên bản không có sinh mệnh cũng sẽ không động tượng băng vì cái gì có thể động hơn nữa vẫn có thể nghịch ngợm n h â n mặt các ngươi từ tình huống nơi này chung thật sự không có thể nhận thấy được chỗ gì đặc biệt sao ngay vậy thủy h ư u nhóm sắc mặt lật ra theo bản năng dựa theo khương phàm dẫn rắc mạch suy nghĩ bắt đầu suy tính tới đúng vậy tượng băng sẽ động bản thân này cũng đã là nhất kiện phi thường đặc biệt siêu tự nhiên hiện tượng mà có thể dùng tượng băng có thể tự do hành động nguyên nhân là bởi vì chuột p h ủ chú món bảo vật này tồn tại như vậy chuột phù chú năng lực không phải rõ rành rành rồi sao giờ khắc này vô số thủy hữu bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại lâm vào vô cùng t r o n kinh g hãi. Cứ việc Cứ ta r trong r o n phần Nhưng thủy hưu nhóm lại vẫn còn có chút không nguyện tin tưởng chính mình trong lòng hiện g tiềm thức thấy Thủy chút lại cảm Hưu có đã cái á suy đ o nghĩ này. Bởi vì, cái này thực sự quá kinh n Bởi cái vì, thực quá sự ư ờ i T. Ta n g tới rồi ta cũng đại khái đoán được thế nhưng ta làm sao có điểm không tin đâu không phải ngươi không muốn tin tưởng mà là cái này c h u ộ t phù chú lực lượng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi c h u ộ t phù chú có năng lực nên không phải là ta hiện tại nghĩ cái kia a nếu quả thật là cái này dạng cái kia quá đáng sợ cái gì ác ma trái cây kiếm đạo gì Ở loại l năng ự cái này chuột phù chú trước mặt căn bản hạng, cũng biến thân là phàm chuột chú trước chưa được chỉ chỉ có ca có phù khí thể mặt xếp mạ sợ gì so s n h v ớ đi. Cái quỷ gì à các ngươi những thứ này câu đấu người biết đáp án lại không nói ta thật muốn bóp chết các ngươi trên lầu p h à m ca đều nói được rõ ràng như thế ngươi vẫn chưa rõ sao ta cũng không hiểu a các ngươi có thể hay không rõ ràng minh xác nói cho ta biết một cái đáp án rất đơn giản chuột phù chú năng lực chính là làm cho vật chết biến thành vật còn sống làm trong màn đạn có người công bố ra đáp án những thứ kia còn chưa đoán được thủy hữu lúc này yên tĩnh lại dường như ngay cả hô hấp đều tại đây k ắ c dừng lại cái gì vật c h ế t biến thành vật còn sống loại năng lực này chẳng lẽ không đúng thần minh tài năng mới có thể nắm giữ sao má của ta ơi khởi tử hoàn sinh c h ắ c không được nói ác ma trái cây các loại không cách nào với tới từ c h ế t chuyển sinh loại này thần tích cũng xác thực chỉ có mạ gì ở thời gian chi lực có thể sánh bằng giữa lúc vô số thủy hữu trở nên sôi trào lúc khương phàm lại đúng lúc đánh thức bọn họ các người đ o á n đúng phân n ữ a chuột phu chú quả thật có thể sử dụng vật chất biến thành vật còn sống nhưng cái này kỳ thực cũng không chuẩn xác k ư ơ n g phàm bắt đầu chính thức giải đáp chuột phu chú lực lượng sử dụng một ít vật chất tính vật sở hữu sinh mệnh lực thậm chí là độc lập tư tưởng cùng ý thức làm mục tiêu vật chất là nào đó siêu phạm tồn tại đại biểu hoặc tượng t r ư n g lúc chuột phù chú vẫn có thể lệnh vật chết thu được siêu phạm tồn tại nguyên hình một k i a siêu phạm c h i lực thì như đem chuột phù chú lực lượng tác dụng với nhất kiện tôn nộ g không đồ chơi tượng sắp bên trên như vậy cái này tôn nộ g không tượng sắp liền đem thu được sinh mệnh đồng thời có một ít tôn đại thánh bản thân thất thập nhị biến cân đổ vân hỏa nhãn kim tinh trở các loại pháp thuật năng lực mà không phải là một ít tùy hữu nói có thể làm được làm người khởi tử hoàn sinh tuy là khương phàm bác bỏ khở nhưng cái này cũng chưa có thể dùng thủy hữu nhóm làm l ệ n h ngược lại còn làm bọn hắn càng thêm sôi trào thậm chí là vẻ mặt cuồng nhiệt kích động b ậ t p h ẩ n tinh vật sở hữu sinh mệnh lực liền tính còn có thể giao phó độc lập lại dành riêng ý thức khó có thể tưởng tượng đây là bực nào vĩ lực làm cho đồ chơi sống lại ta có thể lý giải thế nhưng làm cho đồ chơi sở hữu bên ngoài nguyên hình năng lực chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được những thứ kêu phim hoạt hình trong tiểu thuyết nhân vật đều là hư cấu a cái này không thì càng thêm chứng minh chuột phù chú chỗ thần kỳ sao nhất kiện tượng sáp có thể trở thành chân chính tể thiên đại thánh bất khả t ư nghị nói thật cái này c h u ộ t phù chú lực lượng ta càng xem càng cảm thấy luyện giả thành thật giống như là tôn nộ g không loại này vốn là không tồn tại nhân vật lại có thể có thể dùng đồ chơi sở hữu h ắ n lực lượng đây không phải là luyện giả thành thật là cái gì vậy chỉ có có c h u ộ t phù chú bắt đầu chẳng phải là có thể làm cho vô số trong truyền thuyết thần thoại tiên thần đều trở thành chân thực vô số người thật lâu tham phục cei -e、t h ư ợ n h ư bọn họ nói như vậy vốn là thuộc về giả thuyết bên trong nhân vật ở c h u ộ t phù chú lực lượng dưới lại có thể trở thành chân thực đây là đã không phải là đơn thuần giao phó sinh mệnh lực mà là trực tiếp sáng tạo một cái mới sinh mệnh hơn nữa c vì vậy tại chỗ mở ra cánh cửa thần kỳ tuyển định vị trí sau đó liền truyền thống đi qua mà khi màn ảnh đem cảnh vật chung quanh liền hiện ra lúc không ít thủy hữu đều là sửng sốt phát hiện trước mắt hoàn cảnh giống như đã từng quen biết đợi đến màn ảnh triệt để đem phía trước một tòa cao lớn vô cùng khắc đá phật tượng nhét vào lúc thủy hữu nhóm liền bừng tỉnh đại ngộ khương phạm lần này tới đến địa phương c h í vì vậy vạn thiên thủy h ư u điên cuồng nhiệt nghị nơi đây dường như đã từng tới không phải là nói nhảm sao nhạc sơn đại phật ngươi đều không biết sao lần trước phàm ca mới tìm được cánh cửa thần kỳ tiến hành khảo nghiệm thời điểm liền đã từng tới nơi đây phàm ca tới nơi này là muốn làm cái gì ngoa tạo phàm ca chẳng lẽ là muốn đem chuột phụ c h ú lực lượng dùng ở nhạc sơn đại phật trên người a ba thiên nếu là thật làm cho cái tòa này đại phật sống lại cái kia sẽ l à như thế nào rung động tràng diện a không phải phàm ca ngươi tới thực sự a không sai thủy h ư u nhóm cái tòa này cao độ đạt được bảy mươi mốt m b ả vai độ rộng ở hai mươi tám m thế giới đệ nhất đại phật chính là chúng ta lần này đối tượng thí nghiệm nhìn lấy trước mặt cái tòa này cao lớn vô cùng khắc đá di l c phật tượng ngồi thương p h ạ m trong lòng nóng lòng muốn thử càng phát ra khẩn cấp đứng lên hô thương phàm nội lực bắt đầu khởi động toàn bộ hội tụ ở dưới chân đồng thời thê vân tung s ử x u ấ t hướng về nhạc sơn đại phật đầu hành đ ộ mà đi không bao lâu thương p h ạ m đã tới nhạc sơn đại phật đầu bên trên hắn lấy ra chuột phu chú đem nhẹ nhàng mà đặt ở nhạc sơn đại phật cái c h á n ở giữa sau đó liền ngựa không ngừng vó câu kéo cự ly xa hô thật khẩn trương kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc vừa nghĩ tới chờ một chút cái tòa này đại phật sẽ tự hành động trái tim của ta liền nhảy thật nhanh đây chính là có thể so với một tòa núi nhỏ nhạc sơn đại phật t nhỏ như vậy một viên chuột phu chú thật có thể đem hình thể cùng thể trọng khổng l ộ như thế phật tượng cho hoạt hóa sao p h ạ m can nếu tuyển trạch nhạc sơn đại phật tự nhiên là có nhất định lòng tin ngươi liền yên tâm hãy chờ xem vê anh ầm ầm ở vô số người mắt không chấp nhìn soi mói một lát sau nhạc sơn đại phật liền bỗng nhiên phát ra trận trận nổ thân thể cao lớn bên trên có l ã trá thoái thạch lăn xuống xuống nguyên bản nhân là gió mưa mà đưa đến một ít màu xám đen vết tích hóa ra là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở bong ra từ n g màng một ít tổn hại c ũ n g không bằng p h ẳ n g cái hố lại cũng như kỳ tích ở bỏ thêm vào cùng vớt lên thần kỳ như vậy một màn trực tiếp khiến cho mọi người trận to hai mắt nhưng sau đó nhạc sơn đại phật lại đột nhiên không có động tĩnh chuyện gì xảy ra nhạc sơn đại phật tại sao bất động kỳ quái đại phật không phải là giống như băng hùng sống lại sao làm sao không có động tĩnh mà giữa lúc một ít thủy hữu nhịn không được hỏi lúc nguyên buồn đã tính lại nhạc sơn đại phật cặp kia hơi rũ đôi mắt đột nhiên mở bá cặp con mắt kia bên trong hiện lên kim quang sáng chói có thể dùng vô số người tâm thần trở nên r u lên ngay sau đó kim quang lóng á n h càng phát ra sáng sủa cũng theo đôi mắt hướng về cả tòa phật tượng lan tràn ngắn n g i trong n á y mắt ban đầu tượng đại phật đã bị kim quang triệt để bao trùm cả người vàng lửng l i ê n giống như vàng dòng chế tạo chương tám mươi tám như lai thần trưởng huyết bổ để điền kỳ lân huyết xem ta đại uy tiên h long c ầ u đánh t h ư ở n g ẩm ẩm ùng ùng nhạc sơn đại phật đột nhiên bắt đầu chấn động ở vô số con mắt kinh hãi nhìn soi mói đại phật cao độ bắt đầu bay vụt không phải không phải cất cao mà là đại phật đứng lên nhìn cái tòa này đứng thẳng lên vượt lên trước trăm mét kim sắc đại phật vô số thế nước vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn dầm cái này cái này cái này nhạc sơn đại phật biến biến thành vàng dòng thiên đây chính là nhạc sơn đại phật đứng lên cao độ sao thật sự là quá huế vĩ nhưng mà giữa lúc mọi người đều đang thưởng thức kim sắc đại phật dáng người lúc yêu nghiệt kim sắc đại phật t r ợ t mở miệng một cái d ư ờ n g như hồng lữ t r u n g lớn một dạng uy nghiêm thanh â m vang lên sử dụng vô số người mừng rỡ vừa rồi vừa rồi nó là không phải nói chuyện rồi hả ta nghe đến rồi kim sắc đại phật vừa rồi dường như hướng về phía phàm ca nói một tiếng yêu nghiệt tình huống gì phàm ca thế nào lại là yêu nghiệt chờ các loại chẳng lẽ những thứ này từ chuột phụ chú chuyển hóa phía sau pho tượng đều sẽ công kích người khác vạn thiên thủy h ư u vô ý thức tâm sinh sợ hãi nhưng khương p h ạ m lại sắc mặt bình tĩnh bởi vì khương p h ạ m phát hiện nhạc sơn đại phật mục tiêu cũng không phải là hắn mà là nhìn về phía đối diện một hang núi h ố n g cùng lúc đó một tiếng giống như viễn cổ hung thú sát khí tiếng hô từ bên trong hang núi kia chuyển ra cũng kèm theo một cỗ c ả n g phát ra nóng rực hồng quang vê anh quần quận hỏa diễm t ừ trong sơn động p h u n g ra mà ở liệt d i ễ m bên trong còn mang theo lấy một đạo thần dị phi phàm xích hồng thân ảnh hứng ở vô tận quần quận liệt diễn bên trong một đạo thú ảnh lao ra sơn động hướng về kim sắc đại phật phát sinh của nội vô cùng g à o ghét mà nhìn lấy này đạo từ trong sơn động phi nước đại gia thú ảnh nguyên bản nhân là kim sắc đại phật một tiếng yêu nghiệt mà ở vào ngốc lăng dưới trạng thái thủy h ư u nhóm lúc này giật mình tỉnh lại cái kia đó là cái gì quái vật nhạc sơn trong sơn động cư nhiên sẽ tồn tại một con quái vật con quái vật này nhìn qua có chút kỳ quái doa ta một hồi ta mới vừa rồi còn cho rằng kim sắc đại phật nói yêu nghiệt là phàm ca đâu nguyên lai nói là con quái vật này a bất quá cái này kim sắc đại phật tựa hồ có hơi đặc n g ư ta cư nhiên có thể cảm ứng được qu thủy hữu nhóm đỉnh lấy trong màn ảnh con quái vật kiêng nghị luận ở mỹ nhưng không biết từ khi nào đ ỗ n g nhiên có người bắt đầu thảo luận tới con quái vật này hình tượng đầu giống như là đầu dê thân thể giống như là một chỉ lộc thế nhưng dài một cái long vĩ đủ để giống như là l a n g đề trên người còn mọc đầy m i ế n g vẩy các ngươi không cảm thấy con quái vật này rất giống chúng ta trong truyền thuyết thần thoại loại sinh vật này sao ta muốn ta biết ngươi muốn nói gì kỳ lân thần thú đúng không? không sai ta cũng hiểu được rất giống kỳ lân kỳ lân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa nhìn qua căn bản không có nửa điểm giống như là tường thủy thần thú hình tượng a nhưng g càng giống ư ợ c lại, n là à o đó ăn tươi nuốt n tươi ố s hung trên h thực, ú Xác c chỉ người sắc cả kỳ lần n g như quái vật cùng trong đôi mắt tràn đầy vô tận hung tính cùng bạo ngược rồi lại cùng kỳ lân thân là tường thủy chi thú thuyết pháp hoàn toàn trái ngược loại mâu thuẫn này để cho bọn họ cảm thấy cả người khó chịu mà vào lúc này nhìn lấy đột nhiên xuất hiện quái vật khương phàm cũng tương tự có chút bất ngờ nhưng căn cứ quái vật này hình tượng cùng với làm trước chỗ ở vị trí khương phàm rất nhanh cũng nhớ tới không phải là trực tiếp nhắm một bộ tác phẩm phong vân h ỏ a thiêu lăng vân quật thủy êm đại phật đầu gối khương phàm thầm nghĩ bắt đầu những lời này ở phong vân bên trong nhạc sơn lăng vân quật bên trong tồn tại một chỉ h u n g thú h ỏ a kỳ lân quả nhiên sau một khắc tâm bảo hệ thống liền cho ra con quái vật này tin tức chính như khương phàm suy đoán như vậy vạn giới quái vật hoa kỳ lân hứng thú quái vật lai lịch phong vân thế giới quái vật giới thiệu h ỏ a kỳ lân vốn là viễn cổ thần thú truyền thuyết vì viêm đế thần nông thị toa kỵ nhưng bởi không biết nguyên nhân h ỏ a kỳ lân bản tính hoàn toàn biến mất chỉ còn lại t h u tính trở thành làm hại nhất phương h u n g thú h ỏ a kỳ lân lân giáp không gì sánh được cứng rắn có thể nói đau thương bất nhập dùng với đoán tạo binh khí có thể khiến binh khí uy lực đại tăng s á t nhập sinh nhiệt độ siêu cao độ cùng h ỏ a diễm h ỏ a kỳ lân vẫn có thể phụt lên ra nhiệt độ cực cao liệt diễm đốt cháy toàn bộ bệnh nhân kỳ lân huyết có đầy đủ thần dị hiệu quả sau khi rơi xuống đất có đầy đủ cực mạnh chữa thương cùng khôi phục hiệu quả bên、ngoài. còn có thể làm người ta công lực đại tăng tiếp xúc được kỳ lân huyết nhân thực lực sẽ tăng nhiều nhưng bởi kỳ lân huyết bên trong lần chứa cuồng bạo vô cùng lực lượng vì vậy nếu là không có cách nào ngăn chặn trong đó ma tính sẽ rơi vào điên quái vật l g ư ợ c điểm đoạn l ã n g tổ tiên đoạn chính hiển từng ở chỗ h ỏ a kỳ lân lúc chiến đấu chém nó một viên miếng vẩy đi qua thiếu sót miếng vẩy vị trí có thể ung dung đánh bại h ỏ a kỳ lân h ỏ a kỳ lân cũng xuất hiện sao đặt được hệ thống sau khi xác nhận k ư ơ n g phàm nhìn không được lần nữa nhìn về phía đầu kia hoa kỳ lân sau khi quan sát cẩn thận mới thu hồi ánh mắt mà k ư ơ n g phàm nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian không biết có bao nhiêu thủy hưu đang ở tranh luận con quái vật này rốt cuộc là có phải hay không trong truyền thuyết kỳ lân đợi đến thủy hưu nhóm hơi chút bình tĩnh qua đi khương phàm hướng về màn ảnh nói rằng thủy hưu nhóm đại gia nói vậy đều thấy được con quái vật này ta đây liền hơi chút giới thiệu một chút ta con quái vật này thực tế là một chỉ h ỏ a kỳ lân thậm chí vẫn là thuộc về viêm đế thần nông thị toa kỵ làm từ khương phàm chỗ này đạt được sau khi xác nhận thủy hưu ầm ầm sôi trào dồn dập biểu thị không thể tin được cái gì đây thật là một đầu kỳ lân hòa kỳ lân sao t r á c không được cả người quấn vòng quanh hòa diễm hơn nữa nhìn đi lên cuồng bạo không ngớt ta không tin hông thú như vậy làm sao lại là kỳ lân đâu không sai kỳ lân chắc là tường t h ụ y tri thú chân đạp thất thải tường vần cái chủng loại kia ân viêm đế thần nông thị là ta nghĩ cái kia viêm đế sao không phải cái này tờ mờ giờ địa vị lớn như vậy sao viêm hoàng tử tôn đây là chúng ta tổ tông tọa kỵ a chờ các loại không đúng lao tổ tông mạnh như vậy sao lại có thể khống chế loại này thần thú ngồi ở đây hỏa kỳ lân bên trên cao như vậy vấn đề cái mông sẽ không được bệnh chi sao trên lầu tốt vấn đề m u ân nói là đơn thuần võ hiệp không quá chuẩn xác phong vân thế giới bên trong võ học uy lực cùng cảnh giới cũng rất cao bình thường nhất lưu cao thủ cũng có thể làm được phá núi đoạn hạ cao thủ hàng đầu cảng là có thể làm được kiếm khí tung hoành ba nghìn m vạn kiếm quy tông thậm chí là nguyên thần xuất hiếu là ỷ thiên đồ lòng ký hoàn toàn vô pháp so sánh phong vân thế giới thế giới võ hiệp ngươi quản cái này gọi là thế giới võ hiệp cái quỷ gì nhất lưu cao thủ là có thể phá núi đoạn hà rồi hạ cái này sợ không phải huyền h u y ề n thế giới a thay quá ngự sử vạn kiếm đây là võ học có thể làm được còn có cái gì nguyên thần xuất hiếu ta đ ỉ n h ni mã đừng đánh võ hiệp chiêu bại phát triển huyền h u y ề n á h uy các vị điều kỳ quái nhất điểm không phải là h ỏ a kỳ l ầ n sao một cái thế giới võ hiệp lại có h ỏ a kỳ l ầ n ba mà khương phàm lại là tiếp tục nói ở phong vân thế giới ở giữa tồn tại bốn con thần thú theo thứ tự là hòa kỳ lân phượng hoàng lòng linh uy mà mỗi một con linh thú vật trên người đều là bảo vật vô giá trên thân rồng long nguyên có thể để người ta thoát thai hoang cốt công lực đại tăng mà phượng hoang máu cùng l i n h quy máu cũng có thể khiến người ta trường sinh bất lão còn như kỳ lân thì s a o đây tương đối đặc thù kỳ lân miếng vậy không gì sánh được cứng rắn có thể dùng đến chế tạo thần binh lợi khí mà kỳ lân huyết tần chứa cường đại lực lượng vô luận là tiếp xúc được cánh tay hoặc là thân thể vị trí nào đều có thể cực đại biên độ tăng cường tiếp xúc người công lực hơn nữa kỳ lân huyết một ngày tiếp xúc mặt đất còn có thể hình thành huyết bồ đề cái này huyết bồ đề nhưng là một loại tăng trưởng công lực bảo vật về thế ba không phải đâu bốn con thần thú long phượng kỳ lân linh quy thiên tứ đại thụy thú cùng chỗ một cái thế giới t phượng hoàng cùng linh quy máu cư nhiên có thể làm người trường sinh bất lão thật bất khả tư nghị ngoan ngoãn cái này hỏa kỳ lân có điểm lợi hại à miếng vậy có thể chế tạo binh khí mà cái này kỳ lân huyết càng là thái quá còn có thể hóa thành huyết bồ đề đồ chơi này mà nhi liền không một loại thiên tài địa b ả o sao đợi lắm nữa ta có một vấn đề là làm sao biết long nguyên còn có phượng huyết tùng có loại này hiệu dụng mù sinh n g u y ê phát hiện một cái hoa điểm điều này nói rõ phong vân thế giới nhân đối với cái này tứ đại thụy thú hạ thủ thậm chí là tiến hành rồi t à n sát pham ca vừa rồi cũng nói phong vân thế giới võ lực giá trị rất cao có thể đánh với thần thú một trận cũng không phải không có khả năng nhưng ta vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu dù nói thế nào cũng là t ư ở n g thụy chi thù a chứng kiến nơi này đạn mạc khương pham lúc này giải thích thật đáng tiếc cái này chỉ h ỏ a kỳ lân nguyên bản tuy là thụy thú nhưng s a u lại hành vi một ít nguyên nhân mất đi nguyên bản t ư ở n g thụy chi khí từng bước biến thành trước mắt hung tàn ra thú cái này chỉ hoa kỳ lân ở phong vân thế giới trung không biết giết chóc cùng luất t r ư n g bao nhiêu mạng người cũng chính vì vậy hoa kỳ lân kỳ lân huyết trung tràn đầy ma tính cùng sắc ý nếu như một ít tâm trí không phải kiên định giả tiếp xúc đến kỳ lân huyết biến biết hóa thành đ i ê n thì ra là thế phan ca vừa nói như vậy ta nhất thời an tâm còn tốt cái này chỉ h ỏ a kỳ lân cũng không phải đúng nghĩa t ư ở n g thụy kỳ lân một chỉ nguyên bản t ư ở n g thụy tri thú thậm chí là viêm đế toạc kỵ làm sao sẽ luân lạc tới hiện tại bộ dáng này không có nửa điểm lý tính cùng ý thức nhưng lại giết chóc rất nhiều thật là đáng sợ ta mới vừa rồi còn nói nếu như tiếp xúc nhiều điểm hoa kỳ lân huyết bắt đầu chẳng phải công lực là có thể sưu sưu tăng hiện tại xem ra hay là thôi đi liên huyết dịch đều mang không có gì sánh kịp ma tính đầu này h ỏ a kỳ lân xác thực đã không gọi được t h ủ y thú mà giữa lúc hương p h ả m còn muốn tiếp lấy phổ c ậ m khoa học lúc bên k i a c ũ n g là tình huống đột biến hồng chỉ thấy h ỏ a kỳ lân phát sinh một trận điên cuồng hét lên mà đối diện kim sắc đại phật lại là trên mặt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ nó có thể tinh tường chứng kiến h ỏ a kỳ lân bên người sở còn c u ố n rất nhiều sát khí cùng khí tức sát phạt điều này đại biểu cái này chỉ nguyên bản thân là thụy thú hoa kỳ lân không biết sát hại bao nhiêu dân chúng bình thường lúc này kim sắc đại phật nậu khí trung thiên nghiệp chướng nặng n ề ngày hôm nay không thể để ngươi sống nữa kim sắc đại phật cả người tản mát ra một vòng nặng nghề uy nghiêm kim sắc vầng sáng sau một khắc ở vô số thủy hữu n h ì n không được con mắt trận to phía dưới kim sắc đại phật mánh đ ị a n h ả y ầm ầm thân thể cao lớn liền tựa như là núi nện xuống cả tòa nhạc sơn hầu như đều mánh đ ị a rung chấn động hoa kỳ lân phản ứng đúng lúc trước giờ cũng đã tách ra lúc này mới miễn phải bị trực tiếp đập làm thị thống khổ hứng hoa kỳ lân phát sinh g ố n g i ậ n trong miệng mánh đ i ệ phụt lên ra một đạo ác diễn hoa trụ hướng về kim sắc đại phật thiêu đốt mà đi h a n h chúc tay mọt kim sắc đại phật lạnh dên một tiếng nó d ơ tay lên kim sắc bàn tay to lớn m á n h đ ị a đầy xem ta đại huy thi ê n long ngao lúc này một cái kim sắc thần long bay vút lên mà ra gầm thét hướng h ỏ a kỳ lân căn xé mà đi hống h ỏ a kỳ lân sở phun ra liệt diễm căn bản là không có cách thương tổn đến kim sắc thần long mảy may ngược lại thì bị kim sắc thần long một đầu đánh bay nệ n ở sơn thể ở trên đập ra một cái h ô to v â anh lúc này kim sắc đại phật mại trầm trọng bước chân tiến lên nó một bà vương đại thủ mở ra ngũ chỉ giống như là phật tổ trấn áp tôn hầu từ một dạng đánh cho một tiếng t r u n cái đẻ này cái, này cái này kim sắp đại phật t n g hồ có hơi có chút không quá trầm ồn nhà cái này không phải có chút không quá trầm ồn cái này rõ ràng là không gì sánh được cồn bạo được rồi hoa kỳ lân cái này liền chết rồi chỉ là một cái tắt mà thôi a cái này có phải hay không có điểm quá yêu phảm chương tám mươi chín hỏa chi ác ma thánh chủ bát đại viễn cổ ác ma thủy hữu phúc lợi c ầ u đánh thưởng yếu ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì vị này kim sắc đại phật nguyên hình nhưng là một tòa cao tới bảy mươi m không đúng là cao tới trăm m tượng t đá như vậy dáng tượng đá ngươi có muốn hay không đoán một cái nó một cái tát có thể b ộ c phát ra bao nhiêu lực lượng bàn tay to lớn như vậy chỉ là đơn thuần trọng lượng c h ỉ ít cũng ở hơn mười tấn ở trên càng chưa nói kim sắc đại phật còn chủ động vùng ra ta đoán chừng phải có trăm tấn đi trên trăm tấn một cái tát coi như là sắt lá cũng phải bị tạc xuyên nhà ta p h ỏ n g trừng còn không ngừng cái này dù sao dùng phụ trú lực lượng sống lại còn có chứa siêu p h à m chi lực thực lực căn bản không đủ tưởng tượng chỉ có thể nói cái này chỉ h ỏ a kỳ lân thật sự là quá đáng thương nếu không phải là kim sắc đại phật phát hiện nó h ỏ a kỳ lân p h ỏ n g trừng còn vẹn đ ã ở trong sơn động sống một đoạn thời gian đâu đồng tình nó trên lầu đồng tình cái g i ắ m h ỏ a kỳ lân nếu như đi ra phát cuồng cái kia được bao nhiêu người chết đi chờ các loại không phải nói h ỏ a kỳ lân là thần thú sao cái kia thần thú khẳng định toàn thân đều là báu vật bội a phan ca nhanh đi thu tập nha nói, nói. thủy h ư u nhóm thảo luận hướng gió đã từ kim sắc đại phật cường đại h ỏ a kỳ lân thương cảm biến thành đối với h ỏ a kỳ lân thi thể cả người là bảo khát vọng cùng hiếu kỳ nhưng hương phàm cũng không có lập tức đem h ỏ a kỳ lân thi thể thu sáu năm bảy bắt đầu mà là ngầm đầu nhìn về phía cái kia nhất tôn kim sắc đại phật bởi không biết chuột phụ chú giao phó sinh mệnh sau đó kim sắc đại phật sẽ là như thế nào một loại tính cách sở dĩ hương phàm t ù y thời đều ở đây chuẩn bị xuất thủ có thể ra từ hắn dự liệu giống như kim sắc đại phật chỉ là nhìn hắn một cái trận liền xoay người trở lại nguyên lai、like、vị trí ầm ầm kèm theo ầm vắm Kim đại phật ngồi ngồi một sắc Phật Thấy lần nữa nửa xuống. vì vậy khương phạm phi thân đi tới chỗ cao lấy xuống cái kia một viên đặt ở kim sắc đại phật trên trán chuẩn phụ chú sau một khắc kim sắc đại phật trên người bao phủ ánh sáng màu vàng từng bước biến mất cuối cùng biến mất ban đầu nhạc sơn đại phật tượng đá lại lần nữa h i ể n lộ mà ra bất quá lúc này nhạc sơn đại phật đem so với chiếc muốn càng thêm rực rỡ hạt lên hình thể hình tượng nhìn qua không chỉ có càng thêm chính xác còn mơ hồ có loại cảm giác thần thánh kết thúc rồi hả hô chuột p h ủ chú lực lượng thực sự là quá thần kỳ rất khó tưởng tượng như thế một tòa tượng đá vừa rồi c ư nhiên vọt lên nhảy đánh gục hung thú hiện tại xem như là tận mắt chứng kiến đến chuột p h ủ chú vĩ lực nhất tôn k h ắ c đá phật tượng rót vào sinh mệnh đồng thời còn làm h ắ n có nào đó thần dị lực lượng đáng sợ đáng sợ được rồi phàm ca là thời điểm tiếp tục phổ cập khoa học một cái bửa chú tin tức ca đúng đúng đúng còn có cái kêu hỏa chi ác ma thánh chủ long phủ chú bạo phá toàn bộ cho u phù chú giao phó sinh mệnh cái này mười hai phù chú quả thực thái quá ô ô ô ta cũng tốt muốn có một viên phù chú nhà nhìn thấy đạn mạc hơn mấy từ tất cả thủy hữu đều ở đây mơ ước có thể tìm tới một viên phù chú thương phạm lúc này lại lắc đầu hướng bọn họ r ộ i xuống một chấu nước lạnh thủy hữu nhóm tuy là ta biết tất cả mọi người muốn có một viên phụ chú nhưng ta còn là được nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu lời này vừa nói ra thủy hữu nhóm trong lòng hơi hồi hộp một chút tình cảnh này làm sao cùng phía trước giảng thuật á c ma trái cây tác dụng phụ cải xạ tác dụng phụ lúc giống nhau như lúc đâu chẳng lẽ cái này mười hai p h ụ chú cũng có tác dụng phụ hay sao ở thủy hưu nhóm hiện lên lo lắng lúc k h ư ơ n g p h ả m tiếp tục nói phía trước ta đã từng phổ cập khoa học quá mười hai p h ụ chú bắt nguồn ở hỏa chi ác ma thánh chủ mà hỏa chi ác ma ở trần long lịch h i ể m ký trên thế giới là một vị phi thường t à ác đáng sợ đại phản phái hỏa chi ác ma cùng với còn lại bảy vị ác ma ở viễn cổ thời kỳ từng thời gian dài thống trị toàn bộ trần long lịch h i ể m ký thế giới mà ở thống trị thời kỳ đ á m ác ma tàn bạo bất nhân sinh linh đồ thán mà ta nói tin tức xấu cũng không phải là mười hai phủ chú sở hữu lấy cái gì tác dụng phụ tương phản m ộ ư ơ i hai phù chú lúc sử dụng không cần trả bất cứ giá nào hơn nữa chỉ cần tìm đúng phương pháp bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng có thể nói m ộ ư ơ i hai phù chú là sử dụng điều kiện và hạn chế thấp nhất bảo vật t đại phản phái tuy là sớm đã có dự liệu nhưng cái này hỏa chi ác ma cũng quá mạnh một chút bắt đại ác ma thống trị thế giới khó có thể tưởng tượng thời điểm đó nhân loại qua là thế nào một loại sinh hoạt trách không được những thứ này bừa chú lực lượng cường đại như thế hỏa chi ác ma bản thân liền đầy đủ đáng sợ thiên m ư ơ i hai phù chú cư nhiên không có tác dụng p ụ không chỉ như vậy đồ chơi này lại còn không phải trói chặt thân p ậ n tuy t còn, còn vị này thống trị một phần tám trần long lịch hiểm ký thế giới dài đến mấy ngàn năm họa chi ác ma hiện tại đã hàng lâm ở làm tinh bên trên làm thương p h ạ m nói ra như vậy mấy câu nói sau đó toàn bộ phát sóng trực tiếp gian chợ thiên tĩnh lại đạn m ạ c trong nháy mắt hoàn toàn không có liên p h ẳ n g phất cái này mấy ngàn vạn thủy hữu vào thời khắc này toàn bộ đều biến mất một dạng hồi lâu sau mới có đạn m ạ c một lần nữa xuất hiện hơn nữa còn là trong nháy mắt liền vọt tới đỉnh điểm hỏa trí ác ma hàng lâm làm tinh rồi hả làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây chính là thống trị thế giới khủng bố ác ma a hơn nữa còn không gì sánh được tàn bạo nhìn mạng người vì có rác nếu như chúng ta làm tinh cũng bị hắn thống trị nói bắt đầu chẳng phải biết rơi vào địa ngục ta nghĩ ta hiểu vì sao phàm ca nói m ư ơ i hai phủ chú là một phiền thoái thành tựu xem ra không cần ta lại nói rõ ràng tỉ mỉ rất nhiều thủy hưu cũng đều đã hiểu mười hai phụ trú mang đến uy hiếp tiềm ẩn không sai hỏa chi ác ma biết không tiếc bất cứ giá nào thu về những thư này mình phân tán đi ra lực lượng ai nắm giữ phụ trú ai chính là của hắn mục tiêu vì vậy ta hy vọng đại gia về sau nếu quả như thật tìm được phụ chú đồng thời muốn nắm giữ lời nói tốt nhất có thể chăm chú suy tính một chút muốn thế nào đối mặt hỏa chi ác ma đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn phải không cần lo lắng quá mức hỏa chi ác ma khôi phục lực lượng cũng là cần thời gian mà là hắn là tối trọng yếu hai phần lực lượng vẫn còn ở ta cái này nhi thứ khương phạm chỗ này đạt được sau khi xác nhận thủy h ư u nhóm rồn rập t r ở m ặ c đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường chắc trở để trắc nghiệm nếu thật tìm được rồi phụ chú như vậy ngươi là sẽ chọn chính mình nắm giữ phụ chú mà đối mặt hỏa chi ác ma vẫn là nhịn đau cắt thịt đem phủ chú cách xa mình còn có thánh chủ nếu như ngươi cũng ở quan sát ta phát sóng trực tiếp cái kia hy vọng ngươi có thể giấu ký một điểm nếu như một ngày kia bị ta phát hiện ta sẽ không chút do dự giải quyết hết ngươi mà đang ở rất nhiều t h ủ y hữu trầm tư lúc thương phạm nhưng là đối với lấy màn ảnh nhỏ bé cười nói ra như vậy mấy câu nói cùng lúc đó tại phía xa đại dương bị ngạn địa phương ghê tởm miệng còn hôi sữa tiểu tử dĩ nhiên dám căn đảm uy hiếp như vậy ta thánh chủ lúc này đang xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp xem thấy như vậy một màn thánh chủ lúc này g i chân v ắ n to đáng chết long phủ chú cùng chuột phụ chú hai quả với ta mà nói là tối trọng yếu phụ chú hiện tại tất cả đều tại hắn chỗ ấy t h á n h chủ sắc mặt khó coi long phủ chú là hắn bản mệnh phụ chú bên ngoài tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết mà chuột phụ chú càng là trọng yếu chỉ cần một ngày không có chuột phụ chú hắn liền một ngày không cách nào từ pho tượng hình thái t r u n g khôi phục t h á n h chủ tinh tường ý thức được cái này gọi là khương phàm c u ầ n ngạo không kềm chế được nam nhân chính là chính mình sau này nhất định phải bước qua cam nhưng mà vừa nghĩ tới phía trước thấy những thứ kia liên quan tới khương phàm lực lượng cùng bảo vật biểu diễn l ụ bá đặc biệt là một đoạn kia hồi tưởng cả tòa thành thị thời gian hình ảnh thanh chủ liền cảm thấy một trận tâm lực t i ể u tụy cùng đau đầu năm không đóng băng chi lực kiếm đạo chi lực nham thạch chi lực thanh long chi lực thời gian chi lực cái gia hỏa này có cùng nắm giữ lực lượng quả thực kinh khủng khó có thể tưởng tượng cho dù là ở ban đầu trần long lịch hiểm ký trên thế giới mấy vị kia thần mình cộng lại sợ rằng cũng không đủ khương p h ạ m đánh vì vậy thanh chủ muốn đoạt lại long phủ chú cùng c h u ộ t phủ chú phương pháp duy nhất chính là ở nơi này không gì sánh được thế giới thần kỳ trung tìm được c ă n mạnh đã đủ chiến thắng k ư ơ n g phàm lực lượng trở lại bên kia k ư ơ n g phàm đơn giản vài câu sau đó m ộ ư ơ i hai p h ù chú cùng thánh chủ truyện nhi cũng đã lật t i ê n sau đó khương phàm trở lại h ỏ a kỳ lân bên cạnh thi thể cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt khương phàm nhịn không được ở trong lòng l i ễ u l ư ớ i không hổ là thần thú tồn tại ngay cả chết đi sau đó thi thể đều như cũ tản ra cực cao nhiệt độ đã bắt đầu dài ra huyết bồ đề mà khương phàm ánh mắt đi xuống đ ạ o qua h ỏ a kỳ lân trên thi thể đang không ngừng chạy ra tỏa ra n h i ệ t khí xích hồng huyết dịch mà những cái này kỳ lân huyết trôi qua đều ngưng tụ ra từng viên hình tròn hồng sắc bồ đề cùng lúc đó từ hoa chi ác ma uy hiếp chung từng bớt tho nhìn huyết bồ đề chương chín mươi hiệp trợ t ầ m bảo đến từ ma cầm thế giới siêu năng lực bảo vật c ầ u đánh thưởng và đây chính là huyết bổ đề sao nhìn qua quả nhiên không giống bình thường liền vỏ ngoài cùng đầu khớp xương đều là dịch thấu trong suốt thật nhớ đến một cái a ăn sau đó có phải hay không thì trở thành siêu nhân rồi đáng tiếc chúng ta không biết võ công không phải vậy ăn một cái nhưng chỉ có công lực đại tăng số lượng còn không ít thủy h ư u nhóm nói chuyện thêm lúc thương phạm đại khái đến một cái huyết bổ đề số lượng ngoài ý liệu nhiều đại khái ở ba bốn trăm miếng tả hữu ăn một cái nếm thử khương p h ạ m tháo xuống một viên huyết bồ đề bỏ vào trong miệng một loại nóng rực vô cùng ngon miệng chuyển đến sau đó nội lực nhỏ bé không thể nhận ra tăng một tt với ta mà nói hiệu quả không lớn khương p h ạ m âm thầm lắc đầu dựa theo như vậy tăng trưởng biên độ hắn có thể phải một lần ăn mấy trăm miếng nội lực mới có hiệu quả rõ ràng ý thức được điểm này khương p h ạ m chợt nhìn về phía màn ảnh cười nói thủy h ư u nhóm thật đáng tiếc cái này huyết bồ đề đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn sở dĩ chúng ta sẽ đưa cái phúc lợi a nghe tới khương phàm nói như thế lúc phát sóng trực tiếp g i a nguyên n bản vẫn còn ở tán gâu thủy hữu nhóm lúc này rung lên bắt đầu điên cuồng lên ngoa tạo tiễn phúc lợi rốt cuộc kế lần trước mỹ thực tù binh thế giới ác ma đại xà sau đó rốt cuộc lại bắt đầu biếu tặng quyền lợi sao hô thật khẩn trương phía trước tống suất ác ma đại xà huyết thịt thành t i ể u phúc lợi thời điểm ta còn không thấy được phản g ca phát sóng trực tiếp lần này ta nhất định phải nắm lấy cơ hội ha ha ha lần trước ta rút chúng một khối ác ma đại xà huyết n ụ ăn sau đó thân thể thực sự mắt trần có thể thấy trở nên mạnh mẽ mỗi lúc trời tối ta lão bà đều không ngừng tiêu khổ gh tầm a trên lầu lần này ngươi nhưng không cho lại chúng rồi a cho những huynh đệ khác chừa chút cơ hội thiên không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên tiễn phúc lợi hai mươi b ố huyết bổ để đề đều tiễn sao không hổ là phàm ca thật sự là quá khẳng khái phàm ca phàm ca ngươi lần này định đưa ra bao nhiêu phần phúc lợi phần thường nhỉ như thế nào đây bắt đầu rút sao vừa nghe đến phàm ca nói muốn rút thưởng ta lập tức một cái tiểu đội liền từ trong công tác rút ra thật tới chính là vì tham dự một cái kéo thấp chúng thường suất làm k ư ơ n g phàm trong miệm nói ra phúc lợi hai chữ toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian vạn tiên thủy hữu đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó để ầm ầm sôi trào hơn nữa cơ hồ là ở ngắn ngủi vài giây bên trong phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số thẳng tắp tăng vọt trong nháy mắt cũng đã gấp bội mà đạn m ạ c cùng các loại cao thấp lễ vật c à n g lại như như thác nước ở trên màn ảnh chất động cùng đổi mới lấy xem ra tất cả mọi người đã không thể chờ đợi ta đây liền không nữa làm lỡ đại gia thời gian khương p h ạ m chứng kiến trường hợp như vậy thỏa mãn gật gật đầu xe lại nói vẫn là giống như lần trước chúng ta vẫn là áp dụng phúc túi rút thường phương pháp ai rút chúng liền cứ điền tin tức cá nhân liền có thể dưới lúc sẽ có người đem phần thưởng đưa tới cửa thật tốt quá hh ắ c ắ c vẫn là p h ạ m ca tốt nói là phúc lợi chính là phúc lợi không cần ngươi trả bất cứ giá nào được rồi p h ạ m ca lần này cần quất bao nhiêu phần à chúng ta bây giờ nhưng là có hai nghìn ừ ngoa tạo làm sao cái này ở người chỉ điểm đến một dưới liền gấp b ộ i hơn nữa t ợ mờ giờ vẫn còn ở phòng căn bản là không dừng được a ta đỉnh ni mã những thứ này đều là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ tất cả đều là ạt nhỏ a ta thích cái ngoan ngoãn cái này nhiều người như vậy lời nói cái t i ê đợi lát nữa chúng thường sát xuất s ợ rằng so với chúng số còn thấp vô số thủy hữu nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái xoa tay cùng đợi khương phạm r ú t thưởng một lần này nói ân ta xem một chút ta bây giờ nói nơi đây có chừng hơn năm trăm i miếng huyết bồ đề chúng ta đây liền quất năm trăm phần mỗi một phần chính là một viên huyết bồ đề không phải ta không muốn tăng thêm một ít số lượng mà là đối với các ngươi t ớ i nói một viên huyết bồ đề là hạn mức cao nhất nếu như dùng ăn quá nhiều sẽ phải chịu trong đó hỏa độc ảnh hưởng khương phạm liếc nhìn dưới chân còn đang sinh trưởng huyết bồ đề hắn vốn là nghĩ lấy đem tất cả huyết bổ đề toàn bộ tống suất nhưng không biết sao đông nhiên nghĩ tới diễm linh cơ đối phương tu luyện hỏa diễm thuộc tính võ học cái này huyết bổ đề nói không chừng đối nặng có thể có hiệu quả vì vậy liền chuẩn bị lưu lại một chút thủy h ư u nhóm cũng không biết k hương phàm suy nghĩ nhưng coi như biết cũng chỉ biết biểu thị đương nhiên dù sao cái này huyết bổ đề vốn là thuộc về k hương phàm mà bảo vật chân quý như vậy có thể miễn phí tống suất đã rất đáng g ẩm h ù n g chi một lần còn tống suất số lượng lớn như vậy ngoa tạo năm trăm miếng năm trăm hai như vậy tỷ lệ tăng mạnh a má của ta ơi ta vốn là cho rằng p h a m ca tối đa đưa một mấy chục một trăm miếng không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp tống s u ấ t năm trăm i miếng cái này cũng đã là toàn bộ huyết bổ để đi vẫn là câu nói kia p h a m ca ngư bức bất quá cái này huyết bổ để lại còn không thể ăn nhiều ăn nhiều bị chúng h ỏ a động lời nói nhảm liền nhân xâm lộc n u n g những thứ này thuốc bổ ăn nhiều đều chảy máu mũi thân thể không chịu nổi ngươi suy nghĩ một chút kỳ lân huyết hóa thành huyết bổ để hiệu lực có thể so với những thứ này tới yêu sao không được ta hiện tại liền muốn đi rửa tay lần trước các ma đại xà huyết thị không có giúp chúng lần này huyết bổ đề ta nhất định phải đạt được nhất định phải ha, ha, ha. Các n g ư ơ i tuyệt đối k hắn ô n nghĩ tới. Từ lúc phía trước Phạm ca nói rằng truyền tình hình đặc biệt lúc ấy rút ra lúc, cũng phóng g phía Phạm hiệp phúc tới, từ trước biệt rút trợ tẩm ta t lợi đi lúc lúc lúc, ca đặc ra ấy bá bảo đã m rửa â hương ha ha ha. Xuất sinh à. Hắn sao i n h là thật x u ấ t sinh r a đây hay bắt đầu đi nhìn lấy vô số thủy hữu đã không g i a nổi n khương phảm cũng không trần trở nữa lúc này mở ra phúc túi rút thưởng công năng mà ở rút thưởng chức năng giao diện bên trên hắn thấy được không ít nhiều hơn công năng tựa hồ là phát sóng trực tiếp bình đài người quản lý đặc biệt vì hắn tăng thêm ừ địa khu sàng chọn cái này công năng không sai khương phảm nhìn lấy phía trên nhất một cái địa khu sàng chọn công năng không khỏi nhữ mày hàn quả đ o á n đem địa khu tuyển định làm c i u châu cuối cùng tuyển trạch mở ra phúc túi nhất thời một cái phúc túi này ra vô số hết sức chăm chú đỉnh lấy phát s ó n g trực tiếp giữa thủy hữu lúc này điểm kích đi vào tham dự một vạn mười vạn trăm vạn nghìn vạn vẹn vẹn mười giây đồng hồ phúc túi số người tham dự liền từ linh tiêu thăng đến kinh khủng tám vị số lượng hơn nữa những thứ này số người tham dự số lượng cùng lúc này phát xong trực tiếp giữa tại tuyến số lượng hầu như đạt tới mười một đây cũng chính là nói lúc này chính vị với phát xong trực tiếp giữa khán giả có một cái tính một cái đều lựa chọn tham dự phúc túi rút thưởng giờ khắc này đến ngàn vạn mà tính thủy hữu thần tình kích động mỗi người đều ở đây trong lòng yên lặng cầu nguyện nhất định phải rút được ta nhất định phải thu được hết bồ đề mà ở vạn chúng chú mục phía dưới phúc túi đếm ngược thời gian về không năm trăm vị c h ú n g thưởng danh sách công bố ha ha ha ta trúng rồi thảo ta tờ mở giờ lại không t r u n g rõ ràng một lần không rơi lại một lần đều không trúng qua ô ô ô, quá đáng tiếc trúng rồi trúng rồi hô hô、Úc、nhật ta hiện tại tim đập thật nhanh ta lại chúng ha ha ha lần trước chúng rồi ác ma đại xà huyết thịt hiện tại lại chúng rồi huyết bồ đề nếu như đến lúc đó ăn ta bắt đầu chẳng phải coi như được với siêu phàm giả phía dưới người thứ nhất ngoa tạo quá hâm mộ a trên lầu ngươi vận khí này thực sự không có người nào thái quá ác ma đại xà huyết thịt thêm lên huyết bồ đề đã đủ để khiến ngươi siêu việt người bình thường có hay không vị huynh đệ tiên nguyện ý nhịn đau cắt thịt ta ra năm triệu mua sắm làm kết quả sau cùng biểu hiện mà ra vô số người đều là hoàn toàn thất vọng chỉ có cái kia chính là mấy trăm người mặt lộ vẻ mừng rỡ tốt lắm cái kia thu được chúng ta huyết bổ để phúc lợi thủy hữu đâu chính là cái này nằm t r a n vị không có quất chúng thủy hữu cũng không cần thất vọng lần sau có cơ hội chúng ta lại tới khương phàm hơi chút t a đ u ổ i một cái không có c h ú n g phần thưởng thủy hữu nhóm vì lần này phúc lợi rút thưởng họa bên trên dấu trầm t r ọ n nhưng thủy hữu nhóm như cũ đắm chìm trong các loại thất lạc cùng vui sướng trong tâm tình của thật lâu không có thoát ly bất quá làm khương phàm đem trên mặt đất rất nhiều huyết bổ để thu vào trong không gian giới chỉ sau đó nói câu nói đầu tiên liền khiến thủy hữu nhóm trong nháy mắt tỉnh táo lại thậm chí b ộ c phát ra so với vừa rồi càng thêm nhiệt tình thái độ như vậy kế tiếp là hôm nay cuối cùng một hạng nội dung khi thấy khương phàm đối mặt màn ảnh c ư ờ i nói ra như vậy mấy câu nói lúc thủy h ư u nhóm l ặ n g im khoảng khắc nhận tin h lần thứ hai cô tới cuối cùng một hạng thời khắc này rốt cục vẫn phải đến ta đã làm tốt chuẩn bị chú đáo phàm ca nói cuối cùng một hạng nội dung sẽ không phải là ta nghĩ cái kia a không cần hoài nghi chính là cái kia không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dưới truyền bá ta còn không thấy đủ đây đừng nóng n ộ i a đây không phải là còn có cuối cùng một hạng hiệp trợ tầm bảo sao khẳng định có thể tìm được nhất kiện mới bảo vật ngươi liền xác định như vậy phàm ca có thể tìm tới tân bảo vật sao một phần bạn tìm không được đâu vấn đề như vậy đừng hỏi đối với p h ạ m ca mà nói không có gì là không thể ở vô số người lần nữa chờ mong dưới khương p h ạ m rất nhanh lại thiết trí một lần rút thưởng mà lần này chỉ có một chỗ rút thưởng đồng dạng có mấy chục triệu người tiến hành tham dự đợi đến đếm ngược thời gian kết thúc một khắc kia mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở để cho chúng ta nhìn vị này may mắn thủy hữu là ai đâu khương p h ạ m cũng ôm lấy vẻ mong đợi mở ra trúng thưởng danh sách vị này trúng thưởng thủy hữu tên trận phơi bẩy ở mấy chục triệu người trước mắt thiên tiên song đôi ngựa thánh thể ba thiên tiên song đôi ngựa thánh thể cái này tên là gì hả người nói cho ta biết song đôi ngựa ở đâu tên này tại sao ta cảm giác phía sau sẽ là một khu chân đại hắn đâu không cần hoài nghi nào có đứng đắn bội t ử lấy cái này giả tên trăm phần trăm là một nam để cho chúng ta chúc mừng cái này so với số lượng một phần ngàn vạn tỷ lệ đều cho hắn chúng rồi vị này chúng thưởng thủy hữu đặc biệt nít n ả m đưa tới vô số người nhịn nghị không ít người đều nói chắc như đinh đóng cột khẳng định vị này tên gọi là tiên thiên song đôi ngựa thánh thể thủy hữu phía sau một cái cái tháo hán tiên thiên tiên song đôi ngựa thánh thể sao khương phạm đồng dạng có chút ngạc nhiên hắn trực tiếp một chút mở vị này thủy hữu không chắc, tiến hành hỏi ngươi tốt chúc mừng ngươi trở thành bản bà trăm hai mươi bảy lần hiệp trợ tầm bảo chúng thường giả xin hỏi ngươi bây giờ có thì giờ không nếu như có xin nói cho ta người địa chỉ mà khi tin tức như thế gợi qua sau đó cơ hồ là sau một khắc khương phạm nhận được hồi phục ồ ồ ồ ta ở ta ở p h ạ m ca ngươi ngươi mau tới đây a đối diện vị này tiên tiên s o n g đôi ngựa thánh thể thủy hữu ở phía sau gợi cặn kẽ địa chỉ tiểu khu đây là đang trong nhà k ư ơ n g phạm liếc nhìn đối phương cho ra địa chỉ rõ ràng cho thấy ở vào trong nhà nhưng hắn cũng không để ý dù sao đối phương nói thẳng ra cái này liền đại biểu không có gì không thể gặp người tốt lắm thủy h ư u nhóm vậy kế tiếp chúng ta phải đi t r ư ớ c vị này tiên tiên s o n g đuôi ngựa thánh thể thủy h ư u c h o ở vị trí khương p h ạ m hướng về màn ảnh nói một tiếng chất mở ra cánh cửa thần kỳ bước vào mà khi khương p h ạ m chứng kiến thân ở hoàn cảnh lúc vẫn không khỏi ngẩn ra một chút cùng lúc đó nghìn vạn thủy h ư u đồng dạng n g â y người n g o tạo cái này như thế béo mập gian phòng tà tích mà ơi cái này tiên tiên xong đuôi ngựa thánh thể thật đúng là một nữ hải từ a thật là đáng yêu nữ hải c ư nhiên thật là s o n g đôi ngựa ta tuyên bố vị này tiên tiên s o n g đôi ngựa thánh thể thủy hữu xứng đáng cái danh hiệu này nữ hải từ này trưởng thành sao làm sao nhìn n i ê n kỷ nhỏ như vậy đâu chỉ thấy gian phòng khương p h ạ m chỗ ở khắp nơi đều tràn đầy khả ái cùng điểm mỹ khí tức d i ấ y g i a n tường vì hương nhạc khắp nơi để các loại b ú p bê mà ở hắn ngay phía trước còn đứng một cái yêu kiểu tiểu khả ái s o n g đôi ngựa nữ hải nhưng lệnh khương phàm sửng sốt chốc lát nguyên nhân cũng không phải là phòng này cùng nữ hải mà là trước mắt chỗ đã thấy tầm bảo gợi ý đây là đến từ ma cầm thế giới bảo vật phàm Phạm ca. n g ư ơ i n g ư ơ i tốt mà ở lúc này khương p h ạ m trước mặt s o n g đôi ngựa nữ hải khẩn trương đả khởi bắt chuyện tựa hồ là bởi vì quá quá khích di chuyển nàng khuôn mặt trắng đoán hiện lên lấy một vệ đỏ h n g nhưng vẫn là chăm chú giới thiệu cùng với chính mình ta gọi ta gọi bạch tiểu vân phàm ca ngươi cũng có thể gọi ta tiểu bạch vân tiểu bạch vân n g ư ơ i tốt ta là khương p h ạ m khương p h ạ m từ trong kinh ngạc thu hồi ánh mắt hắn quan sát liếc mắt bạch tiểu vân đối phương ăn mặc là một kiện đồng phục học sinh tiểu trang phục hạ thân nhất kiện bày dải khương phàm cười tán dương không hổ là tiên thiên xong đôi ngựa thánh thể xác thực rất thích hợp ngươi chương chín mươi mốt sld bốn không gian truyền t ố n g siêu năng lực tuột c ả gà c ù n lo dẻo gùn cầu đánh thưởng mà nghe được hương phàm như vậy tán thưởng bạch tiểu vân vốn là đỏ hừng khuôn mặt nhiệt độ càng là tăng v ư t lên liền lỗ thai đều nổi lên hồng sắc phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm càng là dồn dập làm chắc tới ba sách x á c h x á c h phàm ca ngươi không thành thật ta phàm ca là ngươi không thích hợp hay là ta không thích hợp ta là ông người a phàm ca c ư nhiên cũng sẽ liêu mụi đây quả thực chưa bao giờ nghe a cái quỷ gì liêu mụi nhân ra không phải là bình thường khen một tiếng mà thôi sao đúng vậy cô bé này xác thực hạ ái tán dương một cái còn không được ha ha ha xem ra p h ạ m ca l ờ i này uy lực có chút lớn à, ta cảm giác tiểu bạch vân cái này đầu nhỏ đều nhanh muốn nhiệt m ạ o yên có thể lý giải nếu như p h ạ m ca cũng khen ngợi như vậy ta mà nói ta sợ rằng tại chỗ phải thư sướng ba trên lầu ngươi thật giống như không đúng lắm tạ cảm ơn p h ạ m ca qua thật dài một hồi bạch tiểu vân mới từ ngượng ngùng trung trì hoãn tâm thần cứ việc gò má như c ũ phi hồng nhưng tốt xấu đã có thể suy tính bình thường phàm ca chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu tìm kiếm bảo vật sao tỉnh táo lại phía sau bạch tiểu vân hỏi giống như khương phàm gật đầu nghe vậy bạch tiểu vân nhất thời có chút khẩn trương nàng mang trên mặt khẩn cầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia cái kia có thể chờ một hồi sao ta trong phòng ta không có thứ gì có thể hay không đổi đổi một chỗ tìm mà nhìn thấy bạch tiểu vân như vậy làm bộ đáng thương biểu tình quan sát phát sóng trực tiếp thủy hữu nhóm rồn dập bưng bít ngực chỉ cảm thấy trái tim một trận bằng bằng ngày thiên thật là đ á n g yêu ai u lão phu thiếu nữ tâm thực sự chịu không nổi hoa đây nếu là nữ nhi của ta ba trăm dặm trong vòng không cho phép có hoàng bao tồn tại ba trăm dặm người tờ mở giờ đừng nói ba trăm dặm đ ờ i này ta đều sẽ không để cho hoàng bao sở hữu xuất hiện ở trước mặt nàng cơ hội nghĩ phải đổi c h ỗ sao cái này sẽ không có vấn đề gì a dù sao nàng đáng yêu như vậy ô ô ô ta cảm thấy có thể đổi dù sao cũng không phải chuyện phiền phái gì nhiều lắm hoa mấy phút mà thôi nếu như dùng cánh cửa thần kỳ lời nói chỉ sợ cũng liền thời gian một cái nháy mắt yêu cầu rất hợp lý đương nhiên ta cảm thấy như vậy là huyền bí từng cái góc độ cùng phương diện công bình công chính công khai suy nghĩ sau đó cho ra kết luận tuyệt đối không phải bởi vì nàng ghim song đuôi ngựa thời điểm rất để mắt dung nhan trị tức chính nghĩa phan ca người liền theo a nhưng mà rất nhiều thủy hữu cũng theo đó khuynh đạo dưới tình huống khương p h ạ m lại lắc đầu rất xin lỗi yêu cầu này ta không cách nào bằng lòng lời này vừa nói ra bạch tiểu vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời c h n g nhận mà phát sóng trực tiếp giữa nghìn vạn thủy hữu càng là nhất để đánh ra vô số dấu chấm hỏi dường như đều không có người dự liệu được khương p h ạ m cự ư nhiên sẽ cự tuyệt như vậy thỉnh cầu p h ạ m ca cự tuyệt chuyện gì xảy ra p h ạ m ca ngày hôm nay làm sao như thế vô tình không phải ta nói lời nói thật phàm ca cái này ít nhiều có chút cặn bã ngao vừa rồi rõ ràng còn vẻ mặt ôn hòa tiều ý giống như một đại ca ca giống nhau tán dương nhân ra t i ể u cô nương có thể một g i â y kế tiếp lại từ chối thẳng thắn đối phương hợp lý tình cầu chẳng lẽ là có tình huống gì đúng không dù sao phàm ca cũng không phải lạnh lùng như thế người vô tình hay anh phàm ca ta xem như là nhìn là ngươi ngươi cái này lạnh lùng vô tình nhân ta làm mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi xác thực chắc là có tình huống phàm ca đủ vô tình nha các ngươi nhìn lấy t i ể u bạch vân n ộ i tử cũng sắp khóc đừng nói nữa ra yêu thương nàng vì sao nha phàm ca ta thật nghĩ không ra cự tuyệt tiệu bạch vân lý do mà ở chứng kiến vô số thủy hữu đạn mạc phía sau khương p h ạ m nhưng có chút dở khóc dở cười ta không phải là hơi chút cự tuyệt một cái nha làm sao lại thành lạnh lùng vô tình người nhìn nhìn lại trước mặt bạch tiểu vân muốn khóc biểu tình khương p h ạ m liền nhanh chóng giải thích người trước đừng khóc kỳ thực ta cự tuyệt ngươi yêu cầu này là có lý do ta ta không khóc bạch tiểu vân gật một cái đầu nhỏ nỗ lực trận to hai mắt chăm chú nhìn khương p h ạ m thấy thế khương phàm giải thích trước tiên ta trước nói một chút hiệp trợ tầm bảo hoạt động quy tắc chúng ta cái này hiệp trợ tầm bảo hoạt động chứ trụ cột nhất quy tắc là giới hạn với tìm được hiệp trợ thủy hữu một món bảo vật khi tìm được bảo vật sau đó liền sẽ không lại tiến hành hiệp trợ mà cái này chính là ta không cách nào bằng lòng ngươi yêu cầu nguyên nhân nghe được k hương p h ạ m nói như thế bạch tiểu vân dường như còn có chút mê man không quá lý giải những lời này ý tứ nhưng mà quảng đại thủy hữu bên trong không thiếu người thông minh vì vậy lại cơ hồ là trong nháy mắt liền lĩnh nộ g k hương p h ạ m trong lời nói giữ t ạ i ý tứ ý gì giới hạn với tìm kiếm một món bảo vật tìm được về sau liền không thể sẽ tìm ta đây có thể lý giải à thế nhưng cái này bằng lòng tiểu bạch vân đổi chỗ yêu cầu có quan hệ gì sao ta cũng không hiểu bây giờ không phải là không tìm được bảo vật sao làm sao liền không đáp ứng chứ không phải trên lầu những người này các ngươi có một cái tính một cái có thể hay không động động suy nghĩ suy tính một chút phan ca đã nói rất rõ ở không có tìm được một món bảo vật phía trước ngươi muốn làm gì đều được thế nhưng ở sau khi tìm được hiệp trợ tầm bảo hoạt động liền tự động ngừng mà bây giờ đâu hiệp trợ tầm bảo hoạt động đã trúng d ừ n g điều này có ý vị gì tự nhiên không cần nói c ũ n g biết sở dĩ ý của ngươi là phan ca đã tìm được một món bảo vật rồi hả làm suy đoán như vậy vừa ra một ít suy nghĩ còn còn không có quay lại thủy hữu lúc này chính là há h ố c mồm cái quỷ gì đã tìm được bảo vật cái này tờ mờ giờ không phải vừa mới đến chỗ ngồi sau lần trước t r ợ giúp nhiệt ba tâm bảo thời điểm vậy cũng là đi dạo một vòng nhưng lúc này đây đâu khương phàm thậm chí không nhúc ních chút nào thủy t r u n g cũng chỉ là đứng tại chỗ cùng lúc đó mới vừa rồi còn không rõ vì sao b ạ c h tiểu vân dường như cũng kịp phản ứng đôi mắt trợn trừng lớn trên mặt nhỏ mang một tia khó có thể tin cùng tâm thần bất định hỏi phàm phàm ca chẳng lẽ ngươi đã tìm được bảo vật mà hơn nữa còn là ở trong phòng của ta mà đối mặt bạch t i ể u vân cùng với vạn thiên thủy hữu chờ mong khương p h ạ m cũng là dứt khoát gật đầu không sai chúc mừng ngươi phòng của ngươi bên trong liền tồn tại một món bảo vật nên như vậy xác thực trả lời thuyết phục hạ xuống toàn bộ phát sóng trực tiếp gian lúc này sôi sùng sục ngoa tạo thực sự tìm được rồi tăng ất phàm ca cái này vận khí gì hả thứ nhất là trực tiếp tìm được rồi không đúng phải nói là t i ể u bạch vân vận khí tốt a nhất kiện siêu phàm bảo vật a cứ nhiên liền giấu ở trong phòng của nàng cái này tiệu bạch vân sẽ không phải là cái gì đó thiên mệnh trí nữ a không chỉ có chúng rồi số lượng một phần ngàn vạn tỷ lệ hơn nữa bảo vật cư nhiên liền tại bên người nàng quả thực thái quá ai nha nếu bảo vật liền tại gian phòng nói cái tia t i ể u bạch vân lần này khả năng liền lãng phí cơ hội nha nếu như t i ể u bạch vân bình thường nhiều thu thập một chút gian nhà chính mình không phải có thể phát hiện bảo vật trên lầu ngươi đang nói ra ý nghĩ như vậy phía trước có suy nghĩ hay không quá một chuyện coi như mình tìm được rồi bảo vật đang không có p h ả m ca phổ cập khoa học dưới tình huống ngươi muốn thế nào biết được cụ thể phương pháp sử dụng trừ phi ngươi tìm được là ác ma trái cây cái này dạng chỉ cần ăn là có thể thu được năng lực bảo vật vừa là hâm mộ người khác một ngày ai con tốt nhìn lấy cái này tiểu cô nương đáng yêu như vậy nói thật ta cũng không cảm thấy đố kỵ ta trong phòng của ta thì có bảo vật mà lúc này bạch tiểu vân dường như đã bị cái này niềm vui lớn bất ngờ cho đánh ất cả n g ư ờ i đều là chóng mặt mấy một phần ngàn vạn trúng thưởng tỷ lệ còn chưa tính không gì sánh được chân quý siêu phàm bảo vật dĩ nhiên thẳng đến đều ở vào trong phòng của nàng vậy bây giờ để ta đem hắn tìm ra a hương phàm ở trong phòng đi lại đi thẳng tới một cái cự đại tủ quần áo trước bất quá liền tại hương phàm chuẩn xác bị đem tủ quần áo mở ra lúc rồi lại bỗng nhiên ngừng lại mà ở bạch tiểu vân khẩn trương dưới ánh mắt khương phạm đầu tiên là che giấu phát sóng trực tiếp giữa thanh âm tiếp lấy mới chỉ có do xét tính mà h ỏ i thăm ngươi cái này trong tủ treo quần áo có cái gì không cần trước giờ thu thập tư ẩn quần áo nghe vậy bạch tiểu vân sửng sốt một chút nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp vội vàng lắc đầu không không có cái này bên trong thả đều là một ít dùng để nhân vật đóng vai trang phục lý sao tốt vậy là tốt rồi khương phạm yên tâm lại đưa tay đem tủ quần áo mở ra nhìn một cái hầu như đều là các loại xinh đẹp khả ái tiểu vẫy cùng với một ít hoa lệ trang phục mà k ư ơ n g phạm ánh mắt cũng rất nhanh dừng hình ảnh xuống tới bên cạnh thời khắc chú ý bạch tiểu vân nhất thời theo khương phàm ánh mắt nhìn sang phát hiện đó là một cái màu nâu bằng da băng bạch tiểu vân nhớ kỹ đây là phía trước đang tiến hành một vị hạ niềm nhân vật đóng vai lúc sử dụng đạo cụ cái kia vị hạ niềm nhân vật đem băng trói lên chỗ i đùi do đó giấu kín lưới dao chính là hắn mà ở lúc này khương phàm đã đem nâu băng cầm lên đây chính là bảo vật sao một cái màu nâu bắp đùi băng một lần này bảo vật thật kỳ quái đồ chơi này có thể có năng lực gì chương ứ này chín mươi hai vẹn tỏ thao túng thao túng vật lý phát tắc người đem cái này gọi là siêu năng lực câu đánh thưởng không gian truyền t ố n g năng lực chỉ cần là da rẻ sở đụng chạm lấy đồ vật bao quát tự thân cũng có thể đem lấy không nhìn tam thứ nguyên không gian quy tắc phương thức trong nháy mắt truyền t ố n g đến còn lại vị trí phương pháp sử dụng chỉ cần đem hát tử băng buộc chặt ở trên b ắ p đùi liền có thể thu được không gian truyền t ố n g siêu năng lực tình hữu nghị gợi ý không gian truyền t ố n g năng lực cực kỳ thơm ảo vì vậy phương thức kế toán có thể so với còn lại siêu năng lực càng thêm phức tạp hơn nữa không ổn định vì vậy làm trạng thái tinh thần phật phẩm, phẩm quá lớn lúc truyền t ố n g năng lực biết đại biên độ yếu bớt thậm chí còn không cách nào sử dụng nhìn trước mắt tầm bảo ra đa đưa cho ra tin tức hương phẩm nhất thời nhãn tình sáng lên tương tại tuần mạ rút no in đức mục lục cùng với tuần c ạ gạ củ no d ẻ o gùn ở giữa đều có đăng tràng mà xem như pháo tỷ trung thực biến thái ski c ủ dầu cổ có không gì sánh được hy hữu lại cường hãn không gian truyền thống năng lực nghĩ được như vậy khương phàm không khỏi nhìn về phía bạch tiểu vân c ả m g cái nói tiểu Bạch vân vận khí của ngươi quả thật không tệ món bảo vật này phi thường hy hữu nghe lời này một cái nhi vốn là đang mong khương phàm mở miệng bạch tiểu vân lúc này liền làm mừng rỡ đứng lên phàm ca lời này xác định vững chắc ổn liền phàm ca đều nói hy hữu bảo vật tê ta càng ngày càng mong đợi ngoan oãn bạch tiểu vân cũng quá may mắn cái này tiểu bạch vân vận khí là thật nguyên tiên muốn không về sau p h ạ m ca lại rút thưởng thời điểm ta bãi túi đầu nàng sở dĩ món bảo vật này đến cùng có năng lực gì a p h ạ m ca ngươi thì nói mau a liếc nhìn đạn mạc lệ cũng một dạng thúc giục k h ư ơ n g p h ạ m m ộ n cười nhưng cũng không có tiếp tục nhử lúc này liền phổ cập khoa học đứng lên đây là một kiện truyền thừa bảo vật hơn nữa là tới từ ở một vị năm trăm bảy mươi siêu năng lực giả truyền thừa lại là truyền thừa bảo vật siêu năng lực giả ngoa tạo vrf siêu năng lực xem lâu như vậy phát sóng trực tiếp ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến siêu năng lực bảo vật đúng vậy trước kia ác ma trái cây kỵ sĩ đai lưng gì cái kia trong mắt của ta cũng không thể xem như là siêu năng lực siêu năng lực giả mà nghe được k hương phàm lời nói kích động nhất không ai bằng bạch tiểu vân chính mình nàng bình thường thích xem nhất chính là các loại siêu năng lực kỳ huyên hạ n ệ m không biết có bao nhiêu lần tưởng tượng qua mình có thể có một loại đặc thù siêu năng lực mà bây giờ nàng dĩ nhiên thực sự thu được cơ hội như vậy phàm k món bảo vật này chung truyền thừa lại siêu năng lực là cái gì còn có truyền thừa giả là ai có lẽ là quá quá khích di chuyển bạch tiểu vân có chút không nhịn được mở miệng trực tiếp hỏi món bảo vật này là tới từ ở một cái tên là tozma jutsno inet sục lục tên gọi tắt ma cầm thế giới mà trong cái thế giới này tồn tại một cái tên là thành phố học viện địa phương thành phố học viện danh như ý nghĩa đây là một tòa từ 23 học khu hơn 10 trường đại học cùng với mấy trăm bị chúng tiểu học cùng với 1.000 t ò a nghiên cứu cơ cấu tạo thành khổng lồ giáo dục cơ cấu tập hợp thể mà ở cái tòa này từ trường học tạo thành trong thành thị sinh hoạt khoảng chừng hai và người trong đó có gần một t n g à n người đều là học sinh làm t ư ơ n g phàm hơi chút dừng lại phát sóng trực tiếp thời gian đàm luận phi thường nhiệt liệt tột u mạ n giúp no in nết mục lục đây không phải là một ma pháp thế giới sao làm sao cùng siêu năng lực dính l i ễ u quan hệ học viện đô thị đây cũng quá cef thần kỳ a một cái từ trường học tạo thành lớn đại thành thị không phải sắp xỉ hai triệu học sinh ý là chỉ có ba bốn trăm ngàn người trưởng thành cái thành phố này có phải hay không có điểm quá mức dị dạng không chỉ như vậy à các ngươi không nghe được sao cái tòa này bên trong thành phố học viện lại có vượt lên trước một nghìn nghiên cứu cơ cấu mà lúc này thương phạm lại tiếp tục giảm đạo Các n g ư ơ i đừng xem cái tòa này thành phố học viện khoa học kỹ thuật ngoại trừ các loại phổ biến trí năng người máy xương vỏ ngoài chiến giáp ở ngoài đã phát triển đến có thể tiến hành siêu năng lực mở mang như vậy mấy câu nói xuống tới vạn thiên thủy hưu chỉ cảm thấy bất khả tư nghị không phải bọn họ không nguyện tin tưởng mà là những thứ này cũng quá bất hợp lý một chút cái quỷ gì vượt lên đầu thế giới ba mươi năm có toàn bộ ma cấm thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật đây là một khu học sinh tạo thành thành thị sao các ngươi chú ý trọng điểm a h uy cái này thành phố học viện chỉ là vượt lên đầu ba mươi năm dĩ nhiên cũng làm đã có thể làm được khai phát siêu năng lực đây quả thực bất khả tư nghị ngôi ư lai siêu năng lực cũng không phải là mình thất tỉnh mà là tờ mở giờ khai phá ra chẳng lẽ là các loại trong điện ảnh g e n d ư c tề ta cảm thấy a chắc là cái loại này thân thể cải tạo các loại các ngươi đây khả năng liền đa đón sai trên thực tế khai phát siêu năng lực thủ đoạn cũng không có các ngươi trong tưởng tượng khoa t r ư ơ n g như vậy thành phố học viện dùng với khai phát siêu năng lực phương pháp chủ yếu lấy điện giật kích thích thôi miên hoặc là dùng đặc thù dược vật làm chủ đương nhiên những phương pháp này cũng không thể làm được trăm phần trăm thành công mà tất cả siêu năng lực giả biết căn cứ phạm vi năng lực cùng y lực cường độ bất đồng chia làm bảy cái cấp ập từ dưới lên trên theo thứ tự là lee một không không năng lực giả lee một một thấp năng lực giả lee một hai dị năng lực giả lee một ba mạnh mẽ năng lực giả lee một bốn đại năng lực giả lee một 5 siêu năng lực giả.、Cùng、với năng Cùng lực đồng ư ợ c chi chí của lực khen là lấy không phải thần chi thân thể, lĩnh thần L.E.E.1. năng là lấy Tuyệt giả. đối mộ ý -E -E、đ thời tuyệt đối năng lực giả chỉ thuộc về trên lý thuyết tồn tại vẫn chưa có người đạt được quá t điện giật thôi miên cùng dược vật l i ê n cái này liền có thể giáp tỉnh siêu năng lực ta làm sao có điểm không tin đâu phản ứng ta tin bởi vì cao đoan nhất mỹ thực thường thường đều chỉ áp dụng một mạc nhất nấu nướng phương thức siêu năng lực lại còn có nhiều như vậy cái cấp bậc tuyệt đối năng lực giả sao nghe tiếng xưng hô này cũng biết nguy thậm chí dính đến thần chi lĩnh vực cũng không biết phàm ca tìm được món bảo vật này truyền thừa lại giống như cái nào cấp bậc loại nào loại hình siêu năng lực giữa lúc thủy hưu nhóm nghị luận ở mỹ lúc mạnh mẽ năng lực giả đại năng lực giả siêu năng lực giả còn có cũng không tồn tại tuyệt đối năng lực giả bạch tiểu vân không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy mấy cái này cấp bậc chỉ cảm thấy trước mắt từng bước triển khai một cái không gì sánh được thế giới đặc sắc đối với mình gần có siêu năng lực cũng càng phát ra mong đợi mà vào lúc này thương phàm chính thức công bố truyền thừa siêu năng lực cấp bậc trong tay ta băng ẩn chứ lhe một bốn đường cũng chính là một vị đại năng lực giả siêu năng lực truyền thừa đại gia cũng đừng cảm thấy cái này cấp bậc yếu trên thực tế ngoại trừ chỉ tồn tại ở lý luận tuyệt đối năng lực giả bên ngoài lhe -E、1 ộ năm siêu năng lực giả ở toàn bộ thành phố học viện bên trong không cao hơn hai tay số lượng nói chính xác hơn chỉ có bảy vị chỉ có bảy vị siêu năng lực giả cái này so với ta trong tưởng tượng ít hơn nhiều à, không phải có s ắ p xỉ hai triệu học sinh sao cứ nhiên chỉ có bảy vị lhe -E、1 ộ năm có phải hay không quá ít điểm kỳ thực có thể lý giải trừ bỏ lhe 1 ộ t sáu tuyệt đối năng lực giả bên ngoài lhe m năm siêu năng lực giả đã coi như là toàn bộ thành phố học viện tối cương giả thiếu là chuyện đương nhiên a nếu lhe một -E、năm siêu năng lực giả chỉ có bảy vị cái thứ lhe một bốn đại năng lực giả nói rõ cũng mạnh nhất kỳ thực ta thật tò mò những thứ này lhe một -E、năm cấp bậc thực lực trình độ có thể so với ác ma trái cây sao khi thấy đạn mạc bên trên thổi qua cái này dạng một vấn đề thương phản cười cười hồi đáp siêu năng lực giả cấp bậc có một mình đối kháng toàn bộ quân đội sức chiến đấu hơn nữa mỗi một vị siêu năng lực giả bên ngoài nắm giữ siêu năng lực đều cực kỳ đặc biệt cùng cương đại cũng tỉ như xếp ở vị trí thứ năm năng lực tên là tâm lý trưởng khống tựa như các ngươi nghĩ như vậy Nàng một người ngăn cản toàn bộ quân đội năm cấp siêu năng lực giả cư nhiên mạnh như vậy cái này sợ rằng đã xưng là giác tỉnh giai đoạn ác ma trái cây đi không chỉ như vậy các ngươi phải rõ ràng nơi đây chỉ quân đội là lấy thành phố học viện quân đội làm thí dụ a đây chính là viễn siêu ngoại giới ba mươi năm khoa học kỹ thuật tạo ra cường đại quân đội tùy ý thao túng nhiều người tư tưởng xếp hạng siêu năng lực giả bên trong vị thứ năm cũng đã đáng sợ như vậy sao lại tỉ như l e e một năm vị thứ nhất hắn nắm giữ lấy một loại gần như vô giải siêu năng lực kỳ danh là vẹn tỏ thao túng danh như ý nghĩa hắn có thể đủ tùy ý thao tác vật lý học bên trong đ ộ n g lượng điện từ chờ các loại cùng với định nghĩa phương hướng vật lý hiện tượng tỉ như tia sáng tia phóng s ạ chờ các loại nói tóm lại chỉ cần là mặt ngoài thân thể tiếp xúc được toàn bộ vẹn tỏ phương hướng đều muốn chịu hắn thao túng hết thể công kích và năng lực đều sẽ bị hắn phản xạ đi ra ngoài chương chín mươi ba lần đầu thần cấp rút thưởng hoa lửa lang kính t a đem hóa thân làm quang cầu đánh thưởng tuy ý ném liền có thể làm cho hòn đá buộc phát ra tốc độ siêu ầm đi qua thân thể tiếp xúc có thể thao túng đối phương dòng máu khắp người cùng dòng điện sinh vật thao túng không khí sinh thành c ơ n lốc thậm chí là trực tiếp hấp thu tình cầu tự quay năng lượng tới phát động công kích ba thao túng b é t tỏ ngươi nói đây là siêu năng lực cái này tờ mờ giờ không phải một loại vật lý danh từ sao cái này cũng có thể tính làm là siêu năng lực thật là đáng sợ cùng với nói là siêu năng lực không bằng nói là nắm giữ vật lý phát tắc tùy ý thao túng động lượng sóng điện tử tia sáng nhân vật như vậy ở vào hiện đại xã hội căn bản là không có cách chiến thắng cái gì vẹn to đều có thể thao túng cái này liền đã tương đương với vô địch không có ai công kích có thể đối nàng có hiệu lực mà hắn thuận tay một kích rồi lại có thể tạo thành vô cùng kinh khủng phá hư sở hữu cái này dạng thao túng vẹn to năng lực đừng nói một đội quân toàn bộ tinh cầu cũng không đủ hắn chơi a năng lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có thời gian hoặc là không gian các loại tài năng mới có thể đối kháng đi không biết có bao nhiều thủy hữu vì vậy mà náo động thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh v ẹ t tỏ cái này tờ mờ giờ rõ ràng là chủng vật lý danh từ a mắt thấy thủy hưu nhóm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại khương phàm cũng không có để ý trên thực tế hắn ban đầu ở xem k ị c h lúc đồng dạng bởi vì ạ sẽ lệ dạ tỏ v ẹ t tỏ thao túng năng lực mà cảm thấy ra đầu tê dại nếu không phải là làm tê dại tiểu t ử này mở ô t ổ năng lực như thế làm sao cũng không khả năng vua đợi đến thủy hưu nhóm hơi chút bình tĩnh một ít sau đó khương phàm một lần nữa trở về chính để trở lại chuyện chính mặc dù không như vẹn tỏ thao túng biến thái như vậy nhưng tiểu bạch vân món bảo vật này bên trong siêu năng lực kỳ thực cũng không kém kỳ danh là không gian truyền thống không gian truyền thống t ta không nghe lầm chứ điều này băng truyền thừa lại siêu năng lực lại là không gian truyền thống thời gian không ra không gian vi vương đây tuyệt đối là tối cường đại siêu năng lực một trong a thiên vừa rồi mới vừa ở muốn nói vẹn tọa thao túng sợ rằng chỉ có thời gian và không gian thần bí như vậy khó lường siêu năng lực có thể ứng đối không nghĩ tới một giây kế tiếp liền thực sự xuất hiện ta tích cái ngoan ngoãn không gian truyền thống nói có thể làm được cái gì giống như cánh cửa thần kỳ giống nhau sao ta là thực sự ước ao tiểu bạch vân a khi biết được không gian truyền thống siêu năng lực lúc mới vừa bình tĩnh như vậy một hồi thủy hữu nhóm lần nữa đi ê n cuồng không gian truyền thống sao bạch tiểu vân cả người kinh hỷ và phần phải biết rằng lúc trước vô số lần suy đoán chung nàng thậm chí đều chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sắp sửa lấy được siêu năng lực vậy mà lại cùng không gian có quan hệ tốt lắm bây giờ nói tiểu bạch vân ngươi cũng là thời điểm thu hoạch cái này không gian truyền thống siêu năng lực khương phàm đem hát tử băng đưa cho bạch tiểu vân bạch tiểu vân lại là cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bất quá sau khi nhận lấy bạch tiểu vân lại không có lập tức sử dụng mà là xưng sở ngay tại chỗ giữa lúc một ít thủy h ư u cảm thấy có chút nghi hoặc lúc bạch tiểu vân cũng là đ ô n g nhiên ngầm đầu có chút ngượng ngùng hỏi cái kia phàm ca bảo vật này ta làm như thế nào dùng nhỉ nghe lời này một cái nhi thủy h ư u nhóm trực tiếp cười phun ba dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa nha ha ha ha ta liền nói tiểu bạch vân làm sao vẫn đứng bất động đâu nguyên lai、like、là không phải biết rõ làm sao dùng a phàm ca cũng là làm gì không nói cho nhân ra đâu các ngươi nói đúng không ho khan cần đưa hắn trói lên trên đùi của ngươi món bảo vật này nguyên chủ nhân chính là đưa hắn buộc chặt ở trên đùi dùng để giấu kín một ít á m khí cùng vũ khí đối với lần này khương p h ạ m cũng là có chút xấu hổ nhanh chóng bổ sung nói rằng minh Bạch rồi bạch tiểu vân mặt lộ vẻ bừng tỉnh tiếp lấy liền muốn hướng trên đ u ổ i chói thấy vậy khương p h ạ m tự giác xoay người sang chỗ khác kể cả ca mê ra màn ảnh cũng cùng nhau chuyển động ừ tại sao không thấy được rồi hả lời nói nhảm không có nghe p h ạ m ca nói sao bảo vật muốn trói lên trên đ u ổ i mới có thể có hiệu lực nhân gia nữ hải tử làm sao có khả năng cho người xem cũng là bắp đùi coi như là tương đối riêng tư vị trí t h n g chi nhân gia vẫn là một cô gái thì ra là thế ta còn vẫn hiếu kỳ một món đồ như vậy băng là dùng làm gì đâu nguyên lai là s ạ c a dùng để giấu kín vũ khí t vậy làm sao càng nghe càng giống như trong phim ảnh đặc công đâu ta cảm thấy cái này dạng tốt vô cùng đây chính là không gian truyền tống lạc hoàn toàn có thể làm được trực tiếp đem vũ khí nhét vào trong thân thể ngươi theo thời gian trôi qua mà đang ở thủy hưu nhóm các loại nghị luận đang mong đợi bạch tiểu vân lúc nào có thể kết thúc lúc đột nhiên màn ảnh trô manh địa nhất hoa vô số thủy hữu vô ý thức rủi rủi con mắt nhất thời liền phát hiện trong màn ảnh hình ảnh dường như cùng vừa rồi không giống nhau vừa mới xảy ra cái gì ừ đây là chuyện gì xảy ra cái này phát sóng trực tiếp màn ảnh làm sao đột nhiên kéo xa không đúng không phải màn ảnh kéo xa mà là ca mê ra vị trí phát sinh biến hóa chờ các loại cái này chẳng lẽ chính là không gian truyền t ố n g năng lực tiểu bạch vân thành công nhất định là ta đã nói rồi làm sao nháy mắt ca mê ra liền hình ảnh liền biến cùng lúc đó khương phạm cũng đã nhận ra dị thường hắn nhất thời minh bạch bạch tiểu vân hẳn là đã kế thừa hết năng lực khương phạm nhìn lại quả nhiên bạch tiểu vân đang hơn hai cái tay nhỏ mà một viên kẹp tóc đang ở tay trái tay phải trong lúc đó qua lại t h o á n g hiện đi qua màn ảnh thấy như vậy một màn vạn thiên thủy h ư u nhất thời mở to hai mắt nhìn thiên cái này chính là không gian truyền t ố n g sao nhìn qua thật thần kỳ như vậy hưu một cái kẹp tóc liền ra hiện tại mặt khác một cái vị trí bộ dáng như vậy nhìn cái không gian này truyền t ố n g năng lực có điểm đáng sợ à tưởng tượng một chút nếu như tại thời điểm chiến đấu bá một cái đem vũ khí truyền t ố n g đến trước mặt ngươi sợ cũng phải hủ chết ta nói cái không gian này truyền t ố n g năng lực khai phát đến l h -E、năm -E、lời nói có thể đạt được như thế nào một cái trình độ có thể hay không truyền t ố n g đại hình vũ khí hoặc là cơ giới tỷ như xe tăng trung cực vũ khí gì ta cảm thấy không quá có thể không gian truyền t ố n g cũng không phải là gì miêu cầu năng lực chỉ là có thể truyền t ố n g tự thân cũng đã rất ngoại hạng muốn truyền t ố n g mấy trăm hơn v ạ n tấn ta đọc o chừng một hệ e một sáu cấp bậc tuyệt đối năng lực giả đều làm không được đến a xác thực các ngươi ngẫm lại nếu có thể tùy ý truyền t ố n g nặng mấy trăm tấn lượng nói đó chính là thuần t h u ầ n thiên thai cấp bậc sờ một cái mặt đất trực tiếp truyền t ố n g trên trăm tấn đa lớn cái này ai chịu nổi nhìn lấy đạn mặc bên trên nhiệt nghị một cái cứ điểm thương phạm liền đại thể giới thiệu một chút trong nguyên tắc xây cụ rổ ở một hệ m m ộ đại năng lực giả cấp bậc dưới không gian truyền t ố n g năng lực lớn nhất truyền t ố n g khoảng cách vì 80 m m ư lớn nhất truyền t ố n g chất lượng vì 130 kg mà cái này dạng truyền t ố n g là có thể liên tục tiến hành nhưng mỗi một lần truyền t ố n g cần khoảng cách một giây đồng hồ nói cách khác đi qua không gian truyền t ố n g năng lực năng lực giả có thể làm được trong một loại ý nghĩa khác di động với tốc độ cao một giây đồng hồ di động 80 m m ư đổi thành tốc độ thì tại mỗi giờ 288 km trên dưới mà không gian truyền t ố n g siêu năng lực nguyên chủ nhân s h i j i u joko am hiểu nhất phương thức công kích chính là đem kim loại tên nỏ hoặc là á m khí các loại sắp bén thật nhỏ bén nhọn vũ khí đi qua không gian truyền t ố n g năng lực phát xạ ra ngoài mà bên ngoài bắn uy lực cùng liên phát tốc độ thậm chí có thể đạt được súng máy bắn phá trình độ thậm chí còn do vì điểm đối điểm truyền t ố n g di động sở dĩ sẽ không bị bất luận cái gì che đậy vật ngăn trở ngăn cản nói cách khác cơ hội không có biện pháp tiến hành phòng ngự đồng thời cũng không lo lắng biết ngộ thương những người khác Nghe xong, Bạch mà thủy h ư u nhóm đã sớm phát ra trận trận tiếng thán g phục nhìn lấy bạch tiểu vân ánh mắt đều ở đây c à n khái nói thật loại trình độ này đã rất mạnh mẽ hơn một trăm ký lô chất lượng lại tăng thêm sấp xỉ ba trăm cây số giờ một tòa nhà cũng phải va sụp có điểm thay quá tự nhiên có thể đạt được súng máy uy lực hình người tự đi súng máy hạng nặng a rất khó tưởng tượng về sau một cái s o n g đôi ngựa khả ái m ộ i tử giơ tay lên chính là súng máy uy lực kim loại tên nọ bàn phá thủy h ư u nhóm thật lâu thán phục đợi đến đám người đều bình tĩnh trở lại sau đó khương phá mới chỉ có mặt hướng màn ảnh nói rằng tốt lắm nếu hôm nay hiệp trợ tầm bảo đã thuận lợi hoàn thành như vậy ta cũng là thời điểm cùng đại gia nói gặp lại sau ngay vậy tuy là đã sớm kịp chuẩn bị nhưng vô số thủy hữu vẫn là không nhịn được kêu dên một tiếng ở từng đợt giữ lại trong tiếng khương p h ạ m quả đoán kết thúc phát sóng trực tiếp mà ở chỉ còn lại hai người căn phòng chung bạch tiểu vân tựa hồ có hơi khẩn trương p h ạ m p h ạ m ca ta có thể có thể thêm bạn một cái phương thức liên lạc sao bạch tiểu vân thật vất vả mới chỉ có hỏi lên đương nhiên không thành vấn đề đối với dạng này chuyện khương phàm đã không phải lần thứ nhất trải qua thuần thục lấy điện thoại di động ra thật tốt quá mắt thấy bạn thân x i n đi qua bạch tiểu vân nhịn không được nho nhỏ kinh hô một tiếng cuối cùng ở bạch tiểu vân vây tay từ b i ệ trung khương phạm ly khai tại chỗ đi ra cánh cửa thần kỳ khương phạm đi tới siêu tự nhiên an toàn cục trong căn cứ khương phạm tiên sinh nhận được tin tức lý nhã vân còn có phía trước thấy qua chu hành v ĩ đám người đều đi nhanh lên qua đây mà diễm linh cơ cũng tương tự ở trong đó ở nhìn thấy khương phạm lúc còn có ý cơ cơ trong tay chứng minh nhân dân mấy người hơi chút khách sáo vải cầu sau đó lý nhã vân đông nhiên có chút khẩn trương nói ra khương phạm tiên sinh chúng ta muốn hướng ngài mua sắm một ít huyết bồ đề huyết bổ đề A. Hiện tại bổ đề đã A. không cảm ó đó nói, có, có dư、thử. Khương nhưng người thừa. sốt một chút, thế huyết thể tự cầm trở về đi thử một、lần. Tốt, tốt, Phạm hỏa sừng sau lân còn lần. cầm các c đi kỳ về ơn khương phạm tiên sinh ngay vậy lý nhã vân lúc này đ ạ i hỉ khương phạm tiên sinh chúng ta biết thế tục tiền tài đối với ngài đã không có tác dụng quá lớn nói tới đây lý nhã vân do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng sở dĩ chúng ta nguyện ý xuất ra một món bảo vật tiến hành trao đổi dùng bảo vật tới trao đổi cái này đến phiên khương phạm kinh ngạc dùng một món bảo vật tới trao đổi huyết bồ đề thủ bút có phải hay không có điểm quá lớn các ngươi chắc chắn chứ giống như mới vừa giao dịch nói ra khỏi miệng sau đó lý nhã vân dường như liền kiên định rất nhiều nàng gật đầu nói đối với bây giờ chúng ta mà nói huyết bồ đề tác dụng là nhất cần thiết huyết bồ đề có thể trợ giúp chúng ta ở cực trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đủ số lượng võ học siêu phàm giả nếu như có thể phân tích cùng nghiên cứu ra huyết bồ đề nhân tố cũng thêm chi nghiên chế nói vậy thì càng tốt hơn lý nhã vân mấy câu nói như vậy lệnh cương phàm không ngừng được gật đầu xác thực so với một ít có thể giao phó một người cường đại lực lượng bảo vật mà nói số lượng nhiều hiệu quả còn tốt huyết bồ đề rõ ràng thích hợp hơn siêu tự nhiên an toàn cục cùng quan phương vậy dạng này a một vật đổi một vật ta cũng không tìm các n g ư ơ i tiện nghi cả có đủ h ỏ a kỳ lân thi thể ta đều có thể trực tiếp giao cho các n g ư ơ i dùng để đổi lấy các ngươi bảo vật nghe được khương p h ạ m đại khí nói lý nhã vân lúc này rung lên biểu tình hưng phấn quá cảm tạ ngươi khương p h ạ m tiên sinh không sao theo như nhu cầu khương p h ạ m khoát tay á o sau đó ở lý nhã vân dưới sự hướng dẫn đi tới cùng loại phòng thí nghiệm địa phương đem h ỏ a kỳ lân thi thể bông đồng thời coi như phúc lợi chuẩn bị đưa ra năm trăm i miếng huyết bổ đề cũng giữ lại trực tiếp làm cho an toàn cục đến lúc đó phụ trách tống suất ở ước định cẩn thận ngày mai phát sóng trực tiếp lúc tới nữa lấy đi dùng với trao đổi bảo vật sau đó khương p h ạ m liền dẫn diễm linh cơ trở lại phía trước tiểu đ i ế m hô một ngày lại kết thúc khương p h ạ m nằm trên ghế salon vẻ mặt tích h ý, diễm linh cơ lại là ở chủ phòng bận rộn khương p h ạ m cũng không đi quản mà là mở ra tầm bảo hệ thống t khi thấy tính tổng cộng sốn phổ cập khoa học điểm số lúc k ư ơ n g phàm nhịn không được hít một hơi khí lạnh phổ cập khoa học điểm số năm mươi sáu bảy trăm năm mươi bốn 645 điểm. 8 vị số lượng. 56 triệu điểm. Nhìn lấy cái ba trương trị số. khi ư ơ cơ n g Phạm h điểm do dự, thấy r ra rút ự c tiếp t mở ư ở n công năng. Ken. Thần g c p rút thưởng đang trong quá trình mở ra. Chúc mừng người thành công rút Chúc chúng, thưởng thành t hoa lửa lang kính.、Ba. Khi h người mở đang mừng công lang lửa quá ấ trước mặt tụ đến một đoàn không gì sánh được trói mắt ánh sáng màu trắng k h ư ơ n g phàm trên mặt còn mang theo một tiêm mậu bức mà ở lúc này thuần trắng trong ánh sáng đ ỗ n g nhiên hiện lên vô số màu sắc rực rỡ l ư u quang cũng toàn bộ hướng phía trung tâm hội tụ giờ khắc này khương p h ạ m phảng phất thấy được trong đó dường như có cái gì đồ vật hơn nữa đang ở gọi bọn họ